một ngụm chọc khí từ trong miệng thốt ra trong cơ thể đã có đồng cảm truyền phảng phất có vô số con kiến đang không ngừng g ặ m ăn hắn lục phủ ngũ tạng chân khí đã nhào tới nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì ác q u ỷ b ớ t người đ l n g chết chương bốn trăm tám mươi một ngân phủ đồ diệp dư sinh cho tới bây giờ cũng không cảm giác mình là người tốt lành gì phỏng chừng cho dù có người ta nói hắn là người tốt cũng sẽ bị hắn chính miệng cự tuyệt mặc dù hắn không là người tốt nhưng vô luận làm người hay là làm việc đều có chính mình ranh giới cuối cùng thân là vũ giả sinh tử có số giàu sang do trời bị g i ế t cũng không có gì hay tha n thiền nếu đi lên điều này lịch thiên con đường liền phải gánh v á c tương ứng hậu quả có thể ngươi đem người linh hồn nốt lại liền quá đáng hơn nữa còn để cho người một lần lại một khắp nhớ lại bốn mùa cảnh tượng đem sinh linh gắng gượng n g ư ợ c thành ngắt linh hắn không biết là có hay không thật có luân nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng cái thế giới này là có luân nói đến người chết vạn sự tiêu làm cho nhân gia thật tốt luân không được sao hà chí vũ thử cũng có lẽ bây giờ hắn thỉnh thoảng còn sẽ phải chịu kiếp trước suy nghĩ tả hữu tư tưởng liền giống bây giờ hắn sẽ lên cơn giận dữ như thế thanh â m hắn lạnh giá dọa người sắc ý dâng trào ác lâm ở trong người không ngừng c ă n x é hắn lục phủ ngũ tạng đau đau tận xương cốt loại đau này căn không cách nào hình dung a thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài tiếng huýt gió như sấm rúng động xa xa truyền vang đi ra ngoài truyền ra hôi vụ vùng đặng ở toàn bộ hỗn loạn chi thành bầu trời v â anh vô tận hỏa diễm phun ra ở kia trong ngọn lửa một luồng hắc quang trợt lóe lên hủy diệt đại đạo lực lượng rốt cuộc xuất hiện a trong cơ thể hắn vang lên chỉ có hắn mình có thể nghe được đều thê lương thảm thiết tâm thanh hòa diễm cấp bậc không đủ không cách nào phá hủy ác linh có thể hủy diệt đại đạo lực lượng đi đủ ở hủy diệt đại đạo chân khí ăn mòn những thứ kia nguyên không thấy được linh hồn nhất thời buộc phát ra thử thử âm thanh một đoàn xương mù màu xám từ diệp dư sinh trong ngũ tạng lục phủ bay lên ác linh bị đuổi tàn ra ở diệp dư sinh chủ động dưới sự khống chế khí tức tà ác bị toàn bộ tan giã rồi sau đó từng đạo trong suốt bóng người tự động từ trong cơ thể hắn bay ra từng cái hư hảo bóng người hướng về phía diệp dư sinh hư không quỳ xuống bọn họ không cách nào mở miệng chỉ có thể lấy loại biện pháp này biểu đạt chính mình t à tạng đi, đi. diệp dư sinh mặt vô biểu tình nói hắn cũng không biết nên đối với mấy cái này nói gì cho dù là bọn họ khi còn sống tội ác đa đoan nhưng chuộc tội cũng c h u ộ c đủ là lúc rời đi sau khi ông hôi vụ đột nhiên chấn động một cái bởi vì ác linh bị tỉnh hóa một màn trò kinh động đến làm sao có thể mang theo vẻ hoảng sợ thanh âm từ trong phòng chuyên gia k h e n hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên cứu sinh linh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng kim tệ mua ngân p h ủ đồ kim tệ mới vừa đến sổ sách diệp dư sinh liền trước tiên mua nhớ không quên ngân phù đồ ông cái giá đệ nhị t ầ n g cái thứ ba hộp sáng lên bên trong bảy da ngân phủ đổ công pháp giống như dưới ánh nắng trói tràn khối băng nhanh chóng hòa tan rồi sau đó rót vào diệp dư sinh trong đầu đồng thời từng cổ một lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng rong ruổi đ ù n g đ ù n g đ ù n g hắn thân thể bắt đầu rung động kịch liệt dưới da rung động lưu ly li chi quang bắt đầu thay đổi màu sắc biến thành màu bạc theo hoa lạp lạp chạy xuôi âm thanh nhầm vang lên màu bạc nước chạy chạy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh bắt đầu tăng cường hắn n ụ c thân chi lực cải tạo lần này kéo dài ước chừng nửa giờ thời gian làm hết thể lần nữa quy v ề bình thường sau khi trong cơ thể hắn đã có long trời lở đất biến hóa thiết phù đồ chỉ có thể cường hóa thân thể mà ngân phù đồ thậm chí ngay cả hắn lục p h ù ngũ tặng cũng cho cường hóa mơ hồ có thể thấy ánh sáng màu bạc đang không ngừng r ũ n g động hắn thử cầm xuống quả đấm phanh một tiếng một trận âm bạo thanh vang lên không khí lại bị hắn quả đấm bóp vỡ vang <cười> ha ha thoải mái diệp dư sinh sản g khoái cười to rồi sau đó rồi sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía trước thần xác lạnh giá hừ một trận hừ lạnh vang lên dứt khoát đã làm đến mức này hắn cũng không lưu tay nữa diệt đây ạ i đ là hắn lần đầu tiên thấy hung danh chiêu đến ác quỷ bớt lần trước hắn đã tới muốn thông qua ác quỷ bật rời đi hỗn loạn tri thành nhưng lại liền gặp được đối phương một mặt tư cách cũng không có đã bị đánh đi ra ngoài suýt nữa đem tánh mạng bỏ ở nơi này mà lần này phong thủy luân lưu chuyển hắn bằng vào cường đại nịch chiến tu vi gắng gượng đánh vào ác quỷ bật chân hồn cảnh đỉnh cao tầm ba hệ thống sớm đã đem hắn tu vi thăm dò rõ ràng phản hồi cho đầu bất quá cho dù là mặt đối mặt hắn cũng không cách nào thấy do ác quỷ bật mặt mũi thân thể đối phương bị hôi vụ bà phủ ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ bóng người làm cho người ta bên trong vô cùng hung ác cảm giác nhưng mà xem một chút liền để cho người có loại đối mặt hoàn tuyến tri hải sâu không lường được ảo giác b ác h quỷ bậc như cũ rất bá đạo một tiếng quát trói thai huyền như sấm như vậy ở diệp dư sinh bên thai nổ vang sóng âm to lớn chui vào trong đầu hắn muốn chấn động hắn thức hải nhưng hắn cũng không biết người thiếu niên trước mắt này thức hải ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu bắt ngát ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu chấn động sóng âm vọt vào đầu liền một chút rung động đều không có thể lưu lại liền bị cắn nuốt hết sạch ừ cái này đã không biết là ác quỷ bật lần thứ mấy kinh ngạc đ ấ u diệp dư sinh k h o á t khoác tay ngươi trạng thái ta so với ai khác đều biết cần gì phải còn tại đằng kia làm việc quá khả năng ác quỷ bật sắc mặt tài biến thanh âm lạnh như băng văng lên đây chính là ngươi dám can đảm đến n ả y tự tin đó cũng không phải hắn lắc đầu một cái tự tin nói coi như trên người của ngươi không thương ta cũng nhất định sẽ đến có vài thứ ngươi không tư cách chịu đựng hay là giao cho ta đi ừ hôi vụ xuống huyết con ngươi màu đỏ mang theo vẻ không hiểu có thể ngay sau đó không hiểu vẻ mặt liền chuyển thành k i ế p sợ kinh ngạc xem ra ngươi là n g h i đến k i a liền lấy ra đi diệp dư sinh nói ta không biết ngươi nói là cái gì ác quỷ bật thần sắc công trầm vê anh diệp dư sinh lời nói nhảm với hắn một cái hỏa quyền liền đập đi quyền r a như long dưới da dũng động hào quang màu bạc một quyền này so với trước k i a cường không chỉ gấp mấy lần phản p h ấ t có một trận gió mạnh ở bên trong phòng hô k h i ế nhi lên vô cùng nóng bỏng cùng lấp liệt trực tiếp đem ác quỷ bật bên ngoài thân hôi vụ thổi bay Người! n hai ì gì n khuôn này, Sinh này nên không sánh nổi. Huyền huyện trước mắt mặt trở t Dư lúc chi khiếp Diệp sợ có thể đánh bể vạn g ớ i địa chỉ. ư người 482, Hủy、Diễn、Nguyên. Diện Diệp d Sinh vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới,、hắn、lại lại Hai luận như nào cũng không nghĩ hắn này nhìn thấy khuôn mặt này. Hác đào tần Long. n thế chỗ thấy Hác vô ư mặt đào g ở năm đó ở hạo thiên tông có rất lớn ân đoán hắn vẫn cho là tần long còn đang hạo thiên tông nhưng không nghĩ lại đang nơi này gặp nhau hơn nữa còn là lấy loại phương thức này không đúng rất nhanh hắn liền nhận ra được có cái gì không đúng ác quỷ bận ở hỗn loạn chi thành thành danh đã lâu mà tần long mấy tháng trước vẫn còn ở hạo thiên tông đây hai người tuyệt đối không phải một người nhưng trước mắt này cái khuôn mặt hắn lại có thể một trăm phần trăm chắc chắn đối phương chính là tần long đến cùng chuyện gì kiệt kiệt đột nhiên tần long cười lên tiếng cười mang theo một tia băng hàn diệp dư sinh đã lâu không gặp thật là ngươi nghe vậy diệp dư sinh lúc này chắc chắn người này chính là tần long đối phương giọng nói hắn quá quen thuộc nếu không đây tần long hỏi ngược một câu diệp dư sinh trầm tư chốc lát nghiêm túc đánh giá trước mắt người quen mở miệng nói ngươi là tần long cũng không phải tần long bên trong cơ thể ngươi còn có ngoài ra một cổ ý chi ở phản kháng chẳng lẽ ác quỷ bật bị ngươi nuốt kiệt kiệt thông minh tần long giọng cùng lúc trước không giống nhau giọng thập phân đong trầm diệp dư sinh lần trước ta mặc dù không có thể cùng ác quỷ bật gặp mặt nhưng ta có thể xác định khi đó ác quỷ bật vẫn còn không phải là ngươi không sai tần long không có bất kỳ d ấ u dếm ta ngày hôm trước tới đây không nghĩ tới liền đụng phải lớn như vậy một phần cơ duyên hắn đã không được vừa vặn tiện nghi ta được rồi diệp dư sinh không biết nên nói thế nào đây cũng quá đặc biệt sao t ấ t lần trước hắn lúc tới sau khi ác quỷ b ậ t trạng thái cũng không tệ lắm sống thật tốt không nghĩ tới hắn vừa mới vừa đi liền bị tần long nhặt lớn như vậy cái tiện nghi đây là ngươi cơ duyên ta chỉ muốn một kiện đồ vật tới tay sau ta lập tức rời đi diệp dư sinh nói kiệt kiệt diệp dư sinh ngươi chính là một cái tỉ hưu vừa ý đồ vật khẳng định không phải là phạm vật ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao t ầ n long thần sắc trở nên tàn nhẫn không cho ta đây liền tự mình đậu thủ diệp dư sinh không có vấn đề nhốn vai ngược lại kết quả cũng giống nhau chỉ cần lấy được tay là được ngươi là đối thủ của ta sao mặc dù ta bây giờ trạng thái cũng không tốt nhưng muốn giết ngươi cũng sẽ không quá khó khăn t ầ n long tự tin nói thật sao vậy thì thử một chút ông tà ác hôi vụ r ũ n g động ở t ầ n đỉnh đầu rồng quanh quẩn phảng phất có một đôi tà ác con ngươi muốn mở ra kia là ác ma con ngươi vê anh ở hôi vụ còn chưa hoàn toàn dựng dục thành thời điểm diệp dư sinh xuất thủ hắn sẽ không chờ địch nhân hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau sẽ xuất thủ kia là người ngu mới làm việc hòa quên như long đập ra một đạo đâm ánh lửa Hoành m dưới n g t r chân tiếp đem i Nhưng n lúc tấm t đá nước h ảnh h â n n ra diệp dư sinh đem hai chân dẫm vào sàn nhà bên trong đây chính là người thôn vệ ác quỷ bật thủ đoạn đi linh hồn bị lôi kéo bên trong thiếu niên thần sắc lạnh lùng nếu như không phải là hắn thức h ả i cực lớn đến vô biên vô hạn diệp dư sinh cũng không dám xác định mình có thể hay không chặn cố lực hôm nay thần long không nói thần sắc vô cùng ngưng trọng thao thiết miệng to thụ hắn không chế tại hắn cảm giác bên trong trước mắt diệp dư sinh giống như một tòa núi lớn như vậy đứng sừng sững bất động vô luận hắn như thế nào phát lực đối phương linh hồn cùng chân khí cũng không núc đ í c h không sai tình huống chính là như vậy thàng đến a n h một tiếng hỏa diễm bay lên không màu bạc thân thể bên ngoài bao quanh trước nhiệt hỏa diễm giống như hỏa thần xuống trận hắn chuẩn bị phản kích vèo ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc thao thiết miệng to lại đột nhiên biến mất tần long lại chủ động triệt hồi công pháp diệp d ư sinh mấy cái ý tứ ngươi muốn cái gì tần long trên mặt không thấy được một chút thất lợi như đưa đám thần sắc bình cùng hạo thiên tông lúc tần long nhất định chính là hai loại tính cách diệp d ư sinh trầm ngâm chốc lát hắn vẫn tản đi chất khí tần long cũng có đại tạo hóa người trên người nhất định là có đại bí mật nếu như hai người ác đấu lời nói cho dù cuối cùng có thể còn dư lại tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương kết quả hơn nữa hắn còn muốn đi tìm hỏa vương lấy tiên b ự c chìa khóa có thể né qua cuộc chiến đấu này tốt nhất vẫn là t r á n h qua nghĩ tới đây trong mắt của hắn sát ý mới dần dần tàn đi tân long vẫn đang ngó chừng hắn nhìn từ diệp dư sinh thấy hắn đệ nhất nhãn bắt đầu mặc dù ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được đối phương sát ý diệp dư sinh thật muốn giết hắn hắn trạng thái chỉ có chính hắn tin tưởng bây giờ tuyệt đối không phải lúc động thủ sau khi hô diệp dư sinh n ói ngụm trọc khí mở miệng nói ngươi hoặc có lẽ là ác quỷ bợt có ta cần muốn cái gì thứ gì tân long đến bây giờ cũng không biết diệp dư sinh đến cùng muốn cái gì、Sích. diệp dư sinh không có đáp lại nhanh chóng xuất thủ từ hôi vụ bên trong rút ra một tia nhàn nhạt nguyên lực khí tức tà ác cũng chỉ có diệp dư sinh có thể cảm giác trong đó hủy diệt ý nhị đương đương hủy diệt nguyên lại bị ác quỷ bật tu luyện thành cái này quỷ dáng vẻ đơn giản là phí của trời tân long nghiêm túc cảm thụ diệp dư sinh trong tay tà ác lực lượng trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói vật này ta không có hấp thu đều tại ác quỷ bật trên người có ý gì ba tân long dưới người giường nhỏ đột nhiên p h i động rồi sau đó một cỗ thi thể từ ván giường xuống xuất hiện cổ thi thể này mới thật sự là ác quỷ b ậ t chỉ b ấ t quá lúc này b ậ t đã hoàn toàn không có tiếng hơi thở một thân chân khí sớm bị thôn vệ hết sạch liền linh hồn đều bị tần long trót vớt cổ thi thể này duy nhất còn lại chỉ có vẻ này từ khí tức tạ ác ha ha diệp dư sinh con mắt l ó e sáng trong tay hấp lực phun trào trực tiếp đem thi thể hút tới trước mặt mình ông h ỏ a diễm đem ác quỷ b ậ t thi thể bao phủ một tia yếu không thể ngửi nổi màu đen sợi tơ nhân cơ hội chui vào ác quỷ bớt trong thi thể、Sip. khí tức tà ác vừa đụng đến hủy diệt nguyên l i ề n bắt đầu nhanh chóng dụng theo khí tức tà ác bị lột một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức hủy diệt bắt đầu chậm rãi nở rộ diệp dư sinh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới như thế này mà dễ dàng có được hủy diệt nguyên hơn nữa còn là ở tần lòng coi thường cám bã chi ở bên trong lấy được đường đường hủy diệt đại đạo nguyên lực lại bị người cho chê、Sích. một luồng hủy diệt nguyên mặc dù chỉ có một phần trăm trình độ nhưng lại vô cùng thật lớn giống như lôi đình q u â quận cùng diệp dư sinh hủy diệt đại đạo dùng hợp lên chương bốn trăm tám mươi ba không phục thì làm đường đường vô thượng đại đạo hủy diệt nguyên lại bị người làm rác dưới vứt bỏ chẳng thèm nó tới nếu như hủy diệt nguyên có chính mình ý thức cũng không biết có thể hay không đau lòng đến không thể thở nổi ha ha diệp dư sinh tâm lý đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này hủy diệt đại đạo nguyên nhìn số lượng cũng không nhiều nhưng lại ước chừng hao phí diệp dư sinh ba canh giờ mới hấp thu xong tại hắn hấp thu trong quá trình từ đầu đến cuối đều tại đề phòng một bên tần long giữa hai người có đại thụ bất cứ lúc nào cũng không thể buông l ò n g cảnh giác ông sau ba canh giờ keng gợi ý của hệ thống âm thanh ở diệp dư sinh trong đầu vang lên hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ độ hai nghìn một trăm diệp dư sinh trong lòng vui mừng rốt cuộc thành một đạo dân trào hủy diệt chi quang ở trên người hắn trợt lóe lên mà như vậy trong nháy mắt nở rộ lại để cho tần lòng con ngươi cũng như n g đông lại một cái trái tim của hắn đột nhiên máy động tâm lý có một loại cảm giác bỏ qua cái gì không phải đồ vật cũng vậy có thể để cho diệp dư sinh hận không được cung ác quỷ bật chống lại cũng phải lấy được đồ vật lại làm sao có thể sẽ là phà vật đó là cái gì tần long mở miệng hỏi hắc hắc diệp dư sinh khẽ mỉm cười cũng không có đáp ý tứ xoay người rời đi trực tiếp đi ra khỏi phòng lúc này hôi vụ như cũ bao phủ ở sân bầu trời ngăn t r ở tam vương điều tra tần long đang hấp thu ác quỷ bật chân khí cùng linh hồn sau đã có thể vận dụng hắn lực lượng nếu như không phải như vậy trước hôi vụ cũng sẽ không ngăn t r ở diệp dư sinh vào nhìn hắn đi ra bóng lưng tần long không nói lời nào chỉ có cặp kia con ngươi lạnh lùng như cũ khiếp người t r à ngập n sắc cơ hai người quan hệ nhất định không có cách nào h ò a hoãn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến lộp cộp đi tiếng bước chân từ từ đi xa từ từ biến mất ác quỷ l ậ hạng bên ngoài tây điển cung mang theo nhu thuận an nhi chờ ở bên ngoài cũng còn khá khoảng thời gian này cũng không có người đến tìm hai người phiền thoái nếu không diệp dư sinh lại muốn làm một sát nhân của ma như thế nào đây tây điển cung hỏi、Hắc. hắn c h ắ không có giải thích cái gì sờ một cái an nhi đầu nhỏ đi thôi chúng ta đi tìm hòa vương hòa vương trong tay có tiên vực chìa khóa vô luận như thế nào cũng phải đi đi tới một lần hắn sau khi đi ra không hề hôi vụ bao phủ bên trong tự nhiên lần nữa bị tam vương rõ xét đến tân long sự tình tạm thời có thể không hề để tâm tiên vực chìa khóa mới là chủ yếu nhất ba người xoay người hướng thành bắc phương hướng đi tới âm thầm không biết bao nhiêu người t h ở phào ngay cả ngao vương và thiện ác phật đà cũng trong lòng t h ở phào mặc dù bọn họ mình cũng không biết tại sao sẽ như vậy nhưng tâm lý liền áp lực hết sạch thiếu niên này đã để cho hai người bọn họ sinh ra lòng kiên kỵ thành bắc sớm có một đạo thân ảnh đang đợi diệp dư sinh đến bách t r u n g minh là một cái vô cùng anh tuấn nho sinh trung niên nhưng bởi vì lầm vào độc vương nghĩ s a o huyện biến thành như thế xấu xí để cho người nôn m ư ợ bộ dáng vừa thấy diệp dư sinh bách trùng minh trong mắt liền hiện lên sát cơ mãnh liệt cùng hận ý chính là cái này người để cho hắn rơi vào bây giờ cái này kinh khủng bộ dáng ai thấy hắn cũng trốn xa xa mở ra lãng tính cách cũng bởi vì khuôn mặt này mà trở nên bất thường h o á n độc khoảng thời gian này đã có rất nhiều người t h á m chết ở trong tay hắn tới một món có thể lớn có thể nhỏ chuyện nhỏ lại bị hắn vô hạn phóng đại bây giờ bách trung minh chính là một viên tùy thời sẽ làm nổ lựu đạn mà khi hắn nhìn thấy diệp dư sinh thời điểm trái lựu đạn nhất thời nổ tung vê a n g nham tương nóng bỏng từ mặt đất phun trào lên thăng lên trời cao lần nữa ngưng tụ thành một mặt to lớn nham tương thành tường mà ở nham tương thành tưởng trên không bách trùng minh chính đầy mắt sát ý theo dõi hắn diệp dư sinh ngươi còn dám tới bách trùng minh giọng căm hận gào thét châm thấp gầm thét mang theo mãnh liệt sát ý ta vì sao không dám diệp dư sinh cười lạnh không nên đem chính mình vô năng đều do tội ở trên người người khác đầu tiên là ngươi không biết sống chết truy sát ta thứ yếu ta làm sao lại chuyện gì không có đây chính ngươi phản mà rơi vào như vậy cái kết quả chặt chặt nói ngươi vô năng ngươi có thể sẽ không thừa nhận có thể sự thật chính là như vậy ngươi chính là vô năng một cái vô năng phế vật mắng chửi người loại chuyện nhỏ này diệp dư sinh một cái không quá vui vẻ làm có thể có người chính là thiếu mắng n g ư ờ i không mắng hắn đôi câu mình cũng không thoải mái là làm cho mình ý nghĩ thông suốt hay lại là chửi đi không mắng bạch không mắng phế vật n g ư ờ i ở nơi này chờ ta là không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn tìm chết sao phế vật đ ư ờ n g đ ư ờ n g bách trùng minh lại bị người gọi là phế vật xích nham tương r ũ n g động ngưng tụ ra một cán to lớn nham tương trường mâu veo một tiếng xuyên thủng hư không xuất hiện ở diệp dư sinh m i t â m bách trùng minh xuất thủ lại không trần chờ chút nào xưng là đánh lén cũng không quá đáng bất quá công chỉ một quả đấm đã thật sớm c h ế c ở trước mắt vanh một tiếng trực tiếp đem nham tương trường mâu đập bể hắn quả đấm vô vật bất phá đừng nói là nhất căn nham tương trường mâu coi như trước mắt toàn bộ nham tương thành tường vượt trên tới hắn cũng không nhất định để ý chỉ bất quá diệp dư sinh nghiêm túc cảm thụ một chút trên tay chân khí trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ngươi đột phá chân hoàn cảnh thế nào bách trùng minh thần sắc dữ tợn cho phép ngươi đột phá chân hoàn cảnh lại không được ta đột phá sao hôm nay ta đột phá chân hoàn cảnh chính là dựa nhục trước cuộc chiến hôm nay mạng ngươi liền ở lại chỗ này đi nói nhảm thật nhiều ngươi đã tự tin như vậy vậy hãy để cho ta xem một chút dưới mắt ngươi kết quả mạnh đến mức nào diệp dư sinh bình nói hắn đã lười sẽ cùng đối phương nói nhảm tìm hỏa vương lấy được tiên vực chìa khóa mới là chính sự ùng ùng nham tương thành tường ái mộ mà xuống giống như trời nghiêng như vậy đ è xuống nham tương nóng bỏng điên cùng chảy xuôi từ trên trời hạ xuống lần này nham tương thành tường so với lần trước cường không biết gấp bao nhiêu lần nham tương bên trong trải rộng hùng hậu chân khí vô cùng cường đại vê anh rốt cuộc có nham tương nhỏ xuống trên đất trường ngai mặt đất cứng rắn tựa giống như đậu hũ trực tiếp bị xuyên thủng vô số nhà ở lần công kích này xuống bị ép sợp rồi sau đó bị nham tương bao trùm đi vào a cứu mạng nham tương phạm vi bao phủ quá lớn rất nhiều tới không kịp né tránh người bị che kín trực tiếp hóa thành bộ xương khô thân thể bị nóng bỏng nham tương cọ rửa sạch sẽ còn lại bạch cốt bị dẫn vào trong nham tương có ngánh trong suốt giống như như bảo thạch rốt cuộc hạ xuống nham tương đem diệp dư sinh trên đỉnh đầu bao trùm quá to lớn vô cùng rộng lớn thương đột nhiên một đạo to lớn thương mang hiện lên không chúng rồi sau đó nhưng bổ một cái đem trực tiếp đem hạ xuống nham tương vân bổ ra có thể trên mặt đất thân thể thiếu niên cũng không có t ử trong khe rời đi uy lực coi như không tệ thiếu niên thần sắc bình gật đầu một cái uy lực cũng không tệ lắm hoa lập lạp nham tương rốt cuộc hạ xuống đem thiếu niên bao phủ ở trong nham tương đồng thời bị dìm ngập còn có khiếp sợ tây đ i ể n cung cùng mặt đầy hiếu kỳ biểu tình an nhi ở an nhi trong mắt hết thể các thứ này cũng vượt qua hắn nhận thức vô cùng hiếu kỳ chương bốn trăm tám mươi bốn giết chân hồn cảnh như n ổ cỏ nham tương lật mười phần trăm hỗn loạn chi thành đều bị nham tương bao phủ nham tương ở trên đường dài chậm rãi chạy sôi vô cùng gai giữa không trung bách trùng mình cư cao lâm hạ nhìn xuống hạ lưu chạy nham tương trong mắt của hắn cũng không có lộ ra chút nào hưng phấn biểu tình nham tương bên trong đã phát sinh hết thể đều tại hắn cảm giác bên trong tại hắn trong cảm giác nham tương bên trong có một khối khu vực bị hùng hậu chân khí ngăn trở xuất hiện một nơi không cách nào cảm giác khu vực chân không không sai khu vực chân không chính là diệp dư sinh chi bốc cháy diễm lĩnh vực một vòng cũng không hùng hậu hỏa diễm màn hào quang đem ba người bao phủ ở bên trong mặc cho nham tương ở hỏa diễm cái lồng dẫn ra ngoài chạy số người còn thiếu không cách nào đột phá hỏa diễm cái lồng phòng vệ nham tương lực lượng ứng ở h ỏ a diễm trên nhưng giờ phút này lại căn không cách nào chế trụ h ỏ a diễm hắt quen thuộc độ cong ở thiếu niên khoe miệng từ từ dơ lên trước sau như một bướng bình nở rộ phanh chân phải đạp xuống đất một cái đại địa bắt đầu nứt nhẹ rồi sau đó h ỏ a diễm lực lượng điên cuồng tăng vọt đẩy lên hỏa diễm cái lồng điên cuồng mở rộng h ỏ a diễm cái lồng mở rộng nham tương địa vực bị xâm chiếm nhanh chóng về phía sau khuếch tán ùng ùng hòa diễm cái lồng khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng lớn cho đến mỗi một khắc Ba. Phản phất thanh chạy ngâm nước tiếng vụn đang âm vỡ sau n cùng bàng g đã đại i hỏa d một cái toái, hiện rồi lồng nham tương thượng, xuất sau đó pha đó bóng chính mặt mặt tâm trầm, hài hước nhìn mũi tận Trùng Minh. Trùng sắc giữ Bách vậy lý bị thiên đại khác càng côn g bạo nham tương từ bách trùng minh cả người lỗ chân lông chạy xuôi mà ra lúc này bách trùng minh phảng phất hóa thành nham tương nguồn suối hắn lỗ chân lông thất hiếu đều là chạy xuôi nham tương nóng bỏng chết người nhất định phải chết diệp dư sinh đặc biệt sao rốt cuộc có bao nhiêu thủ án a không phải là hủy dung sao về phần như vậy thật là p h ụ được rồi nếu đối phương đã p h o n g ma diệp dư sinh cảm giác mình cần phải phát huy một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần giúp hắn giải thoát đi ra đi như vậy cũng rất khó chịu phải không nghĩ tới đây hắn tử từ, từ nâng tay phải lên đưa ra một ngón tay xích hỏa diễm phun trào một đạo hỏa diễm chỉ mang đột nhiên từ đầu ngón tay hắn dâng trào mà ra thiệt giang bắt chỉ hai chỉ liệt thương hải vượt qua đệ nhất chỉ trực tiếp dùng được thứ nhị chỉ giống cảm giác được nguy hiểm bách trùng minh điên cuồng g ầ m thét nham tương m á h liệt hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn ngăn lại chỉ mang đường đi phúc nhưng mà ngưng tụ mà thành nham tương tấm thuẫn lại trực tiếp bị xuyên thủng bất quá bách trùng minh rõ ràng không chỉ chút thủ đoạn nham tương tái tụ lại ngưng tụ một mặt lại một mặt to lớn nham tương tấm thuẫn một mặt lại một mặt tấm thuẫn bị xuyên thủng rốt cuộc cong thứ mười bảy mặt nham tương tấm thuẫn không có bị xuyên thủng ngăn lại chân khí tiêu hao không chút tạp chất liệt thương hải lúc này bách chủ minh rốt cuộc thanh tỉnh một ít người thiếu niên trước mắt này cường đại đã vượt qua hắn dự liệu vê anh đang lúc này diệp dư sinh lại một lần nữa đưa ngón tay ra chỉ thấy đỉnh đầu tầng mây bị xé nước mở một đạo to lớn hơn ngón tay ngút trời mà hàng thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hạ nhất chỉ mang theo nồng nặc thiên uy từ trên trời hạ xuống chỉ mang còn chưa hạ xuống liền đem thành giữa dòng chạy nhàm tương đẻ ra một cái to lớn r á n h bách trùng minh trong mắt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi cảm thụ đỉnh đầu nóng bỏng thiên uy cùng hạ xuống tới to lớn chỉ mang cả người cũng bị ép từ không trung rơi xuống làm sao có thể sẽ mạnh như vậy hắn không thể tin được hết thệ các thứ này lần trước gặp mặt đối phương còn bị đổi g i ế t giống như t ă n g ra c h i khuyển có thể cho dù là bị đổi g i ế t thiếu niên cũng lần lượt n ị c h chuyển càng khôn mà bây giờ thiếu niên này lại cường thế thuộc về nguyên hắn cho là mình đột phá đến chân h ồ n cảnh cho dù không đối địa phương cũng sẽ không bại quá khó coi hiện tại hắn phát hiện mình sai hơn nữa sai rất vượt quá bình thường thiếu niên này chính là một cái yêu nghiệt một cái chân chính yêu nghiệt chỉ cần nửa đường không chết yểu đem tới nhất định có thể nhất phi t r ù n g tiên yêu nghiệt thế giới và những người khác là không giống nhau mà bây giờ bách trùng minh lần đầu tiên thấy cái gì mới nghiêm túc chính yêu nghiệt Vâng anh. trạm tinh hà chỉ mang rốt cuộc hạ xuống ùng ùng nham tương sôi sùng sục từ mặt đất bắt đầu lên cao muốn ngăn trở chỉ mang tung tích k h u y n hướng đáng tiếc h ắ n tự tin thực lực ở trạm tinh hà chỉ mang trước mặt t ự như cùng thủy đao chém đ ậ hủ trực tiếp bị xé ra xuất hiện ở trước mặt hắn không t ử vong trước mặt bách t r ù n g minh rốt cuộc hối hận hắn hối hận mình bị cửu hận làm mở đầu vóc nhưng mà hủy dung mà thôi tại hắn tu vi đến chân hồn cạnh sau mặc dù không cách nào tay cụt mọc lại nhưng để cho cả khuôn mặt trở về hình dáng ban đầu cũng không phải là không thể nhưng hắn lại cố chấp nhớ mối hận này tình nguyện đỡ lấy một tấm xấu xí khuôn mặt cũng không nguyện ý quên mất điểm này ân o á n nguyên lai、like、đầy đủ mọi thứ đều là hắn ở lừa mình dối người đều là hắn tâm ma quay phá t ử vong ra quả thực quá nặng hắn không chịu nổi v â anh tại hắn hối hận bên trong trạm tinh hà rốt cuộc hạ xuống đem thân ảnh báo phủ t h ư ơ n g ngay tại bách trùng minh bị trạm tinh hà bao phủ thời điểm đột nhiên một chút tinh hỏa đột nhiên từ càng bắc phương hướng bắn nhanh tới tốc độ cực nhanh h a rốt cuộc không nhịn được xuất thủ sao lúc này còn có thể xuất thủ cứu người cũng rất ít hơn nữa điểm này tinh hỏa chỗ cường đại đã vượt qua hắn dự liệu không cần phải nói điểm này tinh hỏa dĩ nhiên là hỏa vương đánh ra nghĩ tưởng cứu người vậy phải xem ngươi có hay không chuyện kia khoe miệng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng trong cơ thể ánh sáng màu bạc điên cùng chạy xuôi rồi sau đó ngân quang chạy xuôi hỏa quyền ầm ầm đập ra cong hỏa quyền đập trúng tinh hỏa lại phát ra kim thiết giao c á tiếng lộc cộc đi tràn chê sắc bén ánh l ử a lại đem thân thể của hắn đẩy lui liên tục lui bảy bước mới khó khăn lắm dừng lại bất quá đạo kia cứu người tinh hỏa cũng giống vậy bị hắn ngăn lại tinh hỏa cứu người thất bại bách trùng minh thân thể đã rót ở chính hắn thả ra trong n h a n g t ư ờ n g chờ đến ta lập tức tới ngay diệp dư sinh hướng về phía bắc phương nói một câu mà hậu thân đối với tây điển cùng cùng an nhi nói đi mang bọn ngươi đi gặp một cái cường già chân chính ở hỏa vương trước mặt vô luận l à n u ố t gác quỷ bậc tần long hay lại là bách chủ minh cũng không coi là cường giả chân chính mà hòa vương mới là tòa thành trì này bên trong cường giả chân chính ừ an nhi trong mắt cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi vì vật gì ngược lại là tây điền cung vừa có chút khẩn cấp lại có chút sợ hãi đây chính là hỏa vương à hắn ở hỗn loạn chi thành đợi rất nhiều năm hỏa vương hai chữ giống như một tòa núi lớn để ở tất cả mọi người đ ỉ n h đầu hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình một ngày nào đó có thể lấy loại phương thức này đối mặt hòa vương hòa vương uy danh truyền lưu hỗn loạn chi thành hơn m ộ ư ơ i năm hơn m ộ ư ơ i năm gian có rất nhiều cường giả đã tới hỗn loạn chi thành muốn thay thế k ỳ vị đ ư n g có thể cuối cùng vị này chân hồn cảnh cường giả như cũng ngồi ở tam vương cái đó cao cao tại thượng bảo tọa mà ở hơn m ộ ư ơ i năm sau lại có một thiếu niên đi tới hỗn loạn chi thành hắn nhìn chúng không phải là tam vương bảo tọa chỉ cần nghĩ tưởng muốn tìm một mặt mũi báo ngày sơ thủ ngoài ra thuận tiện lấy một chút tiên vực chìa khóa hắn và đông phương vấn hạ ôn quỷ ước định cẩn thận muốn ở tiên vực gặp mặt cùng đi tìm có thể làm cho cự tỉ sống lại một trang hồn nếu có thể lời nói hắn cũng sẽ đến bá đao cùng hầu lôi cùng nhau đi vào nếu là huynh đệ liền không vứt bỏ không đông tha vừa nghĩ tới hầu lôi hắn liền không khỏi lo lắng cũng không biết bá đao bây giờ có tìm được hay không hắn có thể hay không đồng thời còn có một việc hắn cũng không có quên khoảng thời gian này hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất để cao tu vi hòa vương phủ đệ cũng không so với rộng lớn nói là một kiện phổ thông nhà lá h ắ n rất hợp thích Hắc, nhìn trước mắt một tòa nhà lá diệp dư sinh cười đặc biệt sao thật đặc biệt sao xa xỉ đừng xem đây chỉ là, là cỏ dại chất đống thành phong nhỏ nhưng này thảo lại không bình thường chính là h ỏ a tinh thảo loại cỏ này trời sinh liền ẩn chứa đậm đà h ỏ a tinh h ỏ a tinh thảo mặc dù cũng không hiếm thấy nhưng đối với h ỏ a thuộc tính vũ giả mà nói lại giá trị cao ự c c lớn như vậy một gian nhà lá toàn bộ đều là dùng h ỏ a tinh đống cỏ tích mà thành giá trị sợ rằng phải ở trên cao trăm triệu linh tiền trên quả thực quá đặc biệt sao xa xỉ diệp dư sinh ánh mắt rõ ràng đỏ ở trong này tu luyện nhất thiên bù đắp được bên ngoài mười ngày đây quả thực là hòa thuộc tính vũ giả tha thiết ước mơ tu luyện bảo đ i ệ không được nhất định không thể bỏ qua nhiều như vậy hòa tinh thảo cho h ắ nhưng điện t o ạ i di động lời nói, một, hai động định một năm cũng không nhất định có thể thành công. n có thể Xích.、Nhưng、mà ngay tại hắn đỏ con mắt thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy một trận đâm hỏa quang từ nhà lá bên trong bắn ra ở kia trong ánh lửa một đạo bóng lưng dần dần lên cao đứng ở nhà lá trên nóc nhà quen thuộc bóng lưng quen thuộc trang bức kiểu trừ hỏa vương còn có thể là ai đặc biệt sao trang bức cũng giả bộ thói quen không được ca ngươi hỏa vương không đầu nói diệp dư sinh vì sao không nói lời nào không thích cùng trang bức người ta nói nói nhảm cái gì giả bộ mười ba hai chữ này Rất h i nhiên n h ỏ a vương chưa tiếng ừ n nghe g qua. d ệ p dư sinh cũng lời giải i cũng thích, trực t p làm mở m i ệ nói, đem tiên đem v ự cười chìa cho khóa giao cho ta, ta xoay g n rời đi. Ha ha. Hỏa v ư ơ nghe tiếng cười n g không ra một chút hỉ nộ a i nhạc làm sao ngươi biết ta có tiên vực chìa khóa năm đó có rất nhiều người tới hỗn loạn chi thành cướp đoạt tiên vực chìa khóa có thể cuối cùng cũng thất bại tan tắc mà quay trở về bởi vì ta trong tay căn bản không hề loại vật này ta bất kể diệp dư sinh một bộ lưu manh dáng vẻ ngược lại hôm nay ta tới không tiên vực chìa khóa ngươi được cầm càng vật quý trọng bồi thường ta、à. ngươi tới đoạt vương bảo vật mà không phải cuối cùng vương còn phải bồi thường ngươi đây là đâu tới đạo lý hòa vương thiếu chút nữa khí cười khác theo ta giả bộ ngớ ngẩn diệp dư sinh trận mắt một cái ngươi cho rằng là đoạn thời gian trước truy sát ta sự tỉnh cứ như vậy hoàn ta cho ngươi biết hôm nay ngươi nếu là không bồi thường ta chuyện này không xong ngươi lãi như cần gì phải như thế nào diệp dư sinh suy nghĩ một chút vậy sẽ phải đánh mới biết ngươi yên tâm ta đối với ngươi vị trí không có hứng thú ta chỉ đối với tiên vực chìa khóa cùng bảo vật có hứng thú ngươi là vừa ý hỏa tinh nhà là chứ hòa vương cười nói trước diệp dư sinh không ngừng hướng hỏa vương nhà lá thượng miểu đều bị hỏa vương nhìn thấy là thì như thế nào hôm nay bất kể là tiên vực chìa khóa hay lại là hỏa tinh nhà lá ta đều phải lấy được vậy thì nhìn ngươi có sao không hòa vương không chút nào xoay người ý tứ nói thật vương cũng cấp thiết muốn muốn tới một trận niềm vui tràn trề chiến đấu thật lâu không có đ ộ n thủ hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng tự nhiên hoa anh diệp dư sinh lời còn chưa nói hết giơ tay lên đánh liền ra một đạo hỏa diễm chỉ mang vẫn là tiệt giang bát chỉ công kích đối mặt hòa vương hắn cũng không dám khinh thường chút nào hòa vương thân thể không n ú c đ í c h nhưng ở đoạn giang hà xuất hiện ở phía sau hắn thời điểm lại phảng phất có một tầng vô hình màn hào quang xuất hiện không có hình dáng nhưng lại ngăn lại đoạn giang hà một đòn k e n chỉ mang ở cách hòa vương lưng một thước khoảng cách trực tiếp vỡ vụn nổ t u n g từ từ tiêu tan thật là mạnh đây là diệp dư sinh mồi lửa vương đánh giá có thể không n ú c đ í c h chỉ bằng khí thế liền ngăn lại t i ệ t giang bắt chỉ người hòa vương vẫn là thứ nhất bất quá hắn thủ đoạn cũng không chỉ một điểm này xích xích tiết giang bắt chỉ hai chỉ liệt thương h ả i ba ngón tay chạm tinh hà đồng thời đánh ra ông lần này h ỏ a vương rốt cuộc có động tác ba h ỏ a vương đánh một cái hưởng c r ị hai cái hỏa diễm bàn tay đột nhiên xuất hiện ở diệp dư sinh chỉ mang trước bàn tay lăng không phóng đại ba một tiếng ngón tay giữa mang nắm ở trong tay h ỏ a diễm bàn tay dùng sức phanh một tiếng hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm hoa hỏa từ không trung rơi xuống giống như cuộc kế tiếp hỏa vũ hết thệ đều là đơn giản như vậy tùy diệp dư sinh công kích liền để cho hỏa vương thân hoặc là coi trọng tư cách cũng không có hòa vương than thở âm thanh em vang lên nếu như ngươi chỉ có chút chuyện này lời nói vậy cũng không cần đi đem mệnh ở lại chỗ này đi thật sao diệp dư sinh thâm sắc mặt ngưng trọng chầm chầm mở miệng nói có chuyện tiếp theo một đòn ngươi cũng có thể không n ú p nít tiếp ồ hòa vương tới hứng thú l a o mà đ ợ i ông vừa dứt lời lại thấy diệp dư sinh cả người hỏa diễm chân khí bắt đầu sôi sùng sục sôi sùng sục trình độ so với d i vãng mỗi một lần đều mạnh hơn liệt không chỉ gấp mấy lần chân khí ở trong người dĩ hàng cố định tốc độ lưu chuyển rồi sau đó toàn bộ tràn vào đầu ngón tay từ, từ ngón tay hắn sáng lên tản mát ra nhức mắt ánh lửa lần này ánh mắt quả thực quá n ồ n g trong lúc mơ hồ lại để cho hỏa vương cũng sinh ra tê cả ra đầu cảm giác một cách này còn chưa bùng nổ cũng đã để cho hỏa vương trong lòng trở nên trịnh trọng tốt h ỏ a vương rốt cuộc tới hứng thú lại từ từ xoay người thanh â m như cũ bình không sai ngươi có tư cách thấy vương chân diện ai nguyện ý thấy ngươi mặt diệp dư sinh sắc mặt chẳng biết lúc nào đã tái nhuận nhưng trong miệng lại không chịu thua lẩm bẩm ép lẩm bẩm ngươi tấm này cao cao tại thượng hôi mặt thật khó nhịn hòa vương dài một tấm rất phổ thông khuôn mặt vẫn trong đám người cũng sẽ không có người để ý xem một chút đầu liền có thể quên mất chỉ có như vậy một khuôn mặt nhưng là hỗn loạn chi thành trong tam vương đệ nhất nhân thậm chí nói hắn là hỗn loạn chi thành người mạnh nhất cũng chút nào không quá đáng bởi vì hỏa vương lại t ừ cách này miệng lưỡi bé nhọn h ỏ a vương trên mặt không nhìn ra một chút không vui vẫn rất bình đến đây đi không nên để cho vương thất vọng h a hy vọng ngươi một hồi còn có thể tự tin như vậy chương 486 nhìn tiểu ra hôm nay thế nào phế ngươi hỏa cô động đến mức tận cùng hỏa nay hỏa là phàm luyện c ự thoát phàm cho dù là phan hỏa Áp xúc đến mức tận cùng đến tận cũng n sau, sẽ s i hà ra lột xác. c Ở ự hà ạ n h ỏ diệp ễ m áp xúc xuống, d i dư sinh mặt thở dốc cũng trở nên tốn sức thanh âm cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà trở nên khạc hẳn đến tiếp ta một đánh thử một chút hòa vương xích n ư ơ n g tụ t o à n thân thần hắn chân khí hỏa n cuối c diễm ù g kết thúc, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng về phía trước một chút, thật một thôi. chỉ hắn nhẹ nhàng phía nhẹ nhàng cái ngón Úng Úng. là mà về điểm sự xoay tròn hỏa diễm thần trì để cho hư không vặt mẹo bị lôi xé ra từng cái con hư không q u t tích sau diên thần trì xoay tròn về phía trước dành thời gian nói qua chỗ không khí trừ hỏa diễm thiêu đốt thanh âm bên ngoài lại cũng không có thanh âm nào khác mặc dù hỏa diễm thần trì bắt đầu tốc độ không nhanh nhưng khi hắn bay vươn ngón tay sau lại phảng p t có vượt qua không gian năng lực trong nháy mắt liền đến hỏa vương trước mặt diệp dư sinh thân thể lảo đảo một cái suýt nữa k é ngã trên đất vô cùng nhợt nhạt trên mặt tất cả đều là thỏa mãn nụ cười rồi sau đó thanh âm hắn ở đáy lòng v ă n g lên thiệt giang bắt chỉ bốn chỉ không luân vang thanh âm hắn vừa mới v ă n g lên xoay tròn hỏa diễm thần trì liền bộc phát tới chỉ có ngón cái bụng lớn tiểu hỏa diễm thần trì lại đột nhiên nở rộ trong nháy mắt k huyết trương đến tầm hơn mười t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên hỏa diễm thần trì như c ũ xoay tròn có thể ngọn lửa kia lại giống như mảnh nhỏ lưu chuyển ngân hà mà hỏa vương bóng người chính là ngân hà chính vị trí trung ương t i ê u từng đạo tiêu h đốt hỏa diễm quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn lần này h ỏ a vương rốt cuộc sắc mặt đại biến hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một cách này uy lực lại cường hãn như vậy đem thân thể của hắn mệnh đang chuyển động hỏa diễm ngân hà bên trong một cách này tựa như bao hàm quy tắc chi lực vô luận hắn như thế nào điều động chân khí đều không cách nào từ hỏa diễm ngân hà bên trong lao ra vâng không có cách nào hắn chỉ có thể lấy tự thân tu vi chống cự h ỏ a vương tu vi rất mạnh chân khí toàn lực bùng nổ giống như vẫn tinh nổ tùng vô tật lực hỏa diễm sôi sùng sục mà bành trướng muốn đem hòa diễm, diễm, diễm, càng càng diễm ngân hà nổ tung không chỉ là bên ngoài hòa diễm nổ tung ngay cả rót vào hỏa vương trong cơ thể h ỏ a diễm cũng đồng thời nổ tung một đoạn cự đại hòa diễm ma cô vân bắt đầu bay lên ẩm lên hoa lập lạp diệp dư sinh dành thời gian khôi phục chân khí thảo mộc tinh hoa cấp tốc lưu chuyển hắn nhất định phải ở hỏa vương tránh thoát trước đem chân khí khôi phục hắn mặc dù tự tin với tiệc giang bắt chỉ huy lực nhưng cũng không có một cái mù trình độ không l u ô n u y lực tối đa cũng liền đem hỏa vương trọng thương mà thôi thậm chí có khả năng liền trọng thương cũng sẽ không ùng ùng tàn bạo hỏa diễn bay lên không bị khống chế hướng bắt phương lan tràn đem phương viên trăm mét bên trong hóa thành một mảnh tàn phá b i ể n lửa không khí chung quanh bị quất không để cho người có loại hít thở không thông cảm giác lùi xa một chút vừa mới khôi phục một ít khí lực hắn liền mở miệng nhắc nhở tây điển c u n g cùng, cùng a n nhi lui về phía sau hỏa vương một hồi nhất định sẽ nổi d ó khắc nộ thương đến hai người bọn họ vèo tây điển cung liền một chút do dự ý tưởng cũng không có nắm lên ăn nhi chạy người tốt hắn đã sớm nghĩ tưởng rút đi nếu như không phải sợ diệp dư sinh mất hứng hắn cũng sẽ không mới qua nhìn người này chạy nhanh như vậy diệp dư sinh cả người cũng bất quá giống như tây điển cung tính tình như vậy cũng có một cái chỗ tốt đó chính là sẽ không cản trở biết lúc nào nên thượng lúc nào nên lui quả nhiên tây điển cung cùng ăn nhi mới vừa đ ẩ y ra trong ngọn lửa liền có một đạo thân ảnh nhất phi trùng thiên xích nhất phi trùng thiên bóng người phá vỡ biển lửa lập trên không trùng đem hỏa diễm dâm ở dưới chân không phải là hỏa vương thì là người nào lúc này h ỏ a vương cùng trước so sánh thật sự là có chút chật vật một thân giản dị áo quần rách nước sắc mặt có chút trắng bệnh trên người thật nhiều cháy vết tích liền lông mày đều bị đứt không mà trên người hắn bị thương nặng nhất nhưng là ở trên chân hắn hai chân lại nhiều hơn từng đạo vệt dây vệt dây sâu đủ thấy xương nhễ nhại máu tươi từ trong vết thương toát ra h ả o t i ể u tử h ỏ a vương từng ngụm từng ngụm thở hồn hển là ta khinh thường ngươi là có đại khí vật người từng có đại tạo hóa là ta tình địch bất quá ngươi càng mạnh vương liền càng vui vẻ chỉ cần giết người trên người của ngươi hết thể đều là vương bảo vật ở trên thân thể ngươi làm đ ủ hòa vương nói diệp dư sinh không có phản bác sắc mặt nghiêm túc nhìn hòa vương không nghĩ tới hắn vẫn nghĩ tưởng sai đối phương liền trọng thương cũng không có thoạt nhìn cũng chỉ là thụ nhiều chút bị thương ngoài ra miễn cưỡng có thể cũng coi là bị thương nhẹ bất quá nên thông minh hắn cũng không phục cười nói thế nào bảo vật cho ngươi thì không phải là phí của trời bảo vật nam g i ả có ngươi có thể kéo xuống đi diệp dư sinh khinh thường nói ngươi liền lớn tuổi nhìn dung mạo ít nhất cũng năm sáu chục đi có lẽ ta còn nói ít dù sao vũ giả muốn dung mạo giữ tuổi trẻ quá dễ dàng n g ư ơ i cái tuổi này thu vi đến chân hồn cảnh ngũ trọng mà ta ư ta còn có ba ngày mới tuổi tròn t h ấ p bát mới được năm mà ta tu vi đã là chân hồn cảnh tâm trọng ngươi cảm thấy hai ta ai là phế vật phí của trời thua thiệt ngươi nói ra miệng ngươi tu vi này cho tiểu ra thời gian nửa năm dễ như t r ở bàn tay liền có thể đã tới cố gắng một chút lời nói một tháng cũng không phải là không thể lời nói này là có chút khó nghe để cho hỏa vương sắc mặt có chút khó coi bất quá hắn nói nhưng là sự thật chân hồn cảnh ngũ trọng mà thôi hắn thật đúng là không để vào mắt chỉ cần vào chân hồn cảnh dựa vào thời gian chất đống cũng có thể đạt tới ngũ trọng cứ như vậy còn dám nói diệp dư sinh phí của trời cũng không biết hỏa vương nơi nào đến tự tin nhìn hỏa vương một bộ c ậ t tường biểu tình diệp dư sinh càng vui vẻ hơn cười to nói thế nào còn muốn hay không với tiểu gia khoác lác mười ba nghĩ tưởng suy ngài tiếp tục quen không chết được ngươi coi là tiểu gia kinh sợ nếu là không suy vậy cứ tiếp tục tiểu g i a thời gian rất quý giá còn muốn đi tu luyện không có thời gian với một cái hơn mấy chục tuổi chân hồn cảnh ở nơi này lãng phí thời gian ngươi tìm chết luôn luôn hỏa ỉ nộ không lộ h vương rốt c u ộ c tức giận. h ỏ a v ư ơ n g c ơ nộ giận, bùng n thao thiên hỏa diễm hắn h bao, ngoắc ngoắc bao phủ thương n k khung tầng chọn rồi sau đó từ từ từ trong lộ ra từng cái tốt đỉnh tốt đỉnh dần dần ngưng tụ hóa thành từng thanh hỏa diễm trưởng kiếm đảo huyền với thiên c h u n g trên người hỏa diễm thiếu tâm hòa vương âm thanh âm vang lên nhìn n g ư ơ i như thế nào tiếp tục vương một cách này vạn h ỏ a kiếm rơi xích xích xích đây thật là vạn h ỏ a kiếm mỗi một sợi hỏa diễm đều là một đám l ử a trường kiếm từ không trung rơi xuống phô thiên cái điệm ha ha diệp dư sinh cất tiếng cười to kiếm chính là kiếm hỏa chính là hỏa h ỏ a diễm kiếm v ư ở n g công vô ích hành động mà thôi thua thiệt ngươi sống nhiều năm như vậy cũng chỉ một điểm này kiến thức kiếm chỉ cần sắc bén đã đủ còn lại có ích lợi gì cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm ông Chỗ cổ tay thảo Chi Thảo tay bắt dấu ấn đây ầ u đung chung đưa, đón. đ không cắm dễ, thảo kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ, nghịch không chung nên hư một một cắm Kiếm mắt Thảo bụi bụi lại dại có dê, là hai cái hoàn toàn không đồng đạo đường một đạo là thiêu lốt kiếm một đạo khác cũng chỉ có sắc bén trừ lần đó ra không có những thứ khác đồng dạng là phô thiên cái địa bằng kiếm ở đụng chạm trong nháy mắt liền lập tức phân cao thấp rõ ràng tung tích h ỏ a diễm t r ư ở n g kiếm chiếm thiên nhiên ưu như thế nhưng khi hai người đụng nhau lúc h ỏ a diễm trường kiếm nhưng ở tiết tiết quay ngược lại sắc bén thảo kiếm ý giống như không ai bị nổi thân kiếm mang theo vô tận sắc bén mà lên cho dù là n ị c h trùng chi thế tối cơ năng lực chính là thiêu đốt thiêu đốt mới là hòa diếm tối nguyên lực lượng thêm kiếm đạo gì lôi thôi lết hết đem kiếm dung hợp đến cho ngọn lửa quả thật có thể để cao hai người uy lực có thể đến cuối cùng ngươi mới phát hiện đầy đủ mọi thứ chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi hòa vương hắn luôn luôn tối kiêu ngạo chính là kiếm đạo cùng hỏa diễm dung hợp cử chỉ có thể lại không nghĩ rằng hắn tràn đầy tự tin hành động vĩ đại lại bị một vị thiếu niên phê bình cái gì cũng sai hắn có lòng muốn phải phản bác lại mơ hồ lại cảm thấy đối phương nói có đạo lý nếu như hỏa diễm trường kiếm thắng hắn phản bác cũng có căn cứ có thể dối mắt hỏa nha trường kiếm s u thế suy sụp đã không thể nghịch chuyển sắc bén k i a thảo kiếm ý đúng như cùng cỏ dại như vậy xuân sinh suy lại xảy ra có ương ngạnh sinh mệnh lực doa người hơn là sắc bén tia cho dù là không có chân chính đối mặt cũng để cho hắn có loại tê cả ra đầu cảm giác ùn ùn tại hắn trầm tư thời điểm hỏa diễm trường kiếm đã bị hoàn toàn xé nát lại một lần nữa kết quả h ỏ a vũ v ẹ o x o n g việc thối lui thảo kiếm ý lần nữa đến thiếu niên chỗ cổ tay âm thầm trầm tịch hạ thứ giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế vê anh thảo kiếm ý thắng diệp dư sinh chân khí cũng khôi phục thân thể lập tức lao ra giống như man long như vậy xông về h ỏ a vương lúc này hỏa vương vẫn còn k h ô n g từ trong trầm tư tỉnh diệp dư sinh một phen đưa hắn đả kích quá sức trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mê man ta đường thật đi nhầm sao t h ằ n g đến quả đấm tới gần nguy hiểm tới trước hắn mới phản ứng qua xích hòa diễm tràn ngập hóa thành một mặt hộ thuẫn ngăn cản ở trước người nhưng mà hắn vội vã ngưng tụ hòa diễm hộ thuẫn lại phanh một tiếng trực tiếp nổ tung bị thiếu niên nắm đấm màu bạc quanh bạo ngân phủ đồ cương tuyệt rất tính lực lượng giờ phút này hắn thân thể đã đạt đến đến cực hạ n độ cường hành mọi cử động sẽ vang lên âm bạo thanh đem hư không đạp tới sụp đổ đ ù n g đ ù n g đ ù n g thiếu niên quả đấm vô thiên cái địa vô số quyền ảnh đem vừa mới quá thần phát cáo vương bao phủ trong đó mỗi một quyền cũng ẩn chứa một trăm phần trăm lực lượng không có chút nào nương tay vê anh vê anh quả đấm rơi đập để cho đề thiên địa nổ ẩm tàn bạo tiếng nổ vang giống như như lôi đình vang r ộ i toàn bộ hỗn loạn chi thành bầu trời chưa từng có từ trước đến nay q u y ề n thế lại trong thời gian ngắn đem hỏa vương đánh m ẹ p âm thầm không biết có bao nhiêu người đang chú ý trận chiến này tới nghiêm túc đây là một trận không hồi hộp chút nào chiến đấu nhưng khi chiến đấu lúc bắt đầu sau khi h ỏ a phong lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người làm sao có thể hòa vương lại đi nhầm đường đồng dạng là hòa thuộc tính vũ giả mặt đầy khiếp sợ hòa vương đi không đi sai đường ta không biết Ta không chỉ là bọn họ liền âm thầm chú ý cuộc chiến đấu này ngao vương và thiện ác phật đà cũng bị chiến đấu hướng gió cho kinh động đến chỉ bất quá đám bọn hắn hai người nhìn thấy so với người khác phải sâu nhìn ra rất nhiều người khác không nhìn ra đồ vật hai trên mặt người cũng không có gì lo âu biểu tình nếu như hỏa vương liền điểm này trình độ lời nói lại có tư cách gì cùng bọn họ ngồi ngang hàng lại nói bọn họ đều cùng hỏa vương đã giao thủ mặc dù trong khoảng cách thứ giao thủ đã qua đến mấy năm nhưng liền hai người bọn họ cũng so với năm đó cường đại không chỉ gấp mấy lần hỏa vương lại làm sao có thể sẽ yếu đây bây giờ diệp dư sinh cùng bọn họ mấy năm trước lúc chiến đấu chiến lược mặc dù mạnh hơn không ít nhưng nói cho cùng còn chưa phải là hỏa vương đối thủ bọn họ cũng muốn nhìn một chút hỏa vương mấy năm nay rốt cuộc có bao nhiều tiến bộ hỗn loạn chi thành loạn kỳ mặc dù cùng diệp dư sinh có chút quan hệ nhưng nói cho cùng hỗn loạn chi thành loạn kỳ dù là không có diệp dư sinh cũng nên loạn đứng lên nhiều năm chờ đợi nhiều năm bố trí sẽ ở tiên vực mở ra trước nhất cử bùng nổ vê anh rốt cuộc bị áp chế hỏa vương rốt cuộc bùng nổ hắn tu vi dù sao bảy ở nơi đó làm sao có thể sẽ bị một mực áp chế trước mặc dù bị áp chế là bởi vì hắn còn không có suy nghĩ ra mặc dù bây giờ cũng không suy nghĩ ra nhưng cảm giác nguy cơ khiến cho hắn không thể không phản kích ùng ùng hỏa diễm bùng nổ giống như lôi đình ẩm lên giống như tiểu hình sao t r ổ i nổ tung vô tận hỏa diễm ở chỗ này bắt đầu hướng bắt phương lan tràn ở kia trong ngọn lửa diệp dư sinh thân thể cũng bị đẩy không ngừng quay ngược lại mặc dù hỏa diễm không đả thương được hắn nhưng trong đó chân khí đậm đà lại dị thường cùng bạo đẩy thân thể của hắn không ngừng quay ngược lại tây điển cung cùng a n nhi may có hắn nhắc nhở trước thời hạn lui ra nhiều chút nếu không ở nơi này lần bạo động hỏa diễm bên dưới hai người nhất định sẽ bị thương tổn ha ha lúc này mới giống điểm dáng vẻ sôi sùng sục trong ngọn lửa giống như một chiếc thuyền con như vậy thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài hắn thích loại này vượt cấp chiến đấu đ ị c h nhân càng mạnh hắn càng thích hắn trong x ư ơ n g liền chạy xuôi chiến đấu h ế t m ạ n h chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho hắn càng cường đại hơn đồng thời trong lòng của hắn còn rất nhiều mong đợi hắn mong đợi đem hỏa vương đánh bể sau cảm giác mạnh như vậy tu vi cũng sẽ không làm cho mình thất vọng đi chương bốn trăm tám mươi tám hỏa vương cựu thức kiếm quyết đánh bể một cái chân hồn cảnh ngũ trọng cường giả nhận hàng nhất định sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng đi nghĩ tới đây diệp dư sinh ánh mắt phảng phất kim đang như thế sáng lên lớn như vậy trái cây quả thật rất mê người à hắn thân thể ngân quang sáng chói cho dù là hỏa diễm cũng áp chế không phải là kia đã phát sáng đến mức tận cùng ngân giết t r o n g thấp gầm t h é t từ trong miệng hắn truyền ra thân ảnh a n h một tiếng tại chỗ biến mất vạch ra một đạo hỏa diễm sòng lớn xông về hỏa vương giết h ỏ a vương cũng hét lớn lên tiếng tay cầm một đám l ử a trường kiếm v a y một tiếng va vào nhau thanh kiếm này cũng không phải là chân khí ngưng tụ mà thành mà là chân chính thần kiếm cong cong cong quên kiếm tương giao kim t i ế t giao kích tiếng vang dội không dứt thiếu niên dám lấy một thân mạnh mẽ vô cùng thân thể kháng trụ thần kiếm lực ánh lựa bắn tán lo hai bóng người nhanh trong quấn quýt lấy nhau tránh chuyển xê dịch vê anh quả đấm đột phá hỏa diễm kiếm ngăn trở suýt nữa đập chúng không né kịp hỏa vương ngực lại thấy hỏa vương lạnh rên một tiếng thân thể chuyển một cái trên trường kiếm liêu lấy chém ngược thế phải đem hắn mở ngực bệ bụng ngân tiếng quắt ở đáy lòng vang lên trên người thiếu niên ngân q u a n g càng s a n chói trơ mắt nhìn trường kiếm trên thân thể vạch qua lại chỉ lưu lại một đạo màu lửa đỏ dấu ấn căn không đả thương được hắn thân thể hắn thân thể quá mạnh mẽ vê anh thừa dịp cái này cơ hồ hắn một cước liền đạp ra ngoài trực tiếp đá vào hỏa vương trên chân để cho lảo đảo một cái trên không trung nhanh chóng quay ngược lại mấy bước hai người giao thủ cuối cùng hỏa vương thứ nhất rơi vào hạ phong hào h ả o hảo h ỏ a vương liên tục nói ba chữ hảo t h ầ n s ắ c lạnh giá trong mắt sát ý ngang rộng. xích trên trường kiếm hỏa diễm càng đâm cũng biến thành càng s ắ c bén nhất kiếm vạch ra tốc độ nhanh kinh người lần này diệp dư sinh liền vội vàng n g tránh nhưng dù cho như thế cánh tay hắn cũng lưu lại một đạo nhuần máu vết thương lần này hỏa diễm trường kiếm đã có thể thương tổn đến diệp dư sinh thân thể trường kiếm sắp bén cùng trước tia so sánh lại nói cao một cấp độ không tệ không tệ đầu lưỡi đỏ choét ở trên môi l i ê m liếm hắn liếc mắt nhìn trên cánh tay vết thương rồi sau đó một cán g i ữ tận trường thương xuất hiện ở trong tay hỏa linh thương phản phất vậy như vậy t r o n g trải rộng toàn bộ thân thương nhưng chỉ có tay hắn giữ tại thương thượng hỏa linh thương thượng vậy trông sẽ gặp mềm mại sẽ không đả thương đến hắn Giết. Bách điểu chiều phượng thương đệ nhất thức, phượng vũ cửu thiên. Rất lâu chưa từng dùng qua bách điểu chiều phượng thương trong ngáy mắt nở rộ, một mảng lớn thương điểu chiều thiên. điểu chiều nhất thức, Rất mắt một Bách bách cửu chưa hoa đệ lâu qua nở lớn vũ lửa rộ, ra hòa diễm trường kiếm vạch ra sáng trói q u ý tích đem thương hoa toàn bộ t r ạ n bách điều triều phượng thương đệ nhị thức phượng s a o lại vừa làm một thương hạ xuống thương mang cùng t r ư ớ c kia so sánh càng côn g bạo hai đại cường giả lại một lần nữa tiến vào liều mạng tranh đấu trình độ ai cũng không chịu lui về phía sau một bước từ mặt đất g i ế t tới không trung lại từ không trung g i ế t tới mặt đất suýt nữa g i ế t ra hỗn loạn chi thành phàm hai người chỗ đi qua những v õ giả khác lần lượt chạy trốn là c o n sống bọn họ chật vật không chịu nổi ở hai hai đánh rét cường giả trước mặt bọn họ giống như là con kiến hơi như thế chỉ có thể hèn bọn sinh tồn vê a n g vê a n g vê a n g tiếng nổ vang giống như viên viên đạn đại bác ở hỗn loạn t r i thành nợ rộ chiến đấu đã kéo dài hơn mười phút hai người ai cũng áp chế không ai nhìn qua ngược lại lực lượng tương đương cho đến hỏa vương thần sắc vô cùng âm trầm sắc ý càng thêm m á n h l ê t lúc chiến đấu cũng hẳn chấm dứt xích viêm xích h ỏ a vương quát trói h a i ở đáy lòng vang dội thế nhưng kiếm đạo quỹ tích biến hóa lại để cho diệp dư sinh trong lòng căng thẳng âm thầm thiện ác phật đà cùng ngao vương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều hòa vương rốt cuộc chuẩn bị chấm dứt chiến đấu sao cho tới giờ khác này hỏa vương mới dùng được thực lực chân chính bọn họ sở dĩ sẽ chờ tới bây giờ liền là hy vọng diệp dư sinh có thể bước ra hỏa vương thực lực chân chính vui mừng là diệp dư sinh không để cho bọn họ thất vọng rốt cuộc bước ra hỏa vương thực lực chân chính、Sích. nhất kiếm càng quét tốc độ cùng sắc bén cũng đạt đến tới đ ỉ n h phong trong nháy mắt đến diệp dư sinh trước mặt hỏa diễm ánh sáng đưa hắn mặt chiếu sáng vậy đối với ngưng trọng con ngươi tràn đầy đề nghị ngân tiếng quát giống vậy ở đáy lòng v a n lên hắn thân thể lần nữa tăng cường toàn bộ chân khí cũng trải rộng trên thân thể đem cả người bao phủ ở bên trong Tại、hắn làm xong hết thẻ các thứ này thời điểm trường kiếm rốt cuộc đến xích trường kiếm chém trên thân thể trực tiếp để cho thân thể của hắn bay rớt ra ngoài cường đại lại sắc bén công kích trực tiếp ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương khổng lồ bất quá cũng còn khá hắn cuối cùng là bằng vào thân thể chặn một cách này vẫn chưa xong đây diệp dư sinh còn chưa kịp thở phào hỏa vương thanh âm liền một lần nữa vang lên xích một tiếng lại một kiếm đâm ra nông nhân i hỏa bất đồng gọi một chiêu tự nhiên chiêu thức cũng bất đồng uy lực so với xích viêm mạnh hơn vẫn là kiếm mang xông về thiếu niên t hoàng ư thương ơ n linh thương càng g Hỏa chém ra quét, một đ ạ to lớn thương t lớn lại dưới mang, nhưng lại ở kiếm mang bên dưới vỡ vụn h kiếm ở vỡ h t ừ n mảnh, một lớn hoang rồi sau đó một đạo to vương u t h mang ở thương r trời ê n i n lên. Hoang vu xử bán, nở、rộ. Ung ung. Hoang h vu vu xử rộ. t mang hạ xuống chặn hỏa vương kiếm thứ hai nhưng là hoang vu thương mang cũng vỡ vụn trở lại lò lửa xích kiếm thứ ba đến h ỏ a vương cường đại dĩ nhiên sẽ không một mực thuộc về bị động phòng thủ tư thái khi hắn dùng được kiếm thứ ba thời điểm kiếm quang càng sắp bén t i ệ t giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà hai chỉ liệt thương hải ba ngón tay chạm tinh hà ba ngón tay liên tục đánh ra hóa thành ba đạo chỉ mang nên hướng kiếm thứ ba dầm dầm dầm kiếm quang thế như t r ẻ tre đem ba đạo chỉ mang toàn bộ đánh tan khả đông dạng kiếm thứ ba cũng bị diệp dư sinh ngăn cản xuống h ừ bộ này kiếm quyết tổng cộng có kiểu thức để cho vương nhìn một chút ngươi có thể kiên trì đến thứ m ấ y kiếm hỏa vương cư cao lâm hạ quan sát diệp dư sinh từ lạnh nói xích vừa dứt lời kiếm thứ tư xuất hiện lần này là một đạo vô cùng khổng lồ kiếm quang kèm theo một trận kịch liệt tầm âm thanh niên ép ả nói qua chỗ Đại địa liền bị xé nước, hoa ư không chút văn đều có m suýt n ữ bị xé nước. Hắc hắc hắc. Diệp dư nụ cười nhìn có chút lập lạp thảo mộc tinh hoa ở trong người chạy xuôi thay hắn khôi phục vừa mới tiêu hao qua không còn một ngống chân khí bây giờ thảo mộc tinh hoa vô cùng ra sức ở hỏa vương chém ra kiếm thứ tư thời điểm thân thể của hắn cũng đã khôi phục vê anh kiếm thứ tư đến bị lại một lần nữa nở rộ thảo kiếm y lấy số lượng chất đống cho tiếp thứ năm kiếm kiếm thứ sáu kiếm thứ bảy kiếm thứ tám x í c Kiếm thứ Tám Thư hạ x bốn kiếm đầu bị tiếp hắn cũng không nghĩ là nhưng khi thứ năm kiếm lúc xuất hiện diệp dư sinh rõ ràng đã đến cùng đồ mặt lộ Ở đối p h ư ơ người không có thả có tài ra r ớ c cho là đối phương còn có thể có thủ đoạn gì chẳng chính mình kiếm quyết. Có cho hắn không phương thể thủ mình thể phát sinh qua sự thật lại để cho hắn không thể không đoạn tin. n kiếm gì là lại đối để ư quyết. qua sự thiếu niên kia không biết phát gió gì rốt cuộc lại một lần lựa chọn dùng thân thể lại đón hắn thứ năm kiếm dâng trào hỏa diễm kiếm khí bên trong diệp dư sinh bị chém bay trên người giống như bị vô số đao lăng trì qua trải rộng r ầ m rạp chẳng trịt vết thương tới hẳn phải chết một đòn lại để cho đối phương ưng ngạnh thật xuống rồi sau đó là kiếm thứ sáu hắn cho là kiếm thứ sáu hẳn chấm dứt dù sao diệp dư sinh đã thương tổn đến loại trình độ này nhưng chính là kia một cụ vết thương trồng chất thân thể lại đưa hắn kiếm thứ sáu cũng ngăn lại đổi thành một cái thụ nặng như vậy thương sợ rằng đều đã n g ã xuống tiên huyết m ả n g lớn chạy mất một thân sâu đủ thấy xương vết thương rồi sau đó là kiếm thứ bảy đối phương vẫn là kia cái nửa chết nửa sống dáng vẻ chỉ có như vậy một cụ phong đô có thể thổi tới thân thể nhưng lại tiếp hắn n h ấ t kiếm về phần kiếm thứ tám càng là liền hắn đều không hiểu được đến cùng phát sinh cái gì sao hắn chỉ cảm thấy một cổ thiểm điện mùi vị đàm hoa nhất hiện liền biến mất đây là cái gì thủ đoạn lúc nói chuyện hòa vương cũng có chút thở hồn hện hòa vương hít thật sâu một cái giờ khắc này hắn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng người trẻ tuổi trước mắt kia đem đối phương đội đang cùng mình giống vậy tầng thứ thượng như ngươi mong muốn hòa vương thần sắc khiếp người con ngươi cũng hóa thành hòa diễm rồi sau đó từ từ dơ lên hỏa diễm trường kiếm đem trường kiếm dơ qua đỉnh đầu có chém thẳng thế tối hậu nhất kiếm long vương vê anh nhất kiếm chém ra hỏa diễm bay lên không trực tiếp hóa thành một cái trăm mét b ằ n g đại hỏa diễm trường long hỏa long gào thét tản mát ra nồng nặc long uy nếu là phổ thông vũ giả đang cảm thụ đến long uy thời điểm khí thế sẽ gặp yếu ba phần nhưng đối với chân chính gặp qua long uy diệp dư sinh mà nói trước mắt gây nên long uy cũng bất quá là ác quy bớt không dùng tấn long để hình dung càng thích hợp hơn dùng tấn long đánh ra dao long a i để hình dung mới càng thích hợp hơn hắn ở nguyền rủa chi lâm gặp qua chân chính long uy mặc dù chỉ là nhất điều long q ố c a i nhưng cùng trước mắt long uy so sánh cũng không biết cao quý gấp bao nhiêu lần xem ra hỏa vương tối hậu nhất kiếm chẳng qua chỉ là viết phòng theo dao long uy áp căn không phải là chân long giống hỏa long gào thét trăm trượng long thân đem hư không ép tới sụp đổ từ không trung hạ xuống phải đem diệp dư sinh con sâu nhỏ này hoàn toàn yên diệt ở chỗ này ba quả đấm nắm chặt mặc dù thân thể đã trọng thương có thể khí thế của hắn nhưng trong nháy mắt phục đ ỉ n h phong màu bạc ánh mắt ở dưới da lưu chuyển mà ở kia ngân quang tri trung lại có một tý lãnh đạo màu đen nhạt khí tức đang chạy xuôi lá bài tẩy rốt cuộc phải dùng đến vây anh hán quả đấm rốt cuộc ở hỏa long hàng lâm trước đập đi một quên đập ra t hư không trực tiếp sụp đổ hắc quang lượn lờ ở trên nắm tay trực tiếp cùng hỏa long đầu đụng vào nhau dầm dầm dầm đây là kinh thiên động địa nổ ẩm nổ vang không ngừng bên hai a ở đó tàn phá trong ngọn lửa thiếu niên không cam l ò n g tiếng gào cắm thẳng vào vân tiêu rồi sau đó một loạt tiếng bước chân v ă n g lên lộc c ộ c đi tiếng bước chân lúc bắt đầu còn rất chậm nhưng lại càng lúc càng nhanh chỉ thấy ở đó tàn bạo trong ngọn lửa thiếu niên dơ một viên hắc quang tràn ngập quả đấm bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy hắn không về phía trước chạy một bước hỏa long liền vỡ nát một khối a toàn lực ứng phó gào thét một khắc không dừng k h í tức cực kỳ kéo dài mà kêu hỏa long thân thể là càng lúc càng ngắn bị thiếu niên một đường nổ không thể nào hỏa vương thanh em tràn đầy khó tin hoảng sợ lại nào chỉ là hỏa vương ngay cả xem cuộc chiến ngao vương và thiện ác phật đà trong mắt cũng tràn đầy khó tin hỏa vương một k í c h mạnh nhất lại bị một cái chân hồn cảnh tam trọng vũ giả lấy loại phương thức này đánh tan bá đạo như vậy như thế đâm người n h ã n cầu bọn họ có thể cảm giác diệp dư sinh trên nắm tay tràn ngập một cổ dị thường cuồng bạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhưng cũng không biết rốt cuộc là loại nào đại đạo đương nhiên bọn họ suy nghĩ n a t o c cũng sẽ không nghĩ tới diệp dư sinh lại thật lĩnh nộ tử vong đại đạo dầm dầm dầm to lớn nổ ầm như c ũ vang r ộ i không thôi thẳng đến trang trượng long khu toàn bộ bị chỉ một quả đấm đập bể v ẹ o diệp dư sinh thân thể phóng lên cao hắc quang tràn ngập quả đấm lăng không hạ xuống đập về phía vẫn không có từ trong k i ế p sợ kịp phản ứng hỏa vương hắn theo bản năng giơ tay lên muốn ngăn cản hắc quang quả đấm vừa ý đáy Mới vừa rồi vừa của đáy lòng hắn lại thoáng qua một tia thoáng một tử vong nguy qua cuối ơ Làm lòng lại mặt, sao sinh sẽ của trong có thể? Hắn căn được, trước thể? thể tin Hắn không hắn diệp dư ở x ấ mấy t tử vong. Liền thiện ác Phật một trẻ hiện không nhưng cho Xích! Hắn giác Liền lại cái mới vong. cùng Ngao Vương cũng đến này, còn ngày con năm lang cảm ác được mức có được được. c làm làm đà bị u cùng không dám lựa chọn đón đỡ vũ giả đối với cảm giác nguy hiểm biết luôn luôn bén nhạy hỏa vương sẽ không cho rằng là ảo giác bất quá hắn mặc dù tránh nhưng cánh tay nhưng vẫn là bị hắc ánh mắt tràn ngập quả đâm đập chúng Vâng, t a n bạo tiếng bên trong hỏa vương mặt đầy trong khiếp sợ hắn cánh tay trái lại hư không tiêu thất không có chính là hư không tiêu thất vô thanh vô tức gian ngay tại hắn nhìn soi mói tan cảnh m â y khói toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn biến mất không còn một ngống hủy diệt chi lực bá đạo như vậy a hỏa vương giữ t ậ n trong gào thét tràn đầy khó tin cùng không cam lòng ha ha có thể xem xét lại diệp dư sinh lại một trận cười to xách một đôi quả đấm không chút do dự xông lên hai phần trăm hủy diệt đại đạo hai tay cắt chiếm một phần trăm trình độ bắt đầu của ngược tiểu hắn xông lên mỗi một quyền uy lực cũng hàm chứa hủy diệt đại đạo uy lực mặc dù chỉ là rất y ế u ớt một kia nhưng lại liền nhiều vô số hỏa diễm đều dối dích tránh đây cũng là vô thượng đại đạo chân t r ì n h bá đạo chỗ hòa vương phát ra h ỏ a diễm liên đến gần hủy diệt đại đạo dũng khí cũng không có dù l à đến gần cũng sẽ ở hủy diệt đại đạo hắc quang n ở rộ bên trong bị trong nháy mắt phá hủy hòa vương sợ hãi đối với diệp dư sinh một đôi quả đấm sinh ra cực hạn sợ hãi h ắ n không g i m đó nỡ chỉ có thể lựa chọn né tránh nhưng n à y sau né tránh đi xuống cũng không phải là một biện pháp diệp dư sinh giống như là một cái điên m chân khí trong cơ thể phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt như vậy liều lĩnh bắt đầu đuổi giết hắn để cho hắn dần dần đến gần cùng độ mặt lộ chiến đấu song phương ưu liệt thân phận trong n g á y mắt biến chuyển Trưng Vương. Vương trốn, né tránh một đôi hắc khí quấn quanh quả đấm. Hắn thật trúng, thể tưởng tượng bị thương nặng. Cho tới biết, rốt thế một Vương. Vương điên cuồng nẹ quấn quanh Hắn cần này cũng nặng. hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là thế nào giờ Bại bị bị bây chạy đôi hai phải đôi Hòa Hòa hắc khí chỉ cho chịu khó Cho đấm. đấm đọc đây cọ có, thể có lực như vậy. Vậy anh. Rốt cuộc quả quả quả quả sợ, sẽ là là dù đã hao hết sạch hắn toàn bộ chân khí hắn không giống diệp dư sinh không có mạnh như vậy năng lực khôi phục đường đường chân hồn cảnh ngũ trọng cường giả cái thế lại bị một cái chân hồn cảnh tam trọng vũ giả đánh bại chuyện này nếu chuyển đi có thể nói là cái chuyện cười lớn nhưng d ư ớ i mắt hỏa vương lại không có thời gian suy nghĩ chuyện này hắn bây giờ phải cân nhắc là như thế nào sống tiếp tí tách trong lúc bất t r ợ t một đạo vô hình t h i ể m điện kích t r u n g thân thể của hắn t h i ể m điện vào cơ thể để cho cả người hắn khí tức trong nháy mắt hơi chậm lại nhảy lên tim bị vô hình nào đó đổ v ậ chặt n ư ớ bất quá cũng còn khá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa cái loại này hít thở không thông làm cho hắn sợ hãi lộc c ộ c đi tiếng bước chân ở trước mắt vang lên nửa ngồi trên đất che n g ự c hỏa vương từ từ n g n g đầu nhìn trước mắt tấm này tràn đầy tiên huyết khuôn mặt dữ tợn khiết răng trắng gian đã sớm ngâm mãn tiên huyết diệp dư sinh hỏa vương trong miệng chật vật truyền ra bốn chữ này trong mắt càng nhiều là mê mang trước mắt tình trạng để cho hắn không thể nào tiếp thu được đem tiên vực chìa khóa cho ta tha cho ngươi một mạng diệp dư sinh g ọ n vô cùng mình khi hắn chiến bại chân hồn cảnh ngũ trọng thời điểm đối phương trong mắt hắn liền không có uy hiế tâm có vô địch trí bại liền cũng sẽ không bao giờ bị hắn để ở trong mắt hắn có thể bại đối phương một lần là có thể bại vô số lần đây mới là vô địch trí phải có ngạo khí hòa vương hắn nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp ngươi chỉ có một lần cơ hội nếu cự tuyệt ta sẽ đích thân đánh c ủ a ngươi sau đó lục soát ngươi túi càn khôn không nên nghĩ đem túi càn khôn hủy diện ngươi bây giờ trạng thái còn không làm được như thế nào lựa chọn ngươi tự lựa chọn diệp dư sinh như nói thật đạo được ta cho ngươi ngắn n g ủ yên lặng sau hỏa vương cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp hắn có thể không quan tâm tánh mạng mình nhưng bây giờ cũng không phải hắn đáng chết thời điểm hôn loạn chi thành thành quả đã sắp xuất hiện nhiều năm như vậy tiên huyết sắc ý ác ý cấp dưỡng đã quá đến tức sắp xuất thế thời điểm diệp dư sinh không biết hỏa vương tâm lý còn có nhiều như vậy tiểu c ử u c ử u nhìn đối phương mở ra túi cả à k h ô n một quả tiên vực chìa khóa từ trong đồng bể ra không sai hỏa vương s á c thực cũng có một thanh tiên vực chìa khóa trong tay hắn bây giờ liền có một thanh tiên vực chìa khóa đương nhiên sẽ không nhận sai ba đem tiên vực chìa khóa cầm trong tay diệp dư sinh rốt cuộc thở dài một hơi rốt cuộc có thể b ô n g lỏng một chút hai cây còn kém hai cây liền có thể tiến vào tiên vực khoảng cách tiên vực mở ra còn có hai tháng nhìn thời gian là đủ nhưng hắn nhất định phải tìm tới tiên vực chìa khóa tin tức mới có thể hắn nói lời giữ lời tiên vực chìa khóa như là đã tới tay liền trực tiếp xoay người rời đi hòa vương không lên tiếng nữa nhìn đối phương rời đi liền muốn xoay người đi khôi phục thương thế vâng Và nhưng vào lúc này hỏa tinh nhà lá lại đột nhiên bị một cái đại thủ bao phủ rồi sau đó gắng gượng từ dưới đất bị nổ lên thu vào trong túi c à n khôn hòa vương có thể làm ra loại sự tình này trừ diệp dư sinh còn có thể là ai hơn nữa còn là minh t r ư ơ n g đ ả m ngay trước hỏa vương mặt chặn tàu hỏa ngôi sao nhà lá để cho hỏa vương mặt mũi hung hang vừa kéo nhưng hắn vẫn không dung khí mở miệng muốn tới đây cũng là lần trước đổi g i ế t đối phương cần phải trả giá thật lớn c ả ca rất lợi hại an nhi vui vẻ chạy tới trong mắt toát ra kim tinh tràn đầy s n g bái an nhi ngoan ngoãn xoa xoa an nhi đầu nhỏ hắn ánh mắt liền nhìn về phía còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh lại tây điền cung nhớ phải giúp ta hỏi thăm tiên vực chìa khóa tin tức ta bây giờ yêu cầu khôi phục hắn mở miệng đem tây điển cung từ trong khiếp sợ thức tỉnh hắn biết đã biết thư yếu đi đại vận nhật được bảo có thể ở một người cái thế yêu nghiệt không quật khởi lúc đi theo đem tới hắn chỗ tốt đ e m lớn đến khó có thể tưởng tượng hắn bây giờ chỉ vì chính mình mà sống nghĩ đến diệp dư sinh tương lai thành cựu hắn phảng phất có thể nhìn thấy chính mình đặt chân cựu thiên thịnh cảnh hô tây điển cung hít thật sâu một cái rồi sau đó dùng sức gật đầu một cái t i ê n tâm ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới thêm một viên tiếp theo tiên vực chìa khóa tin tức u châu đại điệu tiên vực chìa khóa cũng không ít chỉ cần có tâm luôn là có thể tìm được dấu vết bây giờ diệp dư sinh yêu cầu tiên vực chìa khóa đúng là hắn nên biểu hiện thời điểm phải chiến lược hắn không có chỉ có đang đánh dò tin tức phương diện này cấp cho diệp dư sinh trợ giúp mà cũng là hắn có tư cách đi theo diệp dư sinh bên người chi phí giao phó song tây điền cung sau diệp dư sinh cũng không lập tức đi tìm thiện ác phật đà hoặc là hòa vương mà là mang theo an nhi trước tìm một nơi nghỉ ngơi đất một đêm thời gian rất nhanh liền quá khứ một đêm này hòa vương bại vào diệp dư sinh tay tin tức đã lên men tới trình độ nhất định toàn bộ hôn loạn chi thành biến hóa được lòng người bàng hoàng tất cả mọi người đều đợi diệp dư sinh xuất quan nhìn hắn kết quả phải làm cái gì thiên ác phật đà cùng ngao vương cũng yên t ĩ n h lại có thể đánh bại hỏa vương diệp dư sinh đã đầy đủ để cho hai người kiến kỵ nói không chừng ngày sau hôn loạn chi thành liền phải xuất hiện thứ tư tôn vương người thậm chí còn có có thể là thứ năm tôn bọn họ cũng không biết ác quỷ bật đã chết khi mặt trời một lần nữa dâng lên thời điểm diệp dư sinh đi ra bế con nơi dưới mắt hắn mọi cử động dẫn động tới hôn loạn chi thành phong vân tất cả mọi người ánh mắt đều đưa theo hắn mà động tây điển cung mang theo an nhi từ bên cạnh gian phòng đi ra với sau lưng hắn an nhi diệp dư sinh đột nhiên mở miệm ngón tay chỉ hỗn loạn chi thành đi một vòng thật sự có vị trí đều không bỏ qua cho hỏi ngươi cảm thấy đây là một cái dạng gì địa phương an nhi không nghĩ tới diệp dư sinh lại đột nhiên hỏi mình đầu tiên là ngẩn người một chút nhưng ngay sau đó liền nghiêm túc tự hỏi một lát sau mới mở miệng nói nơi này mùi vị an nhi không thích đúng vậy ta cũng không thích diệp dư sinh nói có thể cái thế giới này có thiện liền có ác hai người nếu chỉ còn dư lại một cái khoảng cách thế giới hủy diệt liền không xa ca ca sở dĩ hỏi ngươi cũng không có ý nghĩ khác chỉ là muốn nói cho ngươi ngày sau bất kể ngươi làm gì cũng không muốn đúng vậy còn sống tới cũng rất không dễ dàng cần gì phải vì người khác cái nhìn mà làm đoàn chính mình đây an nhi cũng giống vậy men theo tính không sống là tốt hơn sao chương bốn trăm chín mươi mốt đến cửa bới móc không biết đến dịp dư sinh một đêm này nghỉ ngơi đến cùng kinh lịch cái gì chỉ có chính hắn tin tưởng hòa vương đã bị hắn đánh bể khí huyết tự nhiên bị hệ thống c ư ớ p đ o ạ tới t hỏa vương trong cơ thể khí huyết quả thực quá to lớn hắn không thể không bế quan còn tiêu hóa này của khí huyết nếu không lời nói hơn nửa khí huyết cũng sẽ lãng phí hết thật sự là hỏa vương khí huyết quá to lớn trong thời gian ngắn căn khó mà hấp thu hết cho dù lấy tốc độ nhanh nhất bế quan khổng lồ kia khí huyết cũng không có toàn bộ hấp thu vẫn lãng phí một phần nhỏ bất quá hắn biết đủ Bởi vì hôm nay hỗn loạn chi thành vô cùng nghe được cả tiếng kim rơi dù là khoảng cách ba người cách đó không xa có rất nhiều vũ giả ở quan sát nhưng lại liền cũng không dám thở mạnh xuống bây giờ diệp dư sinh mọi cử động dẫn động tới toàn bộ vũ giả tâm trạng diệp dư sinh đi về phía trước một bước bọn họ liền chủ động tản ra khoảng cách thậm chí không ai dám cùng hắn đối diện từ từ mọi người thấy rõ sở diệp dư sinh đi phương hướng nam phương nơi đó là thiện ác phật đà phủ đệ kế ác quỷ bận cùng hỏa vương sau thiện ác phật đà thành diệp dư sinh đệ nhất mục tiêu ba người nhịp bước cũng không nhanh nhưng lại mang theo thần kỳ tiết tấu mỗi đi về phía trước một bước liền phảng phất mang theo một cổ cường đại áp lực ép hướng thiện ác phật đà phủ đệ dần dần ở diệp dư sinh đỉnh đầu phảng phất ngưng ra một đoàn áp lực vô hình hữu mạ kỳ mang theo cường đại lực áp bách về phía trước mánh liệt đi đi theo vũ giả cũng cảm nhận được này cổ tử khí thế thân thể không thể không lui ra càng khoảng cách xa bọn họ đã sắp hít thở không thông bọn họ thiên phú tu vi tiềm lực cũng không thể chịu đựng vô địch trí áp bách lực nửa giờ trước mắt rốt cuộc xuất hiện thiện á c phật đà to lớn phủ đệ bóng tối cùng hỏa vương khiêm tôn bất đồng thiện á c phật đà tuy là người trong phật môn nhưng gây nên lại càng xu hướng m ớ i ma vô cùng nói phách lối trong tam vương thiện á c phật đà có thể nói là tối bướng bình cùng nói phách lối một vị phía trước đã sớm thanh trừ sạch sẽ không có bất kỳ bóng người nào thẳng đến hắn đứng ở thiện áp phật đà trước phủ đệ mới rốt cuộc xuất cuộc hôm i ệ n thân ảnh quen Vĩnh Ngày một thuộc. Trí. đạo h Võ qua, h ắ nay cho đối phương mặt ngũi, không có ác phương không thứ nhất tìm tới thiện ác Phật、đà. Hôm đối Đà. ngũi, tới mặt tìm người này lại một lần nữa ngăn cản ở trước mặt hắn hắn cũng không để bụng trong tay lại nhiều o a n hồn ngày hôm qua hắn sở dĩ sẽ rời đi là bởi vì võ vĩnh trí lời nói nếu là đối phương như thế không biết tiến thối lời nói vậy cũng chớ trách hắn hạ ngoan thủ người còn phải cả ta diệp dư sinh bình hỏi không có tức giận cũng không có thất vọng chỉ có bình hỏi thăm võ vĩnh trí lắc đầu một cái nói ta dẫn ngươi đi thấy thiện ác phật đà ồ diệp dư sinh tới hứng thú hỏi ngươi phản bội hắn không có vấn đề vắc không phản bội hắn đã cứu ta mệnh ta đáp ứng giúp hắn ngăn trở ngươi một ngày hôm qua ngươi rời đi ta liền còn ân tình hôm nay gây nên đơn thuần hành vi cá nhân võ vĩnh trí sắc mặt ngưng trọng nói ta đây sẽ không biết diệp dư sinh lại hỏi ngươi làm như thế sẽ không sợ thiện á c phật đà ế t ngươi bị g i ế t không ta võ vĩnh trí âm điệu cũng không cao nhưng lại vô cùng tự tin ồn ào chung quanh nhất thời truyền tới một trận xôn xao chẳng ai nghĩ tới võ vĩnh trí lại có thể nói ra tự tin như vậy lời nói lúc trước thiện á c phật đà rất khiêm tốn rất ít ở hỗn loạn chi thành xuất hiện cũng không có cái gì v y danh người ngoài chỉ biết phật đà tọa hạ có một đều võ vinh trí cường người nhưng bọn họ nhưng không biết đối phương lại cường đại đến loại trình độ này liền phật đà cũng không coi vào đâu ha ha võ vinh trí lời nói ngược lại rất đúng diệp dư sinh t i n h khí người đã tự tin như vậy vậy thì cảm ơn dẫn đường mời võ vinh trí trực tiếp xoay người mang theo ba người hướng bên trong phủ đệ đi tới thiện á c phật đà phủ đệ rất lớn thủ hạ cường giả vô số nhưng lúc này những võ giả này cũng bình an đứng ở trong phủ nhìn ở võ v ĩ n h trí dưới sự hướng dẫn một đường hướng phật đàn nơi ở đi tới diệp dư sinh ba người đối với võ v ĩ n h trí phản bội trong mắt không có bất kỳ tức giận hỗn loạn chi thành loại chuyện này nhiều nhưng mà một mực không ai dám phản bội tam vương thôi mà võ v ĩ n h trí phản bội nhưng mà để cho bọn họ khiếp sợ sau đó liền bình xuống đám này cùng hung cực gác giết khôi đối với loại sự tình này nhìn rất m ở một đường đi trước một đường không tiếng động bên ngoài vũ giả không dám theo vào đến t h i ệ n ác phật đà bên trong phủ đệ vũ giả cũng không dám đi theo chỉ có võ vinh trí một người mang của bọn hắn đi tới trung ương nhất một tòa rộng lớn trước đại điện tòa đại điện này rất lớn trong điện một nửa đèn đuốc sáng t r a n g một nửa nước sơn đen như mực đại điện chính vị trí trung ương tọa lạc một người kim sắc sắc pho tượng kim sắc nhị sắc từ chỗ mi tâm xuống phía dưới thẳng t ó c tách ra kim sắc một nửa từ lông mi thiện tựa như lâm thế phật đà hạ phàm phổ độ chúng sinh có thể màu đen một nửa lại tràn đầy vô biên h u n g lệ nhất định chính là một người ma vương chí là sát hại cả đời thiện ác phật đà nhìn pho tượng này diệp dư sinh đọc lên tên đối phương thiện ác phật đà lại đem chính mình đúc thành pho tượng dáng vẻ cung phụng ở vị trí trung ương nửa phật bắn ma đây là muốn mở ra mới đại đạo sao chân chính thiện áp phật đà an vị ở pho tượng xuống chính ngồi xếp bằng trong miệng tụng phật kinh cả người khí thế chính là một người phổ độ chi phật có thể sau một khắc trên người hắn khí tức thì trở nên mặc dù người không n ú p ních nhưng làm cho người ta cảm giác lại thành một người ma vương trên người tràn ngập sát hại dục vọng b á thiện áp phật đà mở mắt con ngươi một đen một vàng rất nhanh liền khôi phục bình thường màu sắc tiếp theo mở miệng nói tới bạn cũ n g chào hỏi phương thức đối với vo vĩnh trí phản bội thiện áp phật đà cũng không thèm để ý trực tiếp đem ánh mắt đặt ở diệp dư sinh trên người trước bại b ơ n lại bại hỏa vương bây giờ đến phiên vương sao không sai diệp dư sinh gật đầu ha ha phật đà khẽ mỉm cười thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng có vương lúc còn trẻ bướng bình ta không hiểu cái gì tuổi trẻ khinh cuồng chỉ biết người thắng làm vua diệp dư sinh nói phật đà ánh mắt sáng lên hảo hảo một câu không hiểu tuổi trẻ khinh cuồng chỉ biết người thắng làm vua nói như vậy ngươi là con năm chắc đem vương chém với dưới đao nếu như ngươi tu vi không cao với hỏa vương lời nói hẳn là như vậy dĩ nhiên Coi như n g ư ơ i tu vi hỏa vương cao hậu quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào hắn tự tin đến từ vô địch trí dù là bây giờ đứng ở chỗ này là một người chân hồn cảnh trên cường giả vô địch hắn cũng dám nói thế với ha ha h ả o h ả o h ả o vương càng ngày càng thích ngươi bất quá hôm nay cũng không phải là ta ngươi động thủ cơ hội tốt phật đà nói nhưng ta lại cảm thấy đây là cơ hội tốt chương 492, đoạt phật đà phật đà muốn nói cái gì hắn không muốn biết cũng không muốn nghe hắn hôm nay tới chính là đánh nhau ngày đó bị đuổi giết thủ cũng sẽ không cứ như vậy coi là nếu như không lấy ra chút bảo vật lời nói đừng nghĩ hắn hôm nay cứ như vậy rời đi vẻo võ vinh trí thân thể trực tiếp l ù i qua một bên làm ra một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ hắn mặc dù mang diệp dư sinh đi vào nhưng cũng không biết chủ động ra tay với phật ma dù sao người trước đối với hắn có ân cứu mạng phần ân tình này mặc dù nhưng đã còn xong nhưng hắn vẫn sẽ ghi ở trong lòng p h anh hòa diễm bắt đầu bước lên không có dư thừa nói nhảm diệp dư sinh đi lên liền muốn đánh thiện ác phật đà rõ ràng ngẩn người một chút hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này tính khí như vậy bạo nói động thủ liền động thủ liền cứ gọi cũng không cứ gọi một cái c h ờ một chút phật đà liền vội mở miệng ngươi có thể hay không nghe ta đem lời nói xong không được diệp dư sinh tự tuyệt thiện ác phật đà hắn không phải sợ chiến đấu mà là bây giờ quả thật không thích hợp chiến đấu nếu như hỏa vương biết cùng diệp dư sinh chiến đấu sẽ rơi vào như vậy kết cục bi thảm hắn cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ cho dù là thiện ác phật đà ở không biết diệp dư sinh chiến lược dưới tình huống phòng chừng cũng sẽ xuất thủ nhưng bây giờ hắn biết liền không thể động thủ nếu không lời nói hỗn loạn chi thành kết quả cuối cùng rất có thể sẽ tiện nghi ngao vương tên kia ba người bọn hắn c h ấ n thủ hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy không phải là làm ộ t ngày này sao nếu như cuối cùng bởi vì diệp dư sinh xuất hiện mà tiện nghi người khác quả thực quá cái mất nhiều hơn cái được ta nguyện ý bỏ ra bảo vật không có cách nào thiện ác phật đà chỉ có thể lựa chọn loại biện pháp này thỏa hiệp hắn không sợ diệp dư sinh là thực sự sợ chế loại chính sự bỏ ra một ít bảo vật mà thôi so sánh kia chuyện đại sự một chút bảo vật lại tính là gì ồ lần này diệp dư sinh là thật tò mò hắn là nhìn ra thiệt ác phật đà cũng không sợ giao thủ với hắn mà là bởi vì một ít nguyên nhân v ạ n bất đắc dĩ chỉ có thể lùi một bước bất quá hắn coi như hỏi tin tưởng thiệt ác phật đà cũng sẽ không nói cho hắn nói thật dưới mắt bảo vật mới là trọng yếu nhất ngươi có tiên vực chìa khóa sao diệp dư sinh hỏi Ngậy! cái này thật không có thiệt ác phật đà lắc đầu một cái được rồi tới chính là ô m g bạn nhất có khả năng cái kết quả này cũng không có ra hắn dự liệu kia liền lấy ra ngươi quý trọng nhất một món bảo vật đi diệp dư sinh nói phật đà mặc dù không cam lỏng nhưng hắn vẫn mở ra túi cả khôn từ trong lấy ra một cái hộp hộp không lớn lại mang theo đậm đà phật ý đây là ta năm đó từ phật môn mang ra ngoài một quả chiến đấu đan vô luận thụ nặng vô cùng thương thế sau khi dùng chiến l ự c có thể trong nháy mắt khôi phục đ ỉ n h phong kéo dài mười phút diệp dư sinh ánh mắt sáng lên nhưng lại lắc đầu một cái không đủ hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương chiến đấu đan nhất định sẽ có hậu di chứng hoặc là tác dụng phụ hơn nữa thiện ác phật đà không hề nghĩ ngợi cứu lấy ra đồ vật khẳng định không phải là hắn quý trọng nhất bảo vật thiện ác phật đà cũng biết ánh mắt là một quả chiến đấu đan không đủ lại lấy ra một cái hàng mạ sử hoàng giai đỉnh phong binh khí thiếu chút nữa là được bước vào huyền giai thần binh diệp dư sinh như cũ lắc đầu thiện ác phật đà trầm ngâm chốc lát hắn lại lấy ra nhất thiên công pháp đến diệp dư sinh vẫn như cũ lắc đầu một món lại một món bảo vật từ trong túi càn k h ô n lấy ra có thể diệp dư sinh nhưng vẫn ở lắc đầu những bảo vật này đổi ở bên ngoài lời nói đều thuộc về thập phân hiếm thấy bảo vật có thể ở trong mắt diệp dư sinh những thứ này giá trị nhưng cũng không đủ lấy thiện ác phật đà giá trị con người liền lấy ra những vật này rõ ràng còn chưa hết sức nếu như ngươi còn như vậy ta đây cũng chỉ có thể động thủ hoặc có lẽ là do ta tự mình từ trong túi càn không tìm diệp dư sinh sắc mặt băng hắn nói thiện á c phật đà quá sẽ đùa bỡn tâm cơ không có một cái thứ tốt thiện á c phật đà lần này hắn có chút chân c h ờ diệp dư sinh ánh mắt quá cao nếu như lấy thêm lời nói liền thật là bà bối liền chính hắn cũng bỏ không được sử dụng đồ vật hô bất quá là nhất cuối cùng đại sự hắn vẫn lựa chọn dùng bảo vật c h u c thân ho khắc k h ụ c c h u c thân cái từ này có lẽ không quá chính xác nhưng cũng không kém、Xích. lần này thiện ác phật đà mới vừa từ trong túi càn k h ô n lấy ra một kiện đồ vật toàn bộ trong đại điện khí tức nhất thời biến đổi phản phất có một đoàn vô hình ánh sáng tràn ngập toàn bộ đại điện vầng sáng nhu h ò a thiền thanh em đột ngột ở diệp dư sinh đáy lòng vang lên t ì n h hóa trong lòng của hắn sát hại dục vọng ở thân thể của hắn không nhìn thấy trong góc t ừ n g kia hung lệ giống như băng tuyết gặp phải liệt dương bị bốc hơi ra chỉ là một đạo khí tức mà thôi diệp dư sinh cảm giác mình cả người đều bị tẩy một phen trong lúc mơ hồ h ắ tu vi lại có đột phá triệu chứng đây là cái gì hắn kiếp sợ nhìn thiện ác phật đà trong tay h ạ châu xá lợi tử thiện ác phật đà trong mắt đầy vẻ không lớn hơn nữa còn là một quả chính tông phật môn xá lợi là năm đó ta từ phật môn mang ra ngoài lâu dài đeo có thể phòng ngừa tâm m a ổn định tâm thần liền hắn diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng xá lợi tử lại là trong truyền thuyết xá lợi tử kiếp trước hắn nghe qua quá nhiều liên quan tới xá lợi tử lời đồn đái nhưng vẫn chưa từng thấy qua vật thật đời này hắn lại thật nhìn thấy xá lợi tử không cần phải nói trước mắt xá lợi tử tuyệt đối là thật có này cái xá lợi tử bên ngoài hắn sau này rốt cuộc không cần lo lắng thực lực t r ợ n tăng mà sinh ra hậu quả khoảng thời gian này trong lòng của hắn một loại có loại lo âu lo lắng tu vi t r ợ n tăng sẽ lưu lại hậu di chứng mặc dù hắn hận tin tưởng hệ thống năng lực nhưng có một số việc cũng không khỏi không trở ngại mà bây giờ chỉ cần có xá lợi tử hắn hết thể nổi lo về sau đều đưa không còn tồn tại đầy đủ mọi thứ lo âu sẽ bởi vì xá lợi tử mà giải quyết hô thiệt ác phật đà trong mắt bất xá càng ngày càng đậm nhìn ra xuất ra xá lợi tử hắn cũng rất đau lòng bất quá là nhất cuối cùng đại sự hắn vẫn lựa chọn hung tha xá lợi tử vèo xá lợi t ử bay tới bị diệp dư sinh tiếp tục ở trong tay đang lúc này bá lại thấy diệp dư sinh vung tay lên vừa mới thiện ác phật đà lấy ra còn chưa kịp thu bảo vật bao gồm chiến đấu đan hàng ma sử các loại toàn bộ bị hắn thu vào trong túi cá khôn ngươi làm gì thiện ác phật đà sắc mặt rốt cuộc trở nên từ lông mi thiện không thấy trở nên âm trầm hung lệ ma khí nảy sinh nếu cũng lấy ra cũng đừng thu đi một quả xá lợi t ử cũng không đủ cộng thêm những thứ này còn t ạ m được diệp dư sinh cười nói không hề để tâm phật đà dâng lên、Người. Người chương á i gì n i Diệp vui, bốn â y trăm chín mươi ba phong thành đại sự cướp bóc thiện ác phật đà sau ở tây điền cung t h i ế p sợ an nhi mặt đầy thẳng bạo tinh tinh ánh mắt bên trong diệp dư sinh trực tiếp g i t hướng ngao vương chỗ ở không có bất kỳ ngoài ý mướn ngao vương và thiện ác phật đà lựa chọn giống nhau như lúc là không cùng diệp dư sinh giao thủ ngao vương cũng bỏ ra giá rất lớn tối đại bảo vật là một chai đang dược một chai ba hạt chỉ cần dùng một viên chỉ cần tu vi vẫn còn chân hoàn cảnh là được trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế chỉ cần không có chết thương thế cũng có thể khôi phục tới ngao vương chỉ muốn bỏ ra một viên nhưng lại bị diệp dư sinh t h u bạo vô lý đem ba hạt cung cấp đi lần này hỗn loạn chi thành nhận hàng quả thực quá lớn lớn đến liền diệp dư sinh chính mình cũng không nghĩ đến ca ca chúng ta bây giờ đi nơi nào an nhi hỏi nơi nào cũng không đi ở nơi này ngây mốc diệp dư sinh nói ta â y Điển cung không hiểu hỏi Cung không chúng t không đây i nhiên đi, tiếp theo, loạn chi thành tương hội có một cái thiên ra chuyện lớn. Lúc này đi, chẳng phải lỗ lớn. Diệp sinh cười nói, sao. ra theo loạn Dĩ Dư không hỗn thành tương chuyện lớn, này chẳng lớn. một t lúc lỗ có xảy Điển、cung. Được rồi,、hắn、tới Cung. hắn không sẽ lại à này m quyết đây thể lựa chọn phục tùng. Ta định người, chọn chỉ phục lúc lựa l có đi ra tìm hiểu một chút tin tức tây điển cung biết rõ mình năng lực ở phương diện gì mở miệng nói cẩn thận một chút an nhi sẽ không đi cùng ta đợi c h u n g một chỗ yên tâm bây giờ hỗn loạn chi thành đều biết ta là người người ai dám động đến ta tây điển cung tràn đầy tự tin nói diệp dư sinh tiếp cận với đặc biệt sao ai hai đây trả lại ngươi là ta người nói như vậy mờ mờ thật giống như giữa bọn họ có chuyện gì tựa như khanh khách an nhi mặc dù không hiểu cái gì c h an nhi mặc dù không hiểu cái gì ý tứ nhưng nhìn thấy diệp dư sinh mặt đầy bất mãn ngược lại vui vẻ cười ra tây điển cung rời đi chỉ còn diệp dư sinh cùng an nhi mượn lúc này hắn hỏi an nhi rất nhiều chuyện lại hỏi nàng có muốn hay không tu luyện công pháp tóm lại an nhi nếu với chính mình hắn sẽ chiếu cố thật tốt nha đ ầ này đối với mình thân thế An Nhi chỉ nói cùng chung chỉ lao đạo sĩ m ộ trầm chỗ thời gian, chuyện thời khi t gian, ư Dư ớ c có lại lời nói Diệp Sinh tiểu không thể nhìn ra, tiểu nhà nào. ra, đ u biết rõ ì ngâm h thân thế, n c ũ rất t quan tâm, nhưng lại không muốn nói nhiều, hắn lại chốc ũ n liền g k ô công công không công n nữa. phần nhà nói mình có tu luyện công pháp, cũng không cần những ngâm g hỏi thêm pháp, pháp, pháp khác. h tiểu lại tu Trầm Về đầu có c lát diệp dư sinh lại đem xá lợi tử lấy ra khoảng thời gian này ca ca cũng không thứ tốt gì tặng cho ngươi sẽ đem cái cho ngươi đi diệp dư sinh nói tới đây xá lợi tử hắn làm muốn chính mình dùng có thể thời gian dài như vậy lại không đưa qua an nhi thứ tốt gì hắn tới cũng không có gì đem ra được bảo vật thứ tốt hắn đều dùng dưới mắt cũng chỉ có này cái xá lợi tử coi như có thể xuất ra tay nhưng là an nhi lại lắc đầu một cái cự t u y ệ t nói an nhi chưa dùng tới viên này xá lợi tử đặt ở ca trên người anh thích hợp hơn ca ca cũng không cần đây là ca ca tặng cho người n ắ m đi an nhi nàng vẫn là không có nhận lấy nhưng lại thuận tay ở bên hông mình một cái sở an nhi cũng có túi càn khôn chỉ là tới nay không thấy hắn chứa đồ vật cũng không thấy nàng lấy đồ vật đây là an nhi lần đầu tiên từ trong túi càn khôn lấy đồ vật mà khi diệp dư sinh thấy rõ ràng an nhi đ ổ trong tay lúc cả người cũng không tốt ở an nhi trong tay đang nằm một quả xá lợi tử hơn nữa nhìn kỳ quang trạch cùng em dịu trình độ còn có kia hùng hậu thiện ý so với trong tay hắn viên này không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần ho khan một cái đặc biệt sao cũng rất lúng túng mình làm làm thứ tốt đưa đi đồ vật căn vào không người ta p h á p nhãn thật là lúng túng đến không được có lẽ là nhìn ra hắn lúng túng an nhi cười nói ca ca ngươi không cần đưa an nhi đồ vật nếu như sau này ca ca trong tay có an nhi cần muốn cái gì an nhi mở miệng chỉ cần ca ca không cự tuyệt liền có thể nghe nàng nói như vậy diệp dư sinh tâm lý mới tính còn dễ chịu hơn một chút rồi sau đó trịnh trọng gật đầu một cái được sau này vô luận an nhi vừa ý thứ tốt gì ca ca nhất định tặng cho ngươi ừ kia quyết định như vậy an nhi cười tùng tìm nói sau đó diệp dư sinh liền bắt đầu ở hỗn loạn chi thành bên trong tu luyện thuận tiện chờ đợi ngao vương và thiện ác phật đà tình nguyện bỏ ra giá thật lớn cũng không muốn xuất thủ xảy ra chuyện lớn nhất định sẽ có đại sự ở nơi này mấy ngày phát sinh diệp dư sinh một trăm phần trăm chắc chắn sáng sớ ngày thứ hai tây điền cung đến không có đánh nghe đến bất cứ tin tức gì ít nhiều có chút nổi giận bất quá hắn rất nhanh liền trọng chỉnh tinh thần lại một lần nữa chui vào hỗn loạn chi thành đi tìm hiểu tin tức đi diệp dư sinh cũng không rời đi tin tức cũng bị t h i ệ n ác phật đà cùng ngao vương biết sắc mặt hai người hết sức khó coi bọn họ cho là được đúng lúc diệp dư sinh sẽ rời đi ai có thể nghĩ tới đối phương một chút rời đi ý tưởng cũng không có ngược lại ở lại nơi này người sáng suốt đều biết diệp dư sinh khẳng định đoán được cái gì muốn đ ú n g tay hỗn loạn chi thành sự tỉnh một ngày hai ngày diệp dư sinh vẫn không hề rời đi dự định thiện ác phật đà cùng nao g vương trong lòng đã hiện lên sát cơ máy liệt vợ n h ữ n g thiếu niên này như thế không thức thời vụ vậy cũng chớ trách bọn họ đến lúc đó hạ n g a n thủ đến lúc đó hắn coi như muốn đi cũng đi không ngày thứ ba sáng sớm làm diệp dư sinh đi ra khỏi cửa phòng thời điểm lập tức cũng cảm giác được có cái gì không đúng địa phương mặc dù mắt tiền tràng cảnh cùng ngày thường không khác nhau gì cả nhưng là trong không khí huyết tinh khí so với hôm qua đậm đá rất nhiều một tiên thời gian trôi qua rất nhanh vẫn không có bất kỳ sự tính phát sinh ngày thứ tư trong không khí mùi máu tanh ngầm hơn ngày thứ năm như cũng như thế đệ lục tiên hỗn loạn chi thành trung võ người cũng nhận ra được trong không khí đậm đà mùi máu tanh nhưng dưới mắt hỗn loạn chi thành lại đột nhiên phong thành bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể vào không thể ra liền hỏa vương trưởng k h ố n g sinh tồn ngưỡng cửa cũng bị phong bế chuyện gì diệp dư sinh vẻ mặt nghiêm túc cảm thụ trong không khí huyết tinh khí trải qua mấy ngày lên men liền không khí đều đã liền một vệ huyết sắc từ xa nhìn lại toàn bộ hỗn loạn chi thành đã biến thành một tòa huyết sắc thành trì màu đỏ thám du đãng ở hỗn loạn chi thành lần này hỗn loạn chi thành vũ giả đều có chút hoảng vũ giả trực giác nói cho bọn hã biết rất nhanh sẽ có một cái vô cùng chuyện kinh khủng phát sinh trong lúc mơ hồ bọn họ đáy lòng nhiều loại dự cảm không tốt diệp dư sinh cũng có loại cảm giác này trong thành đã loạn rất nhiều vũ giả đều bắt đầu trở nên nóng nảy bị diệp dư sinh áp chế bình an đi xuống thành chỉ một lần nữa bùng nổ hỗn loạn làm ngày thứ sáu ban đêm tới thời điểm hỗn loạn chi thành lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục khắp nơi đều tại bùng nổ đại chiến làm tây đ i ể n cung mắt đỏ lúc tới sau khi diệp dư sinh lúc ấy cũng cảm giác x ả ra chuyện tây điền cung ánh mắt lại tản ra đỏ thám tàn bạo thân sắc tràn đầy phía não trên thân thể thỉnh thoảng phun trào ra mãnh liệt sắc、ý. t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn kinh thiên âm mưu tây điển cung t ử với diệp dư sinh đã rất ít sẽ lộ ra loại biểu tình này có chỗ dựa sau hắn đã không cần ở thời khắc lộ ra giữ t ậ n mặt mũi đi tranh đoạt một chút hy vọng sống hiện tại hắn chỉ cần an tâm đi theo diệp dư sinh sau lưng là được bình an sống tiếp có thể hôm nay hắn con ngươi cũng không so với đỏ thám bất quá khi hắn đi vào phòng sau bị bên trong căn phòng run dày ý một tịnh hóa trong lòng tàn bạo lập tức như thủy triều tàn đi là xá lợi từ lực lượng đem tây điển cùng trong lòng tàn bạo đuổi hào hào hào tàn bạo đi một lần tây điển cung thân thể nhất thời giật mình một cái rồi sau đó tựa như nhận ra được cái gì thân thể ngụm lớn thở hồn hển trong lòng một sợ hai k h ô n cùng chuyện gì diệp dư sinh vẻ mặt nghiêm túc ta cũng không biết tây điển cung nói hai ngày này cũng không biết thế nào tâm lý tổng hội không giải thích được dị thường phiến não tổng hội vô duyên vô cớ tóe ra s á t cơ s á t cơ tới đột nhiên đi vậy nhanh với không chịu ta k h ô n g chế lúc bắt đầu ta cũng không để ý nhưng hôm nay không biết rõ làm sao chuyện vẻ này tàn bạo sát tính nhưng thủy trung ở trong lòng ta q u a n quẩn chưa từng tàn đi nếu như không phải là kịp thời tiến vào phòng ta cũng không biết hiện tại tại chính mình sẽ biến thành cái dạng gì sợ rằng bởi vì sẽ gia nhập những người đó chiến đoàn đi tây điển cung ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn phản phất nhìn thấy dưới màn đêm sát hại tiên huyết ở buổi tối hôm ấy bắt đầu nở rộ diệp dư sinh thâm sắc mặt ngưng trọng tựa như tự lẩm bẩm như vậy nói chẳng lẽ đây chính là ta dự cảm đến đại sự sao cái gì tây điển cung hỏi không có gì tóm lại tối nay không muốn xẻ ra đi liền ở trong phòng đợi diệp dư sinh nói đánh chết ta cũng không đi ra tây điền cung bây giờ vẫn lòng vẫn còn sợ hãi an nhi liếc hắn một cái đột nhiên từ trong túi c ả n khôn lấy ra xá lợi tử đưa cho tây điền cung tây điền cung cả kinh hắn lại không phải người ngu tự nhiên nhìn ra này cái xá lợi tử bị diệp dư sinh cái viên này còn tốt hơn nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ đỏ con mắt nhưng bây giờ hắn và lúc trước không giống nhau nhìn an nhi mặt đầy ngây thơ biểu tình cuối cùng là lắc đầu một cái ta không cần an nhi chính mình nhận lấy đi an nhi cũng không kiếm lượng ở tây điền cung đau lòng ánh mắt trung tướng xá lợi tử thu hồi một màn này đều bị bên cạnh diệp dư sinh để ở trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái nếu như tây điền cung liền điểm này định lực cũng không có liền tiểu nha đầu đồ vật cũng phải lời nói liền không tư cách với ở bên cạnh hắn ta đi ra ngoài một chút ngươi chăm sóc kỹ an nhi diệp dư s i n h đột nhiên nói ngươi muốn đi ra ngoài tây điền cung cả kinh ca ca bên ngoài nguy hiểm an nhi cũng mặt đầy lo âu nàng tuổi nhỏ nhưng lại không đốc yên tâm đi không việc gì lấy thực lực của hắn trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn hơn nữa trên người hắn còn có xá lợi tử an nhi trong tay cũng có một quả xá lợi tử đủ bảo vệ được hai người chu toàn bất quá trước khi rời đi hắn vẫn dặn dò hai người một phen nhất là tây điền cung dặn dò hắn nhất định phải chiếu cố k ỹ lương an nhi tây điền cung bảo đảm đi bảo đảm lại nhất định sẽ hổ an nhi chu toàn diệp dư sinh mới rời phòng dưới bóng đêm hỗn loạn chi thành bùng nổ lớn nhất từ trước tới nay phạm vi trình độ lớn nhất chiến đấu lúc trước mặc dù mỗi đêm cũng đều có chiến đấu nhưng lại sẽ có t r ư ờ n g mực chỉ phải lấy được mình muốn đồ vật hoặc là thấy là không thể làm sẽ gặp kịp thời thối lui có thể một đêm này toàn bộ vũ giả đều điên cuồng không sợ chết chiến đấu dù là đã thành một cỗ thi thể trong mắt tàn bạo hung tính cũng chưa từng tàn đi cùng nhau đi tới từng cỗ thi thể vứt trên đất không người quản lý tiên huyết từ từ thấm xuống mặt đất ồ đột nhiên hắn con ngươi đông lại một cái nhìn một cỗ thi thể máu tươi chảy ra có cái gì không đúng trước mắt cổ thi thể này đã chết rất lâu theo lý thuyết vết máu hẳn ngưng tụ ở tấm đá trên mặt đất nhưng trước mắt này cổ thi thể vẫn như cũ đang chạy xuôi tiên huyết không ngừng rót vào tấm đá lạ thấm xuống dưới đất nhìn như vậy tới lời nói tiên huyết cũng không phải là tự động chạy ra mà là bị hấp dẫn ra đến rót vào bên dưới phiên đá hắn con n g ư ơ đã đón n n được thiện ác phật đà cùng ngao vương còn có hỏa vương bọn họ sở dĩ sẽ chấn thủ hỗn loạn chi thành mục tiêu rất có thể chính là hỗn loạn chi thành địa hạ đồ vật mặc dù bây giờ còn không biết rốt cuộc là thứ gì nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng đến vật này một khi xuất thế á c sẽ đưa tới thiên đại ba lan suy nghĩ ra tiền nhân hậu quả sau hắn liền bước ra nhịp bước ở trong thành lục xoát lên toàn bộ hỗn loạn chi thành cơ hồ toàn bộ vũ giả cũng tham chiến duy chỉ có có vài chỗ địa phương là bình an hòa vương thiện ác phật đà cùng ngao vương chỗ ở phương ác quỷ lậu hạng cùng h ắ n chỗ ở phương cũng là không có bùng nổ chiến đấu địa phương trừ lần đó ra còn có hết mấy chỗ địa phương không có bất kỳ tiếng thở dùng vô số tiên huyết tới bảo vật đều đang đợi đến khi cuối cùng đường lan sao nhưng mà không biết phía sau có còn hay không hoàng tước bóng người diệp dư sinh vẻ mặt nghiêm túc hắn bây giờ đột nhiên có chút hối hận không có sớm một chút rời lần này bị quấn vào một cái vô cùng bàng xoáy nước lớn bên trong hỗn loạn chi thành tồn tại hẳn là ở rất nhiều người ngầm cho phép bên dưới xuất hiện hắn cơ hồ có thể xác định ưu châu tam đại trí cường t ô n g môn ma môn đại phong tháp cùng kiếm vương triều nhất định cũng tham dự trong đó nếu không hỗn loạn chi thành tuyệt đối không cách nào tồn tại lâu như vậy chích chi đột nhiên thiết trụ thanh âm từ trong lòng ngực của hắn chuyển ra tiểu gia hỏa gần đây càng ngày càng thích ngủ một ngủ chính là thời gian rất lâu trong lúc căn không hồi tỉnh kiếm vực chi linh kinh lịch lần trước đại chiến bị rất nghiêm trọng bị thương nặng cho tới bây giờ cũng không có thanh tình khuyên hướng thiết trụ tỉnh lại n gửi được cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật từ trong lòng ngực của hắn bay ra ngoài bắt đầu ở hỗn loạn chi thành bay loạn cuối cùng hắn chắc chắn phương hướng lại rơi vào trên tấm đá cái mũi nhỏ trên đất không ngừng đ nhùn trong mắt có mánh liệt ngọc đ ắ m thiết trụ phát hiện cái gì thiết trụ tỉnh lại để cho hắn rất vui vẻ liền vội vàng hỏi thiết trụ vẫn luôn đối với tà ác đồ vật cảm thấy rất hứng thú coi như hai đời chi hổ phách nếu là đồ vật bình thường tuyệt đối sẽ không để cho thiết trụ lộ ra loại biểu tình này chít chít chi thiết trụ đưa ra móng vuốt nhỏ chỉ chỉ mặt đất diệp dư sinh minh bạch thiết trụ ý tứ địa hạ có đồ ngươi biết là vật gì sao chít chít chi thiết trụ lắc đầu một cái ngươi muốn chít chít chi thiết trụ gật đầu hắn q u â n quýt nếu như là khác đồ vật thiết trụ muốn hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay có thể hỗn loạn chi thành vô số năm g ậ n dưỡng v ậ t âm thầm lại có hay không mấy người nhìn chằm chằm muốn tại nhiều như vậy người giới mí mắt cất đoạn sợ rằng ngay cả mạng đều bị lôi kéo vào chương bốn trăm chín mươi lăm dưới màn đêm sắc cơ hôn loạn chi thành tồn tại chính là một cái kinh thiên âm mưu có thể hết lần này tới lần khác thiết trụ rồi hướng âm mưu này sản vật có rất dày hứng thú trong lúc nhất thời diệp dư sinh tâm lý tràn đầy chủ trừ chúng ta đi trước nghiên cứu một chút cuối cùng hắn vẫn chế trụ trong lòng xung động quyết định đi thương nghị thật kỹ lưỡng một phen lần nữa đến chỗ ở thiết trụ trực tiếp nhảy đến khả á i an nhi trên người thiết trụ ở an nhi trên người không ngừng n g ư ờ i tới người lui ánh mắt lộ ra một tia trần trở cùng mê mang diệp dư sinh cũng không có thấy như vậy một màn tới sau hắn trực tiếp mang theo an nhi cùng tây điền cung rời đi thừa lúc bóng đêm lại một lần nữa đi tới ác quỷ lậu hạng ác quỷ lậu hạng ở h ắ c cám trong màn đêm giống như một con chân chính ở hẩn nút bên trong ác quỷ lộ ra giữ tợn lão nha chờ con mồi hàng lâm đi vào ác quỷ lậu hạng sâu bên trong n Sân môn tự động mở ra, xem ra Tần Long đã biết hắn đến. Không chỉ là sân môn, liền cửa phòng cũng mở ra, đang nên tiếp hắn đến.、Các、người ở trong sân xuống. Giăn bọn g mở xem mở một tự biết tiếp ta, ta t đã đi ở ra, ra ra, cửa là vào xuống. Gian do i ế chỉ chờ họ Các lúc này tần long cùng bảy tám ngày trước có rõ ràng biến hóa trên người hắn tả ý so với trước kia nồng hơn trong cơ thể vẻ này lực phản kháng đã yếu tới cực điểm tin tưởng ác quỷ bật rất nhanh sẽ bị tần long cho c h â n áp lần này gặp mặt tần long ánh mắt trở nên tự tin rất nhiều sắp công thành hắn tự tin cũng tới bây giờ coi như cùng diệp dư sinh á c đấu hắn cũng có sức đánh một trận ngươi tới làm gì tần long trong mắt lóe lên lạnh giá ưu quang giữa hai người quan hệ còn chưa chín tất đến có thể xuyến môn trình độ gặp mặt không đến một trận sinh tử chém giết cũng coi là tốt tới thương lượng với ngươi một chuyện diệp dư sinh công bằng nói ồ tần long kinh ngạc ngay sau đó cười lạnh nói ta ngươi thật giống như còn chưa chín tất đến loại trình độ này coi như quen thuộc ta ngươi giữa quan hệ tốt giống như cũng không phải rất hòa hợp đi ngươi có thể tới tìm ta thương lượng chuyện ta có thể hay không cho rằng ngươi nghĩ tưởng động thủ với ta ngươi nghĩ nhiều nếu như ta muốn giết ngươi lần trước gặp mặt cũng đã động thủ diệp dư sinh nói suy nghĩ một chút lại tiếp tục thua hết ngươi biết h ố n loạn chi thành phát sinh đại sự sao là ngươi bên ngoài người lâm vào phong ma giết lẫn nhau sao nuốt á quỷ bật sau tần long đã vô cùng cường đại chuyện này có quan hệ gì với ta coi như một thành người cũng mai táng ở chỗ này cũng cùng ta không có một chút quan hệ ngày mai sáng sớm ta liền sẽ rời đi nơi này người đi không diệp dư sinh lắc đầu một cái người muốn ngăn trở ta không không có quan hệ gì với ta mà là d ư ớ i mắt hỗn loạn chi thành đã hoàn toàn loạn tối nay vừa qua trong thành võ giả bình thường đem hoàn toàn chết hầu như không còn còn lại đều là đường l a n g chuẩn bị đ o ạ t bảo ừ hỗn loạn chi thành trong có thể có thứ tốt gì tân long rốt cuộc lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt đây cũng là ta đoán diệp dư sinh giải thích ta đoán h ô n loạn chi thành phía dưới hẳn t r ô n một món tà đạo trí bảo mới vừa rồi ta xem toàn bộ chết đi vũ giả huyết dịch đều bị hít vào địa hạng âm thầm còn rất nhiều người đang quan sát hết thệ các thứ này chậm nhất là ngày mai sáng sớm sống sót người liền sẽ xuất thủ tranh đoạt mật đảm bảo thậm chí là thiếu mấy cái tranh đoạt tối nay ta ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu thần long hắn mặc dù cùng diệp dư sinh không là rất quen tất nhưng là hiểu rõ một chút đối phương tính cách rất cẩn thận sẽ không bởi vì chuyện này cố ý chạy tới lừa hắn trước liền nói nếu như diệp dư sinh nghĩ tưởng động thủ với hắn lời nói thượng lần gặp gỡ chính là cơ hội tốt nhất làm sao khổ phải đợi bảy ngày chờ đợi hắn sắp công thành thời điểm trở lại thấy t ầ n long có chút tin tưởng diệp dư sinh liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ ngươi suy nghĩ một chút lấy một thành lực còn dưỡng vài chục năm tạ v ậ t sẽ là quý báo rừng nào ta tới này là nghĩ liên thủ với ngươi nhìn có cơ hội hay không tranh đoạt này tạ v ậ t dù là cuối cùng không có cạnh tranh đến hai người chúng ta liên thủ cũng có lớn hơn máy sẽ sống sót đây mới là hắn tới nơi này chủ yếu còn sống mới là vương đạo t ầ n long cũng không có lập tức phục hắn mà là yên lặng xuống rất lâu sau đó hắn mới mở miệng lần nữa ta có thể tin tưởng ngươi sao những lời này ta không có cách nào đáp chủ yếu nhìn ngươi nghĩ như thế nào diệp dư sinh nói tân long nghiêm túc nhìn hắn c h ầ m chằm một hồi rốt cuộc gật đầu một cái được ta tin tưởng ngươi có thể liên thủ bất quá ta yêu cầu một giờ thời gian một giờ này ngươi làm hộ pháp cho ta có thể diệp dư sinh không chút do dự gật đầu tân long là vô cùng cường đại chiến lược hơn nữa so với tòa thành trì này bên trong tất cả mọi người đều đáng giá tín nhiệm đương nhiên đây cũng là có so sánh so sánh với trong thành đám này cùng hung c ự các c đồ còn có cái nào âm thầm lấy một thành lực đ ổ i dưỡng tà đạo trí bảo người t ầ n long s á c thực mạnh hơn bọn họ nhiều hợp tác đã thành hắn liền trực tiếp ra khỏi phòng là t ầ n long hộ pháp trong sân tây điển cung cùng an nhi bình an chờ đợi được vừa thấy an nhi diệp dư sinh tâm tình liền tốt hơn rất nhiều sờ một cái nàng đầu nhỏ nói chúng ta ở chỗ này một hồi bên trong có người bằng hữu ta yêu cầu giúp hắn hộ pháp ừ m an nhi nhu thuận gật đầu một cái tây điển cung là mặt đầy quái dị nhìn hắn diệp dư sinh dĩ nhiên biết tây điền c u n g đang suy nghĩ gì hắn còn không biết ác quỷ bật đã không tồn tại khẳng định cho là người bên trong hay lại là ác quỷ bật cũng không biết ác quỷ lậu hạng đã sớm đổi chủ nhân ác quỷ bật đã sớm bị người nuốt chỉ còn một cỗ thi thể thời gian chậm rãi trôi qua hỗn loạn chi thành chiến đấu đã dần dần chuẩn bị kết thúc kịch liệt huyên n á o cũng đang từ từ biến mất không thấy gì nữa còn sống người đã càng ngày càng ít mà âm thầm ẩn n u ố t người cũng bắt đầu r ụ c dịch về phần bồng bình ở hỗn loạn chi thành mùi máu tanh là càng ngày càng đầm đầm đã sắp không thấy rõ ngoài trăm thước hoàn cảnh sau nửa giờ Toàn bộ mới vừa rồi hắn ở cái hướng tia cảm giác một tia ba động ba động mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn như không có tránh được hắn cảm giác có song chấn động cũng không chỉ chỗ này cơ hộ phần lớn ám trong h ủ đậu. bóng đêm diệp dư sinh ánh mắt như dao sắp bén tí tách một tia chớp trong mắt hắn thành hình lõe lên một chút chiến đấu còn chưa bùng nổ thiên phong nhãn liền trước tiên mở ra ông bên trong nhà tần long cũng cảm ứng được tình huống khẩn cấp hôi vụ r ũ n g động nhanh hơn toàn lực hấp thu ác quỷ bật linh hồn trốn xa một chút diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc đầu cũng không nói đạo tây điển cung liền vội vàng mang theo an nhi trốn vào một căn phòng khác thiết trụ lại vẹo một tiếng bay đến trên bả vai hắn một đôi vô tội mắt to quay tròn không ngừng đ ả o không biết đang quan sát cái gì thương địch nhân đến một đạo thượng tiếp tục c ử u thiên kiếm quang t ừ trên trời hạ xuống sẽ tan bóng đêm bầu trời đêm kiếm quang q u a s a n g chói mang theo sáng r ự c thiên uy tới như muốn nhất kiếm chạm phá cựu trọng tiên như trời nghiêng như vậy rơi xuống ác quỷ lậu hạc cối diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc người vừa tới cường đại vượt qua hắn tưởng tượng tới hắn cho là đối phương cũng chính là tam vương cái t ầ n g thứ kia cường giả đính thiên có thể thực tế lại chứng minh hắn nghĩ tưởng sai đối phương tu vi quá mạnh còn chưa thấy đến người thuận tiện lấy một đạo kiếm quan g đoạt tiên cơ kiếm quan g mạnh liệt tới vô tận kiếm khí dường như muốn đâm rách diệp dư sinh thân thể ngân phủ đồ bao phủ thân thể lại phát ra len ken c h i âm chỉ là một đạo kiếm quan g m à t h ô i lại suýt nữa phá hắn thân thể vê anh Ánh lửa ngốc trời Kịch l i ệ tàn t h bạo tiếng hỏa d nổ vây quanh diệp ung ung. Tàn bạo tiếng nổ ở sân bầu trời nổ tung nổ vang tiếng quá liệt từng đạo to lớn quyền ảnh ở hạ xuống kiếm quang hạ phá thoái yên lĩnh diệt nhất kiếm phá vật pháp một đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ mười đạo quyền ảnh、Cong. trầm h a Đệ thấp gầm thét từ diệp dư sinh trong miệng truyền ra mái tóc dài màu đỏ rực đột nhiên tăng gọn lại ký thác lên hỏa diễm đuôi cánh lan tràn dài hơn mười thước hỏa diễm tóc dài ở tàn phá chân khí vân trung tứ ý phi dương tấm tiêu tuổi trẻ khuôn mặt dần dần trở nên dữ thợn miệng hắn càng ngoắc càng lớn tiếng gào cũng càng ngày càng v n t rội khí thế là như tên lửa cấp bậc kéo lên、à. tiếng huýt gió đang ở toàn bộ hỗn loạn chi thành bầu trời không ngừng vang hắn quả đấm đang cùng kiếm quan g răng co ai cũng không chịu lui về phía sau một bước đ ù n g đ ù n g đ ù n g quả đấm cùng kiếm quan g đụng chạm như đồng tâm bẩn đang nhẹ nhót phát ra đánh trống thanh âm vừa làm diệp dư sinh khí thế đạt đến tới đỉnh phong lúc phanh kiếm quan g rốt cuộc bị hắn sụp đổ nhưng lại không có tiêu tan xa xa hướng trong bầu trời đem bay ngược mà ra dài trăm thức sáng dự kiếm quan ánh sáng đã yếu không ít nhưng như cũng vô cùng nước mắt phanh mặc dù kiếm quan bị chặn có thể diệp dư sinh bóng người cũng hướng mặt đất bay ngược trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài ho ra máu rất nhanh liền nhuộm đỏ áo quần làm thân thể của hắn phanh một tiếng nện ở trong sân lúc nhất thời đem mặt đất đạp lon xuống đi vào ước chừng lon xuống vào sắp tới mười mét thâm vèo vừa r ớ t xuống hắn liền từ trong hố sâu bay ra ngoài dưới chân giấm đạp lên h ỏ a diễm trên người thiêu đốt ánh lửa giống như hỏa thần như vậy ngẩng đầu nhìn không trung bay ngược kiếm quang chẳng biết lúc nào đạo kiếm quang kia bị một đạo thân ảnh nắm trong tay mượn ánh trăng người kia phản phất từ n g ệ n trung đi tới rõ ràng nhưng h ò một đạo bình thường thân cao bóng người lại tay cầm dài trăm t h ư c kiế cảnh tượng như thế này rất đột ngột nhưng bị đối phương nắm trong tay cũng cho người một loại vô cùng hài hòa cảm giác diệp dư sinh có thể cảm giác đạo tia tay cầm trăm mét kiếm quang bóng người chính nhìn phía dưới xem ra t h ầ n s ắ c lạnh lùng không cảm giác được bất kỳ biểu lộ gì xích đột nhiên trên bầu trời bóng người đem giam quản dơ qua đỉnh đầu làm lực phép thế hô c h i ề u còn chưa ra diệp dư sinh liền cảm giác khó có thể chịu đựng áp lực hắn biết đối phương tiếp theo một đòn á t sẽ thạch phá thiên kinh lúc này hỗn loạn chi thành còn lại ba chỗ p ư ơ n g vị cũng bùng nổ chiến đấu Tam vương chỗ hướng đều có chiến đấu cho ỗ h ư nên g h ư hỏa i ế n đấu vương tình người cùng sinh không Dư Diệp sai bịt t trạng là nguy hiểm nhất chiến đấu cũng kịch liệt nhất vây quét hỏa vương người rõ ràng cũng phát phát hiện điểm này dự định một lần là xong trực tiếp đem hỏa vương chém chết thiếu một chỉ đường lang mới là tối kết quả tốt những thứ vô dụng này ý nghĩ chỉ ở diệp dư sinh trong đầu xoay tròn rất ngắn một sát na liền bị hắn quên đi hắn tình trạng cũng không tốt lắm không có thời gian đi lo lắng người khác sau lưng trong phòng tây điển cung cùng a n nhi chính nhất mặt lo âu nhìn hắn bóng lưng hô hắn hít thật sâu một cái màu đen sợi tơ theo chân khí rong r ủ i bắt đầu thả ra xích trên bầu trời kiếm chém xuống nhất kiếm ánh sáng có ba thiên thế giống như kiếm đạo sao trổi từ chân trời rơi xuống tốc độ quá nhanh cơ hồ là trong chớp mắt liền đến sân bầu trời giống diệp dư sinh con n g ư ô i đỏ một kiếm này tốc độ quá nhanh phảng phất vượt qua không gian trở ngại để lại cho hắn thời gian quá ít nhưng hắn sẽ không ngồi cho chết trong miệng phát r a trầm thấp gầm thét k e n kèn két mặt đất bắt đầu nứt nẻ dữ t ậ n trường thương xuất hiện ở trong tay đại địa sinh cơ bắt đầu điên cuồng tràn vào trường thương bên trong đồng thời rót vào trường thương còn có hủy diệt đại đạo màu đen sợi tơ đây là hắn lần đầu tiên dùng hủy diệt đại đạo đánh ra hoang vu thương quyết hắn cũng không biết uy lực có đủ hay không nhưng dưới mắt cũng không khác biện pháp chỉ có thể thử một lần hỏa linh thương nhanh chóng bị sinh cơ cùng chân khí lấp đầy màu đen hủy diệt đại đạo ở trường thương bên trong lưu chuyển để cho hỏa linh thương màu sắc biến chuyển thành màu đen trong lúc mơ hồ tóe ra một cổ cực hạn khí tức hủy diệt đoàn đoàn đoảng còn chưa ra chiêu hỏa linh thương chung quanh liền vang lên từng trận âm bạo thanh không khí không ngừng nổ tung rồi sau đó đâm một tiếng hỏa linh thương rốt cuộc về phía trước chém ra đi thương bên trong hội tụ hết thảy đều theo một thương này chém ngang mà phun ra không sai trường thương lấy thế đánh ra uy lực càng cường tuyệt ùng ùng khí thế phun trào một cán đen nhánh trăm trượng trường thương xuất hiện ở sân bầu trời nên hướng rơi xuống phía dưới kiếm quang chương 497, t h ầ n long khôi phục ùn ùn trong trượng trường hoang vu thương ảnh thượng trải rộng n ư ớ c nẻ vết tích giống như khô khắp lòng sông phía trên trải rộng vết thương mà ở vết thương kia bên trong lại chạy x ô i đen nhánh khí tức hủy diệt hai cái vật khổng lồ ở đụng độ trên không thiên địa lật toàn bộ bầu trời đêm cũng nổ tung b ộ c phát ra vô tận ánh mắt ẩm tiếng kinh thiên động địa đó là kiếm quang cùng thương mang tranh phong kiếm cùng thương như có linh tính ở song p ư ơ n g chủ nhân chân khí chút xuống bên dưới ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước tàn bạo chân khí đã bắt đầu không bị khống chế tiếng nổ càng tàn bạo mỗi một lần đụng đều là một trận kinh thiên động địa tàn bạo tiếng sấm u n g u n g tiếng nổ một mực ở kéo dài song phương đối chọi gây gắt lại ai cũng không rơi xuống hạ phong đường đường hủy diệt đại đạo lại bị kiếm quang ngăn cả n xuống có thể thấy kiên nguyện t r u n g bóng người cường đại mà để cho diệp dư sinh cảm thấy khiếp sợ là hệ thống cho nhắc nhở là đối phương tu vi cũng chỉ là chân hồn cảnh ngũ trọng cái này làm cho hắn cảm thấy khó tin hòa vương chân hồn cảnh ngũ trọng đều bị hắn cầu như thế đánh bể nhưng trước mắt này cái chân hồn cảnh ngũ trọng lại để cho hắn có loại đối mặt chân hồn cảnh tám chín thấy nặng thấy luôn luôn không chỗ nào bất lợi nịch chiến thực lực lần đầu tiên gặp phải đối thủ hắn cũng không biết đạo k i a cao lập trên bầu trời bóng người càng khiếp sợ hắn là ai kiếm vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân thiên phú thực lực và tiềm lực đều vì yêu nhiệt chi các loại hắn cường đại hơn nhiều người cũng khó có thể tưởng tượng bại trong tay hắn chân hồn cảnh thất trọng cũng có rất nhiều cho dù là chân hồn cảnh bất trọng nghĩ tưởng bại hắn cũng vô cùng khó khăn hắn mặc dù không cách nào phán đoán chính xác gia diệp dư sinh tu vi nhưng lại có thể chắc chắn đối phương cảnh giới tuyệt đối không có hắn cao nhớ hắn đường đường thiên tiêu cho là rất đơn giản một lần nhiệm vụ lại ra quân bất lợi gặp phải ngoài ra một người yêu n g h i ệ t ở hai người tâm tư chuyển động thời điểm trên bầu trời tranh đấu rốt cuộc phân ra thắng bại kiếm quan g cùng thương mang tranh phong đến cuối cùng cuối cùng song song i ế n diệt cuối cùng ai cũng không thể không biết sao ai hủy diệt đại đạo lần đầu tiên thất lợi có thể diệp dư sinh nhưng cũng không nổi giận bởi vì hắn biết không phải là hủy diệp dư sinh nhưng cũng không nổi giận bởi vì hắn biết không phải là hủy diệp dư sinh nhưng cũng không nổi giận bởi rất lâu sau đó đối phương bóng người liền từ nguyệt ảnh bên trong rời đi ẩn vào trong bóng tối hô đối phương biến mất rốt cuộc để cho diệp dư sinh thở dài một hơi đạo kia tuổi trẻ bóng người gây áp lực cho hắn là đang ở quá lớn giống như một toàn núi lớn hắn có thể xác định đối phương còn có mạnh hơn lá bài tẩy không có dùng mặc dù hắn cũng có nhưng hai người nếu thật liều mạng kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương tin tưởng đối phương chắc cũng là nhận ra được một điểm này mới có thể ở không có kết quả lúc thu tay lại nhưng tối nay chiến đấu cũng không có chấm dứt gợi ý của hệ thống đã liên tục vang nhiều lần ở lậu hạng chung quanh đã mai phục rất nhiều người những người này lai lịch thành mê nhưng có thể xác định là bọn họ nhất trí hô diệp dư sinh lại hít sâu một cái trong cơ thể thảo m ộ t tinh hoa điên cuồng lưu động khôi phục tiêu hao c h â n khí dành thời gian tại động thủ trước đầu hắn cũng không kêu một câu mặc dù không nói những lời này là nói cho ai nhưng tần long nhất định sẽ minh bạch lúc này tần long cũng đã đến thời khắc mấu chốt mới vừa rồi diệp dư sinh cùng nam tử thần bí giữa chiến đấu hắn cảm giác như vậy chiến đấu để cho hắn nhiệt huyết sôi chảo nhớ hắn tần long cũng là thiên kiêu như vậy nhân vật tự nhiên cũng muốn cùng chân chính yêu n g h i ệ t thiên tiêu tranh p h o n g thiên tài ngạo khí chỉ có thiên mới có thể hiểu vê anh bên ngoài chiến đấu lại bùng nổ để cho tần lòng càng phát ra nóng nảy hắn cũng không lo lắng diệp dư sinh an ủi cho dù chết cùng hắn lại có quan hệ gì vô năng a hắn chỉ là có chút nửa tay nuốt ác ủy bật sau thực lực của hắn tăng lên rất lớn không kịp chờ đợi muốn tới một trận quyết đấu đỉnh cao ở không muốn cùng diệp dư sinh giao thủ dưới tình huống những người này tới chính là thời điểm ông hôi vụ khuyến khích càng lúc càng nhanh chân khí trong cơ thể lưu chuyển càng ngày càng lưu loát ác quỷ ba thân toàn khí trong cơ thể long ạ i cũng không chút không d dự trệ, bị h ắ hoàn thu. Thần o n mỹ tiếp l rốt cuộc mở mắt mạnh liệt chiến ý ở trong mắt phun trào ba hát đao tự động từ trong túi càn khôn bay ra cầm trong tay hắn ha ha ha trương dương tiếng cười đột nhiên vang tận mây xanh cái này tiếng cười vô cùng bướng b ỉ n h cùng diệp dư sinh đều có liều mạng lúc này chính đang chiến đấu diệp dư sinh nhưng xoay người đúng dịp thấy một đạo đen nhánh đao mang từ nhà nóc phòng vốn ra ngoài thẳng vào thương khung màu đen đao mang cũng không lúc đó tàn đi mà là trực tiếp đánh xuống trực tiếp đem nhà chia ra làm hai to lớn đao mang chém về phía gần đây một tên h ắ c y nhân không được còn có người đánh lén lai vũ người hiển nhiên không nghĩ tới đây trừ diệp dư sinh vẫn còn có một tên cờ ư n giả g kia lực phách tới đen nhánh đao mang để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng phức tiên huyết nở rộ tần long tu vi sau khi tăng lên đệ nhất đao hiệu quả coi như không tệ một đao liền chém chết một tên chân hồn cảnh nhị trọng vũ giả hơn nữa còn là nhất kích tất sát a n kế hắc đ a o sau thần long bóng người nhảy lên trên đỉnh hắn cũng không tiếp tục xuất thủ mà là nhắm mắt lại xoay v à n cổ rất lâu cũng không có nhúc ních có chút cứng n ắ c hay hoặc là có thể nói là ở thích hướng thực lực sau khi tăng lên cảm giác một lát sau vẻ tươi cười ở trên mặt hắn hiện lên loại cảm giác này rất tốt hai long nụ cười ở trên mặt hiện lên thần long rốt cuộc mở mắt khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm thứ nhất nhìn về phía nhưng là diệp dư sinh trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý nói thật chung q u n h những người này hắn bây giờ căn liền không nhìn ở trong mắt chỉ có diệp dư sinh mới có thể vào được hắn p h á p nhãn diệp dư sinh cùng hắn ánh mắt mắt đối mắt chung một chỗ bình nói nếu chiến liền là cuộc chiến sinh tử nếu không chiến liền nắm chặt đuổi những người trước mắt này t h a n h â m hắn rất bình thản nhưng lại tỏ rõ thái độ mình tần long tính cách hắn tin tưởng giữa hai người không có hỏa hoãn khả năng dưới mắt coi như hợp tác cũng chỉ là tạm thời hắn tự cấp tần long lựa chọn ngay vậy tần long con ngươi lập tức đọc lại tiếp theo cười ta ngươi cuộc chiến theo sau hợp tác có thể tiếp tục vậy ngươi tự ra tay để cho ta nhìn ngươi có đủ hay không tư cách cùng ta hợp tác diệp dư sinh lúc nói chuyện thân thể liền thối lui ra vòng chiến bình an đứng ở một bên làm ra xem cuộc chiến tư thái ha ha t ầ n long cười ha ha diệp dư sinh ngươi quả nhiên không có đổi trong x ư ơ n g cùng không kém gì bất luận kẻ nào t ố t nếu như vậy vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút ta có đủ hay không tư cách hợp tác với ngươi vê anh tiếng nói rơi xuống lúc t ầ n long bóng người đã biến mất ở nóc nhà chỉ có một màn hắc quang trong bóng đêm khó mà phát hiện chương 498, t r ờ i sáng t ầ n long rất mạnh năm đó ở hạo thiên tông thời điểm diệp dư sinh cũng biết mặc dù đang năm đó thi đấu thời điểm tần long đại có thể trong lòng hắn nhưng xưa nay không coi thường qua cái này ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất nhân bây giờ càng là như vậy được đại tạo hóa tần l o n g trình độ nguy hiểm đã tăng lên gấp đôi trước mắt chiến đấu liền có thể nói rõ hết thảy tần long cũng không có sử dụng những công pháp khác chỉ có một thanh hắc đao bằng vào cường đại nhục thân chi lực ở trong đám người ngang dọc qua lại mỗi lần hắc quang t h o á n g qua sẽ gặp có một người bị chém với hắc đao xuống nhỏ dài hắc đao phảng phất trời sinh chính là là sát hại ma đúc thành sát ý ngang dọc biết gặp phải cường địch rút lui vây quét tới vũ giả rốt cuộc minh bạch là không thể làm làm ra lựa chọn tốt nhất Siêu siêu siêu. mệnh lệnh vừa mới truyền đạt còn lại hơn m ộ ư ơ i người liền nhanh chóng dung nhập vào trong bóng đêm biến mất tung tích nhìn răng rớp trốn có chút chật vượt đúng vậy vô luận là diệp dư sinh hay lại là tần long đều không phải là dựa vào số người có thể chém chết húng chi lúc này chỉ có tần long một người xuất thủ bên cạnh còn có một sát tinh ở đó thần sắc lạnh lùng không xuất thủ đâu rồi phải biết diệp dư sinh nhưng là ở đó một nhân thủ bên trong sống được có thể ở trong tay người kia sống sót liền đủ để cho tất cả mọi người bọn họ coi trọng tần long cũng không truy kích làm đối phương biến mất trong bóng đêm lúc hàn bóng người rốt cuộc dừng lại hát đao sớm đã tan biến không còn dấu tích như thế nào đây đủ tư cách cùng ngươi hợp tác sao t â n long mang trên mặt lạnh giá đủ cười tạm được diệp dư sinh gật đầu một cái có thể cho ngươi diệp thiếu bản tọa gật đầu đồng ý ta có phải hay không hẳn tự hào t â n long như cũ cười h ế t mắt hắn tính cách cùng ở hạo thiên tông lúc so sánh có biến hóa rất lớn hoặc là có thể nói kể từ năm đó hắn thua ở diệp dư sinh có biến hóa không hề tự phụ trên mặt thường xuyên sẽ lộ ra nụ cười nhưng lại so với lúc trước càng nguy hiểm hừ diệp dư sinh lạnh r ê n một tiếng xoay người liền đi vào tây điển cung cùng, cùng a n nhi nghỉ ngơi gian phòng đây là dự định ở nơi này ở thêm một đêm tân long cũng không nói gì mắt nhìn hắn bóng lưng liền đi vào một căn phòng khác trong sân gian phòng đủ thừa dịp còn có thời gian trước làm quen một chút thể nội lực lượng ác quỷ lậu hạng kết thúc chiến đấu có thể còn lại ba cái phương vị chiến đấu lại không có dừng lại một mực ở trong trời đêm đảng chiến đấu một mực kéo dài đến trời sáng một k h ắ c trước giờ mới chấm dứt h ô n loạn chi thành yên t ĩ n h lại bao phủ trong bóng đêm lại cũng không có một tia thanh âm liền phong thanh đều biến mất giữa như một tòa thành chết chỉ có huyết hồng sắc mùi tanh không ngừng đồng bình ở trong không khí trong thành thi thể vô số tiên huyết một mực ở tới c h ạ m đất xuống đồ vật một đêm yên lặng làm ngày thứ hai thái dương từ mặt biển nhảy ra thời điểm toàn bộ hôn loạn chi thành giống như tân sinh như vậy đừng đột nhiên hôn loạn chi thành chấn động một cái đạo này chấn động rất nhỏ nhưng lại bị tất cả mọi người cảm giác được bá diệp dư sinh nhưng mở mắt rồi sau đó sắc mặt ngưng trọng mang theo tây điển cùng cùng ăn nhi ra khỏi phòng đối diện tần long cũng đúng lúc từ gian phòng đi tới tần long sắc mặt giống vậy ngưng trọng Hiển nhiên cũng nhận ra được mới vừa rồi chấn Hai hội mới rồi người cũng động. Đúng. được ra vừa thiết ụ vào một c ỗ đ ạ địa động đập, được. Đúng. Đại địa lần dung dung, lần đều bị nữa hóa nữa gian lần lại lần lần lên lần chấn giống như nhỏ nhẹ, nhưng thành hình sóng người rung rung, nhảy ngắn. cái, mặc cả cảm giác trước Chích chích thời phải tất một tim âm mọi mỗi t với chi. i dù vô so trụ đột nhiên trở nên có chút hưng phấn còn có một tia nóng n ả y đưa ra c h ả o tử nhắm hướng đông phương chỉ đi hiển nhiên là nhận ra được cái gì Đi. đứng Diệp dư sinh tiếp dư do dự, d không chút gì có trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. thiết chủ đối với khí tức tà ác cảm thụ chưa bao giờ sẽ sai chỉ phương hướng nhất định sẽ có phát hiện thần long không nói gì trực tiếp đi theo s u ấ t viện rơi sân bên ngoài thi thể đã sớm thành thây khô trong cơ thể thật sự có chỗ vô ích cùng tiên huyết đều bị hút xuống dưới đất trở thành địa hạ món đồ kia dưỡng liêu một nhóm bốn người nhanh chóng nhắm hướng đông vừa đi đi dọc đường thấy thi thể đều đã thành thây khô trong ngày thường huyên náo thành trì giờ phút này lại thành một tòa thành chết trừ thỉnh thoảng sẽ nghe được một tia tiếng xé g i bên ngoài lại cũng không có thanh âm nào khác trong không khí mùi tanh so với đêm q u a đồng hơn đã đến gây mũi trình độ lộ ra rất sềnh s ệ n h bốn người càng đi càng nhanh rất nhanh bọn họ liền tới đến cửa đông thành cũng chính là vào thành cửa địa phương lúc này vào cửa thành đã sớm biến dạng tử so với trước đây thật là đại biến l í n dạng thành tương biến mất xuất hiện một cái to lớn hô sâu bọc ở đỏ thám vụ c h ạ m trong không khí hố to đường kính đạt tới trăm mét chung quanh đã đứng rất nhiều người thiện ác phật đà cùng ngao vương đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó chỉ có hỏa vương không biết tung tích cũng không biết có phải hay không là đêm qua bị người giết bất quá chuyện này không có quan hệ gì với diệp dư sinh cũng không tâm tư quan tâm hỏa vương sự tỉnh hắn ánh mắt ở hố to mọi người chung quanh trên người tới q u é t nhìn phát hiện những người này chia s o n g liền ba ngao vương và thiện ác phật đào bên người liền rất nhiều người lại hai người đứng vị trí hơi có chút gần chót rất rõ ràng nhị vị đều thuộc về thế lực khác trừ lần đó ra còn có ba cổ thế lực hắn và tần long coi như là một thế lực ngoài ra còn có một đôi trung niên nam nữ con lấy sau lưng trường kiếm một mình đứng ở bờ hố thần s ắ c lạnh giá còn có một nơi là một cái bao phủ ở bên trong hát b à o bóng người cái gì cũng không thấy được cả người cũng nút ở trong hát bảo hắn ngồi ở một con sông đầu hỏa diễm cấu t ư ợ n g v ề phần cuối cùng một thế lực đồng dạng là độc thân làm diệp dư sinh nhìn không hướng đối phương lúc đối phương con ngươi cũng xem qua a hai người ánh mắt mới vừa vừa đôi mắt diệp dư sinh con ngươi liền cảm thấy đau xót đó là như thế nào một đôi con ngươi phảng phất là một thanh thần kiếm nhưng mà liếc mắt nhìn mà thôi tựa như cùng gặp phải một tòa kiếm hải bất quá diệp dư sinh cũng yếu thế trong mắt đột nhiên lóe lên qua một tia chớp thiên phong nhãn lực lượng bùng nổ phanh hố sâu phía trên không gian đột nhiên vặn vẹo một chút phát ra ba một tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện thanh âm đem hố to người chúng quanh d o i cho g i ậ mình á n hô mắt một mắt. thanh niên thần bí cùng diệp dư sinh trên lượt chút, thu rất ở sinh ánh họ nhiều h sau niên cùng người lần dừng liền Bọn người Diệp lại bí Dư đó k n nhận g biết diệp dư sinh nhưng lại nhận được lại cái đó trong h h thần bí. Có thể cùng đối phương giao thủ người, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Hô! sinh a giao n niên cùng người, đối Diệp t bí. Có lực Dư lòng thất kinh hắn biết cái này chính là đem qua cái đó phảng phất từ nguyện trung đi tới kiếm khách một cái thiên tài yêu nghiệt tân long cũng giống như diệp dư sinh trước tiên đem ánh mắt đuổi ở đó một thanh niên thần bí trên người trong mắt lóe lên qua mánh liệt chiến ý thanh niên thần bí cảm nhận được hắn ánh mắt kiếm mắt đột nhiên nhìn về phía hắn à, ánh mắt mắt đ ố i mắt tần long sắc mặt đột nhiên biến đổi thân thể bạch bạch bạch lui ba bước trong mắt lóe lên nồng nặc hoảng sợ hắn lại bị một vệ ánh sáng bước lui mà mới vừa rồi diệp dư sinh lại cùng đối phương ánh mắt đấu ngang tay há chẳng phải là nói hắn vẫn không địch lại diệp dư sinh Trường tà vật xuất thế. Tân long sắc mặt mười phần ngưng trọng, thậm chí có chút khó coi, hắn khó mà tiếp thật. mười ngưng Dư Long phần hắn nhận chính mình không bằng diệp dư sinh sự thật. Hắn sở dĩ sẽ đến 499, mà là vì U Châu chí khó khó coi, sắc sự sở sẽ có Diệp đại dĩ địa, thu vi so với mặc bắc lúc tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần có thể cho dù là như vậy quay đầu lại hắn mới phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại còn là không bằng trong lòng đại địch đây là sự thật lại để cho hắn khó mà tiếp nhận bất quá hắn cũng biết dưới mắt không phải là so đo những chuyện này thời điểm còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm ông vào cửa thành xuất hiện trong hố sâu đột nhiên phun mạnh ra một khổ cực đoan khí tức tà ác theo khí tức tà ác lên cao hố sâu lại bị ăn mòn lần nữa hướng ra phía ngoài k h u ế c tán lui tất cả mọi người đều trước tiên lựa chọn lui về phía sau nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi hô sâu cô lỗ cô lỗ t a ác màu xám khí tức giống như b ọ t khí như vậy lan lộn hướng lên phía trên lan tràn tới phúc một tiếng b ọ t khí toái t a khí càng đậm đà lan tràn mà ra t a khí giống như ôn dịch như vậy bắt đầu lan tràn từ từ bao phủ ở cả cái bầu trời thành phố về phần bờ hố mọi người trên mặt lại không thấy được bất kỳ lo âu nào cùng ngưng trọng ngược lại chỉ có nhiều chút lửa nóng đối với phía dưới đồ vật càng phát ra tham lam xích nhất đoàn họa diễm bay lên đem cây điền cung cùng ăn nhi bọc lên diệp dư sinh có thể không thèm để ý những thứ này tà khí nhưng lại không thể không bảo vệ một chút bên người hai người hai người tu vi quá yếu nhất là an nhi tu vi vẫn còn thối thể cảnh dừng lại đây chích chích chi chỉ có thiết trụ ở người được tà khí lúc trở nên càng hưng phấn đừng làm rộn một cái tay đem chuẩn bị bay ra ngoài thiết trụ bắt diệp dư sinh nhỏ dọn g dặn dò bình an một hồi bây giờ không tới ăn uống thời điểm đúng vậy tà khí ở trong mắt thiết trụ bất quá chỉ là thức ăn mà thôi càng ta ác đồ vật hắn càng thích ăn chích chi thiết trụ nhu thuận gật đầu một cái nhưng mà trong mắt khẩn cấp lại càng ngày càng đậm tà khí vẫn không ngừng từ trong hố lăn lộn mà ra bắt đầu hướng lên bay lên làm tà khí đem chọn cái thành trì bao phủ thời điểm trong hố sâu tà khí nhưng dần dần lãnh đạm đi xuống cứ như vậy mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ trong hố cảnh tượng đường kính trăm mét trong hố lớn có một cái năm g đen thâm thúy lối đi tà khí chính là theo cái lối đi này lao ra b ề mặt quả đất đúng đột nhiên mặt đất lại chấn động một cái lần này chấn động lấy n g ư ờ i trước chấn động đều mạnh hơn liền liền nhà đều bị chặn rách đúng chấn động phúc độ càng ngày càng lớn càng ngày càng vang một màn này để cho mọi người biểu tình càng hưng phấn rất rõ ràng bọn họ cũng nhận ra được địa hạ tạ vật càng ngày càng đến gần mặt đất phải ra tới đ ù n g đ ù n g đ ù n g mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt thanh âm cũng càng ngày càng gần toàn bộ hôn loạn c h i thành thành trị đều bắt đầu dung một cổ cực lớn đến khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức tà ác từ thâm thuy trong dũng đạo truyền r a rất mạnh rất tà rất tàn bạo những từ ngữ này toàn bộ hội tụ ở phía dưới vật trên người cũng không đủ hình dung tà ác phía dưới rốt cuộc là thứ gì diệp dư sinh không biết diệp dư sinh thiện ác phật đ ã đám người sẽ biết nhưng lại không người nói với hắn h ô n loạn chi thành tồn tại chính là một cái kinh thiên âm mưu lấy thành thiên thượng vạn vũ giả chi huyết tới bồi dưỡng phía dưới tà vật rốt cuộc đừng lại một âm thanh chấn động vang lên ken két két lần này mặt đất bắt đầu nứt nẻ to cái khe lớn giống như mạng nhện hướng xung quanh lan t r ẳ n g hẳn ra mỗi một cái khe đều hết sức to lớn trong khe điên còn g phun trào ra ngoài khí tức tà ác như muốn đem trọn cái thành trì báo phủ vê anh rốt cuộc mặt đất hoàn toàn nổ lên phóng lên cao trong bụi mủ một đạo khổng lồ bóng dáng dần dần hiện ra hiện tại đi ra tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt lấy ngưng v a n h thiện á c phật đà cùng phía sau hắn vũ giả trước tiên xuất thủ xông về trước mắt vật khổng lồ và thiện á c phật đà đồng loạt ra tay tổng cộng có tám người tám người hợp lực t r ư ơ n g khai một cái lưới lớn lưới lớn thượng tràn ngập cường đại chân khí phía trên răng đầy r ầ m rạp chẳng trịt ư ờ n g vân tản ra từng trận phong cấm lực rất rõ ràng bọn họ đánh giá thấp tả vật lực lượng、Phúc. một đạo tà quang từ khổng lồ bóng dáng bên trong bắn ra t để cho tiếp thiện áp phật đà lại là ma môn người hoặc là cũng có thể nói là ma môn phái tới trấn thủ ở chỗ này hừ để cho thiện áp phật đà cam tâm đứng ở phía sau nam tử vén lên ngăn trở khuôn mặt miếng vải đen lộ ra một tấm phủ đầy vết sẹo khuôn mặt hắn là xấu xí ma ma môn nổi danh cơn ư giả g tu vi cao tuyệt thủ đoạn càng là tàn bạo xấu xí ma h ừ lạnh trên người phun mạnh ra cường đại ma khí mang theo sau lưng thuộc hạ vọt thẳng hướng khổng lồ t a vật khí thế kinh người muốn nuốt một mình nam mơ đứng ở ngao vương trước mặt bóng người cũng h ừ lạnh lên tiếng ở ta đại phong tháp trước mặt người ma môn muốn nuốt một mình vật này sợ rằng không dễ dàng như vậy đ ộ n g thủ vê anh đại phong tháp nhân vật thủ lĩnh xuất thủ ngao vương cũng biến hóa ra chân thân cuối cùng một con ngao thú nhân thân bạn yêu khí tức bạo ngực từ ngao vương trong cơ thể phún ra ngoài v ọ t thẳng hướng thiện ác phật đà hắn mục tiêu rất rõ ràng chỉ muốn ngăn cản thiện ác phật đà coi như thành công về phần t à vật tranh đoạt h ắ n t ầ g thứ này vũ giả căn không tư cách hòa vương chết không biết đến hắn một phần của kia phe thế lực những người khác cũng đi theo xuất thủ vợ chồng nam nữ độc hành nam tử cũng gia nhập vòng chiến hiện trường duy nhất không có gấp xuất thủ chỉ có diệp dư sinh cùng tần long hơn nữa cái đó thần bí lại cường đại đàn ông trẻ tuổi u n g u n g không chung chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào ác liệt trình độ tứ phương ai cũng không chịu nhượng bộ điên cùng xuất thủ Khi giả cặp vợ chồng cường xí vợ tứ u luyện loại thấy ràng rõ cho hợp một tổ phương điên cùng u đại chiến bất luận kẻ nào cũng khỏi phải nghĩ đến trước đến gần tà vật bất quá tà vật cũng cảm thụ không được tốt cho lắm còn lại những võ giả khác đã tấn công về phía tà vật nhưng trong thời gian ngắn lại căn không cách nào đột phá tà vật phòng ngự phía dưới thanh niên thần bí nam tử nhìn về phía diệp dư sinh đột nhiên mở miệng nói ngươi có thể biết vật này vì sao diệp dư sinh chương năm trăm yêu nhiệt g tiền bách vạn thanh niên thần bí đặt câu hỏi để cho diệp dư sinh yên lặng chốc lát lắc đầu nói không biết không biết ngươi liền dám dính vào thanh niên thần bí khẽ mỉm cười hắn nụ cười có chút lạnh giá nhưng cũng không có cự người ngoài ngàn giảm cảm giác ngươi có thể biết ngươi c u ố n vào một trận thiên đại trong nước xoáy diệp dư sinh một điểm này hắn sớm liền nghĩ đến nếu như hắn sớm biết sẽ là như vậy nhất định sẽ nghĩ lại nhiều lần nghĩ sau đó sẽ làm ra quyết định nhưng bây giờ đã dính vào nghĩ tưởng lui cũng không lui được coi như hắn bây giờ phải đi cũng không nhất định có thể chạy thoát người tên là gì thanh niên thần bí tiếng nói đột biến đúng ta gọi là tiền bách vạn danh tự này thật tục nghe được tiền bách vạn danh tự này hắn theo bản năng mở miệng trêu chọc một câu ha ha ta cũng cảm thấy như vậy tiền bách vạn trên mặt một chút cũng không cảm giác được t ứ c giận ngược lại cười lên vừa vặn bên tây điển cung nghe được tiền bách vạn ba chữ lúc trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một tia tinh q u a n g ngay sau đó thân thể liền run dậy kịch liệt lên người thế nào an nhi phát hiện tây điền cung có cái gì không đúng nghi ngờ hỏi có phải hay không thân thể không thoải mái không không có tây điền cung chỉ có nhiều chút t r á n h né căn không dám cùng phía trước thanh niên thần bí mắt đ ố i mắt ha ha xem gia vị bằng hữu này là nghe qua tên ta thanh niên thần bí tiếng cười mặc dù lạnh giá nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng cảm giác tây điền cung đặc biệt sao lan lộn nhiều năm như vậy nếu là hắn liền tiền bách vạn danh tự này cũng chưa từng nghe qua không bằng đập đầu tự tử một cái coi là ồ、oh. diệp dư sinh mắt nhìn bên người tây điền cung ngươi nghe qua như vậy tên ừ m tây điền cung gật đầu một cái rất nổi danh sao ừ m so với thiếu bản tọa danh tiếng còn lớn hơn tiền bách vạn hắn đặc biệt sao thiếu chút nữa bật cười n g ư ờ i diệp dư sinh cũng liền ở hỗn loạn chi thành có chút danh tiếng nơi nào đến tự tin dám với tiền bách vạn so với danh tiếng người ta có thể là cả ưu châu đại địa công nhận yêu nghiệt không sao diệp dư sinh từ tây điền cung trên mặt lấy được nghĩ tưởng muốn câu trả lời yên tâm rất nhanh tên ta thì sẽ vượt qua hắn ngày sau hành tẩu giang hồ có chuyện liền báo tên ta hào sử không t ậ xấu tây điền cung hắn cũng không biết làm như thế nào đáp những lời này là hắn thừa nhận diệp dư sinh là yêu nghiệt đem tới có thể nhất phi trùng tiên nhưng nếu là bắt hắn cùng tiền bách vạn so sánh tây điển cung lại cho là hắn còn thiếu một chút dù sao tiền bách vạn ba cái nhưng là ép toàn bộ ưu châu đại địa tuổi trẻ một đ ờ i không nốc đầu lên được chứ không nhiều mấy cái cùng một t ầ n g thứ yêu nghiệt bên ngoài cho dù là thế hệ trước cũng không dám tùy tiện đắc tội người này tiền bách vạn người này nhưng là chân chính yêu n g h i ệ ta ba ba ba tiền bách vạn tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái nhìn về phía diệp dư sinh t u t trí hướng năm đó ta cũng cùng ngươi hy vọng đêm qua cùng ngươi giao thủ ta thì biết rõ ngươi tiềm lực rất lớn còn cần ngươi nói diệp dư sinh trận mắt một cái đây không phải là nói nói nhảm sao thiếu bản tọa nào chỉ là thiên phú còn có cơ duyên vô cùng to lớn ngươi cho rằng là thiên đạo c ư ớ p đoạt hệ thống là ai cũng có thể chiếm được ư cho cười còn chưa phải là bị thiếu bản tọa hiệp can nghĩa đạm thật sự chinh phục hệ thống may hệ thống không có quá nhiều nhân loại tâm tình nếu không không phải là phun ra không thể mãi mãi cái chân trích thật không biết xấu hổ ở hai người nói chuyện công phu không c h u n g đại chiến đã tiến vào ác liệt trên đất đã thật tốt mấy cổ thi thể nên động thủ diệp dư sinh quả đấm đã nắm lên đến trên người bước lên một cổ mánh liệt chiến ý thương hắc đao ông minh xuất hiện ở tần long trong tay hắn cũng muốn động thủ xem xét lại đối diện tiền bách vạn lại không có động thủ dự định tựa như lắc đầu tự nói như vậy nói giơ một thành lực ẩn dưỡng tà ác mũ bảo hiểm không thông báo sẽ không dưỡng h ổ vi hoạn t h a n h âm hắn cũng không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào diệp dư sinh trong thai diệp dư sinh xứng sở thời gian minh bạch là đối phương cố ý nói cho hắn nghe cứ như vậy tất cả mọi người đều biết tả vật nguyên là cái gì mũ bảo hiểm kết quả là dạng gì mũ bảo hiểm người nào mũ bảo hiểm lại muốn lấy một thành tiên huyết tới ẩn dưỡng vài chục năm đợi đến hôm nay mới công thành xuất thế chủ sử sau màn rốt cuộc là người nào lại có như thế đại khí phách cùng s á t tính hoàn toàn không đem người mệnh đương sự ta lên trước bên cạnh tần long rốt cuộc không nhịn được mũ bảo hiểm bất kể là cái gì mũ bảo hiểm nhất định là trí bảo không thể nghi ngờ cho dù là tà đạo trí bảo cũng đủ để cho bất kỳ vũ giả tim đập tình thịch thương tần long tiếng nói vừa mới hạ xuống bóng người đã tại chỗ biến mất hướng lên thiên không vây anh tân long gia nhập trực tiếp đem nguyên chiến đấu trận hình đánh loạn hát đao tựa như hắc động như vậy chém ra một đạo cường đại sợi tơ trực tiếp đem gần gữ ý nhất tả ảnh một thân thể chặt đứt a bị một đao chém thành hai khúc chi trong dân cư chuyển ra kêu thê lương t h ả g thiết thân thể từ không trung rơi về phía đại địa tiên huyết cột vún bất quá máu tươi kia vừa mới rơi xuống liền bị ngược lại hút lên thiên không bị tả ảnh mất vào mũ bảo hiểm tả ảnh đối với tiên huyết có dị thường cố chấp yêu cầu bất kỳ một giọt máu tươi cũng sẽ không quân qua ta cũng lên Thanh niên thần a n niên h h t bí rốt cuộc mở miệng lần nữa không có cách nào ra phụ thiếu người một phần tỉnh bây giờ người không coi ở đây chỉ có thể do ta đây cái làm người sắp tới trả lại một tiếng thở dài cũng không biết có phải hay không thật thương tiền trăm vạn nhất xuất thủ chính là một đạo kiếm quang rộng lớn kiếm quang mang theo cực hạn sắc bén vọt vào đám người chỉ nhất kiếm liền đem ba người chém xuống đánh lén hừ vợ chồng vũ giả sắc mặt khó coi nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần kiếm quang đồng loạt ra tay s o n g kiếm t ư n g g a o một cái to lớn thập tự kiếm khí n g â hướng tiền bách vạn kiếm quang、vâng. tiền ế m c bách vạn g dẫn động chắp n tay sau lưng dưới chân sinh ra một hàng chân khí nấc thang hắn từng bước một hướng không trung đi tới tiêu sái mà tự nhiên hắn căn không đem tại chỗ bất luận kẻ nào coi ra gì nếu là đồng từng dai hắn chỉ cần một vệ ánh sáng là được đem tất cả mọi người chém chết ở chỗ này dựa vào tuổi tác chất đống đi lên tu vi căn vào không hắn pháp nhãn duy nhất tại chỗ có tư cách bị hắn để ở trong mắt chỉ có diệp dư sinh một người cho dù là tần lòng cũng không được đối phương chân khí cùng linh hồn quá mức bắt tạp h i ệ n nhiên tu luyện không phải là xử tử tiên bách vạn không nhìn tất cả mọi người đi thẳng tới trong chiến trường nhưng lại lại không ai dám chủ động ra tay với hắn chi tiền phu thê vũ g i ả n nếu như không phải là thân bất do kỷ cũng không muốn cùng tiên bách vạn độc thủ bọn họ dám giết tiên bách vạn bởi vì tam đại trí cường tông môn phát nói chuyện chỉ cần là cùng một t ầ n g thứ dù là tiền bách vạn tu vi là thực sự hồn nhất trọng mà đối phương là thực sự hồn cựu trọng bị g i ế t kiếm vương triều cũng sẽ không nói cái gì chỉ cần không phải vượt đại cảnh giới áp chế t r í cường tông môn cũng sẽ không quản thân là thiên kiêu tự nhiên phải có so người khác càng khó khăn lịch luyện chương năm trăm linh một thiết chủ ăn t r u n g gà chỉ cần tu vi thuộc về chân hồn cảnh bất luận kẻ nào đều có thể g i ế t tiền bách vạn lại sau chuyện này kiếm vương triều còn sẽ không truy cứu đây chính là t r í cường tông môn sức lực cũng là đối với yêu nghiệp đệ tử lòng tin nhưng là chân hồn cảnh có người có thể giết được tiền bách vạn sao trừ phi ma môn hoặc là đại phong tháp âm thầm hạ sát thủ nhưng này chuyện căn không thể nào phát sinh bọn họ nếu dám như vậy kiếm vương triều chẳng lẽ cũng sẽ không ngược lại săn giết bọn hắn yêu nhiệt g đệ từ sao l ư ỡ bại câu thương kết quả nếu như không muốn bị bất đắc dĩ ai cũng không nguyện ý làm như vậy mà trừ ma môn cùng đại phong tháp chân hồn cảnh có người muốn giết tiền bách vạn loại này thiền kiêu quả thực thật quá khó khăn sẽ không cao tuyệt thực lực trên người bọn họ khẳng định mang theo các tông cường giả đặc biệt vì đó chuẩn bị lá bài tẩy cho dù không đánh lại chạy cũng là không thành vấn đề vì vậy làm tiên bách vạn xuất thủ thời điểm chiến đấu hướng gió cũng đã thay đổi tất cả mọi người đều đồng thời dừng tay đem mục tiêu nhắm ngay tiền bách vạn nếu tiền bách vạn không bị nước cao bọn họ ai cũng đừng nghĩ lấy được cái này thật vất v ả tạo ra tới tà vật chỉ có tiền bách vạn bị loại bọn họ mới có hy vọng đưa mũ giáp bắt vào tay giết xấu xí ma thần sắc lạnh giá trên người phun mạnh giá sát khí mãnh liệt vợ anh một con to lớn không đầu ma hiện lên ma thủ hành tuyên tiên h cung vô về phía tiền bách vạn những người khác cũng đồng thời xuất thủ giết vợ chồng vũ giả độc hành lao ma đại phong tháp cường giả toàn bộ đem mục tiêu nhắm ngay tiền bách vạn ngay cả tần long cũng xuất thủ tấn công về phía tiền bách vạn bọn họ cũng hết sức rõ ràng tiền bách vạn phải bị loại những v õ giả khác cũng lần lượt xuất thủ cường đại công pháp ngưng tụ thành hình phô thiên cái địa hướng về phía tiền bách vạn vây công đi ha ha đối mặt mọi người vây công tiền bách vạn không chỉ có không sợ chút nào ngược lại cất tiếng cười to cả người sáng lên từng cái lỗ chân lông cũng hướng ra phía ngoài phun trào kiếm khí kiếm quang nở rộ xông thẳng kiểu tiêu lúc này tiền bách vạn cả người phản phất hóa thành một thanh kiếm thần k i ế thưa ông đâm thưa ông t bốn phương tám hướng cũng nợ thương, thương, thương. rộ kiếm quang điên cuồng hướng tiền bách vạn chỗ phương hướng bắn nhanh mạng đó là trong thành vũ giả sau khi chết lưu lại binh khí lại vào thời khắc này tới gặp mặt trong kiếm đế vương một màn này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh quả thực quá kinh người tiên bách vạn lại nắm giữ điều động vạn kiếm lực lượng ao n g o ngong phô thiên cái địa kiếm quang đem chọn cái không trung cũng bao phủ ở bên trong nhìn phía dưới kiếm đạo đế hoàng nhẹ nhàng gật đầu giết trầm thấp tiếng quát từ tiên bách vạn trong miệng văng lên vạn kiếm trong nháy mắt bạo động phun trào ra vô tận kiếm quang lấy thiêu thân thế từ không trung đâm xuống giống như cuộc kế tiếp kiếm vũ h ư không, không ngừng vạn mẹo vạn kiếm lực đem không gian phong tỏa không có bất kỳ có thể chạy ra khỏi tòa thật to kiếm trận nhà tù chỉ có thể đón đỡ ấy ư thế nào mạnh như vậy xấu xí ma sắc mặt khó coi sắc mặt hoảng sợ hắn đã từng thấy qua cùng tiền bách vạn cùng nổi danh yêu nghiệt chính là ma môn mưa gió kiếm lâm tu nhưng khi ngày cũng chỉ là xa xa xem một chút cũng không cảm thấy có cái gì quá mức một cách lạ kỳ phương nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch giữa hai người t r í n h l ệ n h cũng rốt cuộc minh bạch mưa gió kiếm lâm tu cùng tiền bách vạn đám người mạnh hơn chính mình ở nơi nào nhớ hắn đường đường chân hồn cảnh bắt trọng cương giả ở và những người khác dưới sự liên thủ lại cảm nhận được khí tức tử vong hắn căn không nằm chắc có thể đột phá tòa khổng lồ kiếm vực nhà tù đại phong tháp nhân vật thủ lĩnh giống vậy chân hồn cảnh bắt trọng tu vi bọn họ tới nơi này không phải là ma môn cùng đại phong tháp tầng cao nhất gây nên nếu không cũng không trở thành phái bọn họ tới thu lấy mũ bảo hiểm phái bọn họ tới là tông môn thay đội thứ hai cơn giả g nghĩ tưởng muốn mượn mũ bảo hiểm tấn cấp mạnh nhất người nói chuyện tầm thứ bọn họ lúc tới sau khi căn không nghĩ tới sẽ đụng phải tiên bách vạn cái yêu nghiệt này lấy sức một mình ép tất cả mọi người đều không lốc đầu lên được Hợp lại, xấu xí ma vẻ mặt nghiêm lại, lớn tiếng nói, xấu xí ma mặt vẻ túc, đại phong tháp cường giả trên người bị cuồng phong bọc cuốn lên một đạo to lớn phong long quyển phong long quyển là một cái to lớn giao long ngẩng đầu nhìn trời phát ra to lớn tiếng gào thét rồi sau đó phóng lên cao nên hướng rơi xuống khổng lồ kiếm vực t h i ệ n ác phật đả một thân hai mặt lại có biến hóa ra một đạo thân ảnh thà thể phần lương dính vào cùng nhau thể là phật hậu thân là ma phật ma ánh sáng bao phủ hóa thành một người dáng vẻ trang nghiêm to lớn phật ma thân thể bốn con trên tay cắp nắm một thanh thần binh lợi khí phóng lên cao giống ngao vương gào thét rốt cuộc biến hóa xuất thể cuối cùng một con so với nhà còn phải khổng lồ ngao vương ngao vương thân là đại phong tháp một con yêu thú sau đó hóa hình thành công liền gia nhập đại phong tháp ngao vương rất mạnh trong cơ thể nắm giữ thượng cổ huyết mạch tàn bạo con ngươi dần dần lướt lên một màn điên、cùng. rồi sau đó phóng lên cao giống vậy xông về rơi xuống kiếm vực tân long thu hồi hắt đao trên người rúng động hôi vụ ở đó màu xám trong sương ngủ một cái miệng to hiện lên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên hôi vụ bên trong chỉ xuất hiện một cái miệng to nhưng trong miệng lại xoay tròn một vòng ngũ du mạ kỳ điên cuồng cắn nuốt trong tiên h địa linh khí còn có rơi xuống phía dưới kiếm quang thân long lại muốn đem kiếm vực nuốt vào duy nhất không có xuất thủ chỉ có diệp dư sinh hắn từ đầu đến cuối đứng trên mặt đất dù là tiền bách vạn xuất thủ hắn cũng không có gấp lên đường chỉ bất quá trên bả vai hắn thiết trụ lại biến mất tung tích trừ người khác bên ngoài cũng không ai biết thiết trụ đến cùng đi nơi nào phải nói khẩn trương diệp dư sinh so với bất luận kẻ nào cũng muốn xuất sáng bởi vì hắn biết thiết trụ bằng vào thân thể tiểu tốc độ nhanh đặc tính đã chui vào mũ bảo hiểm hóa thành trong bóng tối không có bất kỳ người nào nhận ra được thiết trụ biến mất ùng ùng trên bầu trời va chạm rốt cuộc bùng nổ Thương thương thương, tiếng kiếm đứt hai, đó là mỗi một thanh theo chết hí, hoàng cùng điên cuồng mang gieo kiếm mỗi kiếm cuối kiếm đế làm đạo đó là bị đã thành từng cục sát vụn rầm rầm rầm tiếng nổ kinh tiên h động đ ị a không đầu cự ma vung thần minh không ngừng đem kiếm quang đánh rơi có thể thân thể của hắn cũng bị vô số bảo kiếm xuyên thủng phong long quần quận trường tiên h đem vô số bảo kiếm quân bay có thể phong long tiêu hao cũng rất lớn khi thế đang ở dần dần yếu bất đến t r ư ơ n g năm trăm linh hai chết hay tại chỗ toàn bộ trong võ giả tần long xuất thủ phương thức bá đạo nhất tấm tiêu thao thiết m i ệ n g to không có gì không n u ố t rơi xuống bảo kiếm toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng lần nữa lúc phun ra là được cục sát mất đi toàn bộ tinh hoa chính là bá đạo như vậy thao thiết miệng to nuốt hết tất cả đây mới là tần lòng tối đại tạo hóa u n g u n g không c h u n g tranh phong vẫn còn đang kéo dài lại rũ diễn rũ liệt bởi vì tiền bách vạn lại xuất thủ người hoa kiếm nhưng phóng lên cao lăng không nhìn xuống chiến trường phía dưới kiếm vực đã tràn ngập nguy cơ đã chống đỡ không thời gian quá dài chỉ cần kiếm vừa ự c v vỡ, vỡ bên trong địch nhân sẽ gặp chen trúc mà ra tiền bách vạn bay lên không để cho kiếm vực bên trong mọi người đột nhiên có loại dự cảm không tốt chỉ thấy hắn đưa ra một ngón tay nhìn phía dưới nhất chỉ ta có một kiếm thanh em bình thản lại vang dội trong bầu trời này dẫn thiên, một kiếm lên, phong vấn đẵng. chỉ cựu một kiếm ông trong thiên địa đột nhiên n ổ i gió không phải là đại phong tháp cường giả đưa tới phong mà là hàm chứa mãnh liệt kiếm ý phong kia mỗi một tia gió đều là một đạo kiếm ý với thiên cung hội tụ mà sau khi ngưng tụ ở trước mặt ngưng tụ thành một cái phong c h i kiếm hôm nay ta chỉ ra một kiếm sống hay chết xem các ngươi tạo hóa thương thiên địa ông minh bởi vì đạo này phong kiếm xuất hiện mà run run dày xăm ánh mắt vô cùng rộng lớn áp xúc đến mức tận cùng kiếm ý để cho không gian vật mèo rồi sau đó ở tất cả mọi người kinh hại ánh mắt bên trong phong kiếm động xích một kiếm chém ra xé nước thiên địa giống như là đem tiểu thiên địa này cho bổ ra kiếm còn chưa rơi kiếm vực liền ba một tiếng trực tiếp phá thoái kiếm vực phá thoái chỉ là mới bắt đầu mà thôi ở đó rộng lớn phong kiếm đệ xuống xuống không đầu ma đứng m u i chịu xào xích một tiếng văng nhỏ một vết nước xuất hiện ở không đầu to trên ma thân ở tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong không đầu cự ma lại bị một kiếm bổ ra bổ một cái hai nữa、Và、phía dưới xấu xí ma mi tâm lại cũng xuất hiện một vết n ư ớ Trong mắt tràn tin thần sắc, rồi sau đó ở tại không thể tin được ánh mắt bên trong, thân thể phanh một tiếng rồi hắn không ánh bên phanh sắc, của được sau khó đầy đó kẽ ở xấu u ố n g đ t mất đi tiếng thở. bắt trọng trọng nhất chết trong ma môn chém đi Đường đường đao giả, lại giả với chân hồn cảnh bắt trọng giả, lại chân hồn cảnh ngũ vạn cơ vũ q â n xí ấ u x ma tử vong giống như một tín hiệu sau một khắc xích lại một đạo rách ngang âm thanh vang tận mây xanh không trung phong long cũng bị kiếm quang b ổ một cái hai nữa giống vậy bị phách mở còn có phía dưới đại phong tháp nhân vật thủ lĩnh cùng xấu xí ma tử vong phương thức giống nhau như đúc đây chính là yêu nhiệt cùng võ giả bình thường khác biệt n ị c h tam trọng giết người như lấy đồ trong túi hai cái người mạnh nhất cứ như vậy chết trận một màn này để cho còn sống vũ giả là sợ hãi không trần c h ờ chút nào xoay người chạy tiền bách vạn quá mạnh cường để cho người tuyệt vọng một kiếm lưỡng danh chân hồn cảnh bắt trọng vũ giả bỏ mình liền cơ hội phản kháng cũng không có người mạnh nhất đều chết còn lại người còn có tư cách gì ở chỗ này ở bỉ vô luận là vợ chồng vũ giả hay lại là độc hành lao ma hay hoặc giả là thiện ác phật đà nga vương đâu ngay đầu tiên lui về phía sau giống có một người không có lui tần long c ánh i g ư ờ i điên đ này n ỉ đầu vẫn dương mắt i ệ n như chuyển ậ máu, lại kiếm bị một ra động lại để mắt tới tiền bách vạn phong kiếm trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt tham lam ô tiền bách vạn trong mắt lóe lên một tia hài hước nhìn tần long khỏe miệng lộ ra vẻ trầm ư cười. ngược hướng đưa ơ i đi kiếm, lại kiếm kiếm Giống. cũng có chế chủ cho Hắn không phong không phong phong thôn tản tần lòng đến gần đang động tần lòng một ít, t đem phong kiếm đưa cho tần long phệ. Giống. thấp gầm t h é t từ tần long trong miệng truyền ra tiềm thức nói cho hắn biết trước mắt người đàn ông này rất nguy hiểm có thể tấm kia thao thiết miệng to lại muốn đem phong kiếm t h n p h ệ phong ma trạng thái hắn có chút khó mà thao túng đỉnh đầu thao thiết miệng to ý hắn chi cuối cùng không có thể tranh đoạt qua thao thiết miệng to quyền khống chế giống tiếng gầm gừ vang lên thao thiết miệng to rốt cuộc nuốt hướng gần ngay trước mắt phong kiếm miệng to thô thiên nếu như muốn phải đem trước mắt mảnh thiên địa này nuốt vào trong miệng t i ê n bách vạn thần sắc đột nhiên lạnh xuống nhìn chính nuốt hướng phong kiếm thao thiết miệng to trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia sát ý lạnh như băng t h ư ơ n g tiếng kiếm reo nhất hai phong kiếm đột nhiên động một kiếm chém về phía thao thiết miệng to không có chút nào nương tay giống thao thiết miệng to gào thét toàn lực thi triển thôn vệ c h i lực muốn đem phong kiếm nuốt vào nhưng hắn đánh giá cao năng lực mình cũng đánh giá thấp phong kiếm y lực càng đánh giá thấp tiền bách vạn xích kiếm quang chém xuống lại một kiếm đem thao thiết miệng to bổ ra như cũng như t r ư ớ c chém chết xấu xí ma như vậy không có một chút trở ngại dễ như t r ở bàn tay liền đem thao thiết miệng to bổ ra g à o thao thiết miệng to bị chém ra từ nơi sâu xa chuyển tới một đạo phẫn tiếng giống giận giống vậy tần long mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng s ắ c dựng t h ẳ n g văn đó là phong kiếm năng lực có thể thông qua công pháp chuyển vào người thi thuật thể đáng tiếc xa xa từ đầu đến cuối không có xuất thủ đứng ở bên cạnh quan sát diệp dư sinh lắc đầu một cái t i ê n bách vạn giết liền lưỡng danh chân hồn cảnh bắt trọng cơn giả tự nhiên không quan tâm lại nhiều tần long giết hắn thật là không muốn lại đơn giản nhưng mà ngay tại diệp dư sinh cho là tần long cánh mạng sắp bị chúng kết lúc t h ầ n s ắ c lại đột nhiên đông lại một cái nhìn về phía tần long ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ và không hiểu giống vậy phát hiện có ai gì còn có tiên bách vạn một đôi kiếm mắt gắt gao nhìn tần long trong mắt giống vậy lóe lên kinh dị vẻ mặt ở hai người nhìn soi mói tần long mi tâm lại bồng bềnh ra một cái suy yếu linh hồn ác q u ỷ b ậ t cái linh hồn vừa xuất hiện liền bị tây điền cung nhận ra bây giờ chỗ này có thể nhận ra ác quỷ bật trừ tần long người bên ngoài cũng chỉ có tây điền cung hắn không phải là bị tần long cho nốt sao không hiểu tự nói âm thanh ở diệp dư sinh đáy lòng v ă n g lên không đúng ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng nuốt là khẳng định ớt nhưng chắc có khả năng lại cho gọi ra c ác h Ác quỷ bật suy yếu linh hồn mới vừa xuất hiện mi tâm liền xuất hiện một vết nứt rồi sau đó linh hồn đột nhiên một phần hai nửa phớt một tiếng hóa thành một đạo thanh niên tiêu tan ở trong thiên địa thú vị thú vị tiên bách vạn vỗ tay cười nói không nghĩ tới ngươi lại có này thủ đoạn lợi dụng người khác linh hồn chết h a y không sai ác quỷ bật linh hồn chính là chết h a y thay tần long chết một ác quỷ bật linh hồn tiêu tan trong nháy mắt tần long m i tâm dựng thẳng văn liền biến mất rồi sau đó kỳ quan g dần dần khôi phục thanh minh nhớ lại trước phát sinh hết thảy trong mắt có nồng nặc kinh hoàng hán lại chết một lần nếu như không phải là hắn lợi dụng ác quỷ bật linh hồn cứu một mạng sợ rằng dưới mắt hắn đã cùng chiếc xấu xí ma như thế thành một cỗ thi thể chương năm trăm linh ba ăn trộm thiết trụ tần long chết một lần bị tiên bách vạn kiếm quang chém chết cho dù là hắn được đại tạo hóa nắm giữ thôn vệ chi lực cũng không được không cách nào tiếp tiền bách vạn một đòn thiên tài có thiên tài nạo khí yêu nhiệt nạo cốt trước nói một kiếm chính là một kiếm vèo vứt bỏ một cái mạng tần long điên cùng chạy trốn cái gì ước định cái gì t à vật trong mắt hắn cũng không có t à vật trọng yếu t i ê n bách vạn cũng không có đuổi theo ánh mắt ở trên mặt tất cả mọi người quét qua cuối cùng rơi vào diệp dư sinh trên người còn không có xuất thủ vũ giả chỉ còn diệp dư sinh một người hắn đ ợ i diệp dư sinh xuất thủ hắc diệp dư sinh khẽ mỉm cười thương t r ư ơ n g thương ông minh giữ t ậ n hỏa linh thương xuất hiện ở trong tay nghịch chỉ thương cung nói cho đúng là chỉ hướng tiền bách vạn mùi thương chiến ý mãnh liệt tiền bách và cười trên mặt lộ ra tâm nguyện đạt thành như vậy nụ cười tất cả mọi người tại chỗ bên trong hắn muốn nhất giao thủ chính là diệp dư sinh đối phương đã từng tiếp hắn hai kiếm hắn muốn nhìn một chút cái này nhỏ hơn mình không mấy tuổi người tuổi trẻ có thể hay không tiếp hắn kiếm thứ ba ừ đột nhiên diệp dư sinh lỗ hai đậu một cái một đạo chít chít thanh â m truyền lọt vào trong thai ha ha diệp dư sinh trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên thân thể chớp mắt lui về phía sau hóa thành một đạo hỏa vân đem tây điển cùng cùng ăn nhi có lên cấp tốc đi xa ngày tiên bách vạn hiển nhiên không ngờ tới một màn này cả người cũng người ngẩn người m ộ tiếng chút. chuẩn Hắn không nghĩ thủ xuất ràng ra, rõ ràng đã chuẩn bị d ệ p Dư dứt người sinh sao tại lại nhiên lại, rời đi, i không trần cùng thu chút khoát. Ha ha! đột tay một trở, xoay vô có cười từ hỗn loạn chi thành ngoài truyền tới đó là d i ệ p dư sinh thanh âm t i ế n bách vạn ta ngươi cuộc chiến vẫn chưa tới thời điểm đợi tiên vực mở ra ta ngươi tận tình đánh một trận ha ha tới chuẩn bị đổi tiếp tiền bách vạn nghe được thanh âm liền dừng bước lại khỏe miệng từ từ dơ lên thanh âm hóa thành kiếm mang đội theo được ta chở ngươi đánh một trận thanh âm xa xa truyền vang đi ra ngoài cũng không có nhận được thanh âm bất quá hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe được thanh âm hắn vèo tiền bách vạn thân thể xông về khổng lồ tả ảnh nơi hôm nay hắn là báo ơ n tới là vì cái này mũ bảo hiểm chỉ cần lấy được mũ bảo hiểm tiền hắn ra tướng không bao giờ nữa thiếu bất luận kẻ nào ân tình xích một đạo sáng trói kiếm quang hiện lên đem t à ảnh phá vỡ rồi sau đó một cái huyền phụ tại không trung màu đen mũ bảo hiểm xuất hiện ở trước mặt hắn mũ bảo hiểm đen nhánh đỉnh có hai sừng chỉ là huyền phụ tại không trung liền cho người một loại cực kỳ tà dị cảm giác ừ bất quá ở tiên bách vạn trong cảm giác cái này đồ kho có chút không quá giống nhau mặc dù tà dị t r ù n g thiên nhưng nhưng thật giống như khuyết điểm cái gì có thể cụ thể thiếu tiền gì trăm vạn lại xem không rõ giống như là không linh hồn như thế không đúng nghĩ đến linh hồn tiên bách vạn con người đột nhiên âm chầm xuống trước mắt mũ bảo hiểm căn liền là một kiện vật chết mặc dù tà dị t r ù n g thiên nhưng cùng trước so sánh đã không có chủ động công kích tự mình ý thức hắn có thể xác định bất luận kẻ nào cũng không có đến gần quá mức thôi rốt cuộc là chuyện gì tiên bách vạn mê man chẳng lẽ có người có thể ở hắn dưới mí mắt đưa mũ giáp tối bộ phận tinh hoa đánh cắp thật là khó tin chẳng lẽ là hắn trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt lại một liên tưởng đến đối phương đột nhiên xoay người rời đi thật sự không có lời giải cũng giải quyết dễ dàng ha ha tiên bách vạn cười có ý tứ lại có thể ở ta tiên bách vạn dưới mí mắt trộm đồ ha ha chuyện này đại diệu a ha. ha ha rõ ràng đồ thất lạc có thể tiên bách vạn trên mặt lại không thấy được bất kỳ không vui ngược lại có chút cao hứng trong đời lần đầu tiên đánh bại để cho hắn càng mong đợi cùng diệp dư sinh lần gặp mặt sau bất kể ngược lại vật tới tay ân tình liền coi như còn hử ta tiền bách vạn xuất thủ một lần cũng đủ phần ân tình này tiền bách vạn biểu hiện trên mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay trước còn một bộ cười thủng tìm biểu tình trong nháy mắt trở nên lạnh lùng tiếng nói rơi xuống hắn liền trực tiếp thu hồi mũ bảo hiểm hóa thành một vệ sáng biến mất ở hỗn loạn chi thành bầu trời ba phe thế lực người sau lưng vải hơn mười năm c ụ lấy vô số vũ giả tiên huyết tới mà thành tạ vật cứ như vậy dễ như chở bàn tay bị người cướp đi nhìn bề ngoài là tiền bách vạn cướp đi có thể sự thật như thế nào chỉ có tiền bách vạn một người tinh t ư ở n g mắt thấy tiền bách vạn rời đi thiện á c phật đà đám người ánh mắt chậm rãi hai mắt nhìn nhau một cái thần sắc vô cùng ấm chầm mũ bảo hiểm mất liền chờ cho bọn hắn vô tích sự làm hư hại đi nhất định sẽ bị xử phạt cuối cùng chỉ còn lại một tiếng không cam lòng thở dài bên kia diệp dư sinh chính mang theo an nhi cùng tây điền cung ở trong rừng điên cuồng chạy trốn chạy đến đại phong tháp địa vực ở trên vai hắn thiết trụ chính mị chừng hai mắt đang ngủ gà ngủ gật trước hắn làm bộ muốn cùng tiền bách vạn đậu thủ dự định là vì thiết trụ tranh thủ thời gian bất quá cũng còn khá thiết trụ trộm đồ tốc độ rất nhanh cuối cùng tại hắn cùng tiền bách vạn chống lại trước đem mấy thứ trộm đến tay mới vừa rồi hắn sở dĩ nói ra tiên vực gặp lại sau câu nói kia là vì tạm thời ổn định tiền bách vạn nếu không tên i kia rất có thể sẽ đổi kịp mà khi hắn và thiết trụ hội họp thời điểm hàng này cũng đã như vậy cũng không biết là ăn nhiều hay là thế nào dạng dù sao thì là một bộ mang chết không sót sống dáng vẻ ở kiểm tra một phen thiết trụ tình huống chắc chắn thiết trụ hoàn hảo hắn mới yên tâm hắn không có hỏi thiết trụ đến cùng được cái gì đây chính là thiết trụ tạo hóa t à ác như vậy đồ vật cũng chỉ có thiết trụ có thể hấp thu vèo vèo hai đạo lưu quang đột nhiên từ bên cạnh x u n g tới gia nhập hắn trốn chết đội hình chính là tam thi huyết đường làng cùng mắt xanh tiềm thử diệp tử người kia khí tức quá mạnh chúng ta không dám ra tay mới vừa vừa chạm mặt mắt xanh tiềm thử liền mở miệng giải thích ha ha may các ngươi không xuất thủ nếu không ta liền không trốn thoát tới diệp dư sinh c ư ờ i ứng cũng không có trách cứ hai yêu chưa ra hỗ trợ sự thật cũng đúng là như vậy nếu như hai người bọn họ đi ra chọc dẫn tiền bách vạn hôm nay tất cả mọi người bọn họ cũng phải qua đời ở đó tiền bách vạn tên kia quả thực cường biến thái thật là không phải là người ồ đúng diệp dư sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi hai vị tiền bối các ngươi biết tiền vực sao hai yêu hai mắt nhìn nhau một cái gật đầu một cái vậy các ngươi biết nơi nào có tiên vực chìa khóa sao diệp dư sinh tiếp tục hỏi hắn tới nhưng mà thử hỏi do đầy miệng ôm vạn nhất có khả năng tâm lý đã làm tốt không có bất kỳ thu hoạch dự định nhưng ai biết hai yêu lại gật đầu các ngươi biết tiên vực chìa khóa tin tức diệp dư sinh mừng rỡ ừ m mắt xanh thiềm thư nói năm đó ân công đang dạy chúng ta công pháp thời điểm đã từng nói tiên vực sự t ì n h cũng nói lên qua tiên vực chìa khóa chương năm trăm linh bốn đến hát phong thành các ngươi còn biết tiên vực sự t ì n h đây thật là niềm vui ngoài ý muốn năm đó nghe ân công thuận miệng nói qua mắt xanh thiềm thư tiếp tục nói ân công năm đó lúc uống rượu sau khi mấy người chúng ta ngay ở bên cạnh tuy là lầm bầm lồ bầu nhưng chúng ta lại cũng nghe được vậy hai vị tiền bồi có thể nói cho ta một chút sao tiên vực còn có tiên vực chìa khóa không phải là hắn lòng tham mà là hắn muốn biết nhiều chuyện hơn có thể mắt xanh tiềm t ừ n ó i ân công từng nói cái gọi là tiên b ự c chẳng qua chỉ là phong tuyết thần miếu bị đánh chia năm xẻ bảy chia ra mấy khối phế tích mà thôi t chỉ là câu thứ nhất sẽ để cho hắn ngược lại h ú t ngụm khí lạnh tiên b ự c cũng chỉ là phế tích nghe nói phong tuyết thần miếu năm đó chính là thống ngự hai châu nơi vật khổng lồ hơn nữa đã từng đã từng một góc tiên tri truyền thừa cho nên rồi sau đó tiên b ự c nói đến phong tuyết thần miếu không biết nguyên nhân gì chia năm xẻ bảy chia ra mấy khối phế tích bị hậu lai nhân phát hiện xưng là tiên vực k i u tiên vực chìa khóa đây diệp dư sinh hỏi tiên vực chìa khóa nghe nói là năm đó phong tuyết thần miếu cung phụng pho tượng bị đánh nát huyện hóa thành có thể xuất nhập phong tuyết thần miếu diệp dư sinh đây tuyệt đối là cực kỳ bí mật hình tin tức nếu như không phải là hắn ý tưởng đột phá t hỏi cái này sao đầy miệng sợ rằng cũng không chiếm được trọng yếu như vậy tin tức đúng tiên vực chìa khóa hắn nhớ tới tối chuyện trọng yếu t i ê n bối các ngươi biết nơi nào có tiên vực chìa khóa sao biết năm đó ân công từng nói hắn thấy một khối đầu lớn nhỏ pho tượng tại phiến k i ê u mảnh vụn sau đó hóa thành mấy chục thanh tiên vực chìa khóa ân công không nhìn trúng loại vật này cũng không có để ý t lại vừa là ngược lại hút khí lạnh thanh âm rung động này có chút lớn nha ta nhớ được mắt xanh tiềm thử nghiêm túc suy nghĩ năm đó ân công nói pho tượng kia toái phiến ở địa phương nào tới thời gian quá lâu có chút không nhớ rõ diệp dư sinh gấp ánh mắt đều đỏ trọng yếu như vậy sự tình lại quên còn có thể hay không thể được ở một cái kêu cân nãng núi trong thung lũng tam thi huyết đường lang ở bên cạnh sen vào nói đạo đúng mắt xanh tiềm thử nói chính là quân n là địa, ba chữ. Ba chữ địa điểm Diệp sinh n á ngay tại ưu châu đại địa mặc dù thuộc về rất bên bờ giải đất nhưng lại thuộc về đại phong tháp bản đồ trong phạm vi cái bản đồ này nhưng mà ưu châu đại địa bản đồ bắc v ự t ba châu ưu châu cống châu cùng tương châu còn lại hai châu bản đồ không phải là không có có thể giá cả quá cao hắn không mua nổi coi như mua được cũng không mua bởi vì không dùng được à. bất quá trước khi đến quân nãng núi trước diệp dư sinh vẫn là quyết định trước một chuyến hát phong thành hắn và bá đao ước định cẩn thận tìm được người sau liền hát phong thành gặp mặt địa điểm gặp mặt chính là bọn hắn trước đợi qua địa phương cũng là giống như hắn sát thủ tôn chỉ thanh tự đầu Đi. Có mục tiêu sau, đoàn độ tiêu người liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phong thành chạy tới Có mục tốc chạy nhất hắt thành sau, nhanh phong hướng lấy nhưng mà gặp được lưỡng danh chân hồn cảnh vũ giả muốn giết yêu ho khan một cái không sai sát yêu mục tiêu dĩ nhiên chính là mắt xanh t h i ể m thử cùng tam thi huyết đường lang bất quá kia lưỡng danh vũ giả cũng là điểm bối còn không có xuất thủ liền bị mắt xanh t h i ể m thử một vệ thần quang c h é m giết khi bọn hắn lần nữa đến h ắ c phong thành thời điểm đã là một ngày sau h ắ c phong thành khoảng cách hôn loạn chi thành tới không coi là q u á xa cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy chạy tới đến h ắ c phong thành sau mắt xanh t h i ể m thử cùng tam thi huyết đường lang lại biến mất bọn họ rất không muốn cùng nhân loại đại qua lại tình nguyện đợi tại giã ngoại mà diệp dư sinh là mang theo tây điền cung cùng a n nhi đi tới tôn chỉ thanh tự lầu còn không có tiến vào tự lầu liền nghe được tôn chỉ thanh dọn g hoang hoang còn có thể hay không thể liên quan không thể làm liền cút ngay cho lao nương một đám dấp rưỡi liền ăn cơm chùa cũng sắp xếp bất bình lao nương nuôi các n g ư ờ i là làm gì xích tôn chỉ thanh ở tự lầu t r o n g kêu l a hong x ò m diệp dư sinh hắn bây giờ đối với cơm chùa ba chữ kia cũng sắp có bóng tối nếu như không phải là bởi vì cơm chùa bọn họ cũng sẽ không cùng tôn chỉ thanh quen biết ho khan một cái mang theo mấy phần lung túng cuối cùng vẫn kiên trì đến cùng đi vào ông chủ ai vậy tôn chỉ thanh đầu mặt mày xanh mét nhưng khi hắn nhìn thấy diệp dư sinh thời điểm xanh mét sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xong còn ứng tiền trước chân hướng phía sau hắn nhìn một chút cũng không biết nàng thấy cái gì sắc mặt đột nhiên liền khó coi h ư l ệ n h nói ngươi tại sao lại đến chẳng lẽ ăn cơm chùa còn không có ăn đủ chưa diệp dư sinh các nàng này mới vừa rồi còn lộ ra nét mừng đâu rồi sao đảo mắt liền trở mặt bất quá hắn rất nhanh thì suy nghĩ ra đây là không thấy bá đạo a ho khan một cái là như vậy hắn cân nhắc một chút giọng nói bá đao rất nhanh sẽ biết đến ta tới chính là có một câu nói hy vọng lao bản nương thay ta truyền đạt cho hắn quả nhiên n g h e một chút bá đao rất nhanh thì đến tôn lão bản sắc mặt nhất thời lại từ nhiều mây truyền tinh hơn nữa còn mệnh tiểu nhị thu thập ra một cái bàn đến thượng hai ấm rượu ngon rượu sinh đãi ngộ chặt chặt bá đao tiểu t ử này trường cũng không thế nào a không nghĩ tới còn rất có nữ nhân duyên không qua nhân ra lòng tốt chiêu đ á i hắn cũng không thể không cấp mặt mũi ho khan một cái nói như vậy tạm được chứ các ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào ạ sau khi ngồi xuống tôn lão bản cho mọi người rót rượu mở miệng hỏi đi ra ngoài làm ít chuyện hắn cũng không có gì đều nói dù là nữ nhân này đối với hắn huynh đệ có hào cảm cũng không được vèo ngay tại tôn chỉ thành câu hỏi thời điểm an nhi thuận tay đem tây đ i ể n c ù n g chén rượu căng đến trước mặt trực tiếp liền hướng trong m i ệ n g đảo chan đây một đại chén độ cao rượu an nhi một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương một cái liền uống vào hơn nữa mặt không đỏ tim không đập chuyện này tôn lão bản cũng kinh ngạc đến ngây người ai có thể nghĩ tới cái này với bút bê là tiểu cô nương uống rượu lại lợi hại như vậy không việc gì chúng ta trò chuyện chúng ta để cho chính nàng uống là được diệp dư sinh cười một cái đối với an nhi tử lượng hắn chính là gặp q u a chính là một cái ít rượu ngu rốt tử c h ú t rượu này uống rượu với chơi đùa tựa như ồ tôn chỉ thanh còn có chút phát ngôn g đấu nói chuyện đ ứ n g đắn diệp dư sinh cười nói ta lần này trước thời hạn tới là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ qua mấy ngày bá đao sẽ tới ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giao cho hắn một kiện đồ vật thứ gì cái này hắn tử trong túi càn k h ô n lấy ra một phong thơ để lên bàn chỉ phải giúp ta đem phong thư này giao cho hắn là được không thành vấn đề tôn lão bản vô cùng thoải mái đáp ứng thông khoái t ạ n phanh bên cạnh truyền tới nhất thanh thúy hưởng một cái không điêu bầu rượu đặt lên bàn một vỏ rượu bị an nhi chính mình uống sạch chương năm trăm linh năm phu thê tổ hợp đem tin giao cho tôn chỉ thanh sau một nhóm ba người liền rời đi hát phong thành hắn còn nhớ ngày đó hát phong thành thành chủ nói câu nói kia lần này vào thành cũng không có đụng phải cũng không biết là thật không có đụng phải hay là đối phương không muốn gặp hắn lớn như vậy hát phong thành bất kỳ gió thổi có lay sợ rằng cũng không chạy khỏi hát phong thành thành chủ ánh mắt hát phong thành là ly hỏa môn địa bàn ly hỏa môn là đại phong tháp tọa hạ t ô n g môn mặc dù nhìn phong quang nhưng đại phong tháp ngọn núi lớn này lại ép bọn họ liền xoay mình cũng tốn s ứ c kể từ cùng kiếm vương t r i ề u yêu nghiệt tiên bách vạn đã giao thủ sau diệp dư sinh lần đầu tiên nghĩ lại chính mình nhận thức cho tới nay mượn thiên đạo cướp đoạt hệ thống năng lực một bước lên mây từ một cái tạ tạ vô danh tiểu môn đệ tử một đường địch tập thành trong mắt người khác thiên tài thậm chí là yêu nghịt hắn vô địch trí chưa bao giờ pháoa hắn càng phát ra mong đợi đúng còn có thất tinh sát thủ chuyện này hắn có thể sẽ không quên nhưng mà không biết lần nữa cùng đối phương chạm mặt lúc lấy hắn tu vi có thể hay không nhìn ra đối phương cực hạn rất nhiều chuyện chỉ có gặp mặt mới biết an nhi cùng tây điền cung từ đầu đến cuối với ở bên cạnh hắn cho dù là đi quân nãng khe núi cốc hai người cũng muốn cùng theo một lúc đi nói thật lần này đi tìm tiên vực chìa khóa xuất hiện lúc hắn liền dự cảm đến sẽ không quá bình quân n n g núi mặc dù là ưu châu đại địa bên bờ giải đất nhưng lại láng giềng tường châu nơi đó chính là một nơi huyết n ụ c chiến trường nhiều năm qua ưu châu đại địa tông môn cùng tương châu tông môn thường xuyên sẽ bởi vì tài nguyên mà ra tay đánh nhau tài nguyên chiến đấu ở bất kỳ địa phương nào cũng tồn tại ba người một đường phong trị mà đi rốt cuộc ở ba ngày sau tiến vào quân nãng miền đồi n ú i giới vừa tiến vào quân nãng miền đồi n ú i giới liền không khí cũng trở nên s ề n s ệ c h rất nhiều không đúng không phải là không khí trở nên s ề n s ệ c h mà là trong không khí lại tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi màu tanh hai châu nhiều năm đại chiến đem nơi này biến thành một mảnh huyết thổ anh, trên bầu trời chân khí mãnh liệt lưỡ danh cường giả cưỡi gió mà đi từ ba người đỉnh đầu xét qua bất quá cười gió mà đi cường g i ả sắp tới sắp biến mất ở ba người trong tầm mắt lúc lại chết đến rơi xuống từ trên không hai cái ngự phong cường giả một nam một nữ đều là người trung n i ê n nam tử anh tuấn nữ nhân mà mỹ từ hai người vẻ mặt và động tác có thể thấy được hai người này quan hệ vô cùng thân mật hẳn là vợ chồng phong đại phong tháp dấu hiệu quân n ă n g núi mặc dù thuộc về đại phong tháp địa giới nhưng là một cái công chúng vùng đã không phải là một nhà có thể thành hợp tam đại trí cường tông mỗ lực mới có thể cùng tường châu tông môn chiến đấu nhiều năm như vậy nếu chỉ dựa vào nhất tông lực đã sớm bại lưỡng danh đại phong tháp cường giả trên người tất cả cổ động cường đại vô cùng chân khí keng ợ i ý của hệ thống thanh â m trong đầu vang lên đem hai người tu vi phản hồi cho diệp dư sinh cái này ký chủ nam tử chân hồn cảnh bắt trọng nữ tử chân hồn cảnh thất trọng rất mạnh một đôi vợ chồng tổ hợp đủ để dưới bất kỳ tình huống nào tự vệ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không gặp được chân hồn cảnh trên cường giả các ngươi là người nào hương chết ánh mắt rất sắc bén trực tiếp rơi vào diệp dư sinh trên người hắn có thể cảm g i á được thiếu niên này mới là trong ba người người mạnh nhất v ề phần còn lại hai cái một cái yếu hắn một đầu ngón tay cũng có thể bóc chết một cái hay lại là hải tử thối thể cảnh tu vi độc hành người diệp dư sinh sắc mặt bình ứng nghĩ đến quân n n g núi lịch luyện một phen mang theo thối thể cảnh tiểu vá và lịch luyện khương c h i ế t cũng không tin diệp dư sinh lời nói cười lạnh nói nơi này là quân năng núi là huyết nhục tối say nơi diệp dư sinh đúng vậy không sai a chúng ta chính là muốn đi quân năng núi chính là muốn đi huyết nhục tối say nhưng là có quan hệ gì tới ngươi sao hai ta nhận biết sao ngay một bộ cao cao tại thượng kho lệnh biểu tình giả bộ cho hai thấy thế nào khanh khách khương chiết thê tử đột nhiên phát ra như chôn g bạc tiếng cười tiểu huynh đệ không nên hiểu lầm phu quân ta cũng là tốt bụng không muốn xem đến các ngươi tới quân nãng núi chịu chết không bằng như vậy đi ngươi gia nhập chúng ta đại phong tháp vũ giả trận doanh không chỉ có an toàn có thể có được bảo đảm còn có thể đạt được không rẻ chiến lợi phẩm như thế nào ta diệp dư sinh cho là mình nghe lầm kia hai người bọn họ đây hãn tử khương chiết thê tử trong giọng nói nghe ra quái vị、khanh、khách hai người bọn họ tu vi quá yếu không thích hợp tiến vào quân nắng núi hay là đi thật tốt tu luyện chờ tu vi để cao đi lên trở lại quân nắng núi lịch luyện đi khương chết thê tử như cũ cười nói không cần diệp dư sinh lắc đầu cự tuyệt chúng ta liền là tới nơi này nhìn một vòng có đi hay không chiến trường còn khó nói đâu rồi không đúng đợi mấy ngày phải đi đây hắn cũng không phải là đến rèn luyện vớt chỗ tốt hắn tới nơi này chính là là tiên vực chìa khóa so sánh với ở chỗ này đạt được lợi ích thiên vực mới là hắn chủ yếu mục tiêu là rất bình thường cự tuyệt mà thôi có thể ngừng ở khương chết trong thai cũng không phải như vậy、chuyện. khương c h ế t tấm k i a liền cao cao tại thượng sắc mặt lập tức âm trầm xuống ngươi cự tuyệt ta diệp dư sinh hắn đặc biệt sao thiếu chút nữa bật cười đây là nhiều lắm tự yêu mình mới có thể nói ra lời như vậy ho khan một cái ta nghĩ rằng ta hẳn chính là ý này hắn ho khan hai tiếng nói ngươi có thể biết ta là người phương nào nói chân thần sắc lạnh giá có người cự tuyệt hắn đề nghị chính là không nể mặt hắn như thế không biết cũng không m u ố n biết nếu như không chuyện khác lời nói chúng ta liền đi trước tiếng nói rơi xuống diệp dư sinh trực tiếp sẽ phải rời khỏi ta cho phép ngươi đi sao khương chết thân thể động một cái t r u n g quanh nhất thời nổi lên cùng u phong cùng u phong c u ố n lên khương chết thân thể ngăn ở ba người trước mặt chân lớn lên ở trên người của ta ta muốn đi thì đi không cần bất luận kẻ nào đồng ý diệp dư sinh sắc mặt cũng lạnh giá xuống chân hồn cảnh bắt trọng nếu thật đ ộ n g thủ thật đúng là không nhất định có thể lưu hắn lại hắn sở dĩ lần nữa n h ấ n nhịn một là bởi vì đối phương còn có một chân hồn cảnh thất trọng vũ giả mà cạnh mình nhưng là hai cái tha du bình có thể nhất thời vẫn không có nghĩa là hắn muốn một mực im hơi lạc tiếng hắn diệp dư sinh lúc nào lại người khác dưới sự bức bách túi đầu phu quân trầm đã khương chết thê tử âm thanh em vang lên để cho đã chuẩn bị xuất thủ khương chết dừng lại đầu nhìn mình thê tử không hiểu nàng vì sao phải ngăn cản mình nữ tử hướng về phía khương chết cười cười mà sau đó đến diệp dư sinh trước mặt trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười vị tiểu huynh đệ này nếu như ngươi cố ý như thế lời nói chúng ta cũng sẽ không miết cưỡng dù sao mọi người đều có trí khác nhau bất quá ta hay lại là đề nghị ngươi gia nhập ta đại phong tháp trận danh o ngươi không đi qua quân nãng sơn c h i ế n tràng không biết nơi đó thảm thiết liền một đám huynh đệ sinh tử cùng liền một đám định nhân ngươi hẳn biết lựa chọn thế nào khương chết thê tử mặc dù cười nhưng nói ra lời lại tràn đầy uy hiếp mùi vị ha ha diệp dư sinh cười rồi sau đó chắp tay nói ngươi đã đều đã nói mọi người đều có trí khác nhau vậy vạn bối liền cáo tử nhị vị hữu duyên gặp lại sau t r ư ơ n g năm trăm linh sáu thất bí binh q u ố c uy hiếp hắn diệp thiếu bản tọa lúc nào sợ qua người khác uy hiếp tiếng nói rơi xuống cũng không để ý đối phương là hay không muốn nói tiếp hắn trực tiếp xoay người mang theo an nhi cùng tây điển cung vòng qua hai vợ chồng rời đi n g ư ờ i tìm chết p u quân nữ tử ngăn lại lỗ mãng p u quân nguy hắn một cái khương c h ế t bây giờ quân nãng sơn chiến tràng càng ngày càng thảm thiết ba thế lực lớn đều tại bắt con chốt thí ở quân nãng ngoài núi mặt bọn họ cố kỵ danh tiếng còn không qua quá mức có thể vào quân nắng núi có thể đi ra ngoài trừ đại tô môn cơ thượng lắc đắc không có mấy loại chuyện này làm liền không có cố kỵ mà sống sót tới độc hành vũ giả ở sau khi đi ra ngoài cũng sẽ bị ba thế lực lớn hấp thu cho nên những chuyện này căn sẽ không chuyển đi có thể gia nhập tam đại tông môn đối với bất kỳ vũ giả mà nói đều là tha thiết ước mơ sự t ì n h so sánh với bị bắt đến làm con cờ thí chuyện nhỏ căn không đáng nhắc tới sau đó tam đại tông môn sẽ cùng tương châu có một trận lớn hơn chiến dịch bùng nổ bởi vì quân n ã n g núi có bảo vật tức s ắ p xuất thế song phương cũng đối với món bảo vật này tình thế bắt buộc mà ở bảo vật xuất thế trước nhất định phải toàn lực đề cao thực lực bản thân con chốt thí chính là bất cứ dị thường nào trong chiến dịch cũng không thể thiếu tồn tại nhiều con chốt thí người một nhà thì có thể liền sống được một người cho nên bọn họ mới không nghĩ bỏ qua cho diệp dư sinh về phần an nhi cùng tây đền i cung liền làm con cờ thí tư cách cũng không có nghe được phu quân hỏi nữ tử biểu hiện trên mặt dần dần dần giấu hẹp dài con ngươi thoáng qua một tia âm lanh ánh sáng phu quân nhớ trước mặt là địa phương nào không nàng hướng diệp dư sinh ba người phương hướng rời đi chỉ chỉ khương chết suy nghĩ một chút trên mặt rốt cuộc lộ ra bừng tỉnh đại n ộ biểu tình nơi đó là thất bí binh cốc không sai nữ tử cười lạnh nói ta mới vừa rồi cố ý ngăn t r ở bọn họ phương hướng đi tới để cho bọn họ đổi một phương hướng chỉ cần bọn họ tiến vào thất bí binh cốc cũng sẽ bị binh hồn thao túng trở thành một cụ mất đi ý thức tự chủ thân thể hát loại này còn chốt thì dùng mới càng thuật tay hay lại là phu nhân lợi hại khương c h i ế t tử trong thâm tâm đội phục một câu thất bí binh cốc đã tạo thành thời gian rất lâu là năm đó quân nãng núi một nơi tối đại chiến trường nơi đó đã từng lưu lại vô số thi thể và binh khí bởi vì thi thể và binh khí chất đóng quá nhiều đưa đến phát sinh d i biến tạo thành một mảnh đặc thù tràn vực Bất luận kẻ nào kẻ c hai ỉ cần đi vào trong đó, cũng tách trong trong biến dị binh hồn đi đó, đó vào r sẽ bị dị thức h biến ba khôi lỗi thi thể. Chỉ cần chết hai người chờ ba người mất đi liền đi, chiến chết thành cần khương mang trường con sánh một thể. mất thức tự thể thí. Chỉ chờ chủ, làm đem cụ có cờ đưa ra ý So vợ ớ mới i giữ biết là thi khôi lỗi tiện Hai nắm con hành mệnh lệnh khôi lỗi con chốt thí mới là tiện dụng nhất. ý thức tự chốt thí, chốt thí chủ chỉ lá là v chồng đồng thời cười lạnh một tiếng thân thể vọt lên cuốn lên cùng phòng xa xa suýt y ở diệp dư sinh ba người sau lưng bọn họ không có đến gần cách rất xa giám thị cẩn thận một chút bọn họ còn ở phía sau đi theo t h i ê n thống đạo đoạt cấp hệ đ e m k h ư ơ n g c hai ế t h nghìn ư ờ i âm t ầ m theo t dõi sự h phản h ồ i vào Diệp d ư s i n h đầu. À, Tây đ i n c u n g cũng sợ, k h ô n g p hai là c mươi hai chúng nghìn họ hai h h a sinh mươi cũng là hai ô n loạn c nghìn đi ra láo du tử, thế nào ngay cả hai Ta khẳng định, mươi này hai động thủ dự định, nghìn g hai định mươi địa h ba chúng ta nắm chặt thay đổi phương hướng a không được hắn tự tuyệt tây điền cung đề nghị một khi chúng ta lập tức thay đổi phương hướng đối phương rất có thể sẽ lập tức đ ộ n g thủ nếu như chẳng qua là ta một người ngược lại không thành vấn đề nhưng hai người các ngươi không được tây điền cung được rồi hắn thừa nhận mình là gánh nặng an nhi cũng là gánh nặng bất quá an nhi một câu nói tiếp theo lại để cho hắn l ệ rơi đầy mặt ca ca an nhi ngây thơ ngước đầu nhỏ nhìn diệp dư x i n h nói an nhi rất lợi hại mới vừa rồi hai người kia bọn họ cũng không đả thương được ta an nhi còn có thể thuận tiện bảo vệ tây điền thúc thúc bất luận là diệp dư sinh hay lại là tây điền cung nghe được an nhi tự tin như vậy lời nói sau phản ứng đầu tiên lại là không có khả năng an nhi tạm thời đứa bé ngoan nói mạnh miệng là không đúng tây điền cung tận tình khuyên b ả o khuyên cùng một lão mụ tử là an nhi không có nói láo ta tin tưởng an nhi diệp dư sinh ở bên cạnh đột nhiên mở miệng để cho tây điền cung đang chuẩn bị nói chuyện n u ố t đi tây điền cung được rồi việc đã đến nước này hắn cũng tin tây điền cung là cố mà làm tin dĩ nhiên cái này tin tưởng đến cùng có vài phần thật mấy phần giả thì có đợi thương thảo diệp dư sinh là thực sự tin bởi vì hắn nghĩ đến an nhi cái viên này xá lợi tử an nhi lai lịch khẳng định không nhỏ đừng xem nàng bây giờ chỉ có thể chán nản đi theo mình làm cái ngủ lại chùa khác tiểu đạo cô có thể phía sau nàng rất có thể đứng một cổ cực kỳ to lớn lực lượng thần bí như vậy tiểu cô nương sẽ thiếu vật bảo mệnh chỉ là xá lợi tử cũng đủ để cho hắn quắt nhìn nhau huống chi hắn biết an nhi trong túi càn k h ô n còn có càng nhiều độ tốt biết làm ộ t mặt nhưng hắn vẫn không có làm của riêng dự định chúc người này phẩm hắn diệp dư sinh vẫn có thấy hai người tin tưởng an nhi nhất thời vui vẻ hoặc bắt tốt không vui b ừng càng càng an nhi cũng điểm khả ái đầu nhỏ lần này nàng đồng ý tây điền thúc thúc lời nói ta cũng cảm giác như là đã tới đây liền tiến lên xem một chút đi một khi gặp nguy hiểm chúng ta lập tức rút lui đến coi như hai người kia độc thủ có an nhi bảo vệ ngươi cũng an toàn rất nhiều diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng nói tây điền cung thật là tâm mệnh m ỏ i a dầu gì cũng là chân vũ cảnh đẳng cấp cao hôi trao đối với cường giả lại muốn một cái không tới mười tuổi tiểu đạo cô bảo vệ vũ giả mặt đều bị tây điền cung nem sạch đi theo ta phía sau không nên đi lung tung diệp dư sinh tự mình mở đường giống như một pho tượng chiến thần lưỡng t h ứ ơ bí mật đi bước chân dị thường vững vàng không có một chút sợ hãi tây điền cung cùng a n nhi hai mắt nhìn nhau một cái chỉ có thể lựa chọn đuổi theo dứt khoát đã tới liền đi qua khả năng liếc mắt đi chương năm trăm linh bảy kiếm vực chi linh tỉnh lại càng đi về phía trước sau lưng an nhi cùng tây điền cung cũng thở dài một hơi ngay cả thiên chân vô tả an nhi đều cảm giác được sợ hãi có thể thấy phía trước trình độ hưng hiểm bọn họ dừng lại một màn tự nhiên bị đi theo tới khương chết hai vợ chồng để ở trong mắt nữ tử cười lạnh nói cũng không tệ lắm lại có thể trước thời hạn cảm giác được nguy hiểm phu nhân bọn họ không đi nếu không ta xuất thủ đưa bọn họ mang đến k hương chết xung phong n h ậ n việc không cần k hương chết thê t ử lắc đầu hủy bỏ đề nghị này chờ đến xem đi ta tin tưởng người thiếu niên kia sẽ làm ra lựa chọn chính xác nàng biết diệp dư sinh khẳng định phát hiện bọn họ ở phía sau đi theo người thiếu niên kia cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác phản phất bộ kia nho nhỏ trong thân thể ẩn tàng một cái tà ác cự nhân nàng ngược lại muốn nhìn một chút đối phương làm mạo hiểm tiến tới hay lại là lựa chọn cùng hai người bọn họ chân hồn cảnh cao cấp cường giả đậu thủ nàng tin tưởng đối phương sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác quả nhiên người thiếu niên kia tiếp tục hướng phía trước bước về phần hai người khác lại dừng bước lại ở quan sát những thứ này cũng không trọng yếu bọn họ tới muốn cũng chỉ có diệp dư sinh một người về phần tây điển cùng cùng a n nhi mang đi cũng vô dụng liền làm con cờ thí tư cách cũng không có diệp dư sinh xác thực đang từng bước đến gần thất bí binh cốc hắn rất đơn giản muốn dựa vào vẻ này vô pháp vô thiên khí tức bạo ngược ma luyện mình một chút thân thể gần gần hơn hắn đã có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng màu xám khí lưu màu đen ở phía trước r ũ n g động trong lúc mơ hồ lại ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hình đao thần binh có lẽ dùng ma binh để hình dung với da thích hợp ông màu xám x ư ơ n g mù màu đen l a n lộn t ư ơ n g cổ một tàn bạo khí tức sát phạt đập vào mặt mà khí tức không chỉ có chen ép diệp dư sinh thân thể cũng ở đây áp bách hắn thức hải có một cổ cực kỳ tà ác lực lượng muốn đột phá vào trong đầu hắn hừ chính là các ngươi sao hắn rốt cuộc minh bạch khương chiết thê tử cố ý làm của bọn hắn nguyên phương hướng rời đi nguyên nhân nữ nhân kia chính là đưa bọn họ bước vào thất bí binh cốc bên trong dù là còn chưa tới gần hắn cũng đã cảm giác trong đó hung hiểm nơi này là một nơi đại hung nơi tuyệt đối không thể đi vào nhưng là ngay tại hắn sinh lòng thổi ý ông dù là cùng khương chết vợ chồng động thủ cũng không nguyện ý tiến vào bảy bí bệnh qua đời thời điểm từ đầu đến cuối treo ở hắn trên sợi tóc không có bất kỳ động huyết hồng sắc tiểu kiếm lại đột nhiên thoáng qua động một cái đinh linh, linh. huyết hồng sắc tiểu kiếm chuyển ra nhẹ nhàng thanh âm Bá lại tỉnh h ồ n lại bay đến trên bả vai hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết hồng sắc tiểu kiếm đinh linh linh dễ nghe nhẹ nhàng tiếng kiếm reo càng ngày càng kịch liệt rồi sau đó ngay tại diệp dư sinh cảm thấy kiếm vực chi linh sắp khi tỉnh lại vèo huyết hồng sắc tiểu kiếm lại hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang vọt vào phía trước lăn lộn màu xám sương mù màu đen bên trong tốc độ nhanh vô cùng chuyện này kiếm vực chi linh đột nhiên bỏ nhà ra đi cũng làm diệp dư sinh d o ạ cho giật mình bất quá hắn cùng kiếm vực chi linh cảm ứng lại không có cắt ra trong cảm giác kiếm vực chi linh chính trôi lơ lửng ở màu xám sương mù màu đen bên trong hơn nữa màu xám sương mù màu đen lại bắt đầu càng kịch liệt lan l ộ t trong cảm giác kiếm vực chi linh khí tức lại lấy mắt chân có thể thấy tốc độ trở nên cường đại kiếm vực chi linh ở thôn vệ màu xám sương mù màu đen diệp dư sinh ngu nữa cũng minh bạch phát sinh cái gì là kiếm vực chi linh chính là kiếm ý ngưng tụ mà thành đặc thù sinh linh trước phương màu xám sương mù màu đen ngưng tụ thành bao hình rõ ràng chứng minh ở trong đó hàm chứa cường đại binh hồn ha ha thật là nhận được bảo điện nghĩ đến nữ tử cố ý đưa bọn họ ép tới、đây. diệp dư sinh cũng không nhịn được nữa trong lòng nụ cười lần này khương chết vợ chồng không chỉ không có tính toán đến hắn phản mà thành tựu i kiếm vực chi linh đã ngủ say rất lâu kiếm vực chi linh rất có thể sẽ đi qua lần này tạo hóa mà thành tình qua ca ca kiếm vực chi linh bóng người xuất hiện ở trong đầu hắn vẫn là lúc trước quen thuộc cái đó bút bê r á n g vẻ lúc này kiếm vực chi linh vô cùng vui vẻ ở trong đầu hắn hoạt bát vô biên vô hạn thức hại là hắn nhà mới đối với cái này trong lòng trời lở đất biến hóa kiếm vực chi linh vô cùng vui vẻ t i ể u gia hỏa người dốt cuộc tình diệp dư sinh cũng rất vui vẻ kiếm vực chi linh ngủ say là vì cứu hắn năm đó ở h á c ma lĩnh một màn hắn đến bây giờ còn trí nhớ sâu hơn cũng chính thức một lần kia kiếm vực chi linh cùng thiết trụ song song rơi vào trạng thái ngủ say thiết trụ đã sống tỉnh cũng kiếm vực chi linh lại từ đầu đến cuối không có động hôm nay kiếm vực chi linh rốt cuộc tỉnh bởi vì một trận thiên đại tạo hóa mà tỉnh qua k a k a ngươi đang ở đâu tìm như vậy địa phương đơn giản là là chế tạo riêng như thế kiếm vực chi linh vui vẻ nói vậy ngươi thích liền có thể diệp dư sinh cười ứng ừ thích nơi này có rất nhiều binh khí chi hồn mặc dù nhưng đã biến c h ế t nhưng ta hút thu đã dạy chưa một chút vấn đề đối với ca ca trong này có một cái thứ tốt thứ tốt diệp dư sinh s ứ n g sở ngay sau đó mừng rỡ có thể để cho kiếm vực chi linh nói thứ tốt làm sao có thể sẽ là phản vật khương chết vợ chồng phần đại lễ này đưa hơi lớn diệp dư sinh cũng có chút ngượng ngủng thực sự là nói thẳng tặng quà không là được thiếu chút nữa hiểu lầm may khương chết vợ chồng không biết hắn ý nghĩ trong lòng nếu không nhất định sẽ một cái lao hết phun ra ca ca a ta mang ngươi đi vào kiếm vực chi linh nói có thể không dĩ nhiên có thể nơi này bây giờ chính là ta sân nhà đối với cái này một chút kiếm vực chi linh vô cùng tự tin thất bí binh cốc bên trong chẳng qua chỉ là tán loạn binh hồn cùng một số võ giả chấp nghiệm tạo thành tràn g vực còn hắn thì đã thành hình hoàn chỉnh binh hồn dễ như t r ở bàn tay liền có thể trong không chế hết thảy được diệp dư sinh vui vẻ lên chút gật đầu mà hậu thân đối với tây điển c ù n g cùng an nhi nói đi ta mang bọn ngươi vào bên trong đi tây điển cung hắn rất muốn cự tuyệt có thể an nhi lại gật đầu một cái nói tây điển thúc thúc yên tâm đi đã không có nguy hiểm có ý gì tây điển c u n g nghi ngờ ta cũng không biết nên giải thích thế nào an nhi gãi gãi đầu nhỏ chính là cảm giác trước mặt đã không nguy hiểm gì có lẽ nguy hiểm vẫn tồn tại nhưng cũng không biết đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng an nhi đơn giản một phen nhất thời để cho diệp dư sinh đối với nàng quát nhìn nhau nha đầu này linh giác quá mạnh mẽ t r ư ơ n g năm trăm linh tám vạn binh t h ầ n thể khương chết vợ chồng như c ũ nuốt ở gào thét trong cồn p h ò n g khi bọn hắn nhìn thấy diệp dư sinh ba người tiến vào thất bí binh cốc lúc trong mắt nhất thể hiện ra nụ cười nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện trước tiến vào thất bí binh cốc bên trong kiếm vực chi linh thật sự là kiếm vực chi linh tốc độ quá nhanh mà bọn họ cách lại có chút xa tự nhiên không có phát hiện phu nhân ngươi thật là quá lợi hại nhìn ba người đi vào trong đó khương chết lại tán dương thê tử một câu nhưng là vợ hắn chẳng biết tại sao lại n h ư mày làm sao khương chết nghi ngờ ta có loại rất dự cảm không tốt không thể không nói con gái cảm giác quả thực có chút chuẩn có cái gì không đúng là lạ ở chỗ nào chúng ta không phải là đưa bọn họ bước vào thất bí binh quốc bên trong sao khương chết nói nữ tử không nói lời nào rõ ràng đ ặ thành có thể trong nội tâm nàng dự cảm không tốt lại càng ngày càng mấy liệt được không cần lo lắng chờ một lát chúng ta liền vào xem một chút chỗ này của ta còn có một mai cố định vực châu có thể tiến vào bên trong ba phút khương chết từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt trâu cố định vực châu là một loại rất hiếm thấy duy nhất pháp bảo có thể trong thời gian ngắn định trụ thất bí binh cốc tàn bạo binh hồn cũng là bọn hắn đuổi diệp dư sinh ba người tiến vào thất bí binh cốc nguyên nhân là cũng một con p h á o thí khương chết thậm chí ngay cả cố định vực châu đều dùng tới có thể thấy bọn họ mưu đồ lớn cũng chỉ có thể như vậy nữ từ gật đầu một cái hắn ở trong lòng cảm khái trước mắt một màn này cũng chỉ có năm đó trong lúc vô tình mở ra dơ bẩn địa ngục chi nhãn lúc ở địa ngục chi nhãn bên trong thấy qua nơi đó bạch cốt núi có thể so với cái này ngang tầng nhiều nhưng mà tại hắn t r o n g nhận biết địa ngục chi nhãn trung tràng cảnh hẳn là giả nhưng trước mắt này trong lại là chân thật tồn tại liền xuất hiện ở trước mặt hắn lại thật không thành vấn đề tây điển cung kêu lên an nhi ở một bên yên lặng không nói trong mắt lại tràn đầy hiếu kỳ nhìn một hồi nhìn cái này nhìn một hồi nhìn trong vô cùng hiếu kỳ đinh linh linh huyết hồng sắc tiểu kiếm bay tới bây giờ huyết sắc tiểu kiếm so với trước kia càng thêm đỏ đỏ cũng sắp nhỏ máu kiếm b ự c chi linh vui sướng trên không trung không ngừng lan lộn theo hắn lan lộn du đãng trên không trung màu xám xương mù màu đen cũng lan lộn lên lan lộn màu xám xương mù màu đen bị kiếm vực chi linh không chế mà lan lộn hào kiếm chỉ liếc mắt nhìn tây điển cung liền chắc chắn trôi này huyết hồng sắc tiểu kiếm không phải là p h ả n vật lúc trước huyết hồng sắc tiểu kiếm mang ở diệp dư sinh trên sợi tóc quả thực quá nhỏ với mùi châm l à tây điển cung cũng không có chú ý qua hiện tại hắn mới tận mắt thấy huyết hồng sắc tiểu kiếm giới thiệu một chút nhà ta diệp dư sinh chỉ kiếm vực chi linh cười nói rồi sau đó tựa như vang lên cái gì đúng sau này được cho ngươi làm cái tên lao kêu kiếm vực chi linh cũng không có phương tiện a ka ta hữu danh tự kiếm vực chi linh ở trong đầu hắn vui vẻ nói người hữu danh tự thế nào cho tới bây giờ không đã nghe người nói người cũng không hỏi a diệp dư sinh được rồi lời này lại để cho hắn không biết nên sao tiếp tục ca ca ta gọi là tiểu hồng phúc diệp dư sinh thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài đây là người nào cho người đặt tên chính ta a diệp dư sinh thật đặc biệt sao tuyệt danh tự này so với ni cô lát thiết trụ còn phải bá đạo có thể nếu là kiếm vực chi linh chính mình đặt tên nhất định là thích danh tự này mặc dù lào điểm nhưng hắn cũng không tiện nói nhiều cái gì một người một kiếm lại trong bóng tối trao đổi một hồi kiếm vực chi linh mới lên tiếng ca ca ta dẫn ngươi đi xem kia đồ tốt được diệp dư sinh gật đầu trực tiếp đi theo kiếm vực chi linh hướng sâu bên trong đi tới keng đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh nhâm thiếu chút nữa đem diệp dư sinh bị dọa cho phát sợ có thể hệ thống một câu nói tiếp theo lại thật đem hắn hủ được lần này kinh sợ không thua gì một trận phong bạo thậm chí so với gió bạo mạnh hơn nhất định chính là sơn hồng biển gầm a keng kiểm tra đến phía trước có một cụ thái cổ thất biệt thể vạn binh thần thể ẩn tăng nhiệm vụ mở ra đánh thức ngủ say ý thức tái hiện vạn binh t h ầ n thể diệp dư sinh thân thể run dày kịch liệt đến hắn thật bị tin tức này bị dọa cho phát sợ thái cổ thất tuyệt thể xinh đẹp nha đầu chính là một cái trong số đó truyền thuyết thái cổ thất tuyệt thể hai hai không gặp vỡ nói đúng là cùng đời tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai loại thái cổ thất tuyệt thể nhưng bây giờ nơi này lại xuất hiện vạn binh t h ầ n thể muốn giải thích thế nào hơn nữa nghe hệ thống ý tứ vạn binh thần thể lại còn không chết hết lại là có thể đánh thức thức sự quá thần kỳ thật là không thể tưởng tượng vạn binh thần thể tin tức để cho hắn liền đi bộ cũng q u ê n cả người ngốc tại chỗ trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm thậm chí ngay cả đánh thức vạn binh thần thể cái gì cũng cho bày ra t r â n phượng tâm đầu huyết ba dọn bất tử thuốc một gốc tùy ý phía sau hàng ra r ầ m rạp chẳng c h ị một đống lớn đồ vật diệp dư sinh lại như thế cũng chưa từng nghe qua đặc biệt sao cũng là cái gì à khác không nói t r â n phượng là phượng hoàng sao phượng hoàng tâm đầu huyết c u n g long một cái cấp bậc đại ca đặc biệt sao là trêu chọc cha đó sao đồ vật quá nhiều hắn đều lời nghe ngược lại nhiệm vụ chủ yếu chưa xong thì sẽ một thẳng tồn tại sau này hay nói đi ngay cả khen thưởng là cái gì hắn đều không để ý hắn bây giờ chỉ muốn gặp một lần trong truyền thuyết vạn binh thần thể vạn binh thần thể theo ghi lại có thể biến hóa vạn vật là binh trời sinh thông h i ể u hết thẻ binh khí sử dụng phương pháp mà ở vạn binh thần thể diễn trước căn không ai dám sử dụng binh khí bởi vì làm binh khí sẽ phệ chủ kiếm b ự c chi linh phải dẫn hắn đi thấy khẳng định chính là vạn binh thần thể ai có thể nghĩ đến ở quân nãng núi chỗ này lại sẽ xuất hiện một người vạn binh thần thể đây nếu là chuyến đi phòng trừng toàn bộ u châu cũng sẽ bị đánh không vô số trong truyền thuyết cường giả cũng sẽ chen c h ú t tới hắn đã không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình rất lâu hắn mới mở mắt nhìn kiếm vực chi linh nói dẫn đường đi kiếm vực chi linh gật đầu một cái tiếp tục tại phía trước dẫn đường hôi vụ tự động t á c h ra xuất hiện một con đường mang theo ba người một đường hướng sâu bên trong đi tới đi đi phía trước lại xuất hiện một cái hố to cái d a n h to này nơi trung tâm nằm một cỗ thi thể đây chính là vạn binh thần thể sao t ừ trên trời rơi xuống tới nhìn trước mắt hố to diệp dư sinh đã sớm bị rung động tột đỉnh khoảng cách quá xa có chút không thấy rõ cũng cảm giác không tới vạn binh thần thể có cái gì h u y ề n ả o địa phương cũng không biết là bởi vì không tỉnh lại hay là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân đến gần điểm đi nghĩ tới đây hắn liền từ từ đi vào hố sâu chương năm trăm linh chín b ắ t đầu thần binh vạn binh thần thể bình an nằm ở trong hố ở diệp dư sinh đi xuống trong quá trình không cảm giác được một chút thái cổ thất tuyệt thể khi thế cổ thi thể này càng giống như là một cụ người bình thường sau khi chết thi thể thậm chí ngay cả thối thể cảnh vũ giả cũng không bằng tây điển cung cùng ăn nhi không có đi xuống không phải là diệp dư sinh đối với hai người ôm hoài nghi hắn chỉ là không muốn để cho hai người với hắn đồng thời thiệp hiểm mà thôi vạn binh thần thể a cũng không ai biết đi tới gần sẽ phát sinh cái gì còn là chính bản thân hắn xuống đi tương đối an toàn thiết trụ ngược lại theo tới hắn cũng không muốn mang thiết trụ đi xuống mà là đuổi đi không đi a thiết trụ cùng kiếm vực chi linh chính chơi chung vui vẻ hiển nhiên cũng sẽ không nghe hắn ý kiến vạn binh thần thể thi thể là không trung nện xuống đến vừa vặn nện vào thất bí binh cốc bên trong có thất bí binh cốc ngăn trở mới vẫn không có người phát hiện đương nhiên coi nhưng khi chân khí của hắn bao trùm ở thi thể trên người lúc lại phát hiện căn chuyển bất động thi thể phảng phất một tòa thật to sơn loan nằm ở nơi đó không núp đ í c h thật là nặng cảm thụ thi thể sức nặng diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc rất nhiều thi thể hắn là tuyệt đối sẽ không để ở chỗ này chỉ có đuổi ở bên cạnh mình mới có thể an tâm đây chính là vạn binh thần thể a t h á i cổ thất tuyệt thể một trong có thể thi thể nặng như vậy phải thế nào thu diệp dư sinh mặt đầy mê mang hắn ở bên cạnh thi thể ngồi xuống thử thăm dò đưa tay ra một cái sở thi thể ông tay hắn đụng phải thi thể nguyên không có một chút động thi thể run dày xuống không không phải là thi thể run dày mà là t giống thể, thể t r huyết hải minh quan, quan tài bay ra phía dưới chấn áp ôn dịch thần bạch cốt thủ trưởng cùng đầu chờ nhất thời bạo động thật vất vả huyết hải minh quan tài rời đi bọn họ tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này không tốt diệp dư sinh sắc mặt đại biến đồ bên trong quá tà ác vạn nhất thật bạo động chui ra ngoài liền xấu ngay tại hắn mặt đầy nóng nảy thời điểm lại thấy máu kia hải minh quan tài nắp quan tài lại mở ra v nắp n quan tài mở ra phảng phất có một người cái thế yêu ma khí tức tử trong tràn lan đi ra lấy hắn bây giờ góc độ còn không cách nào thấy do huyết hải minh trong quan đến cùng có cái gì ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên tìm tỏi kết quả thời điểm vạn binh thần thể lại đột nhiên phiêu bị huyết hải minh quan tài thu vào trong quan tài anh. nắp quan tài đổ lên ở đổ lên trước hắn nhìn thấy trong quan tài một góc hình dáng đen nhánh vô ngân hắc trong quan tài phản g phất tự thành một vùng không gian đây cũng là hắn nhìn thấy toàn bộ còn muốn nhìn đã không có cơ hội ha ha ha trong túi càn khôn chuyển ra ôn dịch thần cuồng vọng cười to đã đến thoát khốn bên bờ túi càn khôn run dậy càng kịch liệt đã sắp không áp chế được nữa v ẹ o lúc này huyết hải minh quan tài lại tự động bay vào trong túi càn khôn vê anh thoáng như một tòa núi lớn đẻ xuống cảm giác toàn bộ trong túi càn khôn không gian cũng chấn động kịch liệt một chút huyết hải minh quan tài lại một lần nữa đem ôn dịch thần chờ đẻ ở bên dưới quan tài không ôn dịch thần chuyển ra không cam lòng gào thét có thể ngay sau đó không cam lòng gào thét liền dẫn thượng một tia khó tin làm sao có thể các ngươi lại tìm tới hắn thi thể thanh âm đến chỗ này liền biến mất hô diệp dư sinh thở dài một hơi cuối cùng là không sai lầm bất quá ôn dịch thần câu nói sau cùng kia lại để cho hắn nghĩ tới rất nhiều hắn nhận ra vạn binh thần thể còn có một chút rất trọng yếu ôn dịch thần rất sợ vạn binh thần thể không chỉ là ôn dịch thần còn có thủ cốt cùng đầu lâu bọn họ mặc dù không có mở miệng nhưng k h í tức lại nhỏ yếu rất nhiều duy nhất có thể là hắn đến cùng không có thấy do vạn binh thần thể kết quả d á n g dấp ra sao cũng không có nhìn ra vạn binh thần thể đến cùng có chỗ khác thường gì có thể được tôn là thái cổ thất tuyệt thể một trong vạn binh thần thể bị huyết hải minh quan tài bỏ vào trong quan tài kiếm vực chi linh ho khắc phục vẫn là để cho kiếm vực chi linh tương đối thói quen tiểu hồng gọi thế nào cũng không thoải mái cũng không có thiết trụ e m hai bốn chết kiếm vực chi linh vẫn còn đang hấp thu thất bí binh cốc bên trong binh hồn mà ở hắn hấp thu binh hồn đồng thời khổng lồ hôi vụ bao phủ vùng lại có bảy chỗ địa điểm sáng lên giống như bắt đầu thất tinh xếp hàng ở thất bí binh cốc bên trong từng điểm một sáng lên thất bí binh cốc bảy cái điểm sáng càng ngày càng sáng binh hồn về thiếu bảy chỗ điểm sáng càng sáng dần dần bảy đạo chiếu sáng thanh thiên thần quang bay lên xông lên chín tầng trời chiếu sáng cả quân nãng miền đồi núi giới quân nãng trên núi toàn bộ vũ giả cũng bị đột nhiên sáng lên bảy đạo thần quang hấp dẫn ánh mắt bảy đạo thần quang người sáng suốt nhìn một cái thì biết rõ có bảo vật xuất thế trong lúc nhất thời toàn bộ vũ giả cũng thả ra trong tay sự tình điên quần hướng thất bí binh cốc đổi mà hết thể này trước nhất phát hiện thuộc về khương chết hai vợ、chồng. hai người bọn họ còn chuẩn bị chờ ở bên ngoài đến tin tức tốt đâu rồi có thể ai có thể nghĩ tới bao phủ thất bí binh cốc binh hồn lại càng ngày càng mầm manh sự phát hiện này để cho hai vợ chồng thần sắc đột nhiên đông lại một cái ngay sau đó kêu bảy đạo thần quang liền xuất hiện đó là cái gì khương chiết mặt đầy khiếp sợ nhìn phóng lên cao như bác đấu thất tinh như vậy xếp hàng trùng tiêu thần quang thất bí binh cốc khương chiết thê tử thần sắc đờ đẫn chốc lát rồi sau đó liền kích động chẳng lẽ lời đồn đãi là thực sự thất bí binh cốc bên trong thật mai táng một bộ bác đầu thần binh thương chết vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hiển nhiên chưa từng nghe qua thuyết pháp này nữ tử kích động khó mà tự kiềm chế tựa như tự lẩm bẩm như vậy mở miệng nói tin đồn đã từng có người đàn quân nãng núi nhìn thấy b ắ c đấu thất tinh chiếu sáng cựu thiên từ cựu thiên rủ xuống tinh quang rơi vào thất bí binh cốc tinh quang chế tạo một bộ b ắ c đầu thần binh ngay tại thất bí binh cốc bên trong nhưng là vô vài n ă m trôi qua nhưng thủy t r u n g không người có thể chứng minh cái tin đồn này là thực sự tới ta cũng cho là đây chỉ là một tin đồn nhưng bây giờ thật chẳng lẽ như tin đồn như vậy bác đầu thần binh a hơn nữa chương ò n là một bộ t ầ n năm trăm mười lễ kiếm bắt đầu thần binh truyền thuyết từ xưa đến nay nhưng vẫn luôn không có chứng thật qua thậm chí trong tin đồn dị tượng cũng không có lại xuất hiện qua mà dưới mắt làm bảy đạo thần quang ngút trời lên thời điểm không chỉ là khương chiết thế tử rất nhiều người nhớ lại bộ này trong tin đồn bắt đầu thần binh vơ anh toàn bộ quân nãng núi cũng sôi sùng sục không chỉ là ưu châu đại địa cường giả ngay cả tương châu cường giả cũng minh bạch phát sinh cái gì hai châu chiến đấu tạm thời ngừng nghỉ tất cả mọi người đều đang điên cùng hướng thất bí binh cốc phương hướng đ u ổ i đại chiến nhất định sẽ lần nữa bùng nổ chỉ bất quá chuyển sang nơi khác mà thôi v ẹ o thất bí binh cốc bên ngoài hai bóng người từ trên trời hạ xuống cuốn lên đầy trời cột phong vọt thẳng vào thất bí binh cốc bên trong khương chết hai vợ chồng tay cầm cố định vực châu vọt vào thất bí binh cốc nhưng mà đang lúc bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị mở khải cố định vực châu thời điểm lại đột nhiên phát hiện binh hồn áp chế lực lượng hư không tiêu thất biến mất có lẽ không chính xác nhưng cũng đã trở nên vô cùng nhạt có lẽ trải qua không lâu lắm sẽ biến mất hầu như không còn chuyện gì áp chế thế nào biến mất khương chết s ắ c mặt nghiêm túc có phải hay không là bọn họ nhất định là thê tử lời còn chưa nói hết khương chết liền trực tiếp khẳng định gật đầu thất bí binh cốc binh hồn hư không tiêu thất bắt đầu thần binh xuất hiện hết thể các thứ này phát sinh cũng bởi vì ba người kia tiến vào thất bí binh cốc bắt đầu Trước không quản bọn hắn tìm bắt đầu thần binh can chặn khương chết thê tử biết chuyện gì tương đối trọng yếu dưới mắt nàng có thể xác định đang có những cường giả khác chạy tới nhất định phải ở những người khác đến trước khi tới tháo xuống bộ này bắt đầu thần binh nếu không lời nói nếu như chờ những cường giả khác hàn g lâm bắt đầu thần binh liền cùng hai người bọn họ vô duyên cho dù tới là đại phong tháp cường giả bộ này bắt đầu thần binh cũng sẽ không rơi ở vợ chồng bọn họ hai người trong tay v ẹ o hai người hướng thẳng đến khoảng cách gần đây một nơi điểm sáng phong tới mà ở k hương chết hai vợ chồng tiến vào thất bí binh cốc thời điểm ở kiếm vực chi linh dưới sự hướng dẫn diệp dư sinh sớm liền mang theo tây điển c ù n g cùng an nhi đi tới trong đó một nơi điểm sáng trước chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một cái cổ cầm không đúng đây không phải là c ầ m mà là kiếm còn chưa đến gần diệp dư sinh liền nhận ra được cổ cầm nội hàm ngậm cường đại kiếm ý bác đấu thất tinh khu là trời quyền l à đất cơ là người quyền l à lúc hành là thanh âm khai dương là luật rượu ánh mắt là ngôi sao đây là diệp dư sinh trong trí nhớ liên quan tới bác đấu thất tinh ghi lại hắn lại không phải người ngu nhìn trùng tiên thần quan g xếp hàng cũng biết cùng bác đấu thất tinh có liên quan mà trước mắt cái thanh này cổ cầm sở đối ứng chắc là ngọc hành ngôi sao đại biểu thanh âm kiếm ý về phần cổ cầm rốt cuộc là một thanh kiếm hay lại l à nhưng mà kiếm ý liền không biết được bất quá cổ cầm nếu xuất hiện ở nơi này cũng chưa có bỏ qua cho đạo lý bảy chỗ thần quang hẳn liền có bảy trôi tương tự cổ cầm vật như vậy hô hít sâu một cái hắn từ từ đi về phía trước xích nhưng mà hắn mới vừa muốn tới gần nhị trọng liền hiện lên một đạo s ó n g âm đừng xem nhưng mà một đạo phổ thông s ó n g âm lại giống như vô hình kiếm ý đâm vào hắn trong thai v ẹ o sắc mặt đại biến diệp dư sinh liền vội vàng lui ra xích một cái danh xuất hiện ở hắn vừa mới đứng vị trí Danh vô cùng vô cùng mảnh nhỏ, cũng chính vô vô là sợi tại ó c lớn bằng t r ì động thủ trước diệp dư sinh đầu nói lập tức sẽ có những cường giả khác chạy tới bảy chỗ thần quang hẳn đại biểu bảy chỗ kiếm có thể hay không lấy được là các ngươi khí vợn tự đi lấy đi chú ý an toàn ai nếu trước vào tay trong đó một cái liền đi tìm tìm hắn người hắn sở dĩ muốn nói như vậy là bởi vì hắn nhìn thấy tây điển cung trong mắt lửa nóng đây là cơ duyên vô cùng to lớn diệp dư sinh cũng không cho là thật sự có cơ duyên cũng được bản thân đạt được tây điển cung nếu đi theo chính mình hắn cũng sẽ không ủy khuất đối phương cho nên mới nói như vậy về p h â n a n nhi hắn lại mở miệng phân phó thiết trụ cùng kiếm vực chi linh bảo vệ nhìn hai người rời đi diệp dư sinh liền lần nữa đ ố i trước mắt cổ c ầ m phát động công k í c h mỗi lần hắn dựa vào một chút gần cổ cầm sẽ gặp phát ra một đạo nhỏ bé thanh âm kiếm khí hơi thở tràn đầy kháng cự đây là không yêu thích ta diệp dư sinh nhìn cổ cầm liếp mắt ông cổ cầm nghe hiểu hắn lầm bầm lâu bầu lại run dày động một cái rồi sau đó lại đang diệp dư sinh nhìn soi mói hơi chút di động hạ vị đưa diệp dư sinh hắn mặt lúc ấy l i ề n hắc tiếp cận chê ai đó chê hữu dụng không chê ngươi cũng là ta ông chân khí tràn ngập toàn thân diệp dư sinh lần nữa vọt tới trước xích xích xích từng đạo sắc bén thanh âm kiếm chém về phía diệp dư sinh hắn căn không dám dùng thân thể đó n ữ a mới vừa rồi một cái sơ sẩy thân thể bị thanh â m kiếm quả c ọ xuống cho dù là hắn đã mở ra ngân phủ đồ nhưng thân thể hay lại là bị thương mà đây là đơn giản một lần quả cọ thiếu chút nữa đưa hắn cả cánh tay cho thao xuống quả thực quá nguy hiểm chân khí tràn ngập quả đấm anh một tiếng đập lên muốn tiếp tục hạ một đạo thanh â m kiếm nhưng là hắn quả đấm ở thanh â m thân kiếm trước lại tựa giống như lậu hũ trước nhiệt hỏa diễm trực tiếp bị phách tán Vâng toàn bộ đánh về phía đánh tới thanh â m kiếm ùng ùng trong lúc nhất thời diệp dư sinh cùng cổ cầm gian mở ra một trận kịch liệt giao phong cổ cầm rõ ràng thập phân chê diệp dư sinh không muốn bị hắn thu mà diệp dư sinh nhưng lại không phải là thu hắn không thể cổ cầm cuối cùng là vật chết không g i ố n g hắn chân khí liên miên bất tuyệt cứ kéo dài tình huống như thế ngay từ đầu còn uy phong lấm lấm cổ cầm rốt cuộc yếu đi xuống thanh â m kiếm cũng so với trước kia yếu rất nhiều ha ha nhìn ngươi còn có biện pháp gì diệp dư sinh trương dương cười to mà hậu hạ thủ càng liệt tại hắn thu thanh em kiếm thời điểm một chỗ khác khương chết vợ chồng nhưng ở cùng một trang giấy ở bùng nổ đại chiến đừng xem nhưng mà một trang giấy có thể phía trên lại vẽ từng cái rực rỡ nốt nhạc kia nốt nhạc không nhảy động một cái sẽ gặp đem hai vợ chồng bất khai căn không cách nào đến gần khương chết hai vợ chồng tìm tới là luật kiếm mà tây đ i ể n cung tìm tới chính là một vì sao sao trói mắt vô luận tây đ i ể n cung cố gắng như thế nào đều không cách nào đột phá tinh kiếm phòng ngự trong lúc nhất thời tây đ i ể n cung nổi giận không được về phần cuối cùng ăn nhi ở thiết trụ kiếm vực chi linh đi cùng hắn đi tới một cái đồng hồ báo thức trước mặt không sai an nhi tìm tới là đại biểu trời tạm thời kiếm an nhi thực lực yếu nhất không nói nhưng là nàng lại không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào dễ như t r ở bàn tay liền lên trước đem đồng hồ báo thức tháo xuống chương năm trăm m ư ơ i một thanh âm kiếm cùng lúc kiếm thất bí binh q u ố c danh tự này từ đâu tới giống như bắt đầu thần binh có quan hệ rất lớn bảy bí chính là bảy trôi thần binh đầy đủ thần binh bảy trôi bắt đầu thần kiếm là thiên địa chế thành mỗi một thanh cũng có kinh thiên động địa sức mạnh to lớn thiên x ú kiếm thiên kiếm thiên kiếm địa kiếm thiên cơ kiếm nhân kiếm t h i ê n Quân n Kiếm, Kiếm, Lúc g ọ c h ùng h Thanh em Kiếm, Khai、Dương、Kiếm, Kiếm, Em n d ư ơ Kiếm, Kiếm, Giao Luật q u a n Kiếm, i t n h k i ế m Thất t Hợp h Kiếm, Bị Bắc Đầu ầ núi Minh. toàn bộ thiên khung cũng chấn động một chút quá nhiều vũ giả đ i ê n cùng chạy tới để cho bắt đầu thần binh tạo thành trùng thiên thần quang cũng chấn động xuống cho đến mỗi một k h ắ c xích bảy đạo thần quang bên trong một đạo đột nhiên ngầm hạ đi biến mất một màn này rơi đang chạy tới vũ giả trong mắt trong lòng tất cả đại trấn trở nên càng nóng nảy tốc độ tăng thêm nữa một vệ thần quang biến mất chứng minh có một kiếm thần b i n h bị người khác lấy mất an nhi bình đứng ở thất bí binh cốc bên trong ở trước mặt nàng trôi giặt một cái đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức không phải là rừng mà là chậm chạp đi lại khanh khách an nhi rất vui vẻ ý niệm truyền đạt đồng hồ báo thức liền ở trước mặt nàng vui sướng khiêu độc lên an nhi rất thỏa mãn lấy được một cái thần b i n h đã đủ rồi sau đó ở thiết trụ cùng kiếm vực chi linh đi cùng hướng diệp dư sinh phương hướng đi tới so sánh với an nhi dễ như chở bàn tay liền lấy được lúc kiếm công nhận tây điền cung cũng có thảm tinh quang thôi sán bên trong vô tận tinh quang chiếu xuống mỗi một điểm ánh mắt đều là một thanh kiếm mang đem thân thể của hắn cắt rời ra từng đạo vết thương thật nhỏ tinh kiếm nhưng mà tổn thương người tiểu chừng phạt đại giới cũng không có hạ sát thủ hơn mười phút sau phanh tây điển cung chật vật ngồi dưới đất mặt đầy lụi bại hắn không cách nào đạt được tinh kiếm công nhận căn không có khả năng đạt được tinh kiếm mà vào lúc này an nhi đúng lúc từ trước mặt hắn đi ngang qua ở an nhi trong tay bay một cái kim s ắ t đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức chuyển động gian cường đại kiếm ý khuyết tản hắn ra tây điển cung không nhìn con khá nhìn một cái tây điển náo tâm liên an nhi tu vin à y chỉ có thối thể cảnh vũ giả cũng đạt được một cái bắt đầu thần bình công nhận hắn tây điền cung đường đường chân vũ cảnh định phong cao cấp vũ giả lại còn không có thu trước mắt tinh kiếm an nhi từ bên cạnh hắn đi ngang qua non nớt thanh âm nhẹ nhõm vang lên tây điền thúc thúc tinh kiếm nói hắn không nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân ngươi có thể nghe hiểu hắn nói chuyện tây điền cung cả kinh là lúc kiếm nói cho ta biết an nhi chỉ lên trước mắt đồng hồ báo thức nói tại sao hắn còn có chút không cam lòng hắn nói ngươi không xứng làm tinh kiếm chủ nhân an nhi không một chút nào hiện chuyện để cho tây điển cung mặt lúc ấy liền suy sụp một tiếng thâm trầm thở dài tinh kiếm quá mạnh bằng hắn thực lực bản thân căn không cách nào tướng tinh kiếm bắt vào tay coi là tây điển cung công tha hắn biết rõ mình lại cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì bên kia diệp dư sinh cùng tây điển cung bất đồng hắn lúc này đang điên cuồng cùng thanh âm kiếm đối v ớ anh đến dầm dầm dầm như lôi đình nổ ầm ở thất bí binh q u ố c bên trong nổ tung thanh âm kiếm mỗi một ánh kiếm đều mang dễ nghe m i m đó là thanh âm kiếm kiếm ý kiếm ý từ mới bắt đầu nhỏ bé từ, từ lớn lên hắn bị diệp dư sinh trọc gi tí tách hai tia chốc xuất hiện tiếp thanh âm kiếm kiếm ý r a lại thấy diệp dư sinh trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng quát trói thai rồi sau đó tại hắn tiếng quát bên trong lang yên như bóng với hình như vậy từ trên thân thể hắn tách ra ngưng tụ thành người ảnh xích lang yên bóng người xuất thủ ở thanh âm kiếm trong kiếm ý liều chết x u ố n g phong lang yên bóng người trời sinh chính là loại này kiếm khí khắc tinh thanh âm kiếm kiếm ý từ trên thân thể hắn chém qua đem lang yên bóng người chặt nước nhưng rất nhanh lang yên bóng người sẽ gặp lần nữa ngưng tụ thành hình nhanh chóng gọn tới trước d i xích, xích. xích kiếm ý càng ngày càng dày đặc thanh âm kiếm giận dữ giống như lôi hải như vậy nổ bắn ra vô tận kiếm ý ha ha ha lại thấy thiếu niên trong tiếng cười điên dại lang yên bóng người bị vô tận kiếm ý k h u ấ y nắp ấy nhưng khi kiếm ý xông q u a lúc lang yên bóng người cũng đã ở thanh âm kiếm bên cạnh lần nữa ngưng tụ thành hình vụ một cái về phía cổ cầm cổ cầm tiếng nhẹ nhàng dễ nghe ở lang yên bóng người trong tay phản kháng kịch liệt đến muốn từ trong tay hắn tránh thoát ra anh. hỏa diễm chi hải bùng nổ thiếu niên thanh âm trầm thấp ở hỏa diễm trong biển văng lên t h i t giang bắt chỉ bốn chỉ không luân v hỏa diễm. Hỏa diễm kiếm kiếm kiếm kiếm đại địa trân h chiến ễ m t h toàn bộ thất bí t đầu nở rộ mở binh cốc cũng rung động kịch liệt xuống mà ở trận này rung rung bên trong lan yên bóng người trong tay cổ cầm rốt cuộc bình an đi xuống nhận bệnh mặc dù vẫn là cổ cầm dáng vẻ nhưng cũng đã bình an xuống chỉ bất quá m h còn dù t h đùa bỡn tiểu tính khí diệp dư sinh cười cười lại cũng không ngại thanh âm kiếm như là đã tới tay sớm muộn cũng có một ngày sẽ thần phục tại hắn dưới dâm uy nghĩ tới đây hắn liền đem thanh âm kiếm thu vào túi càn khôn hơn nữa hắn còn cố ý đem thanh âm kiếm đặt ở huyết hải minh quan tài bên cạnh vèo thanh âm kiếm cảm giác được nguy hiểm nhanh chóng cách xa huyết hải minh quan tài cũng không biết là sợ hai huyết hải minh quan tài hay là hại sợ bên trong vạn binh thân thể hay hoặc giả là sợ hai huyết hải minh quan tài xuống chấn áp đổ vật ha có sợ đổ vật là được diệp dư sinh cười lúc này an nhi cũng cùng tây đ i ể n cung đi an nhi trước mặt trôi giạt một cái kim sắc đồng hồ báo thức về phần tây điền cùng trong tay là dấu tuyết người thành công tây điền cung ánh mắt càng u oán hắn gật đầu một cái nhìn ra tây điển cung thất bại cũng không có mở miệng chế d ễ ư ớ mà là quay đầu chúc mừng an nhi đồng hồ bao thức hẳn là bắt đầu thần binh bên trong lúc kiếm an nhi cũng có tiện tay thần binh chúc mừng chúc mừng ừ an nhi rất vui vẻ an nhi giống như một búp bê vui vẻ lên chút đến đầu hoặc bắt dáng vẻ giống như một tiểu tinh linh như thế chít chít chi thiết trụ cùng kiếm vực chi linh bồng bềnh ở an nhi bên người phát ra chít chít thanh âm bọn họ cũng ở đây là an nhi vui vẻ về phần tây điển cung không ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi c h í c h í chi thiết trụ đột nhiên lại kêu một tiếng ngón tay hướng thất bí binh q u ố c bên ngoài chỉ chỉ đi thôi không cần thiết trụ nhắc nhở diệp dư sinh đã biết có rất nhiều cường già sắp đến bọn họ đã nhận được hai thanh thần kiếm đủ tham thí thâm t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai yêu nghiệt hàng lâm có báo trước ba người một thú một kiếm linh xoay người liền hướng thất bí binh q u ố c bên ngoài đi ở tại bọn hắn lúc rời đi sau khi cảm giác thất bí binh q u ố c bên trong một nơi chấn động tiếng ầm ầm nhất hay không cần phải nói nhất định là khương chết hai vợ chồng đang ở thu thủ thần kiếm không biết hai người bọn họ có thể hay không thu thành công đoàn người không có chút gì do dự xoay người t i ể u ra thất bí binh cốc rồi sau đó hướng một một cái phương hướng chạy như điên lúc này quân nãng trên núi không bảy đạo thần quang chỉ còn lại năm đạo coi như còn lại năm đạo bên trong cũng có một đạo lảo đảo muốn ngã xem ra thương chết hai vợ chồng muốn thành công mà đúng lúc này vâng thất bí binh cốc bầu trời đột nhiên nứt ra một vết nứt rồi sau đó một cây đao t ử trong khe lộ ra t xa xa chính đang điên cuồng trốn rời hiện trường diệp dư sinh sắc mặt đột nhiên đại biến hoảng sợ xoay người nhìn trong khe xuất hiện cây nào kia đây là thần hồn trên ánh mắt hắn giống như thâm thúy hàn uyên chết nhìn chòng chọc cái đó kẽ hở chỉ có thần hồn trên mới có thể nắm giữ phá vỡ hư không năng lực mặc dù chỉ là rất ngắn phá vỡ hư không nhưng là đủ làm người ta kinh hãi thần hồn trên truyền thuyết toàn bộ h u châu đại địa cũng chỉ có ba người đại phong tháp hiếm vương triều cùng ma môn có một người đây là trí cường tông môn nội tình mặc dù nhưng cái này số liệu không nhất định một trăm phần trăm chính xác có lẽ còn có ẩn sĩ cao nhân tồn tại nhưng như vậy cũng có thể thấy được thần hồn trên hiếm thấy trình độ chỉ có tam đại trí cường tông môn mới h n có thần hồn trên cảnh giới cờ giả vậy có phải hay không nói tới người này là thần hồn trên nhân vật mạnh mẽ hắn không có tiếp tục trốn mà là lặng lẽ dừng lại chỉ hơi trầm ngâm lại từ trong túi c ả n khôn đem năm đó ở hắc ma lĩnh nhặt được mặt nạ mang lên mặt tấm mặt nạ này đã rất lâu không có mang qua cảm giác đầu tiên là mắt lạnh giống như da thật ra như thế rán ở trên mặt vô cùng tấm mặt nạ này không chỉ có thể che kín hắn dung mạo liền trên người khí tức cũng trở nên âm lạnh rất nhiều tây điển cung cùng a n nhi liếc hắn một cái trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh dị bất quá hai người cũng không có mở miệng hỏi tây điển cung đối với chính mình xác định vị trí rất rõ chính là theo ở phía sau làm v i ệ c vặt về p h ầ n an nhi lấy hắn ngây thơ tính cách chỉ cần người là diệp dư sinh liền có thể còn lại cũng không trọng yếu diệp dư sinh dừng bước lại nhìn thất bí binh cốc bầu trời kẽ hở t â y đao kia đem hư không kẽ hở xé ra rồi sau đó ba đạo nhân ảnh từ trong khe đi ra không đúng không phải là thần h ồ n trên nhìn từ trong khe đi ra ba bóng người diệp dư sinh có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác hẳn là trận pháp lực lượng hơn nữa còn là một tòa vô cùng vô cùng cường đại trận pháp trận pháp này nắm dư ngắn ngủi phá vỡ hư không năng lực đưa tới ba người là hắn nhìn ba người kia diệp dư sinh liếc mắt liền nhận ra một người trong đó tiền bách vạn kiếm vương triều thế hệ trẻ mạnh nhất yêu nghiệt cùng hắn kỳ danh còn có một cái kêu đồng thiên kiểu người không biết tại hay không tại trong ba người không nghĩ tới bắt đầu thần binh xuất thế lại đưa tới bực này yêu nghiệt ba người đi ra hư không kẽ hở cây đao kia liền triệt hồi rồi sau đó hư không kẽ hở nhanh chóng khép lại người đã đưa đến hư không kẽ hở biến mất vèo ba người từ không trung nhanh chóng rơi xuống nhưng ngay khi ba người sắp t ừ không trung rơi vào tất h bí binh cốc lúc ngoài ra hai cái phương hướng đột nhiên có lượng đạo cùng tiền bách vạn khí tức không phân cao thấp bóng người xuất hiện một người trong đó từ nam phương đạp không tới thân hình thon dài đẹp trai tay cầm một cái q u o n xếp rất có loại nho ra học t ử cảm giác có thể tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng chân đạp một thanh phổ thông kiếm cấp tốc mạ một hướng khác một con đeo đế quan người mặc trường bảo màu và nóng trên trường bảo theo chín con rồng vàng tia sáng kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt lăng không hạ xuống đế vương diệp dư sinh liếc mắt liền nhận thức thỏ đầu ra đeo đế quan bóng người năm đó ở hạ o tiên h tông cái này giống như thiên thần hạ phàm nam tử có thể nói là xuất tận phong thái hôm nay cũng là như vậy phàm đế vương t r ô đi qua tất cả mọi người đều bất chi bất giác sẽ thấp hơn một đầu người đàn ông này khí chất quá hùng hồn trời sinh liền mang theo lãnh tụ khí chất bất luận kẻ nào thấy đều phải quỳ bái tiền bách vạn đế vương kiếm vương triều cùng đại phong tháp hai cái tuyệt thế yêu nghiệt đến mà cái đó đạp kiếm tới bóng người mặc dù trên người không có bất kỳ khí thế nhưng lại có thể cùng tiền bách vạn cùng đế vương rằng co hắn bị đế vương cùng tiền bách vạn khí tức sở kích một cổ khí thế t ử trên người hắn t ả n ra hô phong tới hoa lập l ạ c vũ lạc chỉ là tự thân khí thế nợ rộ liền có mưa gió cùng lâm mưa gió kiếm lâm tu m a môn đệ nhất yêu nghiệt tây điển cung thanh nhâm ở bên cạnh v a n g lên tam đại trí cường tông môn yêu nghiệt đến ba vị diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc một bộ bắt đầu thần binh xuất thế lại dẫn động ba vị yêu nghiệt hàn g lâm trong hư không ba người hai mắt nhìn nhau một cái trừ nho sinh như vậy mưa gió kiếm lâm tu đế vương cùng tiền bách vạn trong mắt đều có chiến ý cường đại bay lên ở không trung xuôi ngược u n g u n g một kim long cùng một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời đụng chạm kịch liệt một chút h u y ể n như sấm nổ tung cuồng bạo chân khí từ không trung chiếu nghiêng xuống hướng về mưa do kiếm lâm tu ba lâm tu khép lại trong tay quạt xếp ở lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ xuống xích kiếm lâm như biển tịch quyển côn phong rơi xuống giọt mưa toàn bộ hóa thân thành kiếm lâm tu vị trí toàn bộ đều là kiếm đem chút xuống tới cuồng bạo chân khí chém tới hư vô ba người giao thủ chỉ là một cái t r ớ c mắt sự tình mà thôi lại đưa tới một trận luyện như lũ quét biển gầm như vậy chân khí hỗn loạn xa xa diệp dư sinh nhìn ba người giao thủ trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý hắn không được tiến lên gia nhập trong bọn họ cùng ba người tranh tài một phen hắn biết chính mình không phải là trong ba người bất kỳ người nào đối thủ nhưng hắn không sợ từ hắn đạt được thiên đạo cướp đ o ạ t hệ thống ngày đó bắt đầu liền đã làm tốt cái này chuẩn bị một đường lịch tập mà lên bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn chở hắn con đường c ứ n g d i hô bất quá hắn khắt chế không có tiến lên mà là trực tiếp xoay người rời đi đi vung tay lên trực tiếp mang theo tây điền cung cùng a n nhi cách xa nơi đây hắn tin tưởng chính mình có một ngày nhất định sẽ gia nhập cùng bọn họ giống vậy cấp bậc bên trong yêu nghiệt chính là dùng để dấm đạp chỉ cần đạp mấy cái này yêu nghiệt hắn danh tiếng ắt sẽ vang dội toàn bộ ưu châu đại điện thất bí binh cốc bên trong sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn bây giờ yêu cầu làm chính là mau sớm tìm tới càng nhiều tiên vực chìa khóa sau đó tiến vào tiên vực chờ tiến vào tiên vực ngày hôm đó chính là hắn và đám này yêu n h i ệ t tranh phong thời điểm hắn tin tưởng người này đến lúc đó sẽ không thiếu một cái tể tụ tiên vực tiên bách vạn Đồng chương i tiểu, ê n m gió kiếm lâm tù, ư năm trăm mười ba khô lâu kỵ sĩ thần phục diệp dư sinh đi rời đi thất bí binh cốc đất thị phi này hắn lấy được một cái thanh â m kiếm mà an nhi là lấy được một cái lúc kiếm đủ bọn họ đã kiếm lớn nếu lại lòng tham lời nói hai cây thần binh có thể giữ được hay không không nói trước mệnh phòng chừng cũng phải dựng ở chỗ này có lúc chọn lựa rất trọng yếu tây điển cung biểu tình có chút nổi giận quả thật bất kỳ một cái nào vũ giả cùng thần binh gặp t h o á n g qua tâm lý cũng sẽ không còn dễ chịu hơn b ắ t đầu thần binh a thiên rèn thần binh liền tam đại trí cường tông môn yêu nhiệt g cũng muốn đích thân đến tự mình động thủ tới đoạt bảo vật đã tin tưởng tới không chỉ là ưu châu đại địa yêu nhiệt g rất có thể thương châu cũng sẽ có yêu nhiệt g đ u ổ i dù sao quân n ã n g núi chỗ chiến trường cũng không phải là ưu châu một nhà nói coi là lớn như vậy tạo hóa tương châu cường giả làm sao có thể sẽ bỏ qua cho tây điển cung rất tức lỗi nhất là hắn nhìn ăn nhi trước mắt bay kim sắc đồng hồ báo thức tâm lý thì càng thêm không thoải mái h ả i tử đem đồ vật thu lại không được sao như ngươi vậy là m người rất đau đớn biết không đánh như vậy đánh một cái t r u n g láo như người thật tốt sao an nhi cũng không biết tây điền cung có ý nghĩ như vậy nàng thiên tính đơn thuần trong lòng cũng không có quá nhiều thị phi quan niệm vui vẻ chính là vui vẻ tức giận liền là sinh khí nửa ngày sau một nhóm ba người cùng thiết trụ hơn nữa kiếm vực chi linh chẳng khác gì là hai lớn một nhỏ bay qua một toàn núi lớn nơi này là một nơi đã bị đánh nát chiến trường trừ đổ nát trở ra không còn sót lại bất cứ thứ gì khắp nơi đều là đại chiến để lại t h a m thiết đại sơn sụp đổ con sông khô khốc, khốc trên mặt đất là lần lượt to lớn hô sâu thỉnh thoảng còn biết xem đến mấy cổ thi thể ở lại tàn phá trong chiến trường chẳng biết tại sao nhìn trước mắt đổ nát diệp dư sinh lại thở dài hắn trong lòng nghĩ đến kiếp trước cái đó hết sức phồn hoa sắt thép thế giới bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên bị hủy không còn hình dáng nơi này đổ nát để cho hắn liên tưởng đến đời trước quê hương bất quá cái ý niệm này vừa mới dâng lên liền bị hắn không hề để tâm coi là quá khứ liền để hắn tới đi người mà luôn là muốn nhìn về phía trước đi đi diệp dư sinh liền dừng bước lại không phải là hắn nghĩ tưởng dừng lại mà là trong túi c ả n khôn xuất hiện dị động mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ hắn mở ra túi c ả n khôn một viên bích lục hạt trâu từ trong túi c ả n khôn bay ra Xích! một khô lâu chiến mã tự động từ hồn trâu bên trong bay ra ngoài trên chiến mã cưới một người tay cầm phương thiên h ỏ a kích khô lâu kỵ sĩ khô lâu kỵ sĩ rốt cuộc lại một lần chủ động yêu cầu ra đương nhiên lấy diệp dư sinh thực lực bây giờ lật tay gian là được đem c h â n áp bất quá hắn cũng không có làm như vậy mà là nhìn khô lâu kỵ sĩ muốn biết hắn tại sao phải ra nơi này thích hợp ta tu luyện khô lâu kỵ sĩ thanh âm t r u y ề n gia dọn nghe đúng mực nhưng nếu là thời gian dài cùng tiếp xúc qua lời nói là sẽ phát hiện khô lâu kỵ sĩ trong miệng mồm đã không có cao cao tại thượng nói chuyện biến h ó a phải cẩn thận rất nhiều phần này cẩn thận dĩ nhiên là bởi vì diệp dư sinh hắn biến h ó a quá lớn bây giờ tu vi đã để cho khô lâu kỵ sĩ không theo kịp hơi có k h ô n g phục rất có thể sẽ gặp tới tử vong ngươi muốn ở chỗ này tu luyện nhìn khô lâu kỵ sĩ diệp dư sinh hỏi xác thực bây giờ khô lâu kỵ sĩ đã không cách nào cấp cho hắn quá trợ giút lớn sở dĩ không có vứt bỏ là bởi vì hắn nhớ năm đó khô lâu kỵ sĩ trợ giúp hắn ân tình nếu như khô lâu kỵ sĩ bây giờ muốn chủ động rời đi hắn lời nói hắn tuyệt đối sẽ không ngăn trở mọi người đều có trí khác nhau ấy ư người chết hoặc là khô lâu cũng giống như vậy không chỉ là ta còn có ta binh lính khô lâu kỵ sĩ nói được tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp tướng hồn châu ném cho khô lâu kỵ sĩ mà hậu tâm thần nhất động những thứ k i a phụ ở hồn châu thượng sợi tơ toàn bộ đứt gãy năm đó hắn đạt được hồn châu thời điểm chính là dựa vào những thứ này hồn châu sợi tơ thu phục khô lâu kỵ sĩ và khô lâu binh lính dưới mắt hắn ngay trước khô lâu kỵ sĩ mặt tự mình chặt đ ứ t hòa hồn châu liên lạc là vì để cho đối phương tin phục hắn cho đối phương tự do khô lâu kỵ sĩ hắn mặc dù không có nói gì nhưng trong con ngươi linh hồn liệt diễm lại kịch liệt lắc lắc tỏ rõ tâm tình của hắn cũng không b ì n h h i ệ n nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình một câu nói dĩ nhiên cũng làm đạt được tự do không chỉ là hắn còn có hắn t ỏ a hạ toàn bộ khô lâu kỵ sĩ một hồi lâu sau khô lâu kỵ sĩ mới mở miệng đa tạ không cần cảm ơn diệp dư sinh lắc đầu một cái khoảng thời gian này ngươi đi theo ta cũng một đường gặp qua không ít hung hiểm rất nhiều lần đều là ở n g ư ơ i dưới sự giúp đỡ mới chuyển nguy thành an năm đó ở hạo thiên tông nếu như không có ngươi trợ giúp ta khả năng cũng sớm đã chết coi như lời nói ngươi đối với ta có ân mặc dù khoảng thời gian này ta một mực coi thường ngươi và ngươi tọa hạ binh lính nhưng phần ân tình này ta nhưng là nhớ ta nguyện ý thả ngươi tự do đồng thời ngươi cũng có thể đối với ta nói lên một cái điều kiện bất kỳ điều kiện gì đều có thể chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm được đây là hắn cam kết nói xong hắn liền tránh ra bên cạnh thân thể cho khô lâu kỵ sĩ đủ tôn trọng tình cảnh nhất thời có chút bình an trừ thỉnh thoảng thổi tới phong thanh lại cũng không có một tia thanh âm an nhi nhìn khô lâu kỵ sĩ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nơi tiểu này h a n là quân năng núi chính là một nơi xa trường có lẽ ở chỗ này ngươi và người tọa hạ binh lính có thể đạt được lợi ích nhưng tin tưởng ta phần này chỗ tốt tuyệt đối không có đem tới đi theo diệm minh chỗ tốt đại d i ệ p h i n h thiên phú và tiềm lực ta nhớ ngươi so với ta rõ ràng hơn đi theo d i ệ p h i n h đem tới chúng ta cùng đi thượng đỉnh cao nhất chẳng lẽ không được sao lời nói này tây điển cung nói rất chân thành bởi vì trong lòng hắn chính là chỗ này sao nghĩ không có một chút dối trá hắn liền chỉ đi theo diệp dư sinh đem tới đặt chân lên đỉnh cao nhất đây hô khô lâu kỵ sĩ hít sâu ĩ hít s một cái dĩ nhiên cũng không biết đến hắn đến cùng có cần hay không hô hấp rồi sau đó khô lâu kỵ sĩ lần đầu tiên từ khô lâu trên chiến mã đi xuống đi tới diệp dư sinh trước mặt đột nhiên quỷ một chân trên đất khô lâu tướng quân nguyện đi theo thiếu chủ lần này khô lâu kỵ sĩ mới là thật nguyện ý đi theo diệp dư sinh thật thần phục chương năm trăm mười bốn thiên hạ người nào phân phối bạch đi h i đối với khô lâu kỵ sĩ thần phục diệp dư sinh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn hắn tin tưởng khô lâu kỵ sĩ có thể làm ra tối lựa chọn chính xác mặc dù đi theo hắn từ đầu đến cuối sẽ kèm theo nguy hiểm nhưng nguy hiểm cùng kỳ n g ộ nhưng là cùng tồn tại muốn đạt được càng nhiều tự nhiên thì phải bỏ ra càng nhiều đứng lên đi không cần như thế diệp dư sinh giơ tay lên đem khô lâu kỵ sĩ đỡ dậy sau này nên làm như thế nào vẫn làm gì chỉ cần không phản bội ta liền đủ ừ đúng sau này gọi ta thiếu bản t ọ a đi ta thừa kế thúc thúc ý chí thừa kế l i ệ p ma nhân thủ lĩnh vị trí gọi ta một tiếng thiếu bản t ọ a cũng coi như yên tâm thoải mái diệp dư sinh nói dạ thiếu bản t ọ a bên kia tây điển cung cũng đột nhiên mở miệng la lên thiếu bản t ọ a diệp dư sinh được rồi tây điển cung gọi như vậy hắn cũng tiếp nhận dù sao vô luận là khô lâu kỵ sĩ hay là tây điển cùng cùng bá đao hầu lôi bọn họ không giống nhau huynh đệ là huynh đệ t ngắn ngủi sau khi trao đổi diệp dư sinh liền mở miệng đối với khô lâu kỵ sĩ nói ngươi đã nói nơi này đối với người tù vì có chỗ tốt vậy ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này tu luyện đi ta trước đi làm việc làm xong việc tới tìm ngươi dạ thiếu bản tọa khô lâu kỵ sĩ cung kính đứng cẩn khâu nơi nơi n lâu kỵ sĩ tự tin nói rồi sau đó ở diệp dư sinh ba người nhìn soi mói mang theo hồn trâu từ từ chìm vào trong đất không phải là đào hố lại chui vào mà lần à giống gắn như như hòa hợp h bó như vậy từ từ t này hắn chính là khiếp sợ không nghĩ tới khô lâu kỵ sĩ lại có loại thủ đoạn này tây điển cung còn ngồi trồm hổm dưới đất s ờ thổ địa cảm ứng một chút nhưng cũng lắc đầu một cái hắn cũng không cảm ứng được có thể an nhi lại đột nhiên mở miệng nói ta biết hắn ở đâu ừ an nhi ngươi có thể cảm ứng được khô lâu kỵ sĩ chỗ phương vị đúng nha An đang ta địa An vừa ra phía Nhi nghiêm túc một chút điểm đầu nhỏ, nói, hắn bây giờ đang ở chúng ta dưới chân địa phương. Nhi liền trong ngoài, hướng về phía diệp dư sinh chút Xích. khô chui điểm giờ dưới lời, Diệp cái. gật một mét một túc dứt từ đất đầu đầu lâu bây ở Dư về kỵ sĩ ồ lần này diệp dư sinh là hoàn toàn bị an nhi cho kinh động đến ngày đó chán nản đạo sĩ đem an nhi giao cho mình thời điểm hắn cũng không có nghĩ quá nhiều là một m mai tiên vực chìa khóa chiếu cố an nhi cũng liền chiếu cố hắn cũng không có suy nghĩ nhiều có thể dối mắt liền hắn đều không thể nhận ra được khô lâu kỵ sĩ khí t ứ c an nhi lại có thể cảm giác được trong lúc là nhất yếu thời t hắn đối với an nhi lai lịch càng hiếu kỳ hơn an nhi khẳng định không phải là nào đó cường đại thể chất có khả năng nhất chính là linh thức tự khai hoặc là tu luyện quả nào đó cường hóa thần thức công pháp chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông bất kể hắn suy đoán có đúng hay không hắn đều không tính đi tra cứu hắn không phải là hỗn loạn chi thành những người đó thấy thứ tốt giống như muốn làm của riêng được diệp dư sinh hướng về phía khô lâu kỵ sĩ mở miệng nói ngươi liền ở phụ cận đây tu l u y ệ n đi chờ ta làm xong việc tới tìm ngươi ừ tiếng nói rơi xuống khô lâu kỵ sĩ liền một lần nữa chìm vào trong đất lần này là thật phân biệt nhìn khô lâu kỵ sĩ chìm vào trong đất diệp dư sinh liền dẫn an nhi cùng tây điển cung lần nữa lên đường an nhi như cũ như trước như vậy trước mắt hiện lên kim sắc đồng hồ báo thức vui vẻ nhìn cây kim chỉ xoay trọn chơi đùa phi thường cao hứng thiết trụ cùng kiếm vực chi linh cũng đang chơi đùa hai cái tốc độ cực nhanh chật lóe liền biến mất tung tích rất lâu sau đó mới có thể xuất hiện lần nữa ở diệp dư sinh trong tầm mắt hắn ngược lại không một chút nào lo lắng hai tiểu an toàn bộ nói thật hắn còn chưa thấy qua tốc độ ở thiết trụ cùng kiếm vực chi linh chi thượng vũ ra đây trên đường chỉ có diệp dư sinh tây điền cung ở bình an đi đường bọn họ tới nơi này là vì tìm tiên vực chìa khóa quân nãng núi một nơi thung lũng chính là bọn hắn đất đi đường trong lúc mắt xanh t i ề m thư cùng tam thi huyết đường lang ngược lại xuất hiện qua một lần bọn họ xuất hiện lại là là cùng diệp dư sinh ngắn m g i cá o biệt hai yêu cũng tìm tới một nơi tuyệt cao chỗ tu luyện hơn nữa diệp dư sinh khoảng thời gian này gây nên cùng trận tăng tu vi hai người bọn họ cũng có thể yên tâm rời đi dưới mắt diệp dư sinh tu vi so với hai người bọn họ còn mạnh hơn suy nghĩ một chút bọn họ hai người hộ vệ này đã không có tác dụng gì nghĩ đến đây hai yêu tâm lý liền từng trận thở dài trong lòng âm thầm than thở một tiếng yêu nghiệt một đường đi trước rốt cuộc ở sau một ngày ba người lần nữa đụng phải nhân loại vũ giả phía trước có một ngọn núi thấp trên đỉnh núi đứng một người lấy lưng đối với tư thế đối mặt với ba người ở nơi này người bên cạnh tắm ngược đến một cái ngân thương bạch t i như tuyết tóc trắng phi dương thân thể của hắn cùng bên người thương như thế thẳng tắp trên người khí tức đồng dạng cũng là một cây thương hắn liền đứng ở nơi đó lại phảng phất một tòa núi lớn ngăn lại ba người đường đi nhìn cái này bóng lưng diệp dư sinh chân mày hơi nhữ lại đến người này khí tức quá mạnh giống như c u ầ n c u ộ n dòng lũ ở trong người chạy xuôi thông qua hệ thống quét xem hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương đỉnh đầu khí huyết đó là một loại đã đậm đà đến nhức mắt khí huyết rộng lớn như từng đạo sóng lớn xuống phía dưới đánh ra mà ta đi xem một chút tây điển cung sung phong nhận việc không cần diệp dư sinh lắc đầu bác bỏ hắn ý tưởng chúng ta đổi đường cái này bạch di nam tử tóc trắng quả thực quá mạnh cho dù lấy diệp dư sinh bướng bình cũng không nguyện ý cùng người này chống lại song phương võ lực giá trị căn không ở cùng một cấp bậc đối phương tu vi hách nhưng đã là chân hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong trình độ loại trình độ này cơn giả tạm thời còn chưa phải là hắn có thể khiêu khích ừ n tây điển cung cũng không có phản bác đề nghị này an nhi luôn luôn không có gì chủ kiến nước chảy bẹo trôi quán t r ư n g năm trăm một ư ơ i năm một khiếu thạch nhân t ă n g thêm ký đổi mới chậm tố cáo txct ngay tại diệp dư sinh chuẩn bị đường vòng thời điểm đỉnh núi thanh âm nam tử đột nhiên truyền không cần đường vòng người sống cả đời cần gì phải bởi vì là một người cản đường mà lộ k h i ế p thanh dương thanh âm vang r ộ i ở ba người bên hai không có một tí yên hỏa khí hơi thở diệp dư sinh chắp tay một cái không dám quấy nhiễu tiền bối ha ha c ư ờ i nhạt tiếng vang lên rất cởi mở thanh âm tiếp tục truyền ra vậy hãy nhanh điểm rời đi đi một hồi muốn đi coi như không dễ dàng Diệp dư sinh. mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng hắn cũng không có hỏi nguyên nhân lần nữa hướng về phía bạch di bóng lưng chắp tay một cái đi tây điển cung liền vội vàng mở đường chuẩn bị vòng qua bạch di nam tử đứng ngọn núi thấp ùng ùng nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị đường vòng một tiếng đột nhiên núi thấp chấn động một cái ha ha bạch di nam tử tiếng cười lộ ra một vẻ đủ cười người xem một chút lần này muốn đi cũng có chút khó khăn theo hắn tiếng nói rơi xuống núi thấp run dậy càng kịch liệt、Và、anh đột nhiên khoảng cách bạch đi nam tử cách đó không xa núi thấp sườn núi đột nhiên nổ tung một cái bóng người to lớn phóng lên cao kèm theo đậm đà đến nổ mạnh cuồng bạo chân khí chờ ngươi tốt lâu rốt cuộc chịu đi ra không bạch đi nam tử bình xoay người nhìn đã lên cao đến cực hạ từ không trung rơi xuống phía dưới bóng người lúc này diệp dư sinh ba người mới nhìn rõ bạch đi nam tử dung mạo tuổi chừng ba mươi tuổi trắng đoan khuôn mặt cực kỳ đẹp trai một đôi mắt giống như kim đăng như vậy trói mắt cả người tản ra sôi sục tinh thần phân trấn keng bóng người to lớn còn chưa hạ xuống gợi ý của hệ thống thanh em đột nhiên văng lên một khiếu thạch nhân thiên sinh địa dưỡng trời sinh tính thị sát vô ý thức trong cơ thể ẩ n chứa đại đ ị a tinh hoa là t h ổ thuộc tính tu hành giả chi thiên tài địa b ả o phàm thạch nhân xuất thế chi địa nhất định có đại đ ị a trung nhũ dễ chịu giá trị càng ở thạch nhân trên k e n nhiệm vụ hệ thống mở ra đạt được một khiếu thạch bên trong cơ thể đại đ ị a tinh hoa khen thưởng kim tệ năm nghìn không k e n nhiệm vụ hệ thống mở ra đạt được đại đ ị a trung nhũ khen thưởng kim tệ một nghìn không bạch phượng k ta có thể không nào sao lúc trước hắn thấy hệ thống nhiệm vụ xuất hiện nhất định sẽ kích động đường này nhưng hôm nay thật không có phương tiện a bạch đ i nam tử tu vi mạnh bao nhiêu chẳng lẽ n g à i không phải là rõ ràng hơn sao chẳng lẽ từ bạch đ i nam tử trong tay đoạt thạch nhân tinh hoa k ta không bấy người như vậy đi bất quá đại địa trung nhũ ngược lại là có thể suy tính một chút nhưng mà không biết nam tử mặc áo trắng này đến cùng có biết hay không đại địa trung nhũ tồn tại tại hắn suy nghĩ thời điểm thạch người đã từ không trung hạ xuống đây chính là một khiếu thạch nhân sao nhìn bạch đ i nam tử đối diện cao đạt ba m bóng người diệp dư sinh trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ thạch nhân cao đạt ba m hoàn toàn có thạch đầu ngưng tụ mà thành thân thể và nhân loại không sai biệt lắm đều là d ơ lên hai cánh tay hai chân một cái đầu lâu có thể trên đầu lại không có ngũ quan đều là thạch đầu mà ở chỗ mi tâm lại có một con mắt đây chính là một khiếu thạch nhân tên lai lịch đi diệp dư sinh ở trong lòng nghĩ đến đúng thạch người không cách nào mở miệng khí tức vô cùng tàn bạo hai chân nhưng ở trên núi rậm chân một cái kèm theo một trận hầm chi tiếng vang lên toàn bộ núi t h ấ p liền bắt đầu sụp đổ đây chính là nhất tọa sơn a cũng bởi vì thạch nhân rậm chân toàn bộ ở xuống phía dưới sụp đổ giống như sơn thể bị moi không ra, xuống phía dưới sụp đổ như thế thạch nhân thiên sinh địa dưỡng mọi cử động giống như thiên uy ha ha bạch n i nam tử từ đỉnh núi nhảy lên ngân thương ông minh như cùng một con ngân long phóng lên cao rơi trong tay hắn chờ ngươi nửa năm rốt cuộc xuất thế xích ngân thương như long như dao long lặn xuống nước biến hóa ra một đạo ngân l o n g từ không trung rơi xuống dao long đứng đầu gào thét phanh một tiếng đụng vào thạch trên người đ ù n g đ ù n g đ ù n g một kích này lực lượng cực mạnh lại đem thạch nhân đẩy lui ba bước thạch nhân không có khuôn mặt tự nhiên cũng liền nhìn không ra bất kỳ biểu tình một cái thạch đầu bàn tay nâng lên bắt lại trước ngực ngân long phanh một tiếng tương thạch người bắp vỡ đừng núi thấp lần nữa chấn động sụp đổ tốc độ nhanh hơn sụp đổ núi thấp bên trong vô số đá vụn phóng lên cao ở thạch nhân trong tay ngưng tụ thành một cán thạch đầu đại phủ hướng bạch di nam tử đập tới ẩm lần này sụp đổ không chỉ là núi thấp còn có núi dưới chân diệp dư sinh ba người đứng địa phương diệp dư sinh hiện tại hắn biết bạch d nam tử lời nói mới vừa rồi kia y tứ đúng vậy đều như vậy muốn đi trở nên khó khăn ha ha b ạ c h i nam tử cười ha ha hắn tiếng cười ở thương k h u n g gian đ ã n g chỉ thấy thân hình trên không trung nhanh chóng lưu lại chín đạo tàn ảnh cựu ảnh phá châm thấp mà tràn đầy từ tính thanh â m ở trong bầu trời này vang dội chín bóng người mỗi người nâng lên nắm thương tay trái từng cái tư thế cũng không giống nhau duy nhất giống nhau chính là vô cùng cường đại khí tức ở tại bọn hắn chỉ thấy có một sợi tơ tuyến dinh hữu giết cựu ảnh trong nháy mắt bạo động một chút hàn quang ở ngân thương mùi thương l o ạ lên dù là cách rất xa cũng để cho diệp dư sinh cảm giác đầu mũi thương chuyển tới sắc bén giống đây là không tiếng động g ầ m thét đại biểu thạch nhân tức giận thạch đ ầ u đại phủ cùng chín đạo bạch lý tàn ả n h đụng vào nhau ùng ùng tàn bạo mà không bị khống chế chân khí bắt đầu tàn phá giống như đ ó a tàn bạo ma cô vân hướng xung quanh lan tràn đi ở tàn bạo chân khí bên trong bạch lý nam tử lại quay ngược lại ra trong gió lốc vê anh vê anh vê anh hắn vừa mới mới vừa vừa rời đi trong gió lốc phong bạo liền nổ mạnh đứng lên vô cùng cường đại sức nổ giống như bom nguyên tử nổ tùng uy lực tiến luân hắc bạch lý nam tử đứng tại trong hư không sắc mặt có chút tái n h u ậ nhưng lại mang theo bình nụ cười thạch nhân chính là thạch nhân không có ý thức không có thần trí cho dù thiên sinh địa dưỡng thì như thế nào cuối cùng chỉ có thể trở thành cường giả thức ăn diệp dư sinh lại cũng không nhìn về phía trong gió lốc hắn cũng không quan tâm một khiếu bên dưới người đá trảng sống hay chết đều cùng hắn không có quan hệ hắn để ý hơn bạch di nam tử tu vi thương quyết bạch di nam tử quá mạnh một cây trường thương trong tay hắn thật sự bùng nổ uy lực thật là nhộn nhịp rõ ràng nhưng mà một cây thương lại buộc phát ra thiên quân vạn mã rộng lớn cảnh tượng hắn lại như vậy dùng súng tự nhiên đối với ngân thương càng để ý、Hồ. không chung tàn phá phong bạo rốt cuộc từ từ tàn đi mà ở dần dần rõ ràng trong gió lốc một đạo cao lớn bóng người dần dần rõ ràng vê anh đại phủ dày đặc không chung đột nhiên từ trong bão tố đập ra đến hướng thẳng đến bạch di nam tử trả xuống nặng nề g thổ thuộc tính phong tỏa quanh mình không gian một b ữ a uy lực kinh tiên động điện lúc này phong bạo rốt cuộc hoàn toàn tàn đi lộ ra thạch nhân không phát hiện chút tổn hao nào bóng người mới vừa rồi vậy cường đại sức nổ thậm chí ngay cả thạch nhân da lông đều không thương tổn đến thạch đầu thân thể vẫn là bộ kia thạch đầu thân thể cùng trước so sánh không có một chút biến hóa thạch nhân quá mạnh mẽ chương năm trăm mười sáu đại địa trung n ũ thạch nhân thi thể quả thực quá mạnh đại phủ nện xuống đem hư không cũng đập bể bạch n i nam tử trên mặt không có biến hóa chút nào như c ũ tay cầm ngân thương hướng lên một chút vê anh chân khí từ mũi thương phún ra ngoài lần nữa bay ra một con ngân long cùng đại phủ đụng vào nhau ngân long sáng chói cùng thổ hoàng sắc đại phủ phanh một tiếng đụng vào một tiếng xích lần này ngân long cùng trước kia so sánh khác biệt rất lớn càng sắp bén lại đem đại phủ xuyên thủng gào thét xông về thạch nhân thân thể ngân long đụng vào thạch nhân thân thể thượng lại vẫn không cách nào đột phá phòng ngự nhưng lại đem thạch nhân thân thể đẩy lui đại phủ càng là phanh một tiếng trực tiếp nổ tung ha ha ha bạch di nam tử đột nhiên cất tiếng cười to diệp d ư sinh hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ người anh em này tiếu điểm ở nơi nào không tệ không tệ rất mạnh càng mạnh càng tốt chúng ta tiếp tục bạch di nam tử mang trên mặt nụ cười đối với thạch nhân rất cường đại là hư vấn thạch nhân không có suy nghĩ nhưng lại nhận đúng bạch di nam tử bước ra như bước mỗi một bước đều làm đại địa trâm chiến cùng bạch d nam tử chiến đấu trúng một chỗ một cái chân nhân một tên người đá nhị vị quả thực quá mạnh chiến đấu sóng gió lan tràn không biết bao xa hai người cũng càng đánh càng xa lưu lại diệp dư sinh ba người chừng ngây mồm nhìn trước mắt mảnh này phá toái chiến trường hắn rốt cuộc biết quân nắng núi vì sao lại đổ nát thành cái bộ dáng này cũng rốt cuộc biết tại sao hai châu sẽ đ n n à y cũng rốt cuộc biết tại sao hai châu sẽ đem chiến trường cố định ở quân nắng núi nơi này nhất định chính là một nơi bảo địa a theo liền đi tới chỗ nào cũng có thể gặp phải xuất thế bảo vật bắt đầu thần binh vạn binh t h ầ n thể t h ạ c nhân những thứ này ở bên ngoài tùy tiện xuất hiện một vật giá trị cũng sẽ đưa tới sóng gió bốn phương tạm hướng có thể ở quân năng núi những thứ này lại phảng phất không cần tiền cải trắng như thế tùy ý có thể thấy đến cùng phải hay không đạo lý này hắn tạm thời vẫn không thể một trăm phần trăm chắc chắn còn nhiều hơn đi một khoảng cách mới có thể bất quá hắn cũng không có gấp rời đi mà là ánh mắt lửa nóng nhìn trước mặt đã hoàn toàn sụp đổ núi giả hệ thống cho nhiệm vụ cũng không chỉ hấp thu thạch nhân tinh hoa cái này một cái còn có một cái tìm đại địa trung nhũ nhiệm vụ hệ thống là cái gì kiến thức nói đồ vật có thể là phạm vật coi như chỉ bằng mượn hệ thống cho ra thạch nhân tinh hoa cùng đại địa trung nhũ giá trị cũng có thể nhìn ra một hai đi diệp dư sinh biểu tình có chút nóng nảy vọt vào sụp đổ núi thấp nơi chân khí mãnh liệt đánh bay vô số đá vụn thiếu bản tọa có lệnh tây điển cung làm sao có thể sẽ do dự trực tiếp đi theo diệp dư sinh vọt vào nơi phế tích giống vậy chân khí tiết ra ngoài bắt đầu dọn dẹp nơi này thạch đầu diệp dư sinh gấp ba nam tử quần áo trắng kia đến cùng có biết hay không đại địa trung nhũ sự t ì n h còn không xác định vạn nhất đối phương biết đây vạn nhất người ta là cố ý dùng loại phương pháp này dẫn đi thạch nhân đây hay hoặc là thạch nhân chết ở trong tay hắn bất kể nói thế nào hắn đều muốn ở bạch di nam tử trước khi tới tìm đến đại địa trung n ũ thật không nghĩ tới một lần phổ thông gặp nhau lại cũng có lớn như vậy tạo hóa diệp dư sinh cũng cảm giác có chút không chân thật có thể bất kể như thế nào hắn đều phải phải tìm được đại địa trung n ũ để lại cho hắn thời gian không nhiều phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới thạch nhân đi ra sân động vào sân động mới có thể tìm được địa hạ đại địa trung n ũ tìm tới tây điển cung tìm rất hết sức rất nhanh liền ở một tảng đá lớn xuống tìm tới đã bị chặn lại cửa hang đi không có chút gì do dự diệp dư sinh trực tiếp thi triển chân khí đem a n nhi quyển ở trong tay sau đó nhanh chóng nhảy vào trong động thiếu bản tọa tất cả đi xuống tây đ i ể n cung dĩ nhiên cũng không thể do dự g ì cũng không hỏi liền theo nhảy xuống hô sơn động rất sâu cấp tốc rơi xuống dưới tình huống bên hai thổi qua tiếng gió vun vút lối đi rất tối thâm đến chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lối đi vách tường cấp tốc vạch qua vết tích v ẹ o đột nhiên có vật gì ở diệp dư sinh trước mắt thoáng qua ừ v ẹ o lại xuống cũng làm hắn dọa hỏng chẳng lẽ trên vách tường có ẩn bên trong nguy hiểm không thể à nếu như có nguy hiểm lời nói hắn sớm đã có thật sự cảnh giác vũ giả linh g i á c nhưng là rất chính xác vẻo lại có vật gì từ trước mắt vạch qua an nhi cẩn thận điểm tại hắn cúi đầu dặn dò trong ngực an nhi lúc khi hắn nhìn thấy an nhi trong ngực hoàng kim đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức bên cạnh để đồ vật lúc diệp dư sinh cả người cũng không tốt lúc này ở an nhi trong ngực bày ba cái màu sắc tươi đẹp nấm ba cái nấm đẹp mắt có chút không bình thường không cần phải nói khẳng định nhận chứa kịch độc đây là thông thường nấm đều là càng tốt nhìn độc tính càng lớn ca ca ngươi xem nhìn có được hay không an nhi cười híp mắt d ơ lên một cái nấm đặt ở diệp dư sinh trước mặt đẹp mắt hắn gật đầu một cái có thể ngay sau đó liền kịp phản ứng một cái vấn đề an nhi ngươi có thể đủ nhìn thấy trên vách sơn động đồ vật có thể đem lớn lên ở lối đi trên vách nâm hai xuống đúng vậy an nhi ngây thơ gật đầu một cái không hề có một chút nào dành công ý tứ cũng vậy ở một tiểu nha đầu trong mắt vui vẻ chính là cuối cùng đi được rồi diệp dư sinh hoàn toàn phục an nhi cái này tiểu đạo cô căn lại không thể theo lẽ thường độ chi hàng này tương lai sợ sẽ không cũng là một yêu n h i ệ t đi suy nghĩ một chút cũng phải lúc này mới chỉ một cái ưu châu liền có nhiều như vậy yêu nghiệt bắc vực nhưng là còn có tương châu cùng cống châu đâu rồi ba châu nếu là c h u n g vào một chỗ t ư ở n g g i ả chẳng phải càng nhiều mà đây vẫn chỉ là bắc vực còn có đông nam tây cùng trung châu đâu rồi yêu nghiệt sợ rằng sẽ càng nhiều đi nhất là trung châu nghe nói nơi đó mới là cái thế giới này chính giữa sân khấu hội tụ thiên hạ anh hảo những chuyện này cách hắn quá mức xa xôi bây giờ muốn không thích hợp lắm tại hắn trầm tư thời điểm an nhi lại hái ba cái nấm đến diệp dư sinh cảm ứ n g được đến từ phía dưới khí t ứ c thuật tay liền đem sáu cái tươi đẹp nấm thu vào túi cả à khôn thua hết an nhi đồ vật ca ca trước tay h ngươi thu đi ra ngoài sẽ cho ngươi ừ m an nhi ngây thơ gật đầu một cái nào ngờ kiếp trước những đứa trẻ kia hết năm tiền mừng tuổi đều là như vậy bị đại nhân lắc lư đi nghĩ đến đây cái diệp dư sinh đã nổi giận hắn năm đó cũng là thành thiên thượng vạn bị đại nhân lắc lư qua đại quân một trong phía dưới có một tí yếu ớt ánh mắt truyền thượng ở cách cuối còn có không tới mười mét thời điểm diệp dư sinh nhưng nhấc lên chân khí tràn ngập hai chân cho thân thể mang đến hỏa h o á n sau mới nhẹ nhõm rơi trên mặt đất p hai n Hắn h vừa m ớ v ừ thuộc ố n lưng g đất, sau i hạ u y n biết tây điển cung khẽ mịt cười chương năm trăm một mươi bảy phần thiên quyết lột xác tây điển cung câu này tạ để cho diệp dư sinh có chút không thoải mái mặc dù còn không đạt tới huynh đệ trình độ nhưng nói những thứ kia liền có vẻ hơi ngoại đạo bị hắn khiển trách một chút tây điển cung biểu tình không nói ra xuất sắc có thể càng nhiều hay lại là cảm kích bất kể nói thế nào nhận thức một người giống như vậy quan tâm thuộc hạ tâm tình không có cao cao tại thượng tư thế lấy lòng bình thường đối đãi người thiếu chủ cũng không dễ dàng Biết, bao bất Điển cười. lời nói giờ chi thiếu đi đại giả, Tây trên mặt thành. thành từng theo chân này, mấy nay, Cung mang nụ Những hắn hôn loạn chi thành mấy năm nay, hắn cũng không thiếu từng đi theo cường đại vũ giả, nhưng vô luận, luận chưa có lu Ở vô vũ làm ba người quá thần lúc tới sau khi toàn bộ địa hạ không gian cảnh tượng đập vào mi mắt giống như như mậu ảo cảnh tượng để cho ba người chừng ngây mồm tối tăm địa hạ không gian t ừ n g cây một từ nóc đảo rũ xuống trung nhũ tản ra nhu hòa thất thải v n g sáng đảo t h ủ y trung nhũ chân có vài chục căn từng dọn chất lỏng màu nhũ bạch cách mỗi chốc lát sẽ gặp nhỏ xuống một dọn rơi ở phía dưới một tòa trong ao đá ở một bên ao đá bên cạnh có một nhóm trung nhũ chất lỏng thấm nhuần sau lưu lại to dấu chân to dấu chân lớn nhỏ cùng thạch nhân thân thể tỷ lệ thành có quan hệ trực tiếp rất hiển nhiên nghề này dấu chân chính là thạch nhân, lưu lại. Thạch nhân lại là từ nơi này b ả n tọa trong ao đá đi ra trung nhũ bên trong ao chất lỏng chấm xuống một ít nhưng dù cho như thế trong ao đá chất lỏng số lượng cũng vô cùng khả quan chủ yếu là ao đá rất lớn có thể dự đoán có thể chứa cao ba mét người đá lớn ao làm sao có thể thiểu trong ao đá chất lỏng phát ra hòa hợp sương mù l ó e lên hào quang bảy màu không ngừng từ trong ao đá bay lên chính là đại địa trung nhũ sao diệp dư sinh chấn động trong l ò n g theo bản năng nghĩ đến hệ thống phát hành nhiệm vụ hô hít sâu một hơi một cổ cực sự tinh khiết khí tức từ trong lỗ mũi trào vào bên trong cơ thể giống như b ạ c h sắc cầu lòng ở trong người lưu đi một vòng cả người cũng tinh thần rất nhiều đại địa trung lũ có thể dựng dục thạch nhân đại địa trung lũ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng t r ọ n g bảo sương mù bay lên khiến cho toàn bộ địa hạ không gian nhìn giống như tiên cảnh như vậy đây là cái gì tây điển cung trên mặt viết đầy kinh hãi an nhi cũng khiếp sợ nhìn trước mắt ao đá trong ao đá khí tức hòa hợp bay lên làm cho người ta một loại dị thường huyền ảo cảm giác phản phất vật này chỉ ứng tiên cảnh mới có thể nắm giữ nhân gian không thể ngửi nổi an nhi mặc dù lai lịch thành mê sau lưng rất có thể đi theo một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực nhưng hắn kiến thức lại dừng lại ở thời kỳ con ít kiến thức còn rất ít căn nhận không ra đại địa trung lũ cho dù là toàn bộ ưu châu đại địa cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ vũ giả mới có thể nhận ra truyền thuyết này bên trong đại địa trung lũ đại địa trung lũ dựng d ụ c thạch nhân tuyệt thế cho bảo cho dù chỉ là nhìn xa xa bất kể là diệp dư sinh hay lại là tây điền c u n g thân thể cũng chuyển tới một loại đói khát mãnh liệt cảm giác muốn đi vào trung lũ trong ao hấp thu trung lũ tinh hoa đi vào diệp dư sinh không chần chờ trực tiếp mở miệng nói m có. Có do diệp dư sinh tự mình vẽ mẫu thiết kế trực tiếp nhảy vào trung nhũ trong ao tây điển cung thấy vậy ánh mắt lúc ấy sáng lên hắn cũng không biết mình thiếu bản tọa còn có nhiệm vụ phải hoàn thành nếu thiếu chủ đều lên tiếng hắn dĩ nhiên sẽ không do dự thống chi thân thể của hắn đã sớm nhẫn l ạ i đến cực hạn thân thể cấp bách để cho hắn giống vậy không do dự nữa trực tiếp nhảy đi vào ta cũng tới cho dù là an nhi cũng nhảy vào nàng cũng là v õ giả mặc dù tu vi có chút yếu nhưng lại không trở ngại nàng hấp thu trung nhũ tới cường hóa thân thể chích chích chi thiết chủ kêu một tiếng cũng nhảy vào trung nhũ trong ao không có không có đi vào chỉ có kiếm vực chi linh kiếm vực chi linh thân thể chính là kiếm đại địa trung nhũ đối với hắn vô dụng hắn chỉ cần đủ loại kỳ chân khoáng thạch liền đủ coi như để cho hắn ở trung n ũ trong bảo thượng một năm phòng chừng trừ nhiễm phải một k i a trung n ũ đặc tính bên ngoài cũng sẽ không bao giờ có tác dụng khác chăm chỉ tu luyện diệp dư sinh lại nói một câu trực tiếp nhắm mắt lại ông đã rất lâu không có tự động tu luyện qua phần thiên quyết ở trong người điên cuồng vận chuyển u n g u n g phảng phất có một trận không tồn tại tiếng sấm c h i âm ở trong cơ thể hắn chuyển ra chân khí mánh liệt hóa thành vô cùng liệt diễm ở trong người lưu truyền không một luồng hỏa diễm cũng là chân khí huyên hóa thành vô cùng nóng bỏng cùng sáng chói ánh lửa ở trong cơ thể hắn nở rộ nổi bật ở da thịt cũng trở nên trong suốt ở trong người điền cùng lưu truyền đồng thời hào quang màu bạc từ hắn bên ngoài thân nở rộ ngân phủ đ ổ tự động vận chuyển cả người tế bào cũng chấn động tham lam hấp thu đại địa trung nhũ lực lượng tây điển cung cùng an nhi cũng chìm vào trạng thái tu luyện đây là cơ duyên vô cùng to lớn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua ở không xác định thạch nhân lúc nào tới dưới tình huống ba người một thú đem hết toàn lực hấp thu đại địa trung nhũ cường hóa thân thể kiếm vực chi linh là ở bên cạnh vì bọn họ hộ pháp ông đại địa trung nhũ lực lượng quá mức hùng hồn giống như nước thủy triều trào vào bên trong cơ thể loại này thiên tài địa b ả o không có cái gọi là thuộc tính phân biệt bất kỳ thuộc tính đều có thể tùy tiện hấp thu ở trong người lưu đi một vòng là được mỗi người thuộc tính chân khí địa hạ không gian bên trong chân khí giống như như sóng biển m á n h liệt không ngừng bị trung nhũ bên trong a o hai người một thú hấp thu khuyến khích linh khí tràn ngập toàn bộ địa hạ không gian thời gian phản phất lâm vào rừng chỉ có trung nhũ trong ao tu luyện giả thân thể đang nhanh chóng đề cao thời gian ngay tại diệp dư sinh tri đội ngũ này trong tu luyện trôi qua diệp dư sinh toàn bộ người cũng đã lâm vào không linh trạng thái hắn cũng không biết theo hắn tu luyện càng ngày càng sâu phần thiên quyết chân khí lưu động tốc độ lại bắt đầu gia tăng ở cái thế giới này bất luận một loại nào công pháp đẳng cấp đều là trời sinh cố định phần thiên quyết tên mặc dù bá đạo nhưng là cấp thấp nhất công pháp hoàng gia hạ phẩm thuộc về bất nhập lưu công pháp nếu sáng tạo ra là bất nhập lưu vậy thì mãi mãi cũng là bất nhập lưu chân khí lưu động tốc độ cũng là tuyên cổ bất biến có thể dưới mắt theo diệp dư sinh thời gian tu hành phát triển phần thiên quyết vận chuyển chân khí tốc độ càng ngày càng mở tới cuối cùng lại nhưng đã sắp đến mắt thường không cách nào bắt trình độ nguyên yêu cầu nửa giờ vận hành một vòng nhưng bây giờ lại chỉ cần mười phút là được vận hành một cái đại chu thiên cho đến mỗi một khắc cách quen thuộc vỡ vụn cảm giác có vật gì vỡ vụn r a mà khi tiếng vỡ vụn vang lên trước mắt diệp dư sinh trong cơ thể liệt diễm chân khí lại giống như bị tinh luyện như vậy trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc không thôi chương năm trăm mười tám bắt đầu thần binh tấm màn rơi xuống phần thiên quyết phẩm dai đang tăng lên ở diệp dư sinh căn không biết chuyện dưới tình huống giống như nước a kính tử mà kính tử phía sau ẩn tăng càng rộng lớn thế giới cái thế giới này nguyên chính là càng phẩm cấp cao phần thiên quyết ùn g ùn g chân khí c u ồ n c u ộ n ở trong người mãnh liệt mà qua tựa như từng cái hỏa long bắt đầu mở rộng kinh mạch tại này cổ chân khí mãnh liệt bên dưới kinh mạch không ngừng bị xé nước rồi sau đó lại bị lưu lưỡng lở t r ô i qua hỏa diễm chân khí khôi phục hủy diệt đại đạo màu đen sợi tơ trộn vào hỏa diễm chân khí bên trong mặc dù chỉ có nho nhỏ một luồng nhưng lực tàn phá so với hỏa diễm chân khí cường không biết gấp bao nhiêu lần có thể nói hắn kinh mạch chín mươi đều là hủy diệt đại đạo xé ngoại giới thể ngồi xếp bằng ở trung nhũ trong ao bóng người chân mày không tự chủ nhữ lại kinh mạch bị xé nước đau đớn để cho thân thể của hắn theo bản năng có động tác hoa lạp lạp không tiếng động trung n ũ chỉ ao nước đung đưa thành hình vòng xoáy vây quanh diệp thiếu bản tọa thân thể từ toàn thân lỗ chân lông thấm vào bên trong cơ thể bị điên cuồng cướp đ ạ t đến tây điển cung cùng a n nhi bị cấp tốc chạy mất trung n ũ ao nước kinh động từ từ mở mắt trung n ũ đối với thân thể chỗ tốt quá lớn dù là nhưng mà rất ngắn một đoạn thời gian hai người n ụ p thân cũng so với trước kia trong suốt rất nhiều nhất là nguyên hãy cùng cái bút bê tựa như ăn nhi nhìn càng đóng ánh trong suốt giống như một con âm bên người kim đồng ngọc nữ cả người tản ra càng thông suốt lanh lợi khí c h ấ t kim s ắ c đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức ở bên người nàng vờn quanh bay vòng vòng càng gia tăng một tia tinh linh cảm giác tây điển cung nhận hàng cũng rất lớn thân thể thượng lưu chuyển một tầng sáng bóng bất quá cùng cái đó trung nhũ giữa hồ nam tử so sánh bọn họ thu hoạch cũng quá thiếu lúc này diệp dư sinh ngồi xếp bằng ở trong ao hương vị trí cụ ù mạ kỳ lưu chuyển điên cùng nhếp vào bên trong cơ thể cả người đều tại phún bạc đến rộng lớn ánh sáng tia u y hoàng hoàn toàn đem chọn cái địa hạ không gian chiều sáng bất động như chung lại nào chỉ là bất động như chung nhất đ ị n h chính n là một g ư ờ i tái thế t h ầ n linh, n g ồ i tiên xếp bằng bên trong ở h ò ao hợp khí nhưng hắn thôi, thế thần linh. sắp bay bật a lên làm nền nổi Úng Úng. tức tức xuất mà má nước tốc độ xoay tròn càng ngày càng mở nhiệt độ ở cấp tốc tăng lên ở cấp tốc rút ra cao ôn độ bên trong còn có một cổ phải đem thân thể người hủy diệt mịt mở khí tức đi ra ngoài tây điển cung sắc mặt nghiêm túc trực tiếp mang theo an nhi nhảy ra chung lũ chỉ không là bọn hắn muốn rời đi chỗ này bảo địa mà là không thể không rời đi hai người đều không đốc có thể nhìn ra thiếu bản tọa lúc này trả thái Lâm chúng à o đó đốn n b lũ tiến g vào đầu hóa thành tinh phần khí tức dung nhập vào t h t c hải thế giới đại địa lại bắt đầu sinh ra từng bội bích lục tiểu thảo mặc dù vẫn chỉ là rất nhỏ một khối địa phương nhưng một tia vẽ xanh biếc lại mang đến cả thế giới hy vọng bích lục phạm vi chưa đủ trăm mét trong vòng trăm thước tiểu thảo khẽ đung đưa đến thả ra độc trúc với cái thế giới này đậm đà sinh cơ là tiểu thảo cũng là sinh mệnh hắn lớn lên chính là thức hải thế giới lớn lên mặc dù sinh cơ còn thiếu nhưng lại giống như kiêm một chút liệu nguyên tinh h ỏ a là thức hải thế giới mang đến hy vọng tiểu thảo sinh cơ dung nhập vào cái thế giới này đồng b ì n h ở thức hải trên thế giới nơi này rốt cuộc tràn ngập thượng thiếu nhiều nhất một kiện đồ vật sinh cơ một thế giới nếu là không có sinh cơ làm như thế nào tồn tại có ích lợi gì sinh cơ mới là một thế giới tồn tại tiền đề mà tại thế rơi dưới mặt đất bên ngoài đại chiến t ử hai người gia tăng đến bốn người nam tử tóc trắng tay cầm một cán ngân thương cùng thạch nhân đánh kinh thiên động địa ai cũng không rơi chút nào hạ phong nhưng bọn họ chiến đấu cuối cùng hấp dẫn hữu tâm nhân chú ý ai để cho bọn họ đánh như vậy kinh thiên động địa đây coi như không muốn biết diệp khó khăn l i ê n hai cái người tới là hai người nữ tử bất quá bọn hắn cũng không phải là người cùng một đường lấy hai người kiến thức liếc mắt liền nhận ra thạch người lai lịch mặc dù chỉ là một khiếu thạch nhân nhưng cũng đủ để cho bọn họ kinh hỉ bắt đầu thân binh tranh đoạt đã chấm dứt bị năm vị yêu nhiệt lấy được ngũ đại yêu nhiệt ưu châu đại địa ba người tương châu đại địa hai người bất quá lấy được bắt đầu thần binh ngũ đại yêu nhiệt cũng không tốt hơn bị người đuổi r ế t lên trời không đường xuống đất không cửa h nơi này là quân n n g núi toàn bộ tới đây nơi này cũng không có bất kỳ tác dụng đây là không thành danh quy tắc bất luận kẻ nào cầm nói chuyện đều vô dụng cho nên năm người bị đuổi r ế t rất thảm mặc dù có rất nhiều mỗi người tông môn cường giả hỗ trợ nhưng nơi này cùng hung cực á c đồ quả thực quá nhiều căn không quan tâm người cái đó cái gì cái gì yêu nhiệt đại không chạy khỏi nơi này đi đến còn lại đại châu liền có thể tiên bách vạn rất thảm dù là lấy hắn thực lực cường đại cũng rơi một thân thương thân thể đều sắp bị đánh nát ở bên cạnh hắn là lưỡng danh kiếm vương triều chân hồn cảnh thất trọng cường giả đặc biệt sao đang khôn kiếp này tiên bách vạn hiếm thấy chửi một câu thô tục bất quá vừa nhìn thấy trong tay bắt đầu thân m i n h hắn liền vui vẻ thiếu chủ bên người chân hồn cảnh thất trọng cường giả muốn nói lại thôi có lời gì cứ nói đi tiên bách vạn mặc dù cả người là huyết nhưng cùng bên người hai người so sánh liền tốt hơn rất nhiều hai người này vì bảo vệ hắn đã tại thiêu đốt sinh mạng hôm nay huynh đệ chúng ta đi không thuộc hạ t h ỉ n h cầu ta minh bạch ngươi phải nói nói cái gì tiền bách vạn biết trước như vậy nói yên tâm không chỉ là hai người các ngươi hôm nay toàn bộ cho ta tiền bách vạn đánh đổi mạng sống người nhà các ngươi người c ò n nối dõi cũng sẽ sống so với lúc trước tốt hơn bất kể ta tiền bách vạn hôm nay sống hay chết cái hứa hẹn này cũng sẽ không biến hóa đa tạ thiếu chủ nghe vậy hai người đ ấ y lòng một điểm cuối cùng lo âu rốt cuộc tàn đi thân là vũ giả ai có thể không mấy cái cự nhân coi như là đều là kiếm vương triều vũ giả cũng giống vậy bọn họ ở thời điểm có lẽ không ai dám đối với người nhà bọn họ thế nào có thể nếu là bọn họ chết rất khó bảo đảm những tên vũ kia có thể hay không âm thầm đối với người nhà bọn họ hạ thủ mặc dù kiếm vương triều sẽ che chở là anh dũng liền lấy võ giả hậu nhân nhưng số người quá nhiều không thể làm được chu đáo chu toàn hơn nữa có vài người ở kiếm vương triều rất lớn coi như làm loại sự tình này chỉ cần không náo đại phía trên một nửa cũng sẽ chọn đẻ xuống có thể có tiền bách vạn cam kết cũng không giống nhau hắn là thiếu chủ kiếm vương triều không hắn lời nói coi như kiếm vương triều thay đổi thứ nhất cường giả cũng không thể coi thường làm thiếu chủ mặt mũi kiếm vương triều sẽ càng chú trọng cam kết tốt hơn đối đại đám này vũ giả hậu nhân chương năm trăm mười chín đột nhiên xuất hiện đại chiến cường giả là tu lợi đến đây là tất nhiên đạo lý có thể tôn nghiêm cùng mặt mũi lại cần nhiều năm tiến hành cùng bảo vệ tiên bách vạn lâm tu chợ yêu nghiệt phía sau đều có tông môn vận hành nếu không lấy bọn họ tuổi tắc coi như có thể xông ra lớn như vậy danh tiếng cũng sẽ không giống như bây giờ đến đình phong tạo thế đơn giản nhất to lớn cho dù là bắc vực ba châu bọn họ tên cũng mọi người đều biết tiên bách vạn lần nữa chạy trốn cuối cùng có thể hay không chạy ra khỏi quân nãng núi cũng không tiện nói tới ở sau lưng đuổi giết hắn người trên mặt nội là tương châu cường giả có thể đến cùng có hay không ma môn cùng đại phong tháp bóng dáng ai nào biết đây giống vậy đuổi giết đế vương hòa phong mưa kiếm lâm tu vũ người cũng giống vậy có kiếm vương t r i ệ u bóng dáng chỉ cần không chạy ra khỏi quân n ã n g núi kết quả cuối cùng ai cũng không dám chắc chắn càng xa xăm đế vương cũng không có nguyên khí chất quanh thân vờn quanh chín con rồng vàng chỉ còn hai cái bảy cái cũng đang chiến đấu bị đánh băng một đường ho ra máu một đường trốn mất dép mưa gió kiếm lâm tu cũng giống như vậy về phần tương châu đại địa hai vị yêu nhiệt g dáng vẻ chật vật cơ hồ đồng xuất một triệt bất quá tương châu yêu nhiệt g là hai người hợp lực chạy trốn tương châu cùng ú châu không giống nhau nơi đó chỉ có một tâm môn chính là tương châu bá chủ ngoại giới tất cả đối với với thân ở địa hạ không gian bên trong ba người mà nói còn rất xa xôi ngay cả sụp đổ trên ngọn núi thấp mặt chiến đấu cũng quấy dối không đến phía dưới không gian hai nàng mặc cùng ú châu đại địa bất đồng quần áo trang sức hạ thủ gian còn không ngừng ra tay với bạch di nam tử có loại rết thạch nhân đồng thời thuận tay đem bạch di nam tử cũng ở lại chỗ này ý tưởng bất quá bạch di nam tử thật rất mạnh một cán ngân thương nơi tay ở ba người gian ngang dọc qua lại như vào chỗ không người ha ha áo xanh áo hồng bạch di nam tử rất hiển nhiên là nhận ra hai người mở miệng gian liền t ê u lên các nàng danh hiệu bằng hai người các ngươi còn giống như không để lại ta đồng thiên dương coi như không để lại ngươi hôm nay tỉ m ộ i chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi được đến người đá này đây mới là các nàng hai người đồng thiên dương ở quân lãng sơn chiến tràng có thể nói là thanh minh hiển hách thực lực quả thực là cường đại vô cùng nghe nói hắn còn có một biểu muội chính là kiếm vương triều tối cường thiên tiêu một trong như vậy là đồng thiên dương hay là hắn biểu muội đều là tương châu chủ muốn ám sát mạnh nhất mục tiêu một trong vậy thì thử một chút đồng thiên dương tiếng cười vĩnh viễn như vậy hào phóng ngân thương càng s a n g trói hoàn toàn lấy sức một mình đ ộ c chiến l ư ợ n g danh cùng cảnh giới cường giả thêm một tên người đá mà không rơi xuống hạ phong t i ê u ngân thương trong tay hắn phảng phất nắm giữ thông thiên triệt địa sức mạnh vô thượng hắn càng đánh càng mạnh dần dần lại ngược lại áp chế đối phương vê n h đột nhiên một trận tiếng nổ vang vọng đất trời gian chân trời tầng mây bị tiếng ầm ầm đánh văng ra rồi sau đó một cái to móng nuốt lớn xé tầng mây từ không trung hạ xuống bắt xuống phía dưới đồng thiên dương phách quan tài móng thống phi lão tử chờ ngươi rất lâu không trung xuất hiện cự trào để cho đồng thiên dương trong mắt phun mạnh ra cường đại kim quang cả người chiến ý phun trào vây một tiếng cả người hóa thành một cây trường thương mở cho ta tiếng quát như sấm vô tận thương mang từ toàn thân hắn lỗ chân lông b ắ n ra kia nhức mắt ngân quang để cho áo xanh cùng áo hồng tỉ bội theo bản năng lấy tay đi ngắn tre nhưng bọn họ vừa muốn giơ tay lên tâm lý liền đột n h i ê n dân g lên một cổ m á n h liệt nguy cơ xích xích xích khi các nàng khi phản ứng lại sau khi đã tới không kịp vô tận thương mang rơi vào hai trên thân thể người suýt nữa đưa các nàng đâm ngàn vết lở loét may từ không trung hạ xuống một cổ cường đại lực lượng bảo vệ hai người nếu không liền một cách này liền đủ để muốn các nàng hai người mệnh giống vậy cảnh giới hai người liên thủ lại không ngăn được đồng thiên dương một đòn lộ rõ cao thấp một khiếu thạch nhân nơi mi tâm thụ nhãn bị một cán ngân thương xuyên thủng phanh một tiếng té xuống đất từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ đồng thiên dương vẫn luôn không có bùng nổ toàn lực cho đến tống phi xuất hiện hắn mới buộc phát ra toàn bộ thực lực trước hết thảy chẳng qua chỉ là nóng người mà thôi xích ngân thương thuộc về mũi thương thượng mang theo một đoàn thạch nhân tinh hoa đó là đại địa c h i lực hướng tụ vào tay sau đồng thiên dương trực tiếp đem thu vào túi càn khôn rồi sau đó phóng lên cao cùng s ô n g về phách quan tài móng đi nhanh không trung chuyển tới một đạo thanh â m chấm thấp truyền vào phía dưới hai nữ trong thai ngay vậy các nàng cơ hồ không trần trờ chút nào xoay người rời đi ha ha bây giờ muốn đi đồng thiên dương cười ha ha một tiếng núi thấp tư phương đột nhiên có mấy đạo khí tức vọt lên trực tiếp g i ế t hướng áo hồng cùng áo xanh hai nữ từ đầu đến cuối đây đều là một cái bẫy ngay cả thạch nhân đều tại trong kế hoạch núi thấp bị vây một trận đại chiến kịch liệt lúc đó bùng nổ trên bầu trời hai bóng người kịch liệt chém g i ế t chung một chỗ trên vùng đất một đám người vây giết hai nàng bất qua chiến đấu một bùng nổ liền hấp dẫn rất nhiều cường giả chạy tới có tương châu cường giả cũng có ưu châu cường giả theo càng ngày càng nhiều vũ giả gia nhập trận đại chiến này đang nhanh chóng mở rộng mà dưới chiến trường phương t lần g này hắn lần nữa đạt được khó có thể tưởng tượng chốt tốt trung nhũ tinh hoa ngưng tụ để cho hắn thân thể đã vượt qua hiện hữu cảnh giới có loại nhục thân thành thành cảm giác lấy hắn bây giờ nhục thần chi lực nếu là toàn lực mở ra ngân phụ đồ sợ rằng đối mặt chân hồn cảnh đình phong cũng có một trận chiến Thân thể có thể tốt chỗ mang đến chỗ tốt là khó có là kk h ó c thân thể ngươi thật là mạnh an nhi trong mắt không có bất kỳ tạp chất phản phất có thể nhìn thấu hết thể nguyên ha ha tâm tình thật tốt diệp dư sinh cười to an nhi cũng không tệ à cũng sắp đột phá thối thể cảnh tây đền i cung hai người này bề ngoài như có chút không biết xấu hổ à để cho hắn cái này duy nhất nhân chứng làm sao chịu nổi k e n đang lúc này gợi ý của hệ thống âm vang lên nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng một trăm nghìn kim tệ này cũng đi nghe gợi ý của hệ thống thanh âm diệp dư sinh mẩn người một chút có cười. đó thể trên mặt ngay liền lộ ra nụ sau ra lộ ừ không tệ nhiệm vụ hoàn thành liền có thể tới hắn đều làm xong nhiệm vụ thất bại dự định vừa hấp thu trung nhũ tinh hoa lại hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nhất cử lương t i ệ n được chúng ta lên đi xem ra quân não núi đầy đất bảo a chúng ta phải thật tốt tìm kiếm một phen diệp dư sinh kích động nói quân não núi nhất định chính là một nơi bảo địa a dưới mắt khoảng cách tiên vực mở ra còn một tháng liền một chút thời gian thừa dịp đoạn này trong không không chỉ có muốn đạt được đủ tiên vực chìa khóa quan trọng hơn là tăng thực lực lên không chỉ là hắn còn có bá đao cùng hầu lôi nếu như khả năng lời nói hắn hy vọng an nhi cùng tây điền cùng cũng có thể vào tiên vực bên trong tài nguyên vô tận đi vào nhất định sẽ có không tưởng được chỗ tốt chương năm trăm hai mươi vào chiến tòa này đại địa trung nhũ dựng d ụ g nơi tại hắn kết thúc công việc thời điểm trong ao chất lỏng đã sớm khô khốc đảo rũ mấy chục cây trung nhũ rất lâu mới có thể nhỏ xuống một d ọ n cũng không biết bao lâu mới có thể lần nữa đem tòa này trung nhũ trì lấp đầy hắn cũng không có hủy diệt chỗ này bảo địa dự định tao bắt cá sự tình hắn còn không làm được chích chi thiết trụ vui vẻ vây quanh hắn gọi đến trên người lông càng nhu thuận giống như tơ lụa tử như vậy bóng loáng trong lúc mơ hồ lõe lên nhu hòa vừng sáng thiết trụ thu hoạch diệp dư sinh không biết bao lớn chủ yếu là đỉnh đầu hắn hp vẫn là một một chút hp cũng đã là hắn cực hạn kiếm vực chi linh lần này tiến vào thất bí binh cốc cũng có rất lớn thu hoạch lần nữa hóa thành châm như thế huyết sắc tiểu kiếm treo ở hắn trên sợi tóc thiết trụ cũng đến trong lòng ngực của hắn ngủ hai tiểu g i a hỏa luôn là quá đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt đi thôi nên đi ra đi thu hồi trên người mãnh liệt chân khí cùng ngân phụ đồ diệp dư sinh trực tiếp mang theo tây điển cùng cùng an nhi dọc theo lối đi đi ra ngoài thu hoạch xong đến lượt đi tìm tiên vực chìa khóa tới ba người là thật vui vẻ nhưng là làm ba người cách xa mặt đất ước chừng khoảng hơn mười mét thời điểm con ngươi lại đột nhiên đông lại một cái phía trên giao thủ ba động quá mạnh mẽ hơn nữa không chỉ một nơi rất rõ ràng phía trên có rất nhiều người ở giao thủ làm sao biết có nhiều người như vậy diệp dư sinh con mày có chút trù trừ lúc này đi ra ngoài đến cùng có vừa hay không an nhi nói phía trên có rất nhiều người ở giao thủ tây điển cung cũng cảm ứng được hắn không có làm quyền quyết định lợi nhuận nhưng có thể cung cấp đề nghị thiếu bản tọa lúc này đi lên có thể gây bất lợi cho chúng ta ở không biết chiến đấu nguyên nhân dưới tình huống hay lại là cẩn thận nhiều chút cho thỏa đáng diệp dư sinh cũng nghĩ như vậy đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy nghĩ hắn có thể phát hiện trên mặt đất chiến đấu trên mặt đất người tự nhiên cũng sẽ phát hiện bọn họ cương đại chân khí ba động đã đối với của bọn hắn nơi này đến gần đi theo ta hắn bình mở miệng mà hậu thân thượng chân khí mãnh liệt dâng trào hỏa diễm giống như nấu sôi nước nóng bắt đầu sôi sùng sụ toàn bộ hội tụ ở đầu ngón tay trên mặt đất khí tức càng ngày n m y gần cho đến mỗi một khắc diệp dư sinh không chút do dự hướng lên phía trên điểm vươn ngón tay thiệt giang bắt chỉ một mực đoạn giang hạ xích chỉ mang như sóng xé ra cả vùng đất này sóng biển dâng như một thanh đâm thủng bầu trời kiếm quang đem đại địa xé vây một tiếng lao ra mặt đất tầm mắt trở nên trống trải một tên dâu q u a y nón đại hán từ trên trời hạ xuống trong tay một thanh khổng lồ nặng n ề đại đao bổ ra tầm hơn mười triệu khổng lồ lao mang mang theo rơi xuống n i mà nơi nào đến đất lao thử muốn đánh lên sao đại hán thanh em ồm ồm vang lên giống như một lôi t r u n g quanh vũ giả hướng bên này liếc mắt nhìn cũng không có đương sự một cái đất lao thử mà thôi nếu không người nhận biết giết lên liền giết đánh lén ngươi từ dưới đất đi ra ba người lãnh đầu thiếu niên trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường chân hồn cảnh ngũ trọng cũng đáng giá thiếu bản t ỏ a đánh lén ai nói với ngươi lời này g ũ ú p ký tìm chết vê anh hai người đối thoại vô cùng nhanh chóng sóng l ử a chỉ mang phóng lên cao cùng tầm hơn mười trượng khổng lồ đao mang đụt vào nhau kinh thiên nổ vang truyền ra t ự c hạn áp xúc xuống chỉ mang uy lực tuyệt luân dĩ điểm phá diện trực tiếp đem đao mang đâm thủng rồi sau đó phanh một tiếng trên không trung nổ tung làm sao có thể đại hán con ngươi co giúp lại mặc dù hắn nhưng mà tiện tay đánh ra một đòn nhưng uy lực cũng tuyệt đối không yếu phổ thông đồng giai vũ giả tuyệt đối không tiếc nổi có thể ở quân lãng sơn chiến tràng sống đến bây giờ cái nào dưới tay không điểm thật thủ đoạn n g ư ơ i yếu ở chỗ này là không sống nổi hừ phía dưới thiếu niên hừ lạnh chỉ mang uy lực không chút nào từng đ o ạ n tuyệt lấy phá không thế xông thẳng đại hán đi đừng đại hán xuất hiện trước mặt một mặt lục sắt mu rùa đây là phòng ngự loại bạo khí đủ để ngăn chặn chân hồn cảnh tứ trọng toàn lực nhất kích đối với m ỹ này mù rùa hắn tràn đầy tự tin m ỹ này mù rùa từng không chỉ một lần đã cứu tính mạng hắn công làm chỉ mang rơi ở trên mai rùa lúc lại phát ra tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm giống như đánh, đánh ra nhức mắt h ỏ a tinh t ử tiếp xúc chi điểm truyền ra thấy mù rùa c h ặ n chỉ mang sóng l ử a trung kích đại hắn mới thở dài một hơi muốn giơ tay lên lau trên mặt không tồn tại mồ hôi lạnh nhưng hắn tay mới vừa nâng lên liền cứng đờ con ngươi càng kịch liệt keo lại tại hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin m u rùa thượng lại xuất hiện từng đạo mịn vết rách vết rách từ một chút khuyết tán ra tràn đầy tràn ngập toàn bộ m u rùa rồi sau đó tại hắn kinh hai ánh mắt nhìn soi mói Phang. một chút ánh lửa nở rộ từ vết rách trung tâm sự tiếp xúc phún ra ngoài m u rùa phá xích ánh lửa như sao tên trong nháy mắt đến đại hán trước mắt từ cặp kia tràn đầy kinh hai ánh mắt bên trong nổi bật phá sạt ảnh nguy cơ sinh tử một khắc đại hán không có chút gì do dự trực tiếp bộ phát ra toàn thân chân khí hoàng hôn sắc thổ thuộc tính sáng bóng phóng lên cao ừ đại hán h con ngươi co lớn nhân, giúp lại dưới ánh sáng coi đúng dịp thấy diệp dư sinh điểm hướng ngón tay hắn tia ngón tay thượng thỏa diễn phun trào ngưng tụ mạ thành chính là nhất trí để cho hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Xích. xuất khí chỉ, chỉ Chỉ chỉ chỉ sục cách chỉ chỗ, cũng Cái chỉ thực chư phốc Thiệt hai thương hải. Chỉ mang lại xuất hiện,、so、với thượng nhất chỉ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ mang giống như hỏa không Phạm không dành thời không nhanh, ánh sân chư phía người thiếu niên kia lạnh giá ánh thủng hán nh bắt liệt biết trở. toàn trở mắt, phốc một tiếng, xuyên thủng mi tâm. Đại hán động tắc trong giang lại với giống sôi gian nói gian, gian dưới người niên kia mi Đại mang gấp mang sùng lòng, mang mang động bao ra, ra qua lần, nên vặn lên. này sân xuyên bị bộ bèo quả ấm mà quá so sẽ ra đại hán thân thể từ không trung tài rơi một con nga xuống phanh một tiếng đập xuống đất bụi đất tung bay r à a n một cái to lớn hố sâu xuất hiện trong hố sâu chính là một cụ đã hoàn toàn mất đi tiếng thở thi thể giống xa xa tiếng gầm gừ tức giận vang lên một đạo thân ảnh lấy phá không tốc độ điên cuồng hướng diệp dư sinh hướng đ ừ n g nóng hắn bóng người vừa mới động liền bị bên người vũ giả ngăn lại người này rất mạnh cẩn thận một chút ta đặc biệt sao q u ả n hắn là ai đó là ta huynh đệ đừng xung động nơi này là quân nam núi không phải chúng ta đại phong tháp ngăn trở người dọ bình đúng vậy nơi này là quân nắng núi cánh mạng ở chỗ này không đáng giá một đồng chương năm trăm hai mươi mốt đến phía ta diệp dư sinh rốt cuộc xuất thủ từ tiến vào quân nắng núi bắt đầu rốt cuộc gia nhập chàng này chuyện liên quan đến hai châu chiến đấu trong chiến tranh trong lòng hắn cũng không có thuộc về chi châu ưu châu chẳng qua chỉ là hắn trùng hợp xuất hiện ở nơi này a cái gì ưu châu cái gì tương châu trong mắt hắn đều giống nhau ai hắn đều có thể rút cũng có thể ai cũng không rút nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn đem sự tình lừa gạt đến trên người hắn giống như mới vừa rồi nếu như không phải là đại hán đột nhiên xuất thủ hắn thậm chí cũng không muốn đi ra ngoài trận đại chiến này nói cho cùng cùng hắn không có quan hệ gì nếu thật là một ngày nào đó bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà đ ộ n g thủ vậy thì không phải là như vậy chiến trường phân chia mấy m ư ơ i phần trong đó trên vòng trời trốn chiến trường kia đánh kịch liệt nhất một con ngân long một con khổng lồ phép quan tài b ó n g hai người trên không t r ú n g đã chiến đấu đến n ắ c liệt ai cũng không chịu lui về phía sau một bước diệp dư sinh thu ánh mắt chỉ từ nhìn mình toàn bộ vũ giả trên người x ẹ qua bình nói các người đánh các người không có quan hệ gì với ta nhưng nếu ai dám đối với thiếu bản tọa xuất thủ người này chính là kết quả hắn chỉ đại h ắ n thi thể thân s ắ c lạnh giá mà chấn định bây giờ hắn chỉ là không muốn xuất thủ mà thôi nhưng tiền kỳ là đối phương muốn thức thời vụ hai châu người ánh mắt hội tụ nhìn diệp dư sinh trong lòng cũng đối với thiếu niên này cảm giác thập phân xa lạ mạnh liệt cảm giác xa lạ để cho bọn họ căn không biết diệp dư sinh rốt cuộc là thuộc về kia một phe cánh bất quá coi như là cùng trận doanh cũng không nên như thế cùng vọng ở quân năng núi c ù n vọng giá chính là bị song phương để mắt tới có cường giả đáp lời đánh、lén. giống như tiền bách vạn cùng đế vương đám người lấy bọn họ cường đại bị để mắt tới cũng là cựu tử nhất sinh chỉ cần võ lực cá nhân giá trị không có cường đại tới trình độ nhất định số người nhiều ít vẫn là có thể quyết phân thắng thua hừ đại phong thắp một tên chân hồn cảnh bắt trọng cường giả đứng ra nhìn diệp dư sinh hừ lạnh nói ngươi là phương nào trận doanh người phương đó đều không phải là diệp dư sinh lắc đầu một cái ta chính là ta ta là diệp dư sinh cùng các ngươi hai phe cũng không có quan hệ nhớ không nên chọn ta côn vọng thì phá hải sắc mặt tâm trầm liền tổ tông cũng có thể vứt bỏ ngươi không xứng đáng chi là vũ giả vô luận ngươi là ta ưu châu đại địa chi người hay lại là tường châu người hôm nay ngươi lần này nói chẳng khác gì là cóng lên sinh ngươi nuôi ngươi mảnh đất này chúng ta thân là vũ giả tối không nhìn nổi loại người như ngươi chư vị thì phá hải hiệu triệu đạo ưu châu tương châu lưỡng địa bằng hữu ta đề nghị ta ngươi giữa song phương chiến đấu tạm thời theo sau trước diệt cái này bối khí tổ tông người chúng ta xỉ với cùng với làm bạn được lẽ ra nên như vậy bối khí tổ tông còn nói như thế nói lớn không ngượng hưởng làm người tử bởi vì thì phá hải một câu nói phụ cận mấy chỗ chiến trường đều đang nghe theo hắn đề nghị về phần xa một chút chiến trường một là bởi vì không nhất định nghe được thì phá h ạ i lời nói hai là bởi vì coi như nghe được bọn họ cũng không nhất định sẽ tới càng không nhất định sẽ phản ứng đến hắn hơn mười người đối phó một cái chân hồn cảnh tứ trọng vũ giả dùng không đúng chỗ các ngươi nhất định phải như thế diệp dư sinh thần sắc lạnh xuống thương g i ữ t ậ n h ỏ a linh thương xuất hiện ở trong tay từ người trước mắt trên mặt từng cái quét qua giọng vô cùng băng hàn không muốn tham dự chuyện này tự hướng lui về phía saudi nếu không đừng trách thiếu tọa hạ tay không tỉnh thanh âm hắn vang dội ở tiểu thiên điện này nhiều người thì như thế nào nếu hắn quan tâm nói thế nào ra trước lời nói kia côn vọng tìm chết không biết sống chết k i n h thường tiếng chửi rủa vang lên chung quanh vũ giả trên mặt đều lộ ra tức giận một cái chân hồn cảnh tứ trọng tu vi vũ giả thật không ngờ côn vọng người khác không nói trước thì phá hải tu vi nhưng là chân hồn cảnh bắt trọng tương châu nhất phương cũng có một tên chân hồn cảnh bắt trọng vũ giả ở nơi này nơi tiểu chiến tràng hai người bọn họ chính là người mạnh nhất vô số người mạnh nhất nhất định phải đánh đổi mạng sống giá đến đây đi như diệp dư sinh đoán cũng không có bất kỳ một người thối lui ra suy nghĩ một chút cũng phải một cái chân hồn cảnh tứ trọng vũ giả mà thôi ở địa phương khác cũng tạm được có thể ở nơi này quân nắng núi chính là con chót thí dĩ nhiên đám kia yêu nghiệt ngoại trừ Giết! phương, một tên chân hồn cảnh ngũ trọng vũ giả người đầu tiên xuất thủ, hắn đã sớm không Vâng! Người nặng nghề đại sơn mang theo cường đại trọng tiên đợi. núi đại đại đến, trận nhất một tên xuất thủ, xuất thủ một tòa vượt trên theo Ú châu chân cảnh chính lực doanh hồn hắn đầu này lớn sơn lấy kịp sớm vũ đã là lĩ nhưng mà khi bọn hắn nhìn về phía người thiếu niên kia thời điểm lại ngẩn người một chút đối phương thái bình biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào rõ ràng đại sơn đã đẻ xuống trên mặt nhưng không thấy một chút khẩn trương nhưng mà bình r ơ i lên trong tay giữ t ậ n t r ư ờ n g thương cái loại này cử trọng ngược khinh thái độ căn sẽ không đem người xuất thủ coi ra gì xích h ỏ a diễm ở mùi thương thượng m á n h liệt rồi sau đó xích một tiếng bắn nhanh ra một đạo hỏa diễm thương mang Đâm, h ỏ a diễm thương mang trực tiếp xé ra đại sơn trọng lực lĩnh vực đục vào trên núi lớn nguyên uy thế kinh người đại sơn ở nơi này đạo hỏa diễm thương mang trước mặt liền như là đ ầ u hũ yếu đ ấ t phốc một tiếng trực tiếp xuyên thủng qua đi hoa một đòn xuyên thủng đại sơn nhường ra tay người võ giả kia sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh thân thể run dày dữ dội một chút một vệ t máu từ khỏe miệng của hắn chạy xuống đại sơn cũng không hoàn toàn là công pháp ngưng tụ m à thành bên trong còn xảm tạp chủ nhân binh khí ở bên trong tâm thần liên kết binh khí bị phá đưa đến đại hán cũng bị thương trên đất người thiếu niên kia sắc mặt vẫn không có một chút biến hóa đối với một đòn đánh bại chân hồn cảnh ngũ trọng cường giả giống như nghiền chết một con kiến như thế c ử trọng được khinh trên mặt không nhìn ra một chút kích động như vậy biểu tình chỉ có một khả năng thiếu niên này hẳn đã đánh bại mạnh hơn vũ giả còn n ữ a không diệp dư sinh ánh mắt ở trên mặt mọi người quét qua có lời phải nắm chặt nếu như không có vậy thì đến ta xuất thủ hừ côn g vọng như vậy thương châu trận danh o một tên chân hồn cảnh lục trọng vũ giả lao ra lần này người xuất thủ không có khinh thường toàn lực lại vô cùng cẩn thận đánh ra toàn lực nhất kích có thể kết quả cùng chiếc căn không có một chút khác biệt vẫn là bình thường không có gì lạ một thương không chỉ có phá đối phương công pháp càng đem thể chấn thương vê anh chân hồn cảnh thất trọng vũ giả xuất thủ vê anh như cũ thua ở thiếu niên thương h ạ lần này tất cả mọi người nhìn về phía diệp dư sinh sắc mặt cũng biến hóa liên bại ba người tu vi tăng lên thiếu niên kiết nhưng chỉ là nắm thương mà đứng động tác biểu tình không có một chút biến hóa liền vị trí cũng không có rời động một cái không người xuất thủ sao thấy mọi người sắc mặt bị ngưng trọng thay thế diệp dư sinh lắc đầu một cái nhẹ nói đạo tia đến phi ta chương năm trăm hai mươi hai thiên phong nhãn vi lực tia đến phi ta binh ngữ khí nói ra tràn đầy mãnh liệt tự tin lời nói tí tách tiếng nói rơi xuống thiếu niên hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành tia chớp màu vàng kèm theo một trận tí tách đâm thanh truyền ra hai tia chớp bay ra con người rồi sau đó tan biến không còn dấu tích ở t h i ề m điện biến mất trong nháy mắt lưỡng danh tương châu vũ giả thân thể trong nháy mắt cương tại chỗ con người ánh mắt trở nên đờ đẫn thân thể phanh một tiếng té xuống đất mất đi tiếng thở ồn ả o hai người đột nhiên ngã xuống đất lập tức để đám người hỗn loạn lung tung nhìn về phía diệp dư sinh ánh mắt cũng mang theo ngưng trọng chỉ là một vệ ánh sáng liên giết trong trước mắt hai người thủ đoạn này đã gần như yêu nghiệt có thể tại chỗ người trong ma môn thần xác lại cùng những người khác bất đồng bọn họ ánh mắt ở ngưng trọng đồng thời càng nhiều chính là khiếp sợ và không hiểu thiên phong nhãn ma môn thiên phong nhãn mất tích thành mê chuyện này ở trong ma môn bộ từng đưa tới qua một trận rất đại phong bạo đến nay còn rất nhiều người tìm thiên phong nhãn tung tích đây chính là thiên phú thần đồng có thể gặp không thể cầu bất kỳ thế lực nào xuất hiện một cái như vậy đệ tử đều sẽ làm bảo như thế h n tàng mà ma môn thiên phong nhãn biến mất đã để cho rất nhiều cao tầng tức giận có thể thời gian dài như vậy trôi qua thiên phong nhãn vẫn không có một chút tin tức phản phất cự như vậy hư không tiêu thất như thế về phần năm đó thiên phong nhãn chủ nhân đi mặc b ắ c sự tình biết cũng không có nhiều người đoạn thời gian trước tây điển thành nghe nói từng xuất hiện thiên phong nhãn ma môn âm thầm phái rất nhiều người đi trước do xét có thể cuối cùng cái đó nắm giữ thiên phong nhãn người lại bỏ đi không một dấu vết mà dưới mắt bọn họ lại đang quân nãng núi lại nhìn thấy thiên phong nhãn làm sao có thể không k i ế p sợ là ngươi ma môn một người chân hồn cảnh thất trọng vũ giả càng đám người đi ra thân xác lạnh giá nhìn diệp dư sinh là n g ư ờ i đoạt ta ma môn thiên phong nhãn mọi người bọn họ nghi ngờ chỉ kéo dài chốc lát liền bừng tỉnh đại ngộ bọn họ mặc dù không biết ma môn thiên phong nhãn mất tích cũng có rất ít người chân chính gặp qua thiên phong nhãn nhưng lại nghe qua danh tự này thiên phong nhãn tu luyện đến đại thành có thể xa vạn rằng một bậc hồn chuyển thần hồ kỳ thần đó cũng không phải lời đồn đãi mà là trong cổ tịch đi lại lúc này khi bọn hắn nghe được diệp dư sinh cướp lấy thiên phong nhãn thời điểm trong mắt cũng thoáng qua một tia tham lam n g u y ê thiên phong nhãn là có thể cất đoạt nếu như thiên phong nhãn có thể cất đoạt chó cười n thần ma ắ t thần h đồng, có y môn cường ũ n g đại biểu có c thể p đoạt đây. Nếu như là l i ư giả cười lạnh người nào không biết toàn bộ bắc vực ba châu chỉ có ta ma môn nắm giữ thiên phong nhãn người thiên phú mắt thần ta xem ngươi là ngốc đi thật sao nếu lời như vậy diệp dư sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút nói vậy hãy để cho ngươi ma môn thiên phong nhãn đưa các ngươi đoạn đường cuối cùng đi đây là ta duy nhất có thể đối với các ngươi phát thiệt tâm tí tách tiếng nói lại rơi thiên phong nhãn uy lực lần nữa bắn ra thần trong con ngươi thiểm điện biến mất không thấy gì nữa không tốt ma kiểu diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi thân thể đột nhiên căng thẳng một cổ vô hình nguy cơ bao phủ toàn thân vâng sau một khắc mạnh liệt ma khí từ trong cơ thể tràn lan mà ra ma khí ra thiên ngưng tụ thành một người cái thế đen nhánh ma đầu đem thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong đối mặt thiên phong nhãn tên này ma môn chân hồn cảnh thất trọng cường già không thể không toàn lực ứng phó trong truyền thuyết thiên phong nhãn không ai dám không thận trọng đối đ ã i nhất là ma môn đệ tử bọn họ mấy năm nay ở trong ma môn bộ nghe nói quá nhiều liên quan tới thiên phong nhãn truyền thuyết mặc dù chưa từng thấy một lần nhưng nhưng biết rõ sự mạnh mẽ ma khí ngưng tụ thành ma đầu cao đạt m ộ mươi mét ra ngoài tay cầm một thanh đen nhánh ma kiếm múa hổ hồ sinh phong trong nháy mắt đem quanh thân trăm mét hóa thành ma khí lại trợn tý một cổ vô hình lực lượng rơi vào ma đầu hình bóng thượng lại để cho làm một thể ma đầu trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện hai cái thâm thúy lỗ thủng từng kêu từng sợi điện hồ ở lại ma đầu hình bóng bị xuyên thủng lỗ thủng thượng a một đạo kêu rên từ ma đầu hình bóng xuống chuyền ra vô cùng to lớn đen nhánh ma đầu trong nháy mắt thất t h ầ n sau một khắc to đại ma đầu trực tiếp bắt đầu giải tán chuyện này t r u n g quanh vũ giả sắc mặt đại biến ánh mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c đang ở giải tán to đại ma đầu ở tại bọn hắn nhìn soi mói ma khí chậm rãi tàn đi rốt cuộc lộ ra ánh mắt đờ đất ma cựu diệu mặc dù trên người hắn khí thế như cũ rất cường đại nhưng lại mất đi linh hồn rồi sau đó ở tất cả mọi người đờ đất anh mắt bên trong phanh vừa mới còn mặt đầy c u a ngạo ma kiểu diệu thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất như cũ như trước tương châu cường già như vậy mất đi toàn bộ tiếng thở chân hồn cảnh thất trọng bị diệp dư sinh trong nháy mắt giết mọi người cùng nhau độc thủ không muốn cho hắn cơ hội vận dụng thiên phong nhãn ngoài ra ma môn cường g i ả hét lớn lên tiếng thiên phong nhãn đan thể công kích vô địch nhưng lại cần thời gian ngưng tụ lực lượng một điểm này không chỉ diệp dư sinh tin tưởng rất nhiều người đều biết chỉ cần không cho diệp dư sinh ngưng tụ nhãn lực thời gian thiên phong nhãn liền tương đương với phế bỏ những v õ giả khác nghe vậy trên mặt nhất thể hiện lên vẻ vui mừng nơi này bất luận kẻ nào tử vong cũng cùng bọn họ không có quan hệ chỉ cần mình bất tử cuối cùng liền có đạt được thiên phong nhãn khả năng giết mọi người cùng kêu lên hét lớn v a n h một tiếng c h â n khí như đại dương mênh mông như vậy từ trong cơ thể phún ra ngoài c h â n khí như sấm tất cả mọi người đồng loạt ra tay phế ngươi thiên phong nhãn giết ngươi như nghiền chết mạ nghĩ như thế đơn giản ha, ha ha một đạo to lớn phong long quân chúng chuyển tới tiếng cười điên cùng thanh em đại phong tháp cường giả thực lực lớn đa số đều cùng phong có liên quan những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy dưới cái nhìn của bọn họ người trước mắt này chi sở dĩ như vậy của ngạo cũng là bởi vì có thiên phong nhãn làm lá bài tẩy chỉ cần bay hắn thiên phong nhãn không để cho hắn ngưng tụ nhãn lực sẽ gặp rơi vào cái mặc người chém giết kết quả thật sao diệp dư sinh cười lạnh một tiếng sau lưng hắn tây điển cung không tên thần trương ngược lại an nhi từ đầu đến cuối một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ cũng không biết là nàng tín nhiệm diệp dư sinh thực lực hay là thật như vậy thiên chân vô tả liền nguy hiểm cũng không cảm giác được v ẹ o một đám l ử a trường kiếm tốc độ nhanh nhất chém thẳng xuống ào ào ào phong long quyển tiếp liên thiên địa mỗi một tia gió cũng có cực hạn cắt lực phá vỡ hết thể n g ă n trở ma khí m á h liệt vô số to đại ma đầu dậm chân tới lấy vô biên ma khí chấn áp mà xuống phải đem diệp dư sinh đẻ chết ở ma khí bên dưới vạn kiếm mở kiếm vương triều cường giả một tiếng quát to vô mấy đạo kiếm quan g xuất hiện hóa thành to lớn kiếm liên xoay tròn mà rơi ta có một ánh mắt tự trong bóng tối nở rộ nhẹ nhàng tri âm vang vọng đất trời gian thương châu cường giả đến tất cả mọi người đồng loạt ra tay mục tiêu diệp dư sinh chương năm trăm hai mươi ba giết địch như nhổ cỏ diệp dư sinh thành chúng chú m ụ toàn bộ mục tiêu điểm mấu chốt vây công với khác võ giả cũng không tính quá nhiều nhưng là tuyệt đối không ít hơn mười người ma môn đại phong tháp kiếm vương triều còn có tương châu duy nhất bá chủ thế lực nghiệt long cát mặt hướng bốn phía thế lực vây công diệp dư sinh như cũ thần sắc bình trên mặt không nhìn ra vẻ khẩn trương hoặc là sợ tâm tình hắn yêu cầu sợ sao không cần chỉ những thứ này người thật đúng là không tư cách nhường hắn sợ ông làm công đánh rất xuống thời điểm một vòng kim sắc cổ ấ n từ từ từ trong túi càn khôn bay ra bắc phương thiên địa ấn rất lâu chưa từng xuất hiện kim sắc cổ ấ n vừa ra quần quận kim quang từ không trung chiếu xuống giống như cuộc kế tiếp quang vũ màu vàng sán lạn vô cùng mỗi một sợi kim quang cũng để cho người huyện thần mê nhưng tại sáng lạng bên trong lại hàm chứa vô tận sắc cơ kim sắc bắc phương thiên địa ấn lăng không q u a n quẩn hắn cũng không có đội bao lớn như cũng chỉ lớn chừng quả đấm có thể thả ra trọng lực lại phổ thông vũ giả liên động đàn một chút đều khó khăn chỉ có chân hồn cảnh thất trọng trở lên tu vi vũ giả có thể chống đỡ tới từ đỉnh đầu trọng lực có thể cho dù có thể chống đỡ bọn họ hành động cũng nhận được hạn chế rất lớn ít nhất ở phương diện tốc độ vẫn không đ ể được phanh phanh phanh từng chiêu cường đại công pháp trực tiếp bị trọng lực đè nát đen nhánh ma khí màu bạc của phòng sáng trói kiếm mang đủ loại màu sắc đan vào một chỗ làm cho này tràng quang vũ màu vàng gia tăng càng nhiều sáng lạng số ít công kích không có bị trọng lực đè nát nhưng cũng có chút lảo đảo muốn ngã tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa tới lấy là người trẻ tuổi này không thiên phong nhãn liền tương đương với trên thất thịt cá có thể thực tế như là con cá này nụp là đặc biệt sao ăn thịt người xa ngư a v ớ i anh làm diệp dư sinh khí thế bùng nổ n ô lên thời điểm loại cảm giác này thì càng thêm rõ ràng ở trọng lực trong lĩnh vực diệp dư sinh không chỉ không có chịu ảnh hưởng ngược lại càng như cá g ặ p nước trọng lực lĩnh vực ở dưới chân hắn ngưng tụ ra hai đợt tụ dù m ạ kỳ trở thân thể của hắn ở trong lĩnh vực qua lại mở hòa linh thương t h quyền quyền ra mạng lớn thương hoa đem chỉ có thể bị động đảng tử địch người bao phủ không t ừ n g tự một kinh hoàng mặt mũi ở thương hoa bao phủ xuống lộ ra tuyệt vọng tử vong lần đầu tiên cách bọn họ gần như vậy bách điều triều phượng thương phượng sao thương hoa nở rộ r ầ m rạp chằng chịt một mảng lớn tràn ngập ở bắc phương thiên địa ấn bao phủ nơi thật sự không có cách nào nhúc nhích vũ giả đều được tốt nhất cái b ị a thương hoa từ bọn họ cổ họng nơi vạch qua thiên huyết nở rộ mà ra từng cái sinh động sinh mạng vĩnh viễn ở lại chỗ này giết người loại sự tình này đối với diệp dư sinh mà nói vô cùng đơn giản hơn mười người đội hình bây giờ chỉ còn lại sáu người sáu người này tu vi có, có b ố ở, ở tại tiếng nói rơi xuống trước mắt bốn gã chân hồn cảnh thất trọng vũ giả chân khí bùng nổ ngưng tụ toàn bộ chân khí miễn cưỡng đem trọng lực mở ra cường đại công pháp điên cuồng sử dụng ra có thể đang lúc bọn hắn bốn người đem trọng lực chống lên trong nháy mắt đại phong tháp cùng một gã khác chân hồn cảnh bắt trọng cường giả lại không chút do dự xoay người chạy các ngươi vương bắt đản bốn g ã chân hồn cảnh thất trọng vũ giả sắc mặt đại biến bọn họ còn ngây ngâu nghe từ đối phương đề nghị thật ra tay toàn lực bọn họ không chỉ có thành vứt đi còn là kia hai cái âm hiểm tiểu nhân mở ra một con đường sống có thể lúc này bọn họ đã không cách nào thu tay lại trọng lực gáp bách quá ác nếu như bọn họ bây giờ thu tay lại không có lượng danh chân hồn cảnh bắt trọng vũ giả chống đỡ lấy bốn người bọn họ tu vi sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị ép thành thịt nát hợp lại bốn người bọn họ mặc dù bị lừa nhưng lúc này tuy nhiên cũng làm ra tối lựa chọn chính xác bênh, bênh, bênh, bênh. Bốn đạo tiếng nói rơi xuống cả người lỗ chân lông đột nhiên buộc phát ra ánh lửa vô tận thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất lưu lại một liên xuyến hỏa diễm tàn ảnh hướng chạy trốn lượng danh chân hồn cảnh bắt trọng vũ già đội tiếp một màn này rơi vào bốn kẻ ngu trong mắt ở tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời Lại đ ố i v ớ i d i ệ p d t sao hai tên không tiếp hữu châu vũ giả cũng là một đám ngụy quân tử hữu châu vũ giả trong bốn người có ba cái đều là hữu châu đại địa vũ giả có thể lúc này bọn họ lại nhất thời không biết nên như thế nào phản bác đúng cuối cùng ba minh lũ châu vũ giả rốt cuộc có người mở miệng phụ họa chính là ngụy quân tử ma môn đại phong tháp kiếm vương triều cũng đặc biệt sao thứ gì một đám ngụy quân tử vương bát đản g có người dẫn đầu hai người khác cũng đi theo mắng lên rõ ràng mắng là cũng giống như mình lũ châu vũ giả có thể mắng lên lại dị thường t h u ầ n miệng trong tiềm thức bọn họ không chỉ một lần như vậy mắng qua chân hồn cảnh bắt trọng vũ giả tốc độ cực nhanh có thể diệp dư sinh tốc độ lại nhanh hơn nhất là ở tại bọn hắn còn không có chạy ra khỏi bắc phương thiên địa ấn trọng lực lĩnh vực bao phủ xuống muốn đuổi kịp bọn họ liền đơn giản hơn đại phong tháp chân hồn cảnh bắt trọng vũ giả nhìn một chút mắt bên người cùng cảnh vũ giả mở miệng nói được đối phương không trần trờ chút nào trực tiếp gật đầu ước định trong nháy mắt đã thành có thể sự thực là hai người bọn họ ai cũng không có trước tiên thân đều là hồ ly ai còn so với ai khác thiếu tưởng tượng sao đại phong tháp vũ giả thở dài chúng ta cũng đừng có đùa tâm cơ xuất thủ một lượt đi vừa động thủ một cái còn có thể có chút cơ hội nếu không chúng ta thật muốn qua đời ở đó đối phương yên lặng chốc lát rốt cuộc gật đầu một cái chương năm trăm hai mươi b ố song sát chân hồn cảnh bắt trọng quả thật nếu như bọn họ lúc này còn với nhau đùa bỡ tâm cơ lời nói liền tiện nghi sau l ư n g định nhân vê anh v anh vừa dứt lời hai cổ vô cùng bàng đại khí thế đột nhiên phóng lên cao hai người tu vi không hổ là chân hồn cảnh bắt trọng đồng thời bùng nổ khí thế lại trong nháy mắt mở ra trọng lực lĩnh vực một phòng một thủy hai cổ vô cùng bàng đại khí thế đan vào một chỗ một cái phong long cùng một con r ồ n g lửa v a y một tiếng quanh q u ậ n lên giống song long giao hội cuồng bạo giống giận quyền vang chín tầng trời phong vân hướng sau lưng vọt tới thiếu niên đ i ê n cuồng phong tới v a n h diệp dư sinh bên ngoài thân、Ngân、lưu dũng động giờ khác này thân thể trực tiếp tăng lên tới cực hạn trình độ cả người tựa như một người thần linh màu bạc một đôi quả đấm nắm chặn không chút lưu tình hướng về phía song long đập đi nhục thân chi lực hắn lại phải hoàn toàn lấy nhục thần chi lực nạnh hám song long không có một chút chân khí tiết ra ngoài chỉ có sáng chói vô song ngân quyền vê anh quả đấm cùng song long đụng vào nhau thiếu niên bóng người trực tiếp bị phong thủy gờ dờ dạ gồng thôn v ệ đi vào đầy trời chân khí phong bạo k h u y ế t tán bắt đầu điên cuồng k h u y ế t tán thành lưỡng danh chân hồn cảnh bắt trọng vũ giả trên mặt lộ ra vui mừng có thể sau một khắc sắc mặt hai người thì trở nên vê anh dòng nước không có dấu hiệu nào nổ tung ở đó nổ tung dòng nước bên trong một cái tựa như khoác bộ giáp màu bạc bóng người chân đ ạ p phong long từ trong đi ra không sai thiếu niên đứng ở phong long trên đi lên phong long to lớn đầu lao ra phanh diệp dư sinh hơi nhung chân ở phong long trên đầu dùng sức d ấ m lên một cái phong long kết quả cùng dòng nước như thế phanh một tiếng nổ lên hóa thành đầy trời thật khí tiêu tán mà hắn thân thể cùng trước so sánh cũng chỉ là ảm đạm một tiêu mà thôi thuần túy nhục thân chi lực mạnh hám lượng danh chân hồn cảnh bắt trọng vũ giả toàn lực nhất kích cơ hồ làm được thế như chẻ tre làm sao có thể hai người có chút không dám tin tưởng trước mắt sở chứng kiến một màn rất nghi ngờ sao diệp dư sinh ở trọng lực trong lĩnh vực dậm chân đi trước mỗi một bước phảng phất cũng dâm ở địch nhân trên ngực lộc cộp đi bước chân hắn rất ổn mang theo một cổ quỷ dị tần số áp bách đối phương sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi thanh âm cũng dưới tình huống này truyền ra các ngươi cho là chân hồn cảnh bắt trọng rất mạnh sao ở thiếu bản tọa xem ra chỉ thương thôi có lẽ các ngươi có rất cứng rắn hậu trường mà ta diệp dư sinh là chỉ có một người nhưng là có lúc một gốc vô b è cỏ dại cũng có thể b ộ c phát ra để cho bọn ngươi run dày uy lực bây giờ các ngươi có từng vì chính mình cao、não? vì chính mình tham lam sau qua hối đường đường lưỡng danh chân hồn cảnh bắt trọng c ơ giả lại bị diệp dư sinh một câu một câu bước vào tuyệt cảnh đúng vậy sau lưng có đại thụ hóng mát lại có thể thế nào cuối cùng phải chết ở chỗ này nhưng là bọn họ không cam lòng còn chưa tới tuyệt cảnh bọn họ thế nào cam tâm xích ở diệp dư sinh từng bước từng bước gáp bách d ư ớ i hai người lại lần nữa nhấc lên m á n h liệt chiến ý ngươi đến từ đâu đại phong tháp vũ giả mở miệng hỏi ta từ ra ma naka như thế nào ra ma n a c a diệp dư sinh đúng vậy như thế nào giả ma n a c a là kiếp trước tòa k i a sắt thép chi lâm hay hoặc giả là đời này gia tộc không đúng đều không đúng tại hắn trong trí nhớ t ắ n không có núi ấn tượng nhưng hắn lại liền như vậy tự nhiên nói ra những lời này ta từ i ả ma n a c a ngọn núi này đến cùng ở nơi nào hoặc là chính là trong lòng của hắn hướng tới kia một chốn cực lạc ha ha coi là kia cũng không trọng yếu phanh quyền phong h ô khiếu hắn chỉ cầm một chút quả đấm liền cầm ra tiếng nổ đùng đoản không khi tại hắn quyền bên trong nổ tùng năm đấm màu bạc thượng tràn ra trước nhiệt h ỏ a diễm đưa các ngươi đoạn đường cuối cùng vâng n h hòa diễm thần quyền đập ra kèm theo một trận kinh thiên ẩm nổ v a n g thư không trực tiếp bùng nổ hán quả đấm trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt trên nắm tay không chỉ có h ỏ a diễm còn có lóe lên một cái rồi biến mất màu đen sợi tơ ngự lưỡng danh chân hồn cảnh bắt trọng cường giả đồng thời hét lớn lên tiếng chân khí mách liệt ở hai người trước mặt ngưng tụ thành một cái c h u n g lớn màu và nóng vâng n h không có tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm chuyên g a chỉ có một đạo nổ bể ra trần bạch Trung lớn một à u người khác sắc mặt hiện lên đại kinh khủng biểu tình dùng hết toàn bộ nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nhưng hắn hết thể gây nên cuối cùng chỉ có thể là hy vọng xa vời điểm sáng màu vàng từ không trung chiếu xuống trọng lực lĩnh vực lần nữa hàng lâm trực tiếp đem tốc độ của hắn giảm tới thấp nhất vê anh hỏa d i ễ m thần quyền đúng hẹn tới giống vậy vị trí giống vậy một quyền bộ ngực hắn cùng tim đồng thời ở hỏa diễm dưới nắm tay biến mất chân hồn cảnh bắt trọng bị giết chi như cỏ rác đây chính là diệp dư sinh bây giờ thực lực thân thể vô địch nếu hợp lại xa cách hắn có lẽ sẽ yếu hơn tiền bách vạn trờ trí tôn yêu nhiệt g một nước nhưng nếu là hợp lại thân thể hắn có tự tin cùng đối phương thuộc về cùng một tầng thứ lá bài tẩy đối phương nhất định có nhưng hắn làm sao từng không có xa xa chờ chết bốn gã chân hồn cảnh cường giả mà rốt cục có thể an tâm nhắm mắt lại hỏa diễm x n g nhập tới trong nháy mắt đem bốn người yên l ê n diện cháy thành hư vô liền một cụ hoàn chỉnh thi thể đều không có thể lưu lại hoa lập lạp thảo m ộ t tinh hoa ở trong người chảy xuôi vì hắn bổ sung một số gần như khô khốc thân thể hô diệp dư sinh thật dài ói ngụm trọc khí thần sắc hơi trắng bệnh chớ nhìn hắn mới vừa rồi khí thế bừng bừng có thể sự thực là muốn làm đến hết thể các thứ này cũng không phải là đơn giản như vậy nhất cổ tác khi đánh ra mạnh như vậy công kích thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi thân thể khe chất khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao sạch sẽ để cho hắn mơ hồ có chút cảm giác mệt mỏi thật may hắn có thảo mộc tinh hoa vì hắn bổ sung trước tiêu hao 999 quắc đầu. vui đầu nếu tu luyện, sau hắn hắn Hắc. Hắn ước chừng sạch cho của phục lúc Cà ca. hoặc chạy cà ca cười túc cũng có cà ca giá ngươi nghiêm giống dùng tinh mới khôi Nhi tới, Nhi nói, Nhi lợi hại. Ừ. An Nhi bát trị thảo một hết thân thể thay tốt bút thể hoa hao như nhỏ, như lần ban An An An này An Ừ. s lệ. là để vẻ, liền nhất định biết tăng cao tù vì tầm quan trọng tây điển cung đi tới có chút kích động chân hồn cảnh bắt trọng a trong mắt hắn tương đương với thiên như thế tồn tại lại bị thiếu bản tọa dễ như t r ở bàn tay đánh chết hắn phảng phất đã thấy ngày sau đi theo thiếu bản tọa nhất phi trùng thiên ngày hôm đó như vậy không cũng sẽ không quá xa hắn đang mong đợi chương năm trăm hai mươi năm tây điển cung tâm cảnh lột xác lưỡng danh chân hồn cảnh bắt trọng cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức chết chỉ đưa tới một điểm nhỏ bỏ sóng nhỏ một màn này tự nhiên bị những cường giả khác để ở trong mắt bá đạo vô cùng bá đạo Còn lại chiến trường cũng trường mà lại b ở ước chừng sắp tới trăm vị vũ giả nhìn chăm chú bên dưới diệp dư sinh vẫn như cũ thần sắc như thường hắn tự mình ở trước mặt mở đường tây điển cung cùng an nhi với sau lưng hắn ở vô số ánh mắt nhìn soi mói diệp dư sinh cùng an nhi thất thần sắc như thường có thể tây điển cung khẩn trương à nghiên k ỷ của hắn mặc dù lớn nhưng nếu là nghiêm túc coi như cũng chính là một không từng va chạm xã hội binh lính người chung quanh tùy tiện lôi ra ngoài một cái giết hắn cũng với nghiền chết một con kiến không khác nhau gì cả mồ hôi lạnh cũng chạy xuống đến đầu cũng có chút thấp hắn nhịp bước với rất căng một bước cũng không dám hạ xuống an nhi liền ở bên cạnh hắn đi từ từ quay đầu mặt đầy hiếu khi ỳ n ì n hắn. Tây đ ể n cung ứng được An n cảm được hắn i ánh m t theo b ả năng đầu l i ế cùng mắt nhìn. Từ an nhi trong mắt, hắn hắn Từ trong thấy nhìn. An Nhi nhìn cũng không hiểu. anh. hiếu hiểu. Khi kỳ c Về an nhi tinh khiết ánh mắt mắt đối mắt lúc trong đầu phảng phất có một đạo thoáng hiện đập tới bổ ra trong đầu hư vọng hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên bóng lưng thiếu niên bóng lưng thật thẳng tắp đỉnh đầu lơ lưng một vòng kim sắc cổ ấn phong cách cổ xưa con dấu bỏ ra quang vũ màu vàng giống như tiên nhân xuống trần bà vai hắn cũng không rộng rộng rãi nhìn ốm yếu nhưng chính là thật thẳng tắp rõ ràng là nhìn ốm yếu bà vai lại p Tại sao? Tại sao? Sao? Sao? vâng đột nhiên thân thể của hắn rung một cái nghi ngờ trong lòng giống như bị một đạo đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh nổ tung sợ tại sao phải sợ vũ giả liền người tiên thảm nhất kết quả bất quá chỉ là chết một lần mà thôi trước mặt thiếu niên nhất định là muốn đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất người bên cạnh hắn làm sao có thể sẽ có nhát gan như chuột hàng người như vậy người căn không có tư cách đứng ở thiếu niên này bên người ha ha tây điển cung đột nhiên bật cười lương từ từ thẳng tắp lên đúng vậy hắn yêu cầu sợ sao muốn đi theo thiếu chủ đặt chân lên đỉnh cao nhất phải có tùy thời tử vong giác ngộ giờ khác này toàn bộ mê man g cũng trong phút chốc tan thành mây khói ông khi hắn tâm hoàn toàn phất đi bụi trần m ộ t khắc phảng phất có một tầng ánh mắt đột nhiên đem thân thể của hắn bao phủ lên ùng ùng trên bầu trời tầng m â y đột nhiên ngưng tụ tối ó m ó m m â y đen đẻ xuống xuống tây điển cung muốn đột phá hắn tu vi không có đến chân vũ cảnh đ ỉ n h phong có thể bởi vì tâm cảnh tăng lên lại đi thẳng đến đột phá bên bờ ha ha t ố t diệp dư sinh cười ha ha một tiếng rốt cuộc dừng bước lại nhìn tây điển c u n g cười to nói chúc mừng thiếu chủ ta rốt cuộc phải đột phá tây điển cung kích động cũng sắp lời nói không có mạch lạc cho nên ta mới chúc mừng ngươi Tốt n hô ư vậy kỳ k ngộ h n g t hít ể bỏ qua, ở nơi này đ à. À, sâu một cái trọc khí làm tây đ i ể n cung mở mắt lần nữa thời điểm trong con ngươi đã tràn đầy tự tin nụ cười được kia ở nơi này đột phá tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp tại chiến trường bên trong khoanh chân ngồi xuống đến vận chuyển công pháp bắt đầu đột phá thương nhìn tây điển cung chìm vào đột phá bên trong một cán dữ t ậ n trường thương xuất hiện ở diệp dư sinh trong tay rồi sau đó bay bực lên ở chung quanh vẽ một cái to lớn tròn thanh âm lạnh như băng vang r ộ i toàn trường tự tiện vào này vào người chết bá đạo dù là đối mặt trên trăm vũ giả vẫn là bá đạo như vậy thanh âm lanh khóc trên mặt vô tình trường thương c ắ m trên mặt đất thân thể thiếu niên dựa vào trường thương thượng rồi sau đó nhắm mắt lại bắt đầu lim dim k hì. an nhi không có chút nào khẩn trương vui vẻ cười một tiếng sau liền cho gọi ra kim sắc đồng hồ báo thức nhìn chuyển động cây kim chỉ vui vẻ chơi đ ù a lên đây là làm mọi người thấy an nhi trong tay đồng hồ báo thức lúc trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ rồi sau đó chính là trận vui mừng như điên sau tham lam vũ giả ánh mắt rất độc mặc dù không có nhận ra kim sắc đồng hồ báo thức chính là bắt đầu thần binh bên trong lúc kiếm nhưng lại cảm ứng được vật này bất phàm diệp dư sinh b á đạo liền để cho bọn họ tâm tình khó chịu bởi vì không người dẫn đầu cho nên mới không ai mở miệng cũng không người đọc thủ mà khi bọn hắn nhìn thấy an nhi trong tay kim sắc đồng hồ báo thức lúc rốt cuộc có người không nhịn được、Xích. một người dưới chân hòn đá dần dần bị ăn mòn ra một cái mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ rồi sau đó một luồng ăn mòn chân khí từ dưới đất qua lại mạ qua nhanh chóng hướng diệp dư sinh cùng a n nhi xông qua hết thệ các thứ này nhìn như vô thanh vô thức nhưng lại chạy không khỏi hữu tâm nhân chú ý bá nhắm lim dim diệp dư sinh đột nhiên mở mắt bước chân dùng sức trên đất dẫm lên một cái phanh ở diệp dư sinh cùng người xuất thủ vị trí chính giữa phước một tiếng một cái giống vậy mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ xuất hiện một cổ thối giữa mùi thối từ dưới đất p h ư ớ ra tìm chết diệp dư sinh trong mắt sát cơ lâm liệt thân thể vẹo một tiếng tại chỗ biến mất ở thân thể của hắn biến mất lúc âm thầm ra tay nhân thần sắc đột nhiên đông lại một cái mạnh liệt nguy cơ để cho hắn vận chuyển chân khí liền muốn trốn khỏi mở đứng nơi vê anh ý tưởng mặc dù hiện tại nhưng thân thể động tác lại không có thể đuổi theo một cái nắm đấm màu bạc đã xuất hiện ở trước mặt hắn phanh một tiếng tại hắn không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống đập t r ú n g kỳ diễn môn t i ê u t h a n h chỉ cảm giác mình bị một con thái cổ hung thú đụng vào mặt t ư ợ n g kia lực lượng cuồng bạo căn không phải là hắn có thể đủ chống đỡ chỉ cảm thấy đầu hành chấn động một chút ngay sau đó liền mất đi thật sự có ý thức phanh một cụ toàn bộ mặt toàn bộ than sụp xuống thân thể ước chừng bay ra ngoài hơn trăm thước mới té xuống đất t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu thân thể va chạm một q u y ề n chỉ dựa vào nhục thần chi lực một q u y ề n căn không có đem hết toàn lực liền trực tiếp đem một tên chân hồn cảnh thất trọng cường giả đập chết nửa cái mạng người đánh lén thân thể giống như vải rách túi như vậy té ở phía xa ngực lên xuống càng ngày càng yếu rõ ràng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nửa cái mạng cứ như vậy ném a thành người đánh lén bằng hữu trong miệng chuyển ra tiếng kinh hô nhanh chóng tiến lên cứu viện chân khí tràn vào hy vọng đem tiểu mệnh lệnh đã ban ra cứu ba nhưng mà người kia vừa mới đến gần tiểu thành thân thể diệp dư sinh trong mắt liền có t h i ể m điện tạo thành chật lóe liền biến mất a cái đó đến gần kiểu thành chuẩn bị cứu người vũ giả trên mặt đột nhiên hiện lên một tia thống khổ biểu tình rồi sau đó lấy tay che nơi ngực thân thể từ từ ngã xuống thiên phong nhãn phát động một màn này để cho chung quanh mấy trăm vũ giả ánh mắt trở nên càng ngưng trọng đúng tương châu một tên chân hồn cảnh bắt trọng tu vi vũ giả bước mà ra chân khí giống như nước thủy triều từ trong cơ thể sung ra ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một cụ thanh quang sáng chói khôi giáp tiếng quát mở miệng ưu châu vũ giả cũng như vậy cùng sao h ừ t r u n g quanh có ưu châu vũ giả hừ lạnh nói họ cậu ta ưu châu vũ giả c ũ n g có thực lực thứ lắm có thể nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ở đuổi nếu không hôm nay ngươi không đi ra lọt nơi này chỉ bằng ngươi cậu họ vũ người khinh thường tạo người nói chuyện l i ế m mắt ngươi không được lao tử một q u y ề n đánh bể ngươi thứ một chút u châu mở miệng vũ giả tiến lên một bước chân khí rung động mở hóa thành cuốn phong đem người bao phủ đây là người đến từ đại phong tháp vũ giả không nhường nửa bước đối trọi gay gắt h ắ cậu c họ vũ người cười lạnh một tiếng bây giờ còn chưa tới phiên ngươi chờ lao từ trước diện cái này c u ồ n g vọng tiểu bối lấy thêm ngươi tế cờ thích túng bao một cái đại phong tháp vũ giả khinh thường lạnh r ê n một tiếng lại cũng không lên tiếng nữa b ứ c bách dưới mắt bị bọn họ vây ở chính giữa thiếu niên mới là bọn hắn mục tiêu chư vị cậu họ vũ người còn chưa tiến lên một tên ma môn cường giả đột nhiên mở miệng nói người này cùng ta ma môn có toán đánh đoạt ta ma môn thiên phong nhãn người này bệnh lẽ ra do ta ma môn tới thu thả ngươi nương thí tương châu vũ giả nổi giận mắng ai quy định thiên phong nhãn thì nhất định là ngươi ma môn lại nói coi như thật là ngươi ma môn thì như thế nào chớ quên nơi này là quân năng núi ngươi ma môn không lớn như vậy mặt mũi ở ta nghiệt lòng cắt trước mặt ma môn chính là một thí ha ha lời nói này không tệ m ở miệng là một gã lương m e o trường kiếm nam tử đến từ kiếm vương triều cười to nói ma môn xác thực chính là một thí người này ta kiếm vương triều muốn cố định kiếm vương triều cùng ma môn giữa tới liền là định nhân vũ châu tam đại trí cường tô n g môn cho tới bây giờ cũng chưa có hải h ò a qua cho dù là có tương châu vũ giả ở cũng giống như vậy thân là vũ giả bất luận kẻ nào cũng tùy tâm mà đi muốn nói liền nói muốn làm liền làm không có lý do gì duy tùy tâm mà thôi ma môn vũ giả quay đầu lạnh lùng nhìn kiếm vương triều người mở miệng d ũ n thiên chính xem ra ngươi là nghĩ đến một trận cuộc chiến sinh tử dùng ngươi mới vừa rồi lời nói trả lại cho ngươi thử một chút kiếm vương triều cường giả cười lạnh chó căn chó đại phong tháp vũ giả đột nhiên mở miệng là vây quét diệp dư sinh tình cảnh còn chưa động thủ mấy trăm cường giả phản tự té đấu lên cũng vậy bất kể hôm nay có không có diệp dư sinh bọn họ nên đấu vẫn là phải đấu nên đại chiến sinh tử vẫn là phải đại chiến sinh tử dựa vào chiến đấu tới ma luyện tự thân lại có thể thu được đại lượng bảo vật chuyện này đơn giản là nhất cử l ư ỡ n g tiện quân nãng trong núi bảo vật rất nhiều nhưng hai châu càng nhìn chúng hay lại là ma luyện tự thân chiến lược chiến đấu mới là tốt nhất đột phá nguồn suối nhìn chung quanh x ả o xào nhào diệp dư sinh liền đến hỏa linh thương cắm được nơi tiếp tục dựa vào thương thượng giả và ngủ các ngươi nguyện ý thế nào làm ồn thế nào làm ồn muốn động thủ lão tử phục hồi chỉ cần không quái dày tây điền cung đột phá là được thấy hắn như thế chung quanh ồn ào nhất thời bình an đi xuống tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng diệp dư sinh nhìn tới nhìn hắn chìm vào trạng thái giả vờ ngủ nhất thời lại có nhiều chút không nói gì có người lộ ra hiếu kỳ biểu tình còn có kinh dị nhiều nhất là tức giận tiểu tử ngươi ngược lại rất bình tĩnh sao đã làm tốt chuẩn bị cầu họ vũ người tức giận theo dõi hắn mình đã làm xong động thủ chuẩn bị diệp dư sinh vẫn còn có lòng rỗi dành ở nơi nào giả vờ ngủ để cho hắn làm sao có thể vui vẻ diệp dư sinh hắn lười cùng đối phương nói nói nhảm chỉ cần không vào vòng không quay dày tây điển cùng đ ộ t phá sẽ để cho ngươi nói nhiều một hồi nói nhảm đi hắn cũng sợ chiến đấu biết đánh n h u tây điển cùng đ ộ t phá là thuộc hạ có thể bình yên đ ộ t phá hắn cũng không phải là không thể nhịn một chút hắn nghĩ tưởng a n nhất biết có thể luôn có người không muốn để cho hắn như nguyện đúng một cái chân bước vào hắn vừa mới vẽ trong vòng b á diệp dư sinh ánh mắt đột nhiên mở ra lạnh lùng nhìn đến từ tương châu nhiệt lòng các cầu họ vũ người ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ đến khi này cái chìm đầu đàn chỉ bằng ngươi một gái nho nhỏ chân vũ cảnh tứ trọng phế vật cậu họ vũ người khinh thường nhìn hắn t r u n g quanh vũ giả đều không mở miệng đã có người đánh trận đầu vậy thì bình an nhìn một hồi đi bất kể cậu họ vũ người cùng diệp dư sinh ai thắng ai thua cũng không mang được thiên phong nhãn cùng cô gái kia trong tay kim sắt đồng hồ báo thức phế vật sao diệp dư sinh cười lạnh một tiếng lại đột nhiên quay đầu hướng về phía bên cạnh an nhi nói đứng xa một chút ừ m an nhi nhu thuận gật đầu một cái thối lui đến tây điển cung bên n g đồng hồ báo thức ở trong tay nàng vui sướng khiêu động lên thay thế diệp dư sinh đang vì tây điển cung hộ pháp diệp dư sinh liếc hắn một cái cũng không nói cái gì đi hắn rốt cuộc rời đi trường t h ư ờ n g không hề dựa vào về phía trước bước ra một bước bước ra một bước trên người rúng động lên ngân lưu như thủy ngân hào quang màu bạc tại hắn dưới da nhanh chóng chạy xuôi nắm lên quả đấm giống vậy là thủy màu bạc hh cầu họ trên mặt đại hắn biểu tình như cũ khinh thường cười lạnh một tiếng thanh quang như khải về phía trước dẫm chân tới mỗi lần trước một bước đại địa liền chấn động kịch liệt xuống nay người nhục thân quả thật xứng với hắn của n ô n đúng đúng đúng dưới chân hắn tốc độ bắt đầu tăng nhanh nhanh chóng hướng diệp dư sinh x u ố n g lại thanh quang bừng bừng tràn đầy vô cùng lực lượng khổng lồ quả đấm oanh một tiếng đập ra hừ diệp dư sinh hừ lạnh nắm đấm màu bạc không có một chút tối ý quả đấm đôi phương liền đập lên cứng đôi cứng vô cùng thuần túy thân thể va chạm ai cũng không chịu lùi một bước đùng ngân xanh hai màu quả đấm rốt cuộc va vào nhau một tiếng tựa như như sấm rền nổ vang đột nhiên muốn nổ tung lên xuống đất oanh một tiếng liền than sổ xuống to lớn tiếng vang chấn chung quanh vũ giảm một trận đủ h a i một vòng rõ ràng sóng gợn rung động từ hai người quả đấm tiếp xúc điểm khuyết tán ra hướng tứ phương lan、tràn. mà cầu n gian g t họ â n thể vũ người trong mắt tóe ra càng hào quang ngọc ánh lần nữa bước dài đi trước diệp dư sinh cũng tốt không nhượng bộ nhịp bước bước ra ngân huy rúng động cùng trước hai người hai người ai cũng không có đụng tới c h â n khí hoàn toàn là nhục thân chi lực va chạm lực lượng chống lại hai người ở vòng tròn bên trong tránh chuyển xây dịch giao thủ tốc độ cũng không nhanh không có quá mức sáng lạng tình cảnh thế nhưng mỗi một lần tiếng va chạm lại tựa như như địa c h ấ n tựa như long ở đại địa c h i hạ lan l ộ t đ á vụn phi dương chiến đấu ở ước chừng kéo dài ước chừng năm phút ha ha ha thật là mạnh thân thể hảo cường lực lượng lão tử công nhận ngươi đón thêm lão tử một quyền này thử một chút cầu họ vũ người lên tiếng cười như liên lần này hắn không có lập tức xông lên rốt cuộc vận dụng trân khí mặc dù vận dụng chất khí nhưng vẫn như cũ tác dụng ở trên thân thể thanh quang càng săn g chói cánh tay kia trên c ũ n g có từng miếng v ả y lan tràn ra không phải là v ả y rồng càng giống như là v ả y cá nhưng lại so với v ả y cá càng một vòng to từng vòng quấn quanh trên cánh tay tiếp tục ta mãng long móng đại hán tiếng quát truyền ra xác thực không phải là v ả y rồng mà là mãng xà lân một quên đập ra phảng phất liền hư không cũng nổ t u n g trong mơ hồ một cái to đại mãng xà từ cánh tay kia thượng sôi sùng sục mà ra vay một tiếng quần bạ hướng h Diệp Dư lần tay này vậy t r n ngập n t h ư so với mới vừa rồi càng càng cuồng bạo chấn động phong bạo tàn phá mở đại địa đông một tiếng liền sụp xuống thật sâu một tầng một cái to lớn hố sâu lấy hai người dưới chân làm tâm điểm hướng xung quanh cấp tốc quyết tán hai người không có lọt vào trong hố ngược lại là treo ở trong hố lớn ương bầu trời hố to đang kéo dài hướng ra ngoài vây sụp đổ quá khứ rất nhanh thì lan tràn đến tây điền cung trước mặt diệp dư sinh mặt liền biến sắc liền muốn thu tay ngăn trở sụp đổ nếu là lan tràn đến tây điền cung dưới chân rất có thể biết đánh đoạn hắn lần này đột phá không trung tầng mây đã tạo ra t h i ề m điện đây là đột phá chân hồn cảnh một bước cuối cùng ông nhưng mà còn không đợi hắn xuất thủ chỉ thấy an nhi trong tay kim sắc đồng hồ báo thức bắn nhanh ra một đạo kiềm khí kim s á c đồng hồ báo thức cây kim chỉ đột nhiên bắt đầu đổi ngược một chút nhưng chính là nho nhỏ này xoay ngược lại lại nhưng đã lan tràn đến tây điển cung dưới chân hố to ngã xuống không sai chính là ngã xuống phảng phất thế gian nghịch lưu tây điển cung dưới chân hố to ở phục hồi như cũ lần nữa khôi phục thành nguyên như vậy mặc dù chỉ là rất nhỏ một khoảng cách nhưng lại đủ để làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ làm sao có thể đây là thế gian lực lượng không thể nào nàng mới bất quá thối thể cảnh trong cơ thể không có chân khí làm sao có thể ủng có thời gian lực lượng không đúng không phải là nàng lực lượng là trong tay nàng kim s ắ c đồng hồ báo thức lực lượng lần này tất cả mọi người nhìn về phía an nhi ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng ủng có thời gian lực lượng bảo vật tuyệt đối là vô thượng trí bảo đủ để cho nhiệm vụ vũ giả động t â m trên vùng đất này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nắm giữ sức mạnh thời gian vũ giả có thể đây chẳng qua là cái người không cách nào lĩnh ngộ cơ duyên dựa vào một loại ngắn ngủi tồn tại bảo vật chỉ có thể tồn tại không thời gian dài mà thôi l i ê n như năm đó hát ma lĩnh diệp thủ tọa như thế mặc dù ủng có thời gian lực lượng nhưng cả đời cũng cứ như vậy bởi vì là thông qua nào đó bảo vật được đến không cách nào lĩnh ngộ người v ừ a chết sức mạnh thời gian liền hoàn toàn biến mất đã từng có chân hồn cảnh trên cường giả đã từng cái loại này bảo vật thử lĩnh ngộ phía trên sức mạnh thời gian có thể kết quả cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại vô thượng thời gian chi lực phản p h ấ t toàn bộ vũ giả đều không cách nào l ĩ n h ngộ nhưng lúc này đây không giống nhau lần này thời gian chi lực lại là một món đồng hồ báo thức không giống như trước một khối đá vụn một bụi cây tiểu thảo đây là một việc hoàn chỉnh thời gian trí bảo ngay cả chân hồn cảnh trên đều phải động tâm bảo vật lúc này ai còn quan tâm diệp dư sinh cùng cầu họ giữa các võ giả chiến đấu ngay cả thiên phong nhãn sức hấp dẫn cũng nhỏ rất nhiều tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào an nhi trong tay kim sắc đồng hồ báo thức thượng tất cả mọi người đều là đồng dạng tâm tư thời gian trí bảo nhất định phải lấy được vê anh rốt cuộc có người không nhịn được xuất thủ lúc này không ra tay chẳng lẽ muốn chờ người khác xuất thủ trước hay sao một đạo màu xám lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng an nhi kích bắn đi màu xám lưu quang tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đến an nhi trước mặt trực tiếp quấn về phía trong tay kim sắc đồng hồ báo thức tìm chết diệp dư sinh sắc mặt tâm trầm d ơ tay lên liền đánh ra một đạo hỏa diễm chỉ mang đem màu xám lưu quang ngăn lại v â anh lần này toàn bộ chiến trường hoàn toàn bạo động tất cả mọi người đều bùng nổ khí thế cường đại con ngươi đỏ bừng hướng a n nhi tiến lên a một tiếng bao tắp giống giận vang tận mây xanh xích vô tận hỏa diễm bắt đầu bay lên từ nhỏ năm l ỗ chân lông tràn lan mà ra tràn ngập phương viên trăm mét nơi đang đằng ngọn lửa dường như muốn đốt hết tất cả cúc này g cho ta toàn lực bùng nổ dịp dư sinh không có thời gian sẽ cùng cầu họ vũ người dây dưa trên nắm tay tràn ngập thượng một tia màu đen sợi tơ phanh một tiếng đập đi côn g vọng ta ngươi b ấ t quá chia đều thu Ken két két. cầu họ vũ người còn chưa có nói xong liền cảm giác cánh tay chuyển tới một trận để cho người hê rang thanh â m phanh hắn cả cái xương cánh tay lại không thể chịu đựng ở đối phương một quyền này vi lực cả cái xương cánh tay cũng vỡ vụn đồng thời manh liệt lực lượng trào vào thân thể trực tiếp đưa hắn lục phủ ngũ tạm chấn vỡ nội tạm bị chấn bể cầu họ vũ người thân thể phanh một tiếng quỳ dưới đất mặc dù còn chưa chết nhưng hắn từ nay về sau vũ giả con đường liền lúc đó đoạt tuyệt trừ phi gặp phải chuyên trị thân thể vô thượng cường giả cùng nào đó vô thượng trí bảo mới có thể khôi phục cậu họ vũ người tình trạng diệp dư sinh chẳng muốn đi nhìn cũng không có thời gian đi xem hắn lo lắng nhất sự tình hay lại là phát sinh cuối cùng đến bị vây công mức độ bất quá việc đã đến nước này duy có một trận chiến mà thôi tây điển cung có thể hay không đột phá thì nhìn lần này vê anh diệp dư sinh cả người bị ngọn lửa bao phủ ngăn ở tây điển cung trước mặt đồng thời lên tiếng nói an nhi đứng ở tây điển cung bên n g ta sẽ đảm bảo người an toàn Tiên tâm được hắn có thể cấp cho an nhi là tuyệt đối tín nhiệm đừng xem cái này nàng chỉ là một hơn mười tuổi tiểu đạo cô tu vi chỉ thối thể cảnh có thể nàng tự tin ngay cả diệp dư sinh đều cảm thấy lộ vẻ xúc động lựa chọn tin tưởng v â anh hỏa diễm bay lên hóa thành vô biên b i ể n lửa hóa thành mình tuyệt đối sân nhà trên bầu trời kim sắc bắc phương thiên địa ấn chìm chìm nổi nổi tán lạc xuống vô tận quang vũ màu vàng xích một thanh trường đao chém xuống đem b i ể n lửa xé ra chém về phía diệp dư sinh hừ mặt đối với người tới công kích diệp dư sinh sắc mặt b ì n h giơ tay lên liền đánh ra một đạo hỏa diễm chỉ mang thiệt giang bắt chỉ một mực đoạn giang hạ nhất chỉ dày đặc không trung phanh một tiếng đem trường đao đánh rơi hỏa diễm tiếp tục vọt tới trước đem trường kiếm chủ nhân bao phủ a tiếng kêu thảm thiết thê lương dần dần trở nên yếu nhất chỉ lại giết một người xích thanh sắc cánh giống như thiên đao như vậy chém xuống cuốn phong ngưng tụ cánh mang theo cực h ạ n cắt lực đánh lén m à giống vậy chỉ đánh uy lực lại hoàn toàn bất đồng đạo thứ hai chỉ mang đánh ra thiệt giang bắt chỉ hai chỉ liệt thương hải nhất chỉ có thể đem thương hải xé nơi này không có thương hải lại có biển lửa hỏa diễm bị chỉ mang tách ra đồng dạng là hỏa diễm nhưng lại bị nhất chỉ từ trong chia ra làm hai giống vậy đem một bạc cánh chém đúng ra hỏa sau lưng cũng có người đánh lén xuất thủ hoa lập lạp chân trời tầng mây bị xé ra nhất căn phong cách cổ xưa trong tay từ trong tầng mây lộ ra trên ngón tay đường vần cũng có thể thấy rõ ràng nguyên chỉ là một ngón tay có thể theo dưới ngón tay rơi hỏa diễm từ từ từ ngón tay đường vân bên trong nảy sinh giống như hỏa diễm thiên đao chạm hướng sau lưng người đánh lén thiệt giang b ắ t chỉ ba ngón tay chạm tinh hạ ùng ùng đây là thứ ba chỉ diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn cơ hồ đem toàn bộ vũ giả cũng bao phủ ở bên trong thật can đảm từng tiếng quát chói thai văng lên bọn họ nhiều người như vậy lại bị diệp dư sinh một người đánh bẹp cái này còn được c h ấ n hải đ ỉ n h c h ấ n áp người mặc ma môn quần áo trang sức vũ g i ả hét lớn lên tiếng ở trong tay nhất phương thạch tấn chậm rãi bay lên trời lăng không phóng đại muốn đem chém xuống hỏa diễm thiên đào đụng nát ông ngay tại thạch tấn lúc xuất hiện kim s ắ c b ắ c phương thiên địa ấn bị dẫn dắt đột nhiên phóng đại tới to bằng gian phòng phanh một tiếng hướng thạch tấn đụng tới v h a n g hai quả thạch tấn đụng vào nhau đưa tới kinh tiên h động địa nổ vang phanh thạch tấn trực tiếp bị bắt phương thiên địa ấn đụng nát mà thạch tấn chủ người thần sắc trong nháy mắt hể vải đi xuống bảo khí bị hủy tâm thần hắn cũng bị liên lụy tâm thần bị tổn thương lại diệp không có xuất thủ năng lực nếu như là khác thời điểm nhất định sẽ có người nhân cơ hội xuất thủ đem người chém chết có thể lúc này tất cả mọi người sự chú ý đều tại diệp dư sinh trên người nhưng hắn tạm thời tránh được một mạng trở lại lạnh giá tiếng quát từ nhỏ nằm trong miệng truyền ra trong mắt chiến ý phun trào mới vừa nóng người mà thôi hắn còn không có đánh đủ đây vê anh lần này diệp dư sinh chủ động xuất thủ thân thể của hắn nô lên giống như man long như vậy nhảy lên thiên không đỉnh đầu kim sắc cổ ấn ngân quang sáng trói hai chân nhưng đá ra vê anh ranh ranh liên tục ba chân trực tiếp sắp tới thân ba đạo công kích toàn bộ đá bể hắn thân thể làm cho tất cả mọi người là sợ hãi thảo kiếm ý ra bị vây công thiếu niên rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc hét lớn lên tiếng cổ tay nơi thảo chi dấu ấn nhẹ nhàng rung động chân khí nhanh chóng tràn vào thảo chi dấu ấn từng cây một tiểu thảo hư không cắm dễ kiếm ý phún ra ngoài trong chớp mắt liền trên không trung vải tòa tiếp theo kiếm đạo đại trợn dùng kiếm ngươi được không kiếm vương triều chân hồn cảnh bắt trọng trong mắt cường giả lộ ra một tia k i n h thường tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệm trên người liền dành ra mãnh liệt kiếm ý một thanh kiếm thần t ử trong túi càn khôn bay ra nhất kiếm dày đặc không t r ù n g b i ế n ảo thành một trăm linh tám thanh thần kiếm chui kiếm tưng dao mũi kiếm hướng ra ngoài hóa thành một tòa thật to kiếm liên kiếm vương triều kiếm liên đại trận b á c vực ba châu tiếng tăm lửng lấy cường đại công pháp những người khác cũng không có nhàn rỗi ma môn cường giả đỡ lấy từng vị to lớn ma chi hư ảnh ở trong kiếm trận ngang dọc c h é m g i ế t ma ảnh không ngừng xuất thủ đem kiếm trận xé dần dần hướng diệp dư sinh thể tiếp theo đại phong tháp cường giả thân hóa long quyển đem toàn bộ kiếm ý toàn bộ đầy ra tương châu nhiệt long các cường giả càng bá đạo mấy người hợp lực lại thật sử dụng một con trăm trượng khổng lồ long ảnh long ảnh tàn bạo n h ấ t đầu l o n g hơi thở phun l ra liền đem kiếm đạo đại trận phá tảo khai một mảng lớn không m ạ c h vùng ông kim sắc bắc phương thiên địa ấn cố gắng thả ra q u a n vũ kéo dài trọng lực lĩnh vực u n g u n g một đạo to lớn trăm trượng trường thương hư không chìm nổi ầm ầm hạ xuống nhưng lại bị bảy tên cường giả liên thủ ngăn lại thiệt giang bắt chỉ bốn chỉ không luân toàn bộ biển lửa bị không luân lực lượng khuấy động hóa thành hỏa diễm ngân hà xoay tròn vẫn như cũng bị người ngăn lại địch nhân quá nhiều diệp dư sinh mặc dù tự tin có thể cuối cùng có chút lực bất tòng tâm mà hắn mặc dù có thể ủng hộ đến bây giờ rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn phải cảm tạ tiền b á c h vạn đế vương chờ yêu nghiệt c ư ờ n g giả chân chính cũng đuổi theo giết bọn họ còn lại mặc dù cũng không yếu nhưng cùng những thứ kia vừa so sánh với hay lại là kém quá nhiều giống như lúc này như cũ ở trên trời giao thủ đồng thiên dương cùng tống phi đây là bọn hắn hai người đánh không thể tách rời ra nếu như hai người này đi xuống liên thủ ra tay với diệp dư sinh hắn có thể không có khả năng ủng hộ đến bây giờ còn thật bất hảo nói ít nhất đang đối mặt bạch đi nam tử đồng tiên d ư ơ n g lúc hắn cũng không có lòng tin có thể đem chặn bất quá trên cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy nếu như nếu như những người đó đều ở chỗ này coi như diệp dư sinh lại c ũ n g cũng không dám nói ra mới vừa rồi c ũ n g l u ôn hết t h ầ đều rất t h u ậ n lý thành trương giống như giới mắt không nên xuất hiện chiến đấu t h u ậ n lý thành trương liền đủ phải t h u ậ n lý thành trương cũng liền tranh đấu diệp dư sinh lấy một địch một trăm toàn lực ứng phó ngân phủ đồ toàn lực mở ra mặc dù có nhiều chút không ngăn được công kích cũng không đả thương được hắn toàn bộ công pháp một tia ý thức dùng được cũng may hắn công pháp đại đa số đều là phạm vi tính công kích trong cơ thể thảo m ộ t tinh hoa điên cuồng chạy xuôi có thể cho dù là như vậy trong cơ thể hắn cùng chân khí cũng đang kéo dài bị tiêu hao địch nhân quả thực quá nhiều hắn căn không đánh lại vê anh r ố t cuộc có người đột phá hắn ngăn trở vọt tới tây đ i ể n cung cùng an nhi trước mặt diệp dư sinh sắc mặt đại biến liền muốn xoay người viện nhưng mà còn không đợi hắn xoay người liền nhìn thấy để cho người khiếp sợ một màn kim s ắ c đồng hồ báo thức bay đến an nhi trong tay an nhi nhẹ nhàng ở đồng hồ báo thức cây kim chỉ thượng một lớp đem thời gian đảo một chút cũng liền đảo ba giây thời gian mà thôi ông một cổ thời gian lực lượng từ đồng hồ báo thức bên trong lan tràn ra đem đối phương bao phủ sau một khắc ở đó người kinh ngạc ánh mắt bên trong thân thể rốt cuộc lại đến diệp dư sinh trước mặt hết thệ đều đến ba giây trước xa một chút bất quá vẫn có một điểm là bất đồng tại hắn trên cổ họng một vệch máu từ từ hiện ra chương năm trăm hai mươi chín thì âm s o n g kiếm cường đại một tên chân hồn cảnh thất trọng vũ giả bị vẫn còn ở thối thể cảnh dừng lại an nhi dễ như t r ở bàn tay chém chết không có rộng lớn chiến đấu trừng mặt cũng không có một chút t i ế n hỏa khí hơi thở hết thể nhìn cũng đơn giản như vậy mà q u ỷ dị đây chính là lúc kiếm lực lượng cũng là thời gian lực lượng phanh chân hồn cảnh thất trọng vũ giả đầu từ trên cổ rớt xuống đất đến chết trong mắt của hắn còn mang theo đột phá diệp dư sinh ngăn trở lúc hưng phấn liền ý thức cũng không kịp biến chuyển liền bị chém chết an nhi trên mặt như cũ mang theo thuần chân nụ cười đứng ở tây điền cung trước mặt làm hộ pháp cho hắn như vậy nho nhỏ cô nương giết người lại có vẻ vân đạm phác hình liền biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào biểu hiện trên mặt như cũ thuần chân có thể cái nụ cười này rơi ở trong mắt người khác lại phảng phất là ma quỷ nụ cười thời gian lực lượng mặc dù phần lực lượng này đến từ cái đó kim sắc đồng hồ báo thức nhưng ăn nhi ê nếu n có thể v ậ n dụng đó chính là nàng lực lượng rõ ràng là một cái thuần chân tiểu đạo cô có thể ở mọi người nhìn lại lại là át ma vê anh thừa dịp mọi người thất thần công phu thảo kiếm y rốt cuộc ban một thành uy lực đại tăng đem s u thế suy sụp vãn xích mấy trăm đạo kiếm y đem một người bao phủ lăng chỉ chém chết làm thân thể của hắn từ không trung rơi xuống thời điểm chỉ còn lại bạch cốt âm u、Giết. châm thấp tiếng gầm gừ ở trong sân văng lên thời gian lực lượng không chỉ không có để cho người lui bước ngược lại càng tăng thêm bọn họ tham lam cùng hướng lệ xuất thủ càng cùng bạo nhiệt long các hợp lực ngưng tụ nhiệt long thế như t r ẻ tre đem kiếm đạo đại trận xé ra từ diệp dư sinh đỉnh đầu bay qua xông về an nhi mà lúc này diệp dư sinh chỉnh đốn và sắp đặt mấy chục người vây công căn đ ẳ n g không ra tay đến giúp đỡ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt long bay qua lùi ra diệp dư sinh hết lớn dù là tây điền cung lần này đột phá thất bại cũng không thể khiến an nhi cùng hắn đem tánh mạng ở lại chỗ này nhiệt long quá mạnh hợp hơn mười người lực lượng ngưng tụ thành nhiệt long liền hắn cũng không dám đi đón nếu là ngạch hám hắn khẳng định chính mình sẽ trọng thương chết ở nhiệt long bên dưới cũng không phải là không thể hơn mười người hợp lực liên thủ một đòn quá mạnh mẽ nhất là những công pháp này đồng nguyên uy lực càng là vô căn cứ gia tăng không chỉ gấp mấy lần nhưng mà an nhi đối với hắn lời nói lại bị thai không nghe kiên định ngăn ở tây điền cùng trước mặt thuần chân ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên keng an nhi đưa ngón tay đặt ở đồng hồ báo thức thượng một ngón tay giữa châm ba động nhưng lúc này đây đồng hồ báo thức cây kim chỉ lại phảng phất nắm giữ nặng ngàn cân căn khó mà dung chuyển an nhi rất cố chấp kiên định phải đem cây kim chỉ kích thích nàng s ắ c mặt trở nên tái nhận trên tay lực lượng bắt đầu gia tăng tích đáp tí tách mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ an nhi trên mặt tuột xuống để cho diệp dư sinh nhìn một trận thương tiếc có thể những võ giả khác lại không hề bị lay động nếu bước lên tu hành điều này con đường n g ư tiên sẽ không có người nam nữ già trẻ phân chia bọn họ thân phận đều giống nhau đó chính là vũ giả giống diệp dư sinh ánh mắt đỏ cả người giống như bạo tẩu như vậy ở biển lửa bầu trời điên cuồng xuất thủ đ ù n g đ ù n g đ ù n g mười bảy nhớ ma quyền đánh ra đem mắt tiền tam danh địch nhân trực tiếp đ ậ p chết chấm t h ấ p tiếng quắt từ miệng bên trong truyền hình ra ra xích lan g yên bóng người từ trong cơ thể hắn tách ra lần này lan g yên bóng người trong tay cầm một cái cổ cầm tới hẳn tại hắn trong túi c ả n khôn bình a n nằm cổ cầm lần này lại tràn ra hòa hợp ánh sáng nó cảm ứng được đồng hồ báo thức cùng a n nhi nguy cơ muốn xuất thủ cứu viện cổ cầm căn không phục diệp dư sinh cũng sẽ không để cho hắn sử dụng khả thi chung cùng đồng hồ báo thức chủ nhân ăn nhi an u y lại đinh ể cho cổ cầm h tạm t ờ y ê tâm bên trong bên ngăn c c á linh n yên bóng n g g ư ờ l ầ này lại k ô n g có linh ề u u chết s g p o n lên, g đi một à là nhàng lăng không ngồi bằng, bằng trên không, thượng, nhẹ hư hai xếp xếp ở ở tay đặt cổ cầm m gậy dây đạo à n Đinh linh linh. Một đạo dây đàn bị ba động một đoạn linh hoạt kỳ h ảo thịnh thế d i ệ u âm đột nhiên vang dội ở trong bầu trời này không có thực chất công kích chỉ có một đoạn âm l u ậ t chuyển vào trong thai mọi người có thể chính là đột nhiên này xuất hiện d i ệ u âm lại đem tất cả mọi người tại chỗ cũng định trụ vô luận là người hay lại là công pháp hay hoặc giả là đã đến ăn nhi trước mặt trăm triệu nghiệt long cũng bởi vì này một đoạn rượu âm xuất hiện mà định ra cách bắt đầu thần binh đây mới là bắt đầu thần binh ghi lực chân chính phanh làng yên bóng người chỉ t ố t động một cái dây đàn thân thể liền phanh một tiếng nổ tung bị thanh âm kiếm lực lượng cắn trả bất quá đã đầy đủ có thanh âm kiếm trợ giúp an nhi bên kia áp lực trong nháy mắt biến mất hết sạch vừa mới ở an nhi trong tay quý trọng vạn kim cây kim chỉ rốt cuộc biến hóa n h ẹ an nhi nhẹ nhàng ba động một cái cây kim chỉ lần này nàng trực tiếp ngón tay giữa châm đổi ngược năm giây năm giây đã là nàng cực hạ sắc mặt trở nên càng tái nhợt thân thể cũng khe r u lên xích thời gian lực lượng xuất hiện lần nữa một trận hòa hợp thời gian lực lượng bao phủ tất cả mọi người tại chỗ bị lui năm giây trước nguyên điểm năm giây đã đầy đủ duy nhất tại chỗ không có thụ thanh em kiếm và lúc kiếm lực lượng bấy nhiêu chỉ có diệp dư sinh thừa cơ hội này thảo kiếm ý điên c u ồ n g luận động phá vỡ rất nhiều người phòng ngự đem chém chết vũ giả thân thể đối với cảm giác nguy hiểm biết rất bén nhạy cho dù là hôn mê gặp phải nguy hiểm cũng sẽ theo bản năng sinh ra tự bảo vệ mình thời gian chỉ có ngắn ngủi một cái t r ớ c mắt giết hơn m ư ơ i người đã là diệp dư sinh có thể làm đến cực hạn nhưng không nên quên diệp dư sinh nhưng là có mục tiêu giết người hắn giết chết người toàn bộ đều là nghiệt lòng các vũ giả khi mọi người bị lui xa một chút thời điểm phanh một tiếng trăm trượng khổng lồ nghiệt lòng trên không trung nổ tung rồi sau đó hóa thành chân khí quang vũ từ hư không hạ xuống dị thường sáng lạng làm sao có thể lần này tất cả mọi người ánh mắt cũng biến hóa mới vừa rồi bọn họ mặc dù bị định trụ cũng bị lui năm giây trước xa một chút nhưng bọn họ ý thức nhưng là thanh t ỉ n h tự nhiên nhìn thấy lang yên bóng người ba động cổ cầm khống chế bọn họ một màn lại một đem thần binh có thể định trụ vũ giả thân thể ta biết kiếm vương t r i ề u một vị chân hồn cảnh bắt trọng trong mắt cường giả tinh quang loại lên các ngươi có từng nghe nói b ả y c h u ô i bắt đầu thần minh có hai cây biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại năm cây trải qua hắn một nhắc nhở như vậy tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy cường đại như thế thời gian và thanh e m đạo lực lượng trừ thiên địa chế tạo bắt đầu thần minh bọn họ không tưởng tượng ra người nào có thể chế tạo ra như thế nghịch thiên b i n h khí đúng vậy nhất định là kêu biến mất hai cây bắt đầu thần minh không nghĩ tới lại bị hai cái này tiểu tặc trò trùng đi trộn ha ha diệp dư sinh cười lạnh một tiếng tốt giống như thứ tốt gì ở trong tay người khác chính là không nên chỉ có trong tay các ngươi mới hẳn là tí tách đang lúc này trên bầu trời mây đen buộc phát ra cuối cùng một tia chớp rồi sau đó bắt đầu từ từ tiêu tan thành diệp dư sinh lúc ấy liền t h ở phảo rốt cuộc đột phá chương năm trăm ba mươi ngươi không tư cách sử dụng bắt đầu thần minh rốt cuộc đột phá cuộc chiến đấu này mặc dù thời gian kéo dài cũng không phải dài lắm nhưng chiến đấu cường độ nhưng là trước đó chưa từng có mạnh đây là đứng đầu vũ giả cũng đuổi theo giết tiền bách vạn cùng đế vương chờ yêu nghiệt không có ở đây nguyên nhân nếu như những cường giả kia cũng không hề rời đi hậu quả khó mà lường được có thể kết quả vẫn là được mặc dù có chút chắc trở dù sao tây điển cung hay lại là thành công đột phá đến chân hồn cảnh vừa vào chân hồn cảnh thức hải mở ra vũ giả con đường tu hành sẽ gặp tiến một bước lấy được thăng hoa c h â n vũ cảnh cùng chân hồn cảnh hoàn toàn không thể so sánh nổi tây điển cung mở mắt trong mắt tinh quang từ từ tàn đi từ từ đứng lên hướng diệp dư sinh chân thành cúc một cung đa tạ thiếu chủ làm hộ pháp cho ta、h. diệp dư sinh khỏe miệng theo thói quen g ơ lên ngươi tối hẳn cảm tạ là an nhi nếu như không có an nhi hỗ trợ chỉ sợ ta thật đúng là không che chở được ngươi an nhi bị hắn khen có chút ngượng ngùng mặt đều đỏ có chút nhăn nhó ta cũng không làm cái gì ha ha thấy nàng cái bộ dáng này diệp dư sinh cùng tây điền cung cũng vui vẻ cười to nơi này rõ ràng là một chỗ chiến trường bọn họ nguy cơ còn không có tản đi đâu rồi có thể hai người k i a lại không cố kị chút nào cười to thật là không đem tại chỗ vũ giả nhìn ở trong mắt có thể động thủ không diệp dư sinh đối với tây điền cung hỏi có thể thử một chút tây điền cung cầm xuống quả đấm cảm thụ trong cơ thể rõ ràng bị tỉnh hóa qua c h â n khí còn có mở ra trong đầu vậy cũng lấy bị hắn cảm ứng được thức hại không gian đủ biết đủ mặc dù hắn tu vi không có thiếu bản tọa biến thái như vậy không có thể một lần nhảy tam g i a i đột phá nhưng mà chân hồn cảnh nhất trọng mà thôi nhưng dưới mắt hắn cả người lực lượng dân g trào không kịp chờ đợi muốn tới một trận chiến đấu hắn diệp dư sinh chỉ còn sống s ó t yếu nhất một người cái này là cho ngươi lượt tay tu vi mới vừa vào chân hồn cảnh tam trọng ta cố ý không có giết giữ lại cho ngươi lời này vừa nói ra tây điển cung sắc mặt thì trở nên hắn mới vừa chân hồn cảnh nhất trọng a hơn nữa còn là vừa mới đột phá cái loại này thoáng cái liền cho hắn tìm một chân hồn cảnh tam trọng c ự n giả hắn có chút t r ộ ỗ dạ đừng do dự diệp dư sinh bình nói chờ tiên b ự c mở ra ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy cái huynh đệ những người này một cái so với một tên biến thái ngươi cũng không thể yếu không qua một cái mới vừa đột phá chân hồn cảnh tam trọng vũ giả mà thôi cũng không phải là yêu nghiệt chẳng qua chỉ là dựa vào dược vật chất đống đi lên phế vật mà thôi chiến lược cũng liền chân hồn cảnh nhị trọng tả hữu nếu như ngay cả hắn ngươi cũng sắp xếp bất bình còn không bằng không đột phá hắn lời nói rất ngông cuồng nhưng có tuyệt đối sức lực một đường tu hành hắn cho tới bây giờ đều là nghịch chiến của khởi đồng d a i ha ha xin lỗi căn không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi coi như là tiền bách vạn cùng đế vương như vậy yêu n g h i ệ t nếu là cùng hắn đồng d a i hắn cũng có lòng tin áp chế đây chính là vô đ ị c h trí cho tới bây giờ đều chưa từng rời đi viên này tuổi trẻ tim tây điển cung nghe vậy t r ỉ n h t r ọ n gật đầu một cái minh bạch ta nhất định không cho thiếu bản tọa mất thể diện tiếng nói rơi xuống tây điển cung nhìn không hướng thiếu bản tọa tự mình cho hắn chọn mục tiêu chân hồn cảnh tam trọng tu vi Hắn、so、m ặ câu dù k ngón n h tay một chiêu này hắn là cùng diệp dư sinh học cảm giác vô cùng ngang ngược chỉ bất quá hắn học tập thiếu bản tọa câu ngón tay động tác luôn cảm giác có chút không quá hài hòa động tác này cũng không thuộc về hắn mà là dành riêng người thiếu niên kia ha ha thấy tây điền cung học từ mình diệp dư sinh cười rồi sau đó giống vậy đưa ngón tay ra ở trước mặt toàn bộ vũ giả trước lô mũi từng cái điểm quá khứ từ đầu tới cuối một cái cũng không lọt rồi sau đó dừng ở vị trí trung ướng ngón tay câu động thanh âm truyền đ i n ra hắn một chữ so với tây điền cung một câu nói còn phải ngang ngược nhất định chính là ngang ngược vênh bao a tây điền cung nổi giận hắn rốt cuộc minh bạch chính mình nơi nào không bằng thiếu b ả n tọa người ta là trực tiếp miệt thị tại chỗ toàn bộ vũ giả có một cái tính một cái mà trước mặt hắn cũng chỉ có một nếu so sánh lại ngang ngược tự nhiên khác nhau trời vực nhưng hắn cũng không nổi giận ai để cho đối phương là thiếu bản tọa đây thiếu bản tọa không nên ngang ngược sao hắn cũng không chính là bởi vì đối phương vô địch ngang ngược mà cam tâm đi theo sao vây anh tây điển cung cùng đối thủ đã chiến đấu chung một chỗ đối phương một thân tu vi mặc dù là dựa vào dược vật chất đống nhưng lại đột phá đã lâu mà tây điển cung lại là mới vừa đột phá hai người dưới so sánh mới vừa vừa đập thủ tây điển cung liền bị áp chế đến đánh bất quá trải qua trước tâm cảnh lột xác cho dù là thuộc vệ bị đánh mức độ khí thế của hắn cũng không rơi chút nào hạ phong ánh mắt so với đối phương càng tàn bạo diệp dư sinh cũng chuẩn bị đậu thủ dù là hắn không đậu thủ đối phương cũng sẽ xuất thủ vô luận là lúc kiếm hay lại là thanh nhâm kiếm coi như thiên địa chế thành bắt đầu thần minh không người sẽ bỏ qua cho có thể đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc đậu thủ và anh không trung đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên nổ vang rồi sau đó hai bóng người từ không trung rơi xuống phanh một tiếng nện vào trong chiến trường vừa vặn rơi ở trong chiến trường vị trí tương chiến tràng ngăn cách mở và hai bóng người vừa hạ xuống đất liền miệng phun tiến huyết thiên dương tống sư minh kiếm vương triều cùng nhiệt long các người liền vội vàng tiến lên đỡ khí tức vẻ b à i hai người đem hai người bảo vệ ở sau lưng trong mắt tràn đầy phòng bị bọn họ phòng bị là ma môn cùng đại phong tháp hai người này cũng là thiên tài mặc dù không là yêu nghiệt nhưng cũng là hai thế lực lớn cực kỳ nhân vật trọng yếu dưới mắt cũng bị thương thật nặng rất có thể sẽ bị ngoài ra hai cổ thế lực đánh lén quả nhiên ma môn cùng đại phong tháp vũ giả ánh mắt lóe lên lại có nhiều chút dục dịch l í tưởng có thể cuối cùng bọn họ liếc mắt nhìn diệp dư sinh cùng ăn nhi đúng là vẫn còn không có động thủ tống phi cùng đồng thiên dương hai người bọn họ chung vào một chỗ diệp không có một thanh bắc đầu thần binh trọng yếu một trận s ắ p bùng nổ chiến đấu liền đột nhiên như vậy mắc cạn mặc dù cuộc chiến đấu này nhất định sẽ bùng nổ nhưng lại sẽ bị chỉ hoãn một đoạn thời gian là ngươi đồng tiên h dương xuyên thấu qua qua đám người nhìn về phía diệp dư sinh hắn nhớ người này diệp dư sinh liếc hắn một cái khẽ gật đầu nhưng không có lên tiếng ý tứ nam tử mặc áo trắng này coi như không tệ chứ còn nhắc nhở qua bọn họ rời đi tâm địa cũng không xấu thiên dương ca kiếm vương triều vũ giả ở đồng thiên dương bên t a i mưa phùn đem chuyện phát sinh một tia ý thức nói cho đối phương nghe nhiệt g long các bên kia vũ giả cũng sắp chuyện đã xảy ra chuyển cho tống phi làm hai biết đến diệp dư sinh quần vọng cùng tay cầm bắt đầu thần binh sau ánh mắt cũng biến hóa tống phi có chút tức giận nhìn đồng thiên dương liếp mắt trách hắn làm cho mình mất đi lấy được bắt đầu thần binh cơ hội có thể đồng thiên dương lại c ư ờ i nói ngươi không tư cách sử dụng bắt đầu thần binh chương năm trăm ba mươi mốt yêu nghiệt ngươi không tư cách sử dụng bắt đầu thần binh lời này từ đồng thiên dương trong m i ệ n g nói ra lại là tự nhiên như thế mà trong mắt của hắn cũng không có những võ giả khác trong mắt tham lam nhưng mà nghiêm túc quan sát diệp dư sinh một phen gật đầu một cái tống phi cười lạnh cho cười ta tống phi không tư cách sử dụng bắt đầu thần minh chẳng lẽ hắn liền có tư cách không sai ai ngờ đồng thiên dương lại phi thường khẳng định gật đầu một cái hắn liền là có tư cách ồ lần này không chỉ là tống phi chung quanh toàn bộ vũ giả nhìn về phía diệp dư sinh ánh mắt cũng biến hóa nghe đồng thiên dương lời này ý tứ người này lai lịch không nhỏ à hoặc là cũng có thể nói là tiềm lực chẳng lẽ nói hắn là yêu nghiệt thiên tài không tư cách nắm giữ bắt đầu thần minh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có những yêu nghiệt kia có tư cách giống như mưa do kiếm lâm tu tiến bách vạn đ ế vương các loại người hắn rốt cuộc là người nào tống phi vẻ mặt nghiêm túc cho là đồng thiên dương biết diệp dư sinh lai lịch ta nào biết đồng thiên dương i n u môi một cái mà sao sẽ ánh mắt đặt ở diệp dư sinh trên người người nói trước ta còn không ngầm nghĩ bây giờ nghĩ lại ngươi nên kêu diệp dư sinh đi làm sao ngươi biết à nghe trăm vạn nói trăm vạn đối với ngươi nhưng là sùng bái đầy đủ chuyện này mội mội ta cũng biết hắn chờ đợi ngươi tiên vực đánh một trận đây đồng thiên dương nói mội mội của ngươi đúng mội mội ta mội, mội của ngươi là người phương nào đồng thiên kiểu đồng thiên dương nói thẳng ra cái này đủ để áp chế đệ nhất yêu nhiệt g tên diệp d ư sinh đồng thiên kiểu cùng tiên h bách vạn cùng nổi danh kiếm vương triều yêu nhiệt g không nghĩ tới tiên vực còn chưa mở khải hắn cũng đã bị kiếm vương triều hai đại yêu nhiệt g nhớ đến đến lúc đó gặp mặt thấy quỷ đạo sinh đ ề vương liêu phi yên được rồi không một người bạn nghĩ đến đây cái hắn cũng cảm giác náo nhân có chút đau đặc biệt sao toàn bộ chuyện xui xẻo đều đổi đến đồng thời đồng thiên dương lời nói để cho chung quanh tất cả mọi người đều bình an có thể bị tiến bách vạn cùng đồng thiên kiểu nhớ đối thủ tất là yêu nghiệt không thể nghi ngờ thiên tài ở trong mắt bọn hắn cũng bất quá miễn cưỡng nhìn sang mắt mà thôi tống phi cùng đồng thiên dương là thiên tài hơn nữa rất mạnh có thể coi là hai người bọn họ đụng phải chỉ có chân hồn cảnh ngũ trọng tiến bách vạn đều chỉ có chạy thoát thân phần yêu nghiệt từ trước đến giờ không thể theo lẽ thường độ hô tống phi hít sâu một cái nhìn diệp dư sinh đột nhiên hỏi dám hỏi vị huynh đệ kia là người nơi n à o sĩ đến từ môn phái nào miệng hắn hôn biến hóa mới vừa rồi trong mắt hắn còn chẳng thèm ngó tới người bây giờ ngược lại thành huynh đệ nếu như diệp dư sinh chỉ có tiềm lực mà không có sức chiến đấu bọn họ hoàn toàn có thể mang giết chết ở chỗ này không cách nào lớn lên yêu nghiệt là không có bất kỳ tác dụng nhưng vừa vặn diệp dư sinh sức chiến đấu bọn họ nhưng là chính mắt để ở trong mắt coi như hợp tại chỗ toàn bộ vũ giả lực chỉ cần diệp dư sinh một lòng muốn chạy trốn liền nhất định có thể chạy trốn nhất là đồng thiên dương mang theo một tia thái độ mờ mờ rất có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ đối phương cứ như vậy nếu là động thủ bọn họ khẳng định không để lại diệp dư sinh đắc tội chết một người có thể trở thành chân hồn cảnh trên yêu nghiệt là ai cũng không mớn cho nên miệng hắn hôn biến hóa ồ diệp dư sinh lông mày nhớ lên nhìn tôn g phi không biết hắn là ý gì hắn nhìn một cái những người khác trong mắt đều có nồng nặc nghi ngờ c ũ n g không hiểu trước chiến đấu bọn họ đều thấy ở trong mắt diệp dư sinh tuyệt đối không thuộc về bọn họ bốn thế lực lớn bên trong bất kỳ bên nào coi như diễn xuất cũng không giống như thật vậy hắn chính là thật giết bốn thế lực lớn rất nhiều người không cần dọ ta diệp dư sinh lắc đầu nói ta không phải là ưu châu người cũng không phải tương châu người sau lưng càng không có bất kỳ thế lực tán tu mà thôi hắn lời nói này lại để cho chung quanh vũ giả ánh mắt đồng thời sáng lên huynh đệ đồng thiên dương thứ nhất mở miệng nói ta là kiếm vương triều đồng thiên dương có thể hay không một bên trò chuyện một chút diệp dư sinh h ừ tống phi hừ lạnh nói diệm huynh đệ ưu châu vũ giả tâm từ trước đến giờ không cùng ta tống phi ở chỗ này thành tâm mời huynh đệ gia nhập ta nghiệt long cắt ở tương châu ta nghiệt long cắt chính là một khối thiết bản tuyệt đối không có lục đục với nhau nói đến chỉ cần huynh đệ nguyện ý ta nguyện ý tự mình tiến cử ngươi gia nhập n h i ệ t long cắt ngươi thiên phú sắp xếp ở chỗ này nhất định có thể thành làm đệ tử thân truyền tương lai thậm chí có hy vọng trở thành nghiệt long cắt c h i chủ lời này cũng có chút vẽ b á n h nướng diệp dư sinh thiếu chút nữa cười ra c h o cười hắn một cái năm cái vô b è o tán tu thật muốn đi nghiệt long cắt phòng chừng sẽ bị phá mảnh xương vụn đều không thừa không chỉ là nghiệt long cắt h u châu tam đại trí cường tông môn cũng giống vậy có thiên phú vũ giả rất nhiều yêu nghiệt mặc dù thưa thớt nhưng hợp hai châu lớn cũng sẽ không cứ như vậy mấy cái có lẽ chỉ có nhiều chút không bị phát hiện nhưng cũng không trở thành cứ như vậy hơn mười đi những người khác đi đâu không có sau lưng thiên phú chính là n g u y tội ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào diệp dư sinh một câu nói liền đem tất cả mọi người c ự tuyệt thậm chí đại phong tháp cùng ma môn cũng không kịp vui vẻ quỷ đạo sinh có thể trở thành ma môn yêu nhiệt g một trong đó là bởi vì người ta tới chính là ma môn phân c h i hỏa ma tông đệ tử về phần l i ễ u phi yên mặc dù hắn không biết nguyên nhân cụ thể nhưng có thể nhất định là coi như nàng gia nhập kiếm vương triều có một tôn vương gia ở phía sau ủng hộ sở được đến cũng khẳng định không như hắn yêu nhiệt g đương nhiên không loại bỏ vị kia vương gia chân ái mới người như vậy có nhưng tuyệt đối không nhiều hắn không tin mình có thể đụng phải nữa một cái có trí tuệ như thế người cho nên hắn mở miệng liền cự tuyệt tất cả mọi người mọi người đối với cái kết quả này không có chút nào ngoài ý mớn đồng thiên dương cũng giống vậy nếu như vậy c h u y ệ n hôm nay ta kiếm vương triều liền không tham dự đồng thiên dương trực tiếp mở miệng hạ lệnh kiếm vương triều vũ giả không có bất kỳ dị nghị đồng thiên dương lời nói ở quân nãng núi rất tác dụng dùng nhất ngôn cựu đỉnh để hình dung cũng không quá đáng ai làm cho nhân ra đứng sau lưng một cái yêu nghiệt biểu mội hơn nữa còn là quan hệ tốt vô cùng thân muộn ở kiếm vương triều ngay cả rất nhiều chân hồn cảnh võ giả định cao cũng không dám đắc tội đồng tiên liên dương nguyên nhân chính là đồng tiên tiểu cái đó yêu nghiệt nhất định sẽ trở thành chân hồn cảnh trên nhân vật mạnh mẽ kiếm vương triều không tham dự còn lại ba thế lực lớn nhìn trái phải một chút trong lòng cũng có tối ý bất quá tâm lý lại đều có chính mình tiểu cựu cựu hai cây bắt đầu thần minh bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không đông qua bọn họ không được không có nghĩa là người khác không được chỉ cần phái người nhìn chằm chằm ba người tung tích đi báo cáo cho tông môn càng cừng giả chỉ cần tốc độ khá nhanh liền có thể được hai cây bắt đầu thần minh tây điện cung nếu đều đã quyết định dừng tay diệp dư sinh liền chăm sóc tây điển cung dừng tay Phanh. xa xa hai người chiến trường buộc phát ra cuối cùng một tiếng nổ vang rồi sau đó tây điển cung bóng người lảo đảo thối lui ra vòng chiến cả người đâm máu đối thủ của hắn chân hồn cảnh tam trọng vũ giả trạng thái cùng tây điển cung không sai biệt lắm song phương ai cũng không chiếm được t h ư ợ n g phòng như thế t h ế thảm chương năm trăm ba mươi hai ngân long bay lên diệp dư sinh rất ngôn g cuồng cũng tương tự rất mạnh muốn cùng hắn tiếp tục người tính cách không nhất định nhất định phải giống nhau như vậy cũng đi không lâu dài nhưng thời khắc mấu chốt nhất định phải có huyết tính tây điển cung hôm nay biểu hiện để cho hắn vô cùng hài lòng bất quá diệp dư sinh đưa tay đặt ở tây điển cung trên bà vai chân khí mãnh liệt mà ra bỏ đi nóng bỏng chân khí vẫn là có thể làm đơn giản một chút chữ a thương đương nhiên hòa thuộc tính chân khí ở chữ a thương phương diện cùng thủy thuộc tính một thuộc tính là không có cách nào so với nhưng cũng tốt hơn với vô đa tạ thiếu bản tọa không việc gì đợi tây điển cung thương thế ổn định sau hắn mới thu chân khí hắn trên người mình cũng có thương nhưng có thảo mộc tinh hoa hắn chưa bao giờ yêu cầu là chữ thương lo lắng chỉ cần lúc ấy không bị đánh chết sẽ không đại vấn đề là cây điển cung liệu hoàn t h ư ờ n g hắn lại đưa tay s ờ một cái an nhi đầu nhỏ an nhi sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh để cho diệp dư sinh trong lòng sát ý d ũ n g động nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nhẹ giọng đối với an nhi nói chờ một chút chờ ca ca lại lớn mạnh một chút liền là an nhi báo thủ an nhi chẳng qua chỉ là một cô bé mặc dù là vũ giả nhưng đối phương thủ đoạn hay là để cho nàng lên cơn giận dữ đi tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp bước đi về phía trước đám người tự động lui ra lúc này ngược lại không người ngăn chở hắn ngược lại tự động cho hắn tránh ra một con đường một nhóm ba người đang lúc mọi người nhìn soi mói rời đi ồ đúng mới vừa trong đám người đi ra diệp dư sinh liền đột nhiên dừng bước đầu ở trên mặt tất cả mọi người quét qua cười nói hoang lên chư vị tới truy sát ta con người của ta tâm nhãn rất nhỏ hôm nay chuyện cũng sẽ không cứ như vậy coi là chúng vũ giả có người cười lạnh có người trong lòng nặng nề hắc ngươi còn có thể sống bao lâu đây đây cơ hồ là thật sự có người trong lòng ý tưởng tại chỗ trừ đ ồ n g thiên dương dẫn dắt kiếm vương triều vũ giả ngoài ý mướn tất cả mọi người đối với diệp dư sinh đều có mãnh liệt sắc ý yêu nghiệt yêu nghiệt thì như thế nào ở chưa trưởng thành trước giống như này ló đầu tự tìm c h ế t ta diệp dư sinh xem h i ể u bọn họ ánh mắt cười hắc hắc trực tiếp dẫn người rời đi hắn vừa mới vừa đi tại chỗ vũ giả liền nhanh chóng tàn đi tới hôm nay là đồng thiên dương thiết kế tống phi muốn đưa hắn chu diệt ở chỗ này chỉ bất quá sau đó phát sinh biến hóa hơi lớn nhất là diệp dư sinh xuất hiện đánh loạn hắn tất cả kế hoạch mặc dù kế hoạch thất bại nhưng trên mặt hắn không nhìn ra một chút không thoải mái ngược lại cười đối với người bên cạnh nói đi nói cho thiên kiều ngày ư ờ i n đó á giá n g lúc tới sau khi hắn xem qua bản đồ trên bản đồ ký hiệu quân nãng núi chỉ là phi thường tiểu một khối địa phương mặc dù nhưng đã từng có dự đoán quân n ắ n g núi sẽ rất lớn nhưng khi hắn thân ở quân n ắ n g núi thời điểm liền biết rõ mình ngây thơ từ lần trước sau khi chiến đấu ba người bọn họ đã vẫn luôn ba ngày một đường cũng dựa theo mắt xanh thiểm thử lời muốn nói phương hướng đi tới có thể cho tới bây giờ bọn họ cũng không thấy cái gì thung lũng núi đ ổ là thấy không ít bất quá đều đã sập về phần thung lũng sẽ không bị đại chiến cho đánh không chứ trong lòng của hắn không khỏi nghĩ như vậy đến dưới mắt ba người chính tựa vào một nơi đã lớn cạnh nghỉ ngơi ban đêm đầy sao đầy trời tinh huy từ không trung chiếu xuống hơi lớn vùng tới chút ánh sáng ba người đơn giản sau khi ăn xong đồ liền dựa vào ở trên tảng đá lớn nghỉ ngơi nhìn quân nãng núi sáng ngợi bầu trời đêm nguyện lượng thật tròn a an nhi trong mắt ảnh ngược sang tháng phát sáng bóng dáng liền v ẻ bi thương tư n i ệ m một cái hơn mười tuổi tiểu nha đầu nên không buồn không lo tuổi tác lại vào thời khắc này làm cho người ta một loại đa sầu đa cảm cảm giác nhất là phần k i a tư n i ệ m ánh mắt bất kể là diệp dư sinh hay lại là tây điện cung cũng cảm giác được rõ ràng tây điện cung trong mắt liền một k i a thương tiếc liền vội vàng hướng an nhi đến gần một ít nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu nhỏ an nhi nhớ nhà sao、Ra. an nhi thần sắc có chút đau thương tây điền cung hắn lại nói sai lời nói tới là muốn an ủi an nhi có thể nhìn an nhi cái bộ dáng này lại đột nhiên không nói ra miệng chỉ cảm thấy càng thương tiếc thật tốt tây điền cung liền vội vàng nói sang chuyện khác không cần nhớ những thứ kia vô dụng ngươi còn có lúc kiếm phụng bội à. lộc c ố c đi lúc kiếm nghe h i ể u tây điền cung lời nói ở an nhi trong tay chuyển động cây kim chỉ ở biểu đạt tâm tình mình khanh khách an nhi rốt cuộc cười túi đầu xuống nàng chỉ cần không khán nguyện lượng thì sẽ không bị thương diệp dư sinh từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nhìn từ bề ngoài đối với an nhi không để ý nhưng ai có thể biết trong lòng của hắn đã nhớ đỉnh đầu viên n mượn đây an nhi lai lịch nhất định sẽ nguyệt lượng có liên quan một người giống nguyệt lượng địa phương hoặc là một cái tên là nguyệt gia tộc có khả năng có rất nhiều nhưng cũng không trở ngại hắn đem chuyện này để ở trong lòng bá đột nhiên diệp dư sinh từ dưới đất đứng lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương xa an nhi cùng tây điền cung cũng cảm ứng được cái gì đi theo hắn đứng dậy thướng một cái phương hướng ngắm đi hoa lập lạp ở ba người ánh mắt nhìn soi mói phía trước xuất hiện một cái ngân hà ngân hà chạy x u ô i ngân c ắ t con sông liền ở phía trước xuất hiện q u o n g lên xuống mà chạy x u ô i đến ngân hà liền giống như một con ngân long đi ở trên mặt đất ngân cắt phủ kín đất ánh trăng chiếu chiếu xuống ánh trăng bị ngân long dính dấp đi xuống càng bằng thêm m ấ y phần cảm giác thần bí đó là chạy x u ô i ngân hà không ngừng phập phỏng khoảng cách đạt tới hơn ngàn trượng xa hòa hợp khí tức bắt đầu bay lên làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí thấy thung lũng an nhi đột nhiên lên tiếng chỉ ngân long chỗ trong tay kim sắc đồng hồ báo t h c chuyển nhanh hơn tiếng nói vừa ra diệp dư sinh ánh mắt đột nhiên sáng lên hắn không biết an nhi thế nào chắc chắn điều này ngân long chính là thung lũng nhưng hắn tin tưởng an nhi sẽ không theo đã nói ra lời nói này nàng nhất định là phát hiện cái gì k a k a an nhi tiếp tục nói cái k i a ngân long là từ dưới đất dâng lên đem đ ạ i địa xé rất giống k a k a muốn tìm thung lũng diệp dư sinh ánh mắt sáng hơn p h ả n phất hai ngọn kim đăng đi tìm lâu như vậy kinh lịch nhiều chuyện như vậy mới nhìn thấy thung lũng hắn cũng không nhịn được nữa hướng thẳn g đến thung lũng phương hướng tập kích bất ngờ đi ngân long tại sao lại xuất hiện không có quan hệ gì với hắn thế nào xuất hiện cũng cùng hắn không có quan hệ hắn quan tâm chỉ có thung lũng vê a n g thân biến hóa ngọn lửa hóa thành một đạo đâm ánh lửa mang theo an nhi cùng tây điển cung điên cùng hướng ngân l o n g chỗ phương hướng phong tới ngân long xuất hiện không chỉ là hắn toàn bộ quân n ã n g núi cũng phát sinh một trận đại địa chấn chương năm trăm ba mươi ba ngân xa địa mạch toàn bộ quân n ã n g núi cũng bởi vì ngân long xuất hiện mà phát sinh một trận động đất tất cả mọi người đều nhìn thấy ngân huy đầy đất ngân long như quanh co sơn linh từ dưới đất bay lên kiếm vương triều quân não núi căn cứ phanh ngân long mới vừa xuất hiện hắn liền phanh một tiếng từ trên ghế ngồi dậy bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân chứng minh kiếm vương triều vũ giả đã cũng bị kinh động đang ở tập họp đồng thiên dương không do dự trực tiếp mở cửa đi ra ngoài nhìn trước mắt lấy tốc độ nhanh nhất tập họp kiếm vương triều vũ giả dưới mắt ở căn cứ vũ giả cũng không nhiều rất lớn một bộ phận cũng ở bên ngoài tự do lịch luyện bất quá hắn cũng không để bụng bởi vì ngân long đã xuất hiện tất cả mọi người đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tu đến trong võ giả đại đa số tu vi cũng không bằng đồng thiên dương có thể trong đó lại có hai cái cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm thanh niên long hành hổ bộ tới trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn hai người này tu vi so với hắn mạnh hơn một ít rồi sau đó lại có lưỡng danh trung niên nữ tử đi tới khí tức thì càng mạnh tuy là nữ tử nhưng khí tức lại huyện như là một ngọn núi lớn để người không t h ở nổi hô đồng thiên dương hít thật sâu một cái rồi sau đó mở miệng thanh âm chuyển khắp toàn bộ căn cứ thung lũng xuất hiện vô số cơ duyên bảo vật sắp phương ra đại chiến lần nữa hàn g lâm quy củ giống như trước đây tất cả mọi người lên đường quang, quang, quang. đồng thiên dương c h ở tu vi không sai biệt lắm năm người trực tiếp phóng lên cao năm đạo kiếm quan g tương dạ không vỡ ra đến mở đường đi trước phía sau toàn bộ vũ giả cũng phóng lên cao phô thiên cái địa hướng ngân long chỗ phương hướng phóng tới không chỉ là kiếm vương triều ma môn đại phong tháp nghiệt long các thậm chí còn có một ít không thuộc về bốn thế lực lớn vũ giả cũng động hướng ngân long chỗ phương hướng phóng tới toàn bộ quân nãng núi cũng loạn diệp dư sinh khoảng cách ngân long vị trí rất xa khi hắn lúc chạy đến sau khi đã là sau một canh giờ còn chưa đến gần trong hai liền chuyển tới kinh thiên động địa tiếng la d i t cùng kịch liệt giao thủ thanh âm diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc nhưng bước chân lại không dừng nhưng mà so với trước kia cẩn thận một chút như cũng nhanh chóng hướng ngân long tiếp theo gần dài đến ngàn t r ư ợ n g ngân long phụ cận khắp nơi đều là chiến trường bốn thế lực lớn vũ giả cũng ngã ở ngân long nơi buộc phát ra kịch liệt chiến tranh mà ở mỗi một chỗ bầu trời chiến trường cũng nổi lơ lửng một đoàn ngân quang bọn họ chính là ở tranh đoạt kia màu bạc c h ấ p sáng đó là cái gì diệp dư sinh mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn là hướng ngân long đến gần q u khứ bất quá đang đến gần trước hắn đem mặt nạ lấy ra mang lên mặt thân hướng về phía an nhi cùng tây điền cung nói hai người các người liền các thần g nên đi bí an nhi mỗi lần mở miệng cũng sẽ không là vô thối tha diệp dư sinh nhìn an nhi liếp mắt khẽ gật gật đầu an nhi có một loại rất năng lực thần kỳ hoặc có lẽ là tu luyện một loại rất thần kỳ công pháp cũng được có thể cảm giác được nguy hiểm vậy chúng ta ở đây sẽ không đi tây điển cung gật đầu một cái chăm sóc ký an nhi hiện tại ở những địa phương khác cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm toàn bộ vũ giả đều bị ngân long hấp dẫn tới cẩn thận một chút hẳn không có vấn đề gì đi vê anh tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp phóng lên cao cấp tốc hướng ngân long bay đi hắn đoán được toàn bộ vũ giả cũng sẽ bị ngân long bay đi hắn đoán được toàn bộ vũ giả cũng hội tụ ở chỗ này tây điển cung cùng an nhi chỉ cần hơi cẩn thận một chút cũng sẽ không gặp nguy hiểm đây cũng là hắn yên tâm để cho hai người một mình nhận nút nguyên nhân đeo lên mặt nạ diệp dư sinh cả người khí chất đại biến bây giờ coi như đồng thiên dương đứng ở chỗ này cũng không nhận ra hắn mặt nạ nắm giữ rất năng lực thần kỳ ngay cả hắn công pháp khí tức cũng có thể cải biến mặc dù thay đổi nhưng mà hình thức ban đầu chỉ cần không phải hữu tâm nhân cũng sẽ không bị phát hiện vê anh hắn vào sân tư thế cực kỳ bá đạo cách gần đó hắn mới rốt cục nhìn thấy một cái vô cùng thâm thúy thung lũng điều này ngân lòng lại thật là từ dưới đất bay ra mà gây nên ngân lòng nhưng mà có ngân lòng non nớt mà thôi đây rõ ràng là một cái chạy xuôi ngân xa địa mạch trong suốt ngân cắt vô cùng nhỏ bé trong suốt có chút sáng chói phúc đang lúc này ngân s a điệu mạch bên trong đột nhiên phun ra một đoàn ngân quang chính chính thật tốt hướng hắn bay qua thứ gì không có cảm giác được nguy hiểm diệp dư sinh theo bản năng muốn đưa tay đem ngân một dạng nắm trong tay xích một đạo kiếm khí không có chút nào triệu chứng sau lưng hắn nở rộ đâm về phía sau lưng hắn diệp dư sinh thân thiện tay điểm ra một đạo hỏa mang k h e n một tiếng đem kiếm q u a n chặn mà hắn một cái tay khác đã đem chớp sáng nắm trong tay ông bị hắm trong tay một bạc chớp sáng run dày kịch liệt đến muốn từ trong tay hắn bay ra ngoài có thể diệp dư sinh lực l dần dần càng càng hứng thú m ạ n hắn cảm thấy hứng thú tự nhiên không phải là nói chuyện người này mà là trong tay màu bạc chớp sáng chớp sáng. sáng có mạnh có yếu trong tay hắn nắm cái này không tính là rất mạnh nhưng ở rất nhiều c h ấ p sáng bên trong cũng coi là trung đẳng thấy đối với đổi lại lộ ra loại biểu tình này diệp dư sinh càng phát ra hiếu kỳ c h ấ p sáng rốt cuộc là thứ gì phanh trên tay hơi vừa phát lực c h ấ p sáng liền trực tiếp bị hắn bóp vỡ c h ấ p sáng nhưng mà một tầng bọc ở bên ngoài ngân sát mà thôi mất đi lực lượng thần bí ngân cắt từ đầu ngón tay tuột xuống rốt cuộc lộ ra c h ấ p sáng bên trong đồ vật ồ đây là phi hoàng thảo nhìn bình an nằm ở trong tay linh thảo diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng phi hoàng thảo truyền thuyết là một loại sinh trưởng ở dưới cây n ô đồng linh chu n ô đồng thụ trên co phượng hoàng dưới cây ngô đồng có hoàng thảo mặc dù chỉ là truyền thuyết không người có thể chứng thật nhưng đối với phi hoàng thảo cường đại năng lực lại là rất nhiều người cũng lòng biết rõ phi hoàng thảo nắm giữ tinh luyện hỏa thuộc tính chân khí tác dụng đối với diệp dư sinh loại này hỏa thuộc tính vũ giả mà nói tác dụng cực lớn hơn nữa trước mắt gốc cây này phi hoàng thảo rõ ràng đã vượt qua hoàng phẩm giới hạn đã đạt tới huyền phẩm linh chu t ầ n g thứ chẳng lẽ những thứ này chớp sáng trong đều là bảo vật diệp dư sinh bị kinh động đến không trách nhiều như vậy vũ giả đều tại tranh đoạt màu bạc chớp sáng họ khương hoàng tộc ba chân khí hơi chấn động một chút phi hoàng thảo trực tiếp ở trong tay nổ tung lửa nóng linh khí cực kỳ đậm đà chủ động rung vào bên trong cơ thể đem toàn thân cũng tẩy một phen mặc dù chỉ có một gốc phi hoàng thảo có thể hiệu quả nhưng là rõ rệt bởi vì đây là hắn lần đầu tiên sử dụng không phải là chưa biết là thảo m ộ t tinh hoa mà là trực tiếp hấp thu ông chân khí tham lam hấp thu phi hoàng thảo tinh hoa lực mang theo manh liệt khát vọng diệp dư sinh cảm giác được rõ ràng chân khí so với trước kia thuần túy một ít thứ tốt cảm thụ trong cơ thể biến hóa rất nhỏ diệp dư sinh ánh mắt lộ ra nụ cười không nghĩ tới mới tới thu vào một phần không lớn không nhỏ lễ vật tìm chết tức giận gầm thét ở sau lưng v ă n g lên kiếm quang sáng chói chợt lóe liền đến sau lưng hừ diệp dư sinh hừ lạnh trên người ngân quang lóe lên trong lúc mơ hồ cùng trước mắt ngân long hòa lẫn đưa hắn làm nổi bật tựa như ngân thần keng trường kiếm rơi vào sau lưng hắn nơi lại như bên trong b ạ i cách liền r a thịt đều không có thể đâm rách ngược lại bắn ra một đạo đâm tiết lửa chuyện này tay cầm trường kiếm người đàn ông trung niên giống như bị cố định tại chỗ trong mắt l ó e lên một tia khó mà tự tin tại hắn không dám tin ánh mắt bên trong diệp dư sinh từ từ xoay người mang theo mặt nạ ác quỷ bóng người khí tức r ấ t b ì n h có thể sau mặt nạ duy nhất lộ ra con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng diệp dư sinh đúng là động sát ý người này lấy xuất thủ liền đâm thẳng sau lưng hắn rõ ràng cho thấy phải đem hắn chém chết ở chỗ này đối với cái này loại người diệp dư sinh đương nhiên sẽ không nương tay kiếm vương triều vũ giả sắc mặt nghiêm túc hắn nhìn ra diệp dư sinh trong mắt sát ý đáy lòng không từ đâu tới máy động nhưng rất nhanh liền lạnh xuống cười lạnh một tiếng mở miệng nói thực lực cũng tạm được có tư cách đạt được bảo vật đã như vậy chuyện này cứ như vậy coi là tiếng nói rơi xuống xoay người rời đi a diệp dư sinh cũng cười thấy mình là kẻ khó chơi liền đi cứ như vậy coi là bắt hắn diệp dư sinh làm cái gì không biết gì tiểu nhi sao xích ánh lửa mánh liệt khổng lồ sóng lửa trực tiếp đuổi theo kiếm vương triều vũ giả bóng người đi ngươi dám khương côn hoảng sợ xoay người ánh mắt chết nhìn chòng chọc diệp dư sinh t h ầ n s ắ c lạnh giá nói ngươi dám ra tay với ta hắc diệp dư sinh thật là một câu nói đều lười giống như hàng này nói nhảm nơi nào đến lớn như vậy tự tin ta họ khương đối phương đột nhiên mở miệng vâng ánh lửa manh liệt mà rơi diệp dư sinh con ngươi lạnh giá họ khương thế nào chẳng lẽ là hoàng tộc hay sao ông nhưng mà ở kia trong ánh lửa lại có một đạo siêu thoát chân hồn cảnh cường đại kiếm ý đột nhiên bay lên kiếm này ý vừa mới nở rộ liền sẽ đẩy trời ánh lửa ồ lần này diệp dư sinh đạo là tò mò nghiêm túc đánh giá trước mắt người đàn ông trung niên khương côn quần áo sáng lên mà ở cái này nguyên nhìn bình thường trên ý phục lại du động một đạo kiếm ý kiếm ý ở trên y phục giống như cái mới sinh ra long tử nhanh chóng du tẩu chính là đạo kiếm ý này xé ra biển lửa người dám ra tay với ta khương côn trong mắt lướt lên một vệ toán độc nhìn diệp dư sinh lại đi tới ta đã nói với n g ư ơ i ta họ khương ngươi còn dám ra tay với ta ngươi nghĩ bị giết cựu tộc sao diệp dư sinh được rồi giết cựu tộc ba chữ k i a quả thật nghe bá đạo chỉ cần là ở cá lớn nuốt cá bé thế giới đều là thông dụng chẳng lẽ họ khương còn có cái gì đặc thù hay sao diệp dư sinh có chút hiếu kỳ theo bản năng liền hỏi ra hừ khương côn tiếp tục hư lệnh ta không cần biết ngươi là người nào nhưng hôm nay ngươi nếu động thủ với ta ngươi chết chắc không chỉ là ngươi toàn bộ có liên quan với ngươi người cũng phải bị kiếm vương triều đổi giết không chết không thôi ồ ngươi kiếm vương triều bá đạo như vậy xem ra ngươi thật là kiến thức nông cạn a khương côn bây giờ đã không nóng nảy rời đi trên người du long tiểu kiếm cho hắn tuyệt đối sức lực nếu như vậy ở ngươi trước khi chết vương liền cho ngươi phổ cảm xuống họ khương là kiếm vương triều hoàng tộc tri họ bất luận kẻ nào dám can đảm sát hại họ khương tộc nhân đều phải gặp phải kiếm vương triều vô tận đổi g i ế t bây giờ ngươi biết rõ mình làm biết bao đại nghịch bất đạo sự t ì n h nguyên lai là như vậy diệp dư sinh mừng tỉnh đại ngộ nói cách khác chỉ có các ngươi họ khương có thể g i ế t người khác người khác không thể g i ế t họ khương là ý này sao không sai khương côn ánh mắt cũng sắp dương đến thiên thượng đây là ta kiếm vương triều quy củ toàn bộ ưu châu đại địa ngay cả ma môn cùng đại phong thắp cũng không dám tùy tiện đụng chạm danh giới cuối cùng ha ha nghe xong khương côn giải thích diệp dư sinh cười tới bởi vì tiên bách vạn cùng đồng thiên dương Hắn đối với kiếm vương triều coi như có một ít hảo cảm có thể bây giờ nhìn lại thế lực lớn đều là một cái đức hạnh a chỉ cho phép họ khương giết người khác người khác trả đua chính là bị giết cựu tộc có thể tưởng tượng nhiều năm như vậy lại có bao nhiêu người vô tội chết trong tay kiếm vương triều chỉ bởi vì đắc tội họ khương sẽ bị giết cựu tộc thật đúng là bá đạo không được bây giờ biết chính mình kết quả làm thế nào chờ đại lịch bất đạo chuyện sao thấy diệp dư sinh không nói lời nào hắn theo bản năng cho là đối phương sợ đã như vậy vương cũng không làm khó ngươi tự đoạn g ơ lên hai cánh tay vương liền tha cho ngươi một mạng diệp dư sinh hắn cười chỉ bất quá nụ cười này vô cùng lạnh giá rồi sau đó ở khương côn núi vểnh lên trời nhìn soi mói diệp dư sinh từ từ giơ ngón tay lên chỉ hướng hắn người tìm chết khương côn sắc mặt lúc ấy liền âm c h ầ m xuống lại có người dám dùng ngón tay chỉ hắn chết cũng không hối cải đã như vậy ngươi cựu tộc vương tất giết tiếng nói rơi xuống hắn xoay người rời đi ta cho ngươi đi sao thanh âm lạnh như băng ở sau lưng văng lên ừ người dám cả ta ngươi là cái tha gì diệp dư sinh nói giết ngươi bẩn tiểu ra tay Có thưa ể nếu không phải không n giết phải g ơ ngươi i lỗi với mới thật đúng là có v ừ rồi lời nói ngươi đi đi. là này, nếu như vậy, chính vậy, đi chết đi. Và anh h ỏ a diễm chỉ mang từ đầu ngón tay p h ú n ra ngoài h ỏ a diễm vừa ra liền phân tán b ố n phía hóa thành một cái biển lửa biển lửa điên cuồng chuyển động giống như ngân hạ như vậy tinh vân lưu chuyển cường đại lôi sẽ hết sức cân nhắc hội tụ tâm điểm khương côn trên người Thương, côn trên tuyệt vượt khương phục du long nhanh chóng lưu chuyển, kiếm ý rộng lớn, tuyệt đối vượt qua chân hồn cánh, côn long rộng lớn, kiếm ý ý du lưu qua đó đối phàm xuyên này y người đại biểu kiếm vương triều hoàng tộc đại biểu trí cao vô thượng địa vị mà sự thật cũng xác thực như khương côn trước lời muốn nói như vậy ngay cả ma môn cùng đại phong tháp tùy tiện cũng sẽ không đối với người mặc long áo lót họ khương người hạ thủ một khi làm như vậy lời nói liền coi như là không chết không thôi coi như muốn giết cũng sẽ không như thế minh c h ứ n g đảm trừ phi đối phương chủ động khiêu khích đây là kiếm vương triều danh giới cuối cùng bởi vì họ khương dòng dõi đích tôn quả thực quá ít hôm nay h ắ n diệp dư sinh chính là muốn giết người hắn chính là muốn giết họ khương dòng dõi đích tôn dù là đem thiên t h o cái lộ thủng h ắ thưa y c ông rốt cuộc du long kiếm ý bùng nổ kiếm ý mới một bùng nổ liền buộc phát ra thông thiên triệt địa kiếm quang kêu kiếm quang tựa như một cái chân long bay lên từ hỏa diễm trong tinh hà điểm nhất phi t r ù n g thiên giống mang theo long uy kiếm y giống giận vang vọng đất trời tất cả mọi người ánh mắt đều bị con du long kiếm quang hấp dẫn qua khương thị dòng chính có người nhận ra long áo lót cũng nhận ra điều này chỉ có kiếm vương triều xác thực mới có thể nắm giữ du long kiếm ý có người muốn giết khương thị dòng chính ta tiếp cận đặc biệt sao h a i vậy g a n to như vậy xa xa vang lên từng trận tiếng kinh hô v ẹ o có kiếm vương triều cường giả cảm giác được khương côn nguy hiểm lại b u n g tha sắp tới tay bảo vật lựa chọn xoay người cứu viện kiếm vương triều l u ậ t pháp phàm khương thị dòng chính gặp nguy hiểm chỉ cần là kiếm vương triều vũ giả bất kể trong tay trọng yếu bực nào chuyện đều phải bung ô xuống trước tiên cứu người đây là kiếm vương triều đệ nhất luật sát nếu không có coi là muốn thừa nhận kiếm vương triều loại nặng nhất pháp khả đông dạng nếu là đem n g ư ờ i cứu được kiếm vương triều cũng sẽ không keo kiệt tưởng thưởng tưởng thưởng phong phú trình độ đủ để cho bất kỳ vũ giả đỏ con mắt vì vậy ở nhận ra được khương côn gặp nguy hiểm lúc toàn bộ kiếm vương triều vũ giả chạy tới đầu tiên cứu viện giống du long gào thét muốn từ hỏa diễm vòng xoáy ngân hà bên trong tranh thoát có thể hỏa diễm toàn qua ở diệp dư sinh vô hạn chân khí ra trí xuống lại biến hóa được bền bị dị thường Hỏa du i diễm lôi ễ m bay lên, hóa thành hỏa gao dây lên, thành thửng, gắt d long kiếm ý không đ ể cho hắn bay l ê n c h ồ n g giấy ruộng mà dầm dầm dầm. thỉnh thoảng đem từng cái hỏa diễn tỏa liên băng đoạn có thể càng nhiều hỏa diễn toàn qua bên trong dâng lên lần nữa đem du long kiếm ý quấn quanh kéo hắn không ngừng xuống phía dưới rơi xuống hỏa d i ễ m toàn qua xoay tròn càng lúc càng nhanh diệp dư sinh trên mặt liền một vệ tái nhợt bất quá không người có thể nhìn thấy bởi vì hắn mang trên mặt mặt nạ hơi thở lạnh như băng tựa như băng nhân giống như không có chút nào cảm tình cực kỳ chỉ có đôi t r ò n g mắt kia coi như có một tí nhân loại tình cảm nhưng là sắc cơ giống du long kiếm ý tiếng gào thét đã so với trước kia yếu rất nhiều từ từ bị ụ rủ mạ kỷ từ bay lên trên bầu trời kéo xuống mà thân ở du long kiếm ý bảo vệ bên trong khương côn trong mắt cũng hiện ra vẻ lo lắng h ắ n cũng không nghĩ tới diệp dư sinh lại là một người điên biết mình là khương thị dòng chính còn dám ra tay chẳng lẽ sẽ không sợ bị giết cựu tộc sao g i a n g đ ô i với đúng là dòng chính xuất thủ tho gan lớn mật vê anh ngay tại khương côn nóng nảy thời điểm rốt cuộc có kiếm vương triệu cường giả chạy tới người vừa tới một vị chân hồn cảnh bắt trọng cường giả một thân chân khí mãnh liệt cả người hóa thành một đạo kiếm quan g hướng hỏa d i ễ m tỏa liên hung hăng chém xuống đi Tốt! Côn tới đã nhắc đến cổ tâm rốt trong một biết thể nhất thể Khương kiếm không khẳng nhắc họng mạnh, nhưng định, định h người Côn đến bụng, quang đến cổ cuộc mặc có có đuổi ai, đã đạo đủ đem dù là chỉ mang hướng xoay tròn hỏa d i ễ m toàn q u a n h ấ t chỉ rồi sau đó nhưng hướng lên một chút xích xích xích hơn mười đạo hỏa d i ễ m toàn liên lần nữa từ ưu d mạ kỳ bên trong bay lên không trực tiếp đem mang theo kiếm quang tới kiếm vương triều vũ giả trói lại đạo kiếm quang kia ngược lại chặt đứt mấy cây hỏa d i ễ m toàn liên nhưng đối với chân có mấy trăm căn nhiều lắm là hỏa d i ễ m toàn liên mà nói không khác nào như mối bỏ biển hỏa d i ễ m toàn liên đem kiếm vương triều vũ giả trói nhưng rơi xuống dưới đi đem kéo vào hỏa diễn toàn quang bên trong à, trong ngáy mắt đem hóa thành hỏa nhân, trong mắt tiếng têu thảm thiết liền biến mất. Một cụ đen, mất đi tiếng thở thi thể bị hỏa diễm toàn qua chê phun ra. ngáy nhân, liền biến Phang. nám đen, phun đem đi hóa hỏa chấp hỏa chê qua cụ diễm bị ông thiên đạo cướp đoạt hệ thống lực lượng bùng nổ trong nháy mắt đem cả người khí huyết cướp đoạt từ diệp dư sinh đỉnh đầu t r ú vào bên trong cơ thể có này cổ khí huyết gia nhập diệp dư sinh áp lực cũng coi là nhỏ một chút n à y cổ áp lực cũng không phải tới từ ở khương côn mà là tới từ ở chính đang điên cuồng chạy tới còn lại kiếm vương triều vũ giả dầm dầm lại có lưỡng danh kiếm vương triều vũ giả chạy tới đáng t kết u vi quả cuối cùng cũng cùng chức không có khác nhau chút nào hai người mặc dù chặt đứt hơn mười căn hỏa diễn toàn liên nhưng vẫn là bị ngọn lửa tỏa liên từ không c h ù n g keo xuống ngã vào hỏa diễn toàn qua bên trong a a hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vừa mới vang lên liền biến mất cuối cùng chỉ có hai cổ thi thể bị hũ rủ mạ kỳ chế ném ra ông ông lại hấp thu hai cổ khí huyết diệp dư sinh có chút tái n h ậ t sắc mặt mới khôi phục bình thường phanh đang lúc này du long kiếm ý lực lượng sắp hao hết dãy rủa càng ngày càng yếu bị n ắ m kéo xuống phía dưới rơi xuống mả không khương côn sắc mặt lúc ấy liền b ạ c h trong mắt rốt cuộc lướt lên vẻ kinh hoàng hắn không quan tâm kiếm vương triều vũ giả tử vong nhưng lại sợ hai chính mình chết ở chỗ này hắn là kiếm vương triều dòng dõi đích tôn mặc dù tu vi yếu nhưng lại kiếm vương triều ngọn núi lớn này ở hắn thấy chỉ không được tội chết còn lại cùng kiếm vương triều đồng giai thế lực lớn đã biết cả đời cũng sẽ sống rất tốt hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua chính mình trừ chết giả ngoài ý muốn một loại khác chết kiểu này mắt nhìn thấy phía dưới h ỏ a diễm toàn qua càng ngày càng gần trong mắt sợ hãi đã tràn ra không ngươi không thể giết ta ta là khương thị dòng dõi đích tôn ngươi không thể giết ta xuyên thấu qua đã mỏng manh tới cực điểm du long kiếm ý khương côn nhìn thấy tấm kia giữ t ậ n mặt nạ ác quỷ, cũng nhìn thấy sau mặt nạ cặp kia lạnh giá con ngươi hắn phảng phất nhìn thấy cặp kia con ngươi trong mắt cười n ạ o tề vương chớ hoảng sợ lão phu tới ngay tại khương côn hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm một đạo tựa như hồng lữ đại trung như vậy thanh â m ở bên t a i nổ tung bá. Khương có ô không khuôn Lô n nhưng xoay người, nhìn chính đạp không tới khuôn mặt quen thuộc. Lô láo, cứu ta. Thấy xoay Láo, ta. tới cứu đạp đá mặt t c bạc hoa Láo, dâm Lô láo, kích động thân thể â n t h c ũ ngay run trọng, tu kiểu tuyệt cứu nhưng là chân hồn cảnh cứu trọng, tuyệt đối có thể cứu chính mình. n dậy, Lô Láo là thể thể vi đối g có Có sau đó trong mắt của hắn liền nổi lên mãnh liệt oán độc lô lão xin thay vương bắt giữ cái đó của n g ọ n g đồ vương muốn cho hắn nhìn tận mắt thân nhân bị giết c ử u tộc sau đó mới giết hắn